Q2 chương 50 lại thu mới đủ. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợt ở sống qua mùa dịch. Trịnh Anh trước kia cũng bị một lần cao nhân tiền bối nhắc nhở qua, nói hắn kia dị năng dùng càng nhiều đối thân thể của mình tổn thương cũng càng nhiều. Thế nhưng là như Diệp Văn dạng này trực tiếp liền rõ ràng nói cho hắn, lại dùng 3 tháng ngươi liền trực tiếp mất mạng. Nói rõ ràng như vậy xác thực, hôm nay còn là lần đầu tiên. Lời này vừa nói ra, chớ nói Trịnh Anh bị dọa quá sức, chính là Vương Triêu cũng là kinh hãi thất sắc. Hắn nguyên bản liền biết mình người bạn này tình huống thân thể không phải rất là quan, thế nhưng là cũng không nghĩ tới đã tồi tệ đến như vậy cảnh giới. Vậy mà chỉ có 3 tháng tốt sống rồi." Diệp Văn Thuận miệng giải thích nói, "Thân thể của ngươi đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngươi mặc dù sở hữu dị năng, nhưng là thân thể điều kiện bất quá so với người bình thường hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ tính được khỏe mạnh cường kiện, căn bản là không thể thừa nhận dạng này lực lượng mạnh mẽ. Ngươi lúc trước mỗi lần sử dụng loại dị năng này, đều là đang không ngừng hao tổn ngươi tuổi thọ của mình, thân thể của ngươi hiện tại đã lại cũng không chịu nổi, nếu là kế tiếp theo sử dụng. Kỳ thật 3 tháng đều hướng tốt nó chừng, nếu là sử dụng tập hợp, tháng này bên trong Trịnh Anh liền sẽ một mệnh ô hô." Vương Giản há to miệng, muốn có không có cách nào giúp Trịnh anh trị liệu một chút, dù chỉ là riêng tiếp theo một chút tuổi thọ cũng tốt. Kỳ thật Trịnh anh tình huống này hắn cũng hiểu được như thế nào quản lý, chính là tìm một đặc dị công pháp cho hắn tu luyện, bình phục hắn thể nội gìn ngăn ngũ khí, chỉ cần ngũ khí cân bằng, bệnh này tự nhiên không dược mà cẳng. Vấn đề là, bên trên đi đâu tìm tìm thích hợp Trịnh anh tu luyện công pháp. Bây giờ tu chân giới hoàn cảnh càng ác liệt, thị thị rất nhiều kỳ công diệu pháp cũng phần lớn bị đứt đoạn truyền thừa, nếu là sớm mấy trăm năm đụng phải Trịnh anh dạng này, khả năng một chút có được đặc thủ công pháp men phái sẽ còn thật cao hứng đem nó đặt vào men tượng. Bất quá dưới mắt tình huống này, nhưng không có một nhà thích Trình Anh loại này đệ tử. Diệp Văn nghĩ nghĩ, ám đạo như vậy cũng không tốt khảo sát người trẻ tuổi kia phần hạnh. Có lẽ trước nghĩ cách giúp nó tu mệnh, nếu là làm người không sai liền trực tiếp đặt vào mét tường. Suy nghĩ một lát, Diệp Văn trong lòng liền có thương nghị trực tiếp mở miệng nói, bất quá ngươi cũng không cần bối rối, ngươi tình huống này mặc dù phiền phức nhưng cũng không phải vô dược trị được. Tối thiểu Diệp Mỗ liền có mấy loại biện pháp có thể để ngươi khôi phục bình thường. Chỉ bất quá nha. Lời này ra, Tiết Trình anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bắc Hà Cư sĩ cùng Vương Chiêu đều là thần xe biến đổi, lộ ra rất là giật mình bất quá một lát sau vương chiêu liền tranh thủ thời gian đẩy một chút bên cạnh mình xử lý trịnh anh này cùng cơ duyên còn không nắm chặt ngay cả làm mấy cái nhanh xe tiêu trịnh anh mới hiểu được người ta ngược lại là có thể cứu hắn bất quá cứu điện dù sao cũng phải có lý do nghĩ tới những thứ này lão nhân gia những cái kia tương đối truyền thống quý củ cái này trịnh anh lập tức trở về qua thần hiểu được đây là cơ duyên to lớn lập tức quỳ xuống giao đầu trong miệng liền nói mời sư nhọn cứu đâu diệp văn cười hắc hắc ám đạo cái này trịnh anh cũng là không hồ đồ mà lại mới mở miệng liền gọi mình sư phụ Có thể thấy được hắn cũng minh bạch thừa cơ bái nhập mình men giới chính là rất khó gặp phải chuyện tốt, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, cho nên nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Chính anh trong nội tâm nghĩ lại nhiều hơn nhiều, hắn vốn là một cái rất phổ thông người trẻ tuổi, rất tiểu thời điểm hiện mình thân có dị năng, khi đó đã từng ảo tưởng qua mình là cái cầm nhân vật khác, sau đó làm ra một phen đại sự tới. Về sau mới hiểu được, người như hắn kỳ thật rất nhiều, thậm chí mạnh hơn hắn người cũng nhiều đến không hết, bất quá hắn hay là bởi vì kia dị năng mà tiến vào quốc gia bên trong thần bí nhất kia trong tổ chức, phụ trách xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Vương Chiêu, chính là hắn tại cái kia bộ men bên trong đồng sự, chỉ là cùng hắn loại này từ người bình thường bên trong đào ra người tới khác biệt, Vương Chiêu chính là là bởi vì bản thân cường hành sư men bối cảnh mới có thể đi tới cái này bên trong. Một là lịch luyện, thứ hai cũng coi là một loại hợp tác. Từ khi đó bắt đầu hắn liền gặp phải không ít thần tiên nhân vật, trong đó có Vương Chiêu sư men trường bối, cũng có một chút cái khác men phái tiền bối, những người này ở trước mặt mình lui tới, muốn nói trịnh anh không động tới tâm tư kia là không thể nào. Thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đang tra nhìn trịnh anh tình huống về sau đều là lắc đầu thở dài biểu thị bất lực những người này bên trong nghe nói cũng không thiếu tại trong giới tu hành tương đối nổi tiếng nhân vật thế nhưng là bọn hắn đều đối trịnh anh tình huống thúc thủ vô sách dần ra trịnh anh cũng liền hiểu rõ ra mình đời này là không có hy vọng trở thành đia thần tiên trong truyền thuyết chi lưu đồng sự hắn cũng biết mình tuổi thọ muốn so người bình thường ngắn nhiều mà lại theo hắn sử dụng dị năng số lần càng tấp nập tuổi thọ của hắn cũng liền ngắn hơn được rồi ta cũng coi là tiêu sái qua không ngờ thời điểm hắn đã từng dạng này an ủi mình thế nhưng là người kia lại nguyện ý đi chết nếu là hiện nay sinh không thể luyến người cũng liền thôi, chính anh hắn bao nhiêu cũng coi là một cái cán bộ, có thực lực có tiền tài cũng coi là có bối cảnh không tầm thường, đang lúc hào hào hưởng thụ lúc sinh sống lại muốn một mệnh o oh, hô, hắn làm sao có thể cam tâm? Tình huống này nói theo một cách khác, cùng Diệp Văn cũng tương đối tiếp cận. Diệp Văn đã từng đứng tại một cái thế giới đỉnh phong, cái này khiến hắn lòng dạ không khỏi muốn cao hơn rất nhiều. Trở lại thế giới này sau hắn mặc dù hiểu được cái này bên trong cùng lúc trước sinh hoạt qua thế giới rất là khác biệt, mà lại hắn cũng không còn là kia cái đứng tại đỉnh phong người. Thế nhưng là kia tính tình cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể đổi trở về. Thân cương cao vị dưỡng thành khí thế lại nghĩ thu liễm, huống chi Diệp Văn cũng không có thu liễm ý nghĩ, đồng thời hắn cũng không hy vọng trăm năm về sau mình liền biến thành thổi phồng đất vàng. Có thể nói tới một mức độ nào đó hắn cùng cái này Trịnh Anh tình huống giống nhau đến mấy phần. Hứa là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới động nhận lấy cái này Trịnh Anh suy nghĩ. Đương nhiên, cái này Trịnh Anh thiên tư cũng thật là không tệ, mặc dù không biết nó ngộ tính như thế nào, hắn cái này ly hỏa chi thể liền có thể bảo đảm kỳ thành liền sẽ không quá kém n. Đương nhiên, còn có một cái nu cầu liền có thể tìm được thích hợp công pháp đến điều trị cái này Trịnh Anh thân thể. Ngươi trước đứng dậy, ta lúc này trước dùng một chút bên cạnh pháp men đưa ngươi thể nội cỗ này ly hỏa chi khí chấn trụ, chờ ta trở về suy nghĩ thật kỹ bản phái có cái gì kỳ công diệu pháp có thể để ngươi tu luyện, khi đó tự nhiên chuyển ném. Nói đến chỗ này, chính anh mặt hiện lên vui xe, không nghĩ Diệp Văn sau đó chính là một chậu nước lạnh rội đi lên. Bất quá, ngươi dưới mắt còn không phải bản phái đệ tử, cụ thể công việc sau đó ta cũng sẽ cùng ngươi nói rõ. Hiện nay chỉ là muốn ngươi hiểu được, bản phái thu đồ cực kỳ khắc nghiệt, trừ thiên tư bất phàm bên ngoài, đối phẩm hạnh cũng là cực kỳ coi trọng. Những ngày này. Đằng sau liền không có kế tiếp theo đi nói, những lời kia cũng không cần nói quá minh bạch, cái này Trịnh anh cũng không phải cái gì hài tử, hơn 20 tuổi người, tăng thêm lại tại loại địa phương kia làm việc, những lời này nói đến chỗ này đã đầy đủ. Trịnh anh cũng hiểu rõ ra, bất quá hắn đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đây cũng là người trong chốn thần tiên, thu đồ thời điểm khảo sát phẩm hạnh đi chuyện lại không quá bình thường. Chớ, liền xem như người bình thường thu đồ cũng muốn khảo giáo một chút đâu, cho nên Trịnh anh cũng không thấy phải có cái gì không tốt, chỉ là cùng cung kính kính đồng ý. Gặp hắn gật đầu đáp ứng, Diệp Văn cũng là mỉm cười, sau đó tay phải hơi nâng một chút Tiêu Trình Anh liền cảm giác được mình cả người thật giống như bị một đoàn khí kình bao vây lại, sau đó cả thân thể không tự chủ được liền đứng lên, hết thảy đều không phải do hắn cự tuyệt, chỉ có thể bị động bị đoàn kia kình khí nhờ đứng thẳng người. Tĩnh sư chi lễ sau đó lại nói, cụ thể hạng mục công việc ta cũng sẽ gọi người bên ngoài nói ngươi nghe, dưới mắt nha. Diệp Văn đem xoay chuyển ánh mắt, mọi người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, kia bên trong vừa lúc nằm một cái thi thể, chính là lúc trước bị Tọa mì bắt được cái kia người nước ngoài là công. Bị lúc này mới chú ý tới mình tù binh vậy mà chết rồi, quá khứ kiểm tra một hồi lại không hiện người này trên thân có cái gì vết thương. Diệp Văn đi qua, đưa tay đem cái này, mặt người bên trên đồ vật đều pha xuống dưới. Sau đó mọi người liền thấy một bộ không cách nào tin bộ dáng khuôn mặt. Xem ra người này cũng không nghĩ tới mình sẽ chết. Lại tại người này trên thân hơi trang một cái dò xét nói thẳng, chúng độc. Bất quá hẳn không phải là tự sát. Trên người hắn cái này trang bị có chút cổ quái, đoán chừng là cấp trên của hắn phát giác được dị thường. Sau đó dùng điều khiển loại hình đồ vật đem hắn cho giết diện. Ha ha, núi mẹ đại thúc làm loại chuyện này cũng làm rất là thuần thục mà. Vương Triêu thấy này không khỏi mở miệng chào phúng hai câu. Dù sao hắn công việc cái kia bộ men thường xuyên cùng những tên kia đánh giao nói, giữa lẫn nhau cũng có không tiểu mâu thuẫn. Đối này Diệp Văn từ chối cho ý kiến, hắn cũng lời tham gia tiến vào những chuyện này bên trong, chỉ là đối Bắc Hà nói, kia đả thần tiên sự tình ta nhưng ra tay giúp đỡ, bất quá muốn ta giúp ngươi điều tra kia là không thể nào. Mọi chuyện tất nhiên là từ ngươi ra mặt, nếu là tìm đến cái kia cũng tính là ngươi công lao. Về phần ta nha, hắn sẽ như thế nào không có đi nói, Bắc Hà cũng hiểu được Diệp Văn nhiều nhất chính là có người xâm phạm thời điểm sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng là muốn hắn tận tâm tận lực, tốn sức tâm tư đi tìm kia đả thần tiên đó cũng là tuyệt đối không thể nào lo nghĩ dạng này cũng rất là hợp tình lý, Bắc Hà liền cung tính thi cái lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. chuyện này nhạc dạo liền xem như bị xác định ra. sau đó mấy ngày bên trong, Bắc Hà chưa từng xuất hiện, liên đối lấy Vương Triêu cũng không thấy bóng dáng, xem chừng là đi an bài xuất ngoại tất cả sự vụ, mà Trịnh Anh lại bị Diệp Văn lưu lại, trừ dạy bảo hắn liên quan tới thuộc sơn phái một ít chuyện bên ngoài, dĩ nhiên chính là trước đêm hắn thể nội kia cố ly hỏa chi khí chế trụ. chuyện này để Diệp Văn chọn vẹn bận rộn ba ngày, kia ly hỏa chi khí mạnh mẽ qua Diệp Văn lúc trước đó trước, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ nhìn cao cái này ly hỏa chi thể nhưng là chân chính vừa ra tay áp chế thời điểm mới phát hiện cái này trịnh anh thể nội ly hỏa chi khí vậy mà như vô cùng thận mình dùng sức càng nhiều nó phản nhào cũng liền càng hung mãnh may cố lực lượng này chính là vô chủ cô hồn nghĩ muốn đối phó cũng rất là đơn giản diệp văn tốn hao ba ngày ba đêm lấy hồn thiên bảo giám cùng tiên thiên tử khí hết thảy bốn đạo kình khí hình thành bốn tầng áp chế cuối cùng đem ly hỏa chi khí cho không chế xuống dưới mây trắng khói hồng hà giang cùng tử tinh sông hình thành ba tầng lỗ giam mà diệp văn căn bản tiên thiên tử khí thì là trở thành mạnh nhất phòng hộ diệp văn trưởng mình làm như vậy mặc dù cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian Bất quá trong thời gian ngắn cái này Trịnh anh đứng coi như không có tính mệnh chi lo, càng quan trọng chính là hắn kia cố ly hỏa chi khí diễn sinh ra cao lửa dị năng cũng không có bị phong ấn, hắn vẫn như cũ có thể tự nhiên sử dụng hỏa diễm. Cái này dị năng ngược lại cũng coi là đủ tốt, người nếu có thể dùng tốt, cùng người tranh đấu thời điểm cũng sẽ chiếm được rất nhiều tiện nghi. Chính anh cái này dị năng nếu là tại tu chân giới cường thịnh thời điểm, có thể sẽ bị tu luyện thành bản mệnh pháp bảo hoặc là pháp men loại hình đồ vật. Cái kia vi lực chẳng những có thể lấy theo cá nhân tu vi tăng lên mà tăng lên, đồng thời sử dụng cũng cực kỳ thuận buồn xuôi gió, so pháp bảo tầm thường không biết dùng tốt bao nhiêu. Chẳng qua hiện nay Trình Anh bái tại Diệp Văn Thuộc Sơn men dưới, ngọn lửa kiếp như thế nào sử dụng lại làm cho Diệp Văn có chút đau đầu. Bởi vì Diệp Văn Thuộc Sơn phái lại không phải tinh tu pháp bảo loại hình men phái, bọn hắn là tập võ men phái, tin tưởng nhất chính là thân thể của mình, cho dù tu luyện binh khí vậy cũng phải trước rèn luyện bản thân, lấy mình làm gốc. Trịnh Anh nhập men về sau, bị Diệp Văn trước tính làm ký danh đệ tử, cũng không có trực tiếp liệt vào thân truyền, khoảng thời gian này hắn chuẩn bị trước truyền thụ một chút công pháp cơ bản, sau đó một bên dạy bảo một bên khảo sát Trình Anh phẩm hạnh. Về phần những cái kia nội công pháp men Trình Anh như thế nào nhập men, cũng chính là kia khí cảm. Vấn đề Diệp Văn lại không lo lắng, bởi vì trịnh anh loại thiên phú này dị tổ. người căn bản cũng không cần vì tự chỉ khí cảm cao tâm, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua dị năng của mình đến tìm kiếm đến khí cảm. Phiên phức ngay tại ở ngươi cái này một thân ly hỏa chi khí, coi như tu luyện vốn men nhập men tâm pháp cũng khó có thể luyện được công chính bình thản nội kình. Bất quá công pháp này cho ngươi cũng chỉ là dùng để nhập men, để ngươi làm quen một chút nội công phương thức tu luyện, có thể luyện thành cái dạng gì cũng là không quan trọng. Trừ cái đó ra. Diệp Văn còn đem kia thái tổ trưởng quyền xem như nhập men công phu truyền thụ cho Trịnh Anh, mà cái này Trịnh Anh quả nhiên có quyền pháp cơ sở, kia thái tổ trưởng quyền không trải qua tay 2 3 ngày liền học được, mặc dù không quá thông thấu, nhưng là dùng tới đối phó người bình thường cũng đã đầy đủ. Càng mấu chốt chính là, Trịnh Anh xuất thủ uy quyền ở giữa luôn có hỏa diễm thúc ra, nó lực sát thương nhưng không biết muốn so với bình thường người ra quyền mạnh bao nhiêu, nhất là được Diệp Văn truyền thụ cho nội công hành khí chi pháp men về sau, Trịnh Anh ngọn lửa kia cũng biến thành càng thêm thực, uy lực lại tăng lên rất nhiều. Ty cha, ta cái dạng này thế nào cảm giác có điểm giống có bên trong cái kia ai? Diệp Văn nhẹ gật đầu, là có điểm giống, bất quá không quan trọng, hắn tự nhiên sẽ không coi ra gì. Ngày thường bên trong đã sơn trải rất nhiều, lại nhiều gia đồng dạng lại có thể thế nào? Dù là hắn thật đem cái kia họ có quyền thuật cho sơn trại ra, đoán chừng cũng không ai nói cái gì, thậm chí còn có thể để rất nhiều người kinh ngạc. Cho chơi bên trong công phu người đều có thể cho lộng thành hiện thực bên trong có thể sử dụng công phu thật, người này tu vi võ đạo phải mạnh đến cảnh giới gì? Cho nên nói, trừ cho Diệp Văn tăng thêm thần bí quang điểm bên ngoài, những chuyện này sẽ không mang đến cho hắn ảnh hưởng gì. Bất quá hắn bây giờ lại nhớ tới, Tiêu Tuyệt đối lĩnh vực tựa hồ cũng có thể dùng để truyền thụ cho chính anh hắn lúc trước không phải không nghĩ tới thứ này chỉ là vấn đề ở chỗ kia tuyệt đối lĩnh vực một khi tu luyện chính anh cái này tu luyện hệ thống coi như bị cố định xuống dưới cũng không còn có thể tu luyện công phu khác lúc trước hắn nguyện ý đem bảy xe đấu khí truyền thụ cho tọa mì, một cái là bị phiền hung ác, mặt khác cũng là cân nhắc đến một chút phương đông công pháp tọa chưa chắc có thể luyện được rõ ràng mà chính anh tình huống lại không giống nếu là tìm được phù hợp công pháp chính anh về sau tiền đồ có thể nói là một mảnh quan minh tuyệt đối có thể trở thành thuộc sơn phái một lớn cường hành chiến lực đương nhiên Tu luyện tuyệt đối lĩnh vực cũng là có chỗ tốt, lấy Trịnh Anh tình huống khả năng hắn tại trong vòng một năm liền có thể đem tuyệt đối lĩnh vực đẩy lên một cái rất cao cấp độ, như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất cho Diệp Văn mang đến đầy đủ trợ giúp. Cần phải hướng lâu dài lội. Tuyệt đối lĩnh vực dù sao không giống với công pháp bình thường, hắn cùng công pháp bình thường mấu chốt nhất kém ni ngay tại ở gọi, truyền thống phương Đông công pháp là không có cực hạn, dù là kia bản cấp thấp nhất toàn chân tâm pháp, nếu có thể kiên trì không ngừng luyện tiếp, kia cũng có thể vẫn luôn đạt được tăng lên. Nhưng là tuyệt đối lĩnh vực đâu? Coi như đột phá tuyệt đối lĩnh vực, đã tới cứu cực lực lượng thậm chí đại vũ trụ lực lượng cảnh giới thậm chí càng kỳ quái hơn phá hoại lực lượng hoặc là ngàn năm lực lượng, nhưng vẫn như cũng là có cực hạn. Mặc dù Diệp Văn không rõ ràng cực hạn này thời điểm sẽ có cái dạng gì uy lực, nhưng là có cực hạn liền chứng minh môn công pháp này là có giới hạn tính, nếu là sau cùng những lực lượng kia uy lực đủ mạnh còn dễ nói, nếu như về sau thuộc sơn phái đến cấp bậc cao hơn, thế nhưng là Trịnh Anh tập luyện lực lượng lại bị giới hạn ở không có cấp bậc cao hơn lực lượng có thể lúc tu luyện, kia sẽ làm thế nào? Đã thu người ta làm đồ đệ, là sẽ vì đồ đệ đi cân nhắc, dù sao đồ đệ không phải học sinh, tại truyền thống văn hóa bên trong đồ đệ thế nhưng là cùng nhi tử không khác nhau chút nào tồn tại, là cũng là cùng phụ thân đồng dạng Cần vì đồ đệ mình cân nhắc Chu Đáo Phương không bôi nhỏ cái kia cha chữ. Phiền toái thì phiền toái một chút. Mặc dù tuyệt đối lĩnh vực có thể nhanh hình thành chiến lực, nhưng đi, làm người cũng không thể quá tự tư. Diệp Văn cảm thán một tiếng, cảm thấy mình cuối cùng không phải cái người làm đại sự, có lúc không khỏi quá mức không quả quyết chút, nếu là đến cái tiêu hùng nhân vật, khả năng trực tiếp liền đem tuyệt đối lĩnh vực ném cho kia Trịnh anh để nó tu luyện, về phần Trịnh anh về sau vấn đề, liên quan ta cái rắm. Không nói trước đằng sau còn có rất nhiều lực lượng có thể để hắn đi luyện, hắn có thể hay không đem những lực lượng này đều luyện đến tự hạn. Liên nói mình tình huống trước mặt, có thể khá nhanh đạt được một cái đại tướng mới là mấu chốt. Về phần cái này đại tướng tương lai, đem toàn chân tâm pháp cùng thái tổ trường quyền dạy bảo hoàn tất về sau, ý là đem Miên trưởng cũng cùng nhau truyền đầu cho chính anh, cái này Miên trưởng bắt đầu luyện cũng có linh hoạt rèn luyện gần cốt công hiệu, hắn bản ý là để Trình anh tập luyện này công đến để thăng thân thể của mình tốt nhất, cứ như vậy kia ly hỏa chi khí đối thân thể tổn thương cũng có thể tiểu một chút. Bất quá hắn mới truyền thụ mấy chiêu, Bắc Hà cư sĩ liền xuất hiện lần nữa, lần này mấy người không nói nhảm, trực tiếp liền leo lên tiến về châu Âu máy bay. Cân nhắc đến Diệp Văn tình huống, một đoàn người trước thẳng đến Anh sau đó đến anh về sau nghỉ ngơi một trận, sau đó tái xuất tiến về Bắc Gâu, một nhận được tin tức chỉ là tại Bắc Gâu, cụ thể ở đâu còn không rõ ràng lắm. Diệp Văn cũng chuẩn bị cùng giáo đình liên lạc một chút hỏi một chút tình huống. mặt khác, đến anh cũng thuận tiện Diệp Văn đem mình một cái khắc ký danh đệ tử kêu bên người, so sánh với chỉ là tu luyện tới bạch đấu khí đỉnh phong, còn kém một chút mới vượt đến hoàng đấu khí Tommy, đã đụng chạm đến đỏ đấu khí men hạng Cờ có thể mang cho trợ giúp của hắn đem lớn hơn một chút. mà tại anh máy bay hạ cánh, nhìn thấy đến đây nhận điện thoại Cờ trong nháy mắt đó, phong mang tất lộ Cờ một chút liền gây nên Bắc Hà chú ý, khí thế thật là mạnh. Quy 2 chương 51, so tải. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cờ giết cùng Tọ Mỹ hai người này tu luyện bảy xe đấu khí cùng thuộc sơn phái non nếm công pháp, thiên uy khác biệt, cùng trong giới tu hành cái khác men phái càng là có khác biệt rất lớn. Bình thường mà nói, một cái tu sĩ như tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, một thân tinh khí thần đô trong hội liễm không tiêu tan, nhìn từ ngoài liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Diệp Văn mặc dù tu luyện chính là dùng để tranh ngoan đấu dũng võ công, nhưng là dù sao tập luyện chính là đạo gia công pháp, nói tóm lại còn rất công chính bình hàn, bây giờ hắn luyện đến như vậy cảnh giới cả người từ ở bề ngoài là nhìn không ra hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, thậm chí hắn không xuất thủ, lớn một số người đều sẽ cho là hắn chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi. nhưng là tu luyện bảy xe đấu khí cờ dít cùng to mí lại khác, bọn hắn tu luyện có thành tựu về sau, chỉ là hướng kia bên trong một trạm. cho dù là cái mù loà đều có thể cảm giác được đây không phải cái nhân vật dễ trêu chọc. cờ dít vốn là cái ai giàu tiểu sinh, nguyên bản dáng người cũng coi là không sạch nhưng chỉ có thể gọi là tiêu chuẩn. thế nhưng là lúc này y phục trên người hắn bị một thân to con cơ dịu cho chống đỡ phình lên, tựa như tùy thời có thể đem kia bộ y phục cho no bạo động dạng. Cả người mặc dù chỉ là rất tùy ý đứng tại kia bên trong, nhưng lại tựa như tùy thời có thể tuôn ra lực lượng mạnh mẽ đem hết thảy có can đảm khiêu khích giá hỏa cho sẽ thành mảnh nhỏ. Cặp mắt kia trận càng là tinh quang bạo tránh, chỉ cần hơi hiểu chút làm được người đều biết giá hỏa này là cao thủ MVP đây cũng là bảy xe đấu khí mang tới tác dụng phụ, tập luyện có thành tựu về sau muốn giả heo ăn thịt hổ cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá loại tình huống này ngược lại là rất phù hợp người phương Tây quan niệm, cho nên Cờ Jit cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Huống chi hắn cả năm đợi tại châu Âu, cùng những cái kia hấp hết quỷ, người sói loại hình chiến đấu nếu là lộ ra dễ khi dễ lời nói ngược lại sẽ có càng nhiều phiền phức, không bằng như bây giờ còn có thể chấn nhiếp một chút đi la. Cũng tỉ như hiện tại, Cờ dít hướng tiêu bên trong một trạng, rất nhiều lai lịch không phải rất đứng đắn ra hỏa liền lẫn mất xa xa, thậm chí phân phó một chút đồng bạn chờ một lúc muốn thấy rõ sở người này là tới đón ai, đừng không cẩn thận chọn sai mục tiêu đắc tội nhân vật không thể đắc tội. Diệp Văn bọn người lúc đi ra, thông qua cường đại thần niệm nghe tới không ít lời tương tự mà đợi đến Cờ dít đi lên cung cung kính kính cùng Diệp Văn làm lễ về sau, những người kia lập tức vèo chạy vô tung vô ảnh từ mở ê. Diệp Văn chuyến này tương đối là ít nổi danh, mang theo thật lớn một con bóc kính. Người bình thường cũng nhìn không ra thân phận của hắn. Loại phản ứng này hoàn toàn là bởi vì Cờ Dít nguyên nhân, mà lại càng làm cho Diệp Văn vui vẻ chính là Cờ Dít thực lực so với mình dự liệu tăng lên còn nhanh hơn. đệ tử gặp qua sư phụ theo năm tháng càng ngày càng dài, Cờ Dít đối Diệp Văn ngược lại là càng cung kính. Có lẽ là theo thực lực của hắn tăng lên, cái này kiến thức cũng chậm chậm biến cao hiệu được Diệp Văn đến tận cùng là cái người mạnh mẽ cỡ nào, mình có thể từ hắn kia bên trong học được đồ vật. Thế nhưng là mình đời này lớn nhất phúc duyên, cho nên nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Diệp Văn mang theo đảo kính dâm cơ hồ không nhìn thấy con mắt mặt chuyển hướng khác muốn tư ánh mắt trên tay hắn hơi liếc một cái về sau gật đầu cười, không sai, tiến bộ rất lớn, vừa rồi kia một chút, Cờ dít cũng coi là tại cùng sư phụ của mình báo cáo thành quả tu luyện, cho nên trên tay có chút lóe ra một tiểu điểm đỏ xe khí kình, đó chính là bảy xe trong đấu khí châu đỏ khí. Dựa theo Diệp Văn trước kia đoán chừng bảy xe đấu khí luyện đến đỏ đấu khí đó chính là chân chính mặt vượt tiến vào hàng ngũ cao thủ, dựa theo hắn đoán chừng chỉ muốn đạt tới đỏ đấu khí đỉnh phong, như vậy trên cơ bản liền có thể ở cái thế giới này tiêu giao tới lui, cho dù đụng phải cao thủ cũng có sức tự vệ nhất định. Bây giờ từ Bắc Hà miệng bên trong biết được tu hành giới tình huống về sau, hắn lại đại thể đánh giá một chút ám đạo đỏ đấu khí khả năng chính là tu sĩ cùng địa tiên đường danh giới. đương nhiên cụ thể trên lệch hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể đại khái phỏng đoán một phen. Mặt khác bảy xe đấu khí tiến dài khả năng cũng muốn so các tu sĩ cái kia hòa hoán hơn nhiều. Hắn phỏng đoán lục đấu khí phía dưới đều là tu sĩ phạm vi, mà đỏ đấu khí thì là trên dưới giao tiếp điểm có lẽ cờ giết tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem đỏ đấu khí tu luyện tới đỉnh phong thời điểm hắn liền có thể tính là là có được địa tiên thực lực. Đương nhiên cũng có thể là Lam đấu khí mới tính là điệu tiên cái này, đều không dễ phán đoán, tình huống cụ thể có thể muốn đợi đến Cờ Dít thật luyện đến trình độ kia mới được. Theo Cờ Dít lên xe, lần này mở ra chính là Diệp Văn ở nước Anh cất đặt kia chiếc xe bản dài Phantom, rộng lớn không gian đầy đủ đoàn người này ngồi xuống. Một đoàn người mới làm tốt, Cờ Dít lập tức liền đem tình huống bên này báo cho Diệp Văn biết được, A Lai bên kia có một ít chuyện khó giải quyết, lần này giáo đỉnh có thể sẽ phái những người khác cùng sư phụ ngươi liên hệ, A Lai chính là A Lai tạp đức là một giải tán lôi tử, cũng là Diệp Văn theo giáo đỉnh bên trong người quen thuộc nhất, trước kia song phương liên hệ thời điểm đều là thông qua người này mà lần này vậy mà đổi người. Diệp Văn từ cái này một cái mười điểm nhỏ xíu sự tình bên trong hiện dị trạng, cùng bác Hà cư sĩ liếc nhau một cái về sau tựa như là không thèm để ý chút nào đồng dạng kế tiếp theo hỏi một tiếng. Lúc trước cùng người nói một người kia, bây giờ tại đây, lần này đến châu Âu, tự nhiên không có khả năng liền mấy người bọn hắn, trừ bác Hà cư sĩ là làm tìm kiếm đả thần tiên chủ lực bên ngoài, ngoài ra còn có rất nhiều người hiệp đồng. Trước liền có người cố ý chạy tới châu Âu làm công tác chuẩn bị đến. Diệp Văn biết về sau liền để bác Hà thông tri người kia cùng cờ zít lên núi, để cờ an bài tốt chỗ ở cùng đợi bọn hắn qua khứ cái này vừa nói, cờ dít trên mặt liền trở lên 10 điểm cổ quái, lúng túng đáp, nàng bây giờ đang ở sư phụ biệt thự ở. Diệp Văn chú ý tới cờ dít lúc nói dùng chính là nàng, mà không phải hắn, không có nghĩ đến cái này phải tới làm trải đường làm việc hay là cái nữ đặc công, chỉ là cờ dít cái biểu tình này, cái kia nữ nhân làm cái gì sao? Cờ dít lắc đầu, ngược lại là không có làm qua cái gì, bất quá, cái kia nữ nhân tại ngôn ngữ bên trên đối sư phụ ngài không lớn tôn đâu. Diệp Văn sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới là như thế cái tình huống, bất quá hắn cũng không quan tâm, một cái không hiểu thấu nữ nhân thôi, hắn không đáng đi phản ứng mà lại hắn tự hỏi mình không phải thánh nhân hoặc là cái gì nổi danh thần minh người khác tôn kính hắn hay là không tôn kính hắn đều thuộc bình thường chỉ cần không tại tự chỉ trước mặt hướng tự chỉ chống đỡ hắn kia liền không để ý đến tất yêu n. nuốt vai biểu thị mình không thèm để ý Diệp Văn sau đó hỏi một chút cờ zit liên quan tới châu Âu tình huống gần nhất huyết tộc cùng người sói dị động đều tương đối tập nập, trừ mấy cái nổi tiếng đại gia tộc bên ngoài còn có thật nhiều ẩn thế đám lao già này gần nhất cũng bắt đầu đi động sư phụ lần này lần này như thế nào cờ chưa hề nói Ây này nghĩ bên trên không ngoài hô chính là lần này phiền phức sẽ tương đối nhiều có thể sẽ gặp nguy hiểm loại hình chỉ là hắn hiện tại cũng nhìn không rõ ràng mình sư phụ thực lực đến tuột cùng như thế nào, mà lại cùng sư phụ cùng đi cái kia trưởng nam tử, hắn mơ hồ có thể cảm giác được người này không đơn giản, cho nên trong lòng hay là nhận vì chuyện này đối với Diệp Văn không có gì lớn không được. Có lẽ là cảm thấy cờ dít ánh mắt, "Bắc Hà, Bắc Hà cư sĩ ở thế tục bên trong dùng tên giả chính là Bắc Hà." Quay đầu hướng cờ dít cười cười, biểu hiện ngược lại là rất hòa khí. Chỉ là mơ hồ ở giữa, đôi trong mắt kia ở giữa lại ẩn hiện sắc bén da mang, cờ dít sau một lát cũng là đấu trí giật dảo, gì lập tức liền cùng Bắc Hà đánh một trận. Bắc Hà tinh tu đao pháp, cái này luyện đao người tại tính tử bên trên không khỏi liền có chút đi thẳng về thẳng ý tứ, mà lại cũng rất có điểm tranh cường hào thắng suy nghĩ, nếu không quả quyết sẽ không lựa chọn đao như vậy một kiện binh khí. Ở phi trường nhìn thấy cờ dít thời điểm, Bắc Hà liền lên cùng nó so tài suy nghĩ, bây giờ thấy cờ dít một mặt chiến ý, không chút nào sợ hãi, tự nhiên rất là cao hứng, cho nên khi một đoàn người nhiễm đến biệt thự ở trong về sau, rất nhanh liền tại Diệp Văn nhà hậu viện bên trong triển khai tư thế. Lần này xuất hành, Diệp Văn không có mang hai cái nữ nhân, chỉ là mang tò mì, tăng thêm cờ dít cái này đối châu Âu đã hết sức quen thuộc ký danh đệ tử. Một là hai nữ hiện tại cũng đang tu luyện khẩn yếu quân đầu, mặc khác chính là lần này sự tình liên lụy tương đối lớn, hắn mình tới lui tự nhiên, mang lên hai nữ lời nói không khỏi sẽ thêm ra rất nhiều chuyện đầu. Tóp Mị cùng Cờ Zít hắn ngược lại không lo lắng, bọn hắn dù sao cũng là Ô mỹ người, lúc cần thiết lẫn vào đám người bên trong người khác cũng chưa chắc có thể tìm ra. Lúc này, Diệp Văn bưng một chén sảng khoái, bên cạnh tiểu trên bàn thì bày ra rất nhiều hoa quả cũng bắp rang, nghiêm nhiên một bộ xem trò vui bộ dáng. Tóp Mị ra hỏa này một bên cho Cờ Zít cổ vũ động viên, còn vừa không quên cho Diệp Văn trong chén đổ đầy đồ uống. Sư phụ, ngươi cảm thấy Cờ Rít bao nhiêu chiêu có thể đánh thắng cái kia Nương Nương Khang? Nương Nương Khang tự nhiên là nói Bắc Hà, dựa theo người phương Tây thẩm mỹ quan, Bắc Hà trên thân lại không có loại kia khoa trường cơ nhiễm, dài cũng rất là thanh tú, tăng thêm một đầu dài, thấy thế nào như thế nào là cái nữ nhân bộ dáng, cho nên khó tránh khỏi sẽ cho nó cài lên dạng này một cái xương hảo. Diệp Văn trừng hắn một chút đã thấy hắn một mặt vui cười đành phải bất đắc dĩ nói, Cờ Rít có thể tại Bắc Hà trước mặt chống nổi nửa tiểu lúc cũng đã là hắn những năm này tiến bộ thần. Lời này vừa nói ra, Mỹ lập tức biến thần xe, không thể, cái kia Nương Nương Khang lợi hại như vậy. Diệp Văn lại trừng hắn một chút, chớ có nói bậy, bác Hà cư sĩ chính là tình tu mấy trăm năm cao thủ, ngươi cần phải đối với hắn tôn trọng một chút, về sau chớ có như thế hồ loạn nói chuyện, những vật này hay là sớm một chút lối dạy tốt, miễn cho Thục sơn phái nhập tu hành giới về sau, Tommy nói bậy loạn ngữ cho men phái rứt lấy mầm tai vạn. Dưới mắt Thục sơn phái hay là đặt nền móng giai đoạn, không nên gây thù hẳn. Vừa giáo huấn xong Tommy, chỉ nghe được bên thai cũng truyền tới một câu hừ nhẹ, quay đầu xem xét, Vương Chiêu bên cạnh đứng một tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 25 thân trên rất mặc tùy ý cách khác, bên trong thì là một kiện cao cổ áo, hạ thân thì là một đều có điểm bạch quần jin. Mặc ngược lại là thường thường không có gì lạ, bất quá lại đem kia giao tốt tư thái cho hiện lộ không thể nghi ngờ. nhất là kia hai cất chân dài, lại dài lại thẳng, tăng thêm thân hình cao gầy đích xác làm cho người ta mắt tóp bì vừa rồi không biết nhìn bao nhiêu mắt, thậm chí còn chạy tới bắt chuyện chỉ tiếp kém chút treo đến cái này muội tử trực tiếp động thủ đánh người. cô gái này người gọi là tưởng ưng, nghe nói cũng là côn luôn phái men dưới, nhập men cũng không lâu, chỉ có thiên tư xuất chúng, bất quá trong phái mới tu hành không đến 10 năm liền bị thả xuống núi lắm, có thể thấy được nó thiên tư cỡ nào tốt, phải biết như nhập men cái gì đều không có học được. Tiệu sư men là nhất định không có khả năng thả nó dưới rừng, nếu không xuống núi làm cái gì? Cho nhà mình mất mặt xấu hổ sao? Mà người bình thường cho dù tu hành 20 năm gần 100 năm cũng chưa chắc có thể xuống núi lịch lãm. Cái này tưởng ngưng ở thế tục bên trong cũng đã làm việc 2 năm có hơn, ngày thường bên trong bởi vì tự thân thiên tư xuất chúng, thực lực lại là không tầm thường, cho nên lộ ra có chút tâm cao khí nạo, đối với Bắc Hà cư sĩ ngược lại là có chút kính trọng, vừa mới tỏ mỉ cùng Diệp Văn lúc nói chuyện đối Bắc Hà cư sĩ có nhiều bất kính, cái này mọi tử liền ghi hận bên trên. Nhưng Diệp Văn nhưng lại không biết, mấy ngày này bên trong Tưởng Ngưng đã sớm đem Diệp Văn cho nhớ thương, bởi vì Bắc Hà cư sĩ khoảng thời gian này bên trong đàm luận ở giữa nhiều sẽ nâng lên Diệp Văn, mà Tưởng Ngưng lại không cho rằng Diệp Văn có cái gì lợi hại, lại cứ mình mới mở miệng Bắc Hà cư sĩ liền sẽ giáo huấn nàng, cái này khiến nàng rất là bất mãn, chính suy nghĩ tìm một cơ hội nhìn một chút kia Diệp Văn đến tụt cùng là thần thánh phương nào đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có. Cơ hội. Gặp mặt về sau, Tưởng Ngưng nhìn thấy Diệp Văn vậy mà là như thế một cái xem ra không có gì hiếm lạ người trẻ tuổi, trong lòng càng là đối với nó không lọt mắt lắm, thậm chí cảm thấy phải Bắc Hà cư sĩ tất nhiên là nhìn nhầm vậy mà vô song kính trọng dạng này một tên xuất thân quân luôn phái làm gì hướng một chưa từng nghe nói qua danh tự men phái cúi đầu trong lòng cũng chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy lúc này ngược lại là hy vọng bắc hà cư sĩ có thể hung hăng giáo huấn một chút kia cái gì diệp văn đệ tử một là hiển hiển hắn côn luân phái uy phong hai cũng là gọi cái kia diệp tiền bồi chơi có bảy cái gì phổ mặc dù diệp văn cũng không có làm cái gì nhưng là tại tưởng ngưng mắt bên trong diệp văn chính là tại sĩ diện ngươi xem một chút hiện tại bọn hắn đứng diệp văn lại thoải mái ngồi càng qua phân chính là vậy mà một đống đồ uống trái cây ra ngươi cho rằng ngươi là tại chiếu phim A. Nếu như gọi Diệp Văn nghe tới tiếng lòng của nàng, đoán chừng sẽ rất tiện về một câu, ta cảm thấy cái này, nhưng so dạp chiếu phim bên trong những cái kia mạng lớn đẹp mắt nhiều, trừ cái đó ra, Trịnh anh sự tình cũng làm cho tưởng ngưng rất là khó chịu. Cũng không phải nói nàng cùng Trịnh anh có mâu thuẫn gì, đồng nghiệp của mình có hy vọng bảo trụ tính mệnh rất hệ vượt tiến vào tu hành giới nàng cũng rất là cao hứng n. Nhưng muốn ra tay chính là cái gì Nga Mi phái a, Hoa Sương phái, phái vũ đương loại hình nàng cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là ngươi thuộc sơn phái tính là cái gì? Trước kia nghe đều chưa từng nghe qua lộ diện một cái liền đem người khác đều không giải quyết được vấn đề cho kéo qua đi, nói các ngươi có thể làm được. Người đây không phải xích lỏa một thú ho đánh bọn hắn những này tên men đại phái mà sao? Có lẽ những cái kia trưởng men cái gì sẽ không như thế nghĩ, nhưng là thân là lấy nhà mình sư men làm bình những đệ tử này, lại miễn không được sẽ có ý nghĩ như vậy. Những năm này nàng cũng vì Trịnh anh chạy không ít lỗi, thậm chí trước đó vài ngày nàng tại sư men bên trong cũng tìm được một chút manh mối, tự giác lập tức liền có thể tìm tới giải quyết Trịnh anh thân thể vấn đề phàm men, nhưng không ngờ cái này vừa thấy mặt Trịnh anh liền vui tươi hơn hở nói cho nàng chính mình vấn đề giải quyết, nhờ có sư phụ, Diệp Văn. Hừ liền nhìn xem ngươi cái này thuộc sơn phái có năng lực gì, năng bên này đầy mình khó chịu, bên kia cờ dít cùng bắc hà đã động lên tay, lúc trước hai người một cái tuân ra như ngọn lửa lục xe đấu khí, một cái khác thì gọi ra tùy thân pháp bảo thiên hà thần cắt vẩn quanh quanh thân, đồng thời thả ra lệnh tấu xương đao mang, gọi người không dám nhìn thẳng, song phương so đấu nửa ngày khí thế về sau, cờ dít lục đấu khí vậy mà ẩn ẩn có chống đỡ không được khuyên hướng, cho nên cờ dít cũng không dám lại như thế dông dài. trực tiếp thả người trước vọt, đồng thời song quyền thu được hai bên bên hồng, trên nắm tay phân biệt ngưng ra một đoàn lục xe khí kình, chính là ba đạo quyền. Ba động quyền cũng không phải là nhất định phải dùng hai tay thi triển, một tay cũng là có thể có thể sử dụng. Theo tu luyện lâu ngày, Cờ dít đối ba động quyền nắm giữ đã đạt tới một cái trình độ tương đối cao, cho nên lúc này chẳng những có thể lấy dùng một tay sử xuất, hơn nữa còn có thể đồng thời ngưng tụ ra hai cô ba động, mà lại uy lực cũng sẽ không có chỗ yếu bớt. Mắt thấy liền phải xông đến Bắc Hà trước mặt, Cờ dít quyền trái đột nhiên hướng trên mặt đất đánh ra, quyền thượng ba động khí kình cũng là ứng tay mà ra, mọi người chỉ thấy được lục quang lóe lên, một tiếng bạo tạc vang lên, sau đó nhấc lên vô số bụi đất. Bắc Hà tựa hồ cũng không có bị trận này bụi mù ảnh hưởng đến vẫn như cũng là liên quan mỉm cười đứng tại kia bên trong, sau đó một giây loại về sau, quanh người hắn thiên hà thần cắt đột nhiên tuôn ra hóng ánh ba quang, sau đó tụ hợp đến một chỗ, một thanh tản ra màu xanh da trời xe tinh quang trường đao chống rông mà hiện, kia cường hành đao khí càng là trực tiếp chém về phía mình phía bên phải, đao khí bạo, Trận kia bụi đất nháy mắt liền bị thổi tan, mọi người lập tức nhìn thấy cơ dít vừa lúc ngay tại vậy đao khí chém tới địa phương, mà đao thế kia chi vi mãnh, chính là cách đến rất xa mọi người cũng có thể cảm giác được, to bị sớm không có vừa mới vui cười bộ dáng, cả người đều lộ ra rất là khẩn trương, phản cùng bắc hà giao đấu chính là hắn như vậy. Dù sao hắn cùng Cờ Dít cùng là người Mỹ, quan hệ tương đối gần, mà lại tu luyện cũng đều là đồng dạng bảy xe đấu khí. Một trận chiến này đối với Tọa Mỹ đến nói đại biểu ý nghĩa thế nhưng là rất nhiều. Chỉ thấy Cờ Dít không tránh không né, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tay trái lục mang nhan xe lại nồng đậm mấy phân, sau đó quyền hóa trưởng đao, đấu khí tăng vọt, vậy mà hình thành một cái lục xe lôi đao. Sau đó Cờ Dít nhắm ngay thế tới trực tiếp một cái cổ tay chặt bộ ra, lục đấu khí ngưng tụ thành đao quang cũng là tuân ra cường hành đấu khí, sắc bén kinh lực còn không có thả ra, liền cứ gọi dưới lòng bàn chân mặt đất vỡ ra một đường vết rách. Bắc Hà cũng là kinh nghi một chút, đồng thời cảm thấy lần này tựa hồ càng thêm thú vị. Thiên Hà Thần cắt phảng phất cảm thấy chủ nhân ý niệm, khí thế kia lại tăng vọt mấy phân, độ chống dông lại nhanh sơ qua. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt quang hoa lói lên, sau đó chính là dị thường thanh thúy kim thiết giao gái mại dâm thanh âm. Đồng thời lục đấu khí cùng Thiên Hà Thần đao đánh tới một chỗ tuôn ra cường hoành kinh khí, tứ tán khi đến càng đem mặt đất cho hủy loạn thất bắt ao, chính là hơi địa phương xa một chút cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc đầu cảnh xe độc đáo hiện nay hậu hoa viên lúc này đã biến thành khác một bộ dáng, để Diệp Văn cảm thấy rất là đáng tiếc. Ai, rất tốt một cái việc Hắn mới nhắc tới một câu, một bóng người liền lui nhanh mà ra, chỉ là lui lại thời điểm quanh thân đột nhiên tuôn ra một trận đấu khí quang hoa, đồng thời một mực nắm ở trong tay đoàn kia ba động khí kình tiện tay vùng ra, vậy mà tại không trung vạch một đầu. Này. Nếu chỉ là như thế, Bắc Hà căn bản ngay cả động cũng khỏi phải động. Cái này một đoàn hiện ra lục quang ba động khí kình mặc dù cường hành, nhưng muốn thương tổn đến hắn cũng là không thể nào. Kia Tinh Hà Thần cắt mặc dù hơn phân, nửa ngưng tụ thành Tinh Hà Thần đau cùng cờ giết phong, nhưng là Bắc Hà còn để lại sơ qua làm hộ thân chỉ dùng. Kia khí kình mới giết tới mình sau đầu, đột nhiên liền hiện ra thật nhiều lam xe tinh quang. Tại Bắc Hà chúng quanh hình thành một cái bình trướng, mà kia tinh quang cơ hội liền thành bình trướng bên trên kết nối điểm, mà điểm kia cùng điểm trực tiếp năng lượng với tưởng, cũng cùng kia thần cắt đồng dạng hiện ra làm xe quang hoa. Ồ, đây chính là kia Bắc Hà cư sĩ hộ thân chi kỹ. Diệp Văn chính cảm thấy thú vị, không nghĩ trên trận lại lên biến hóa, cờ rít đoàn kia ba động khí kình vậy mà đột nhiên nổ tung, sau đó vô số đạo đỏ xe tiểu ba động khí kình từ đó thoát ra, uy lực cùng độ rõ ràng so vừa rồi kia ba động mạnh không biết bao nhiêu, vậy mà thừa dịp kia làm xe tinh bích vẫn chưa hoàn toàn hình thành trước đó đánh vào Bắc Hà trên thân. Vài tiếng giòn vang về sau, Không có chút nào tổn thương, Bắc Hà cư sĩ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nhìn cờ Dít, lại là thời khắc cuối cùng dùng mình một cái khác thiếp thân pháp bảo hóa giải mấy cái này tiểu hào ba động quyền khí kình. Hắn mặc dù không có nhận tổn thương gì, bất quá đối với cờ Dít có thể đánh tới mình cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Mở miệng khen, lá trưởng men chẳng những tu vi cao thâm, dạy bảo đệ tử năng lực cũng là bất phàm, nói như vậy tự nhiên là tán thưởng Diệp văn, chỉ là sau đó vị này Bắc Hà cư sĩ có lẽ là bị nâng lên chiến ý, vậy mà đối diện vẫn nói, văn bối ngược lại là càng muốn giếng tiền bối cho một chút chỉ điểm, còn hướng phía trước bối muốn từ chối. Ai? Cùng ta đánh. Quy 2 chương 52 khó bề phân biệt. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Muốn cùng ta so tài sao? Diệp Văn đứng lên, đầu tiên là đi đến cờ jits bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây cũng là tại nói với mình cái này mấy tên đệ tử, ngươi biểu hiện rất tốt. Nói thật, cờ jits biểu hiện xa xa qua Diệp Văn dự tính, chỉ dùng lục đấu khí thực lực liền có thể cùng Bắc Hà đánh một trận này, hơn nữa còn có thể sử dụng một chút tương đối hiếm có tiểu kỹ xảo công kích đến Bắc Hà trước người. Cái này chứng minh cờ dít, cái này tiểu tử cũng không phải là toàn cơ bắp ra hỏa, hắn hiểu được như thế nào mức độ lớn nhất vung ra mình thực lực. đệ tử như vậy mới có thể chân chính cho Diệp Văn mang đến giúp đỡ. Đồng thời, Cờ dít lần này kiến thức Bắc Hà Cư Sĩ thực lực về sau, hắn cũng sẽ minh bạch cao thủ chân chính đến tận cùng là cái dạng gì, hắn về sau cũng sẽ có một cái cố gắng phấn đấu mục tiêu. Diệp Văn không được, tại Cờ dít mắt bên trong căn bản là không nhìn thấy Diệp Văn thực lực ở đâu, cho nên cũng không cách nào xác định mình cố gắng phương hướng. Đợi đến Cờ dít thối lui đến bên sân, Diệp Văn hướng Bắc Song Cư Sĩ vây vây tay xem như làm lễ, đã cư sĩ mời, Diệp Mỗ cũng liền không chối từ. Bắc Hà Cư Sĩ lộ ra rất là vui vẻ, nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời đầu kia xanh thảm thần đao liền ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình trên đao kia tán ra đào khí so vừa rồi đối mặt cờ giết thời điểm không biết cường hành bao nhiêu có này cũng biết vừa rồi bắc hà tại xuất thủ thời điểm rất có trường mực có thể đánh bại cờ giết nhưng cũng không sẽ có vẻ quá khi dễ người diệp văn vốn định làm ra bản thân tự tiêu kiếm thế nhưng là nghĩ nghĩ lại đổi chủ ý đã cái này bắc hà cư sĩ một mực coi ta là võ tu một mạch kia ta cũng được triển ba vũ tu đồ vật ta kia ngự kiếm thuật xuất ra cùng kiếm tu đồng dạng cũng hiện không ra đặc biệt xe đến cảm thấy như vậy tưởng tượng liền tuyệt sử dụng ngự kiếm thuật suy nghĩ triển khai tư thế sau nói một tiếng mời lại là chuẩn bị dùng công phu quyền cước đến cùng Bắc Hà cư sĩ đỏ sức đỏ sức. Như một trận này chính là là sinh tử tương bác, vậy đánh chết Diệp Văn cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Chân chính thời điểm đối địch, hắn khẳng định sẽ dùng thẳng thắn nhất phương thức đưa đối phương bên trên Tây Tiên, cầm trong tay ngự kiếm thuật dạng này chiêu số hắn cũng không đáng dùng quyền cước cùng người tranh phong. Dù là ngự kiếm thuật không được, hắn còn có vạn kiếm quyết đâu. Hắn liền không tin một chiêu vạn kiếm quyết anh đi lên, còn có ai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ cũ. Khi đó hắn là dùng ngự kiếm thuật kết quả đối phương hay là tiến lên một quyền đem địch nhân đánh chết đều có thể theo mình tâm ý bất qua dưới mắt chỉ là một cuộc tỷ thí, vậy liền khỏi phải cân nhắc nhiều lắm. Dù là mình chép ra một thanh trường kiếm chơi hơn mấy chiêu bình thường kiếm pháp cũng không có gì lớn không được. Tiền bối, mời. Bởi vì Diệp Văn còn mang một cái tiền bối danh hiệu, cho nên xuất thủ trước tự nhiên là Bắc Hà cư sĩ. Chỉ thấy trong miệng hắn mời chữ vừa rơi xuống, trước người Thiên Hà Thần Đao vậy mà đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ, không còn lúc trước như vậy óng ánh trói mắt. Nhưng là đầu kia xanh thẳm đao Quang lại gọi người càng thêm không dám tiểu giọng, chỉ là Huyền Không Phi hành thời điểm tán ra khí, liền đem mặt đất mang ra một đầu dài câu. Diệp Văn gặp một lần cũng là thầm khen một tiếng, thật mạnh. Một chiêu này nếu là hắn vừa mới đạt tới phá toái hư không cảnh giới thời điểm, sợ là thật không tốt đó lấy. Bắc Hà Cư sĩ một đao này cùng mình năm đó Bi Lý Huyền nhận thua một kiếm kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là đem đao khí hoặc là kiếm khí ngưng tụ đến tương đương trình độ sau trực tiếp một chiêu đánh ra. Chỉ là Bắc Hà Cư sĩ một đao này còn hơi mang một điểm đường vòng cung, phi hành thời điểm có một cái hơi hất lên, nghĩ đến là tại đánh trúng Diệp Văn trong nháy mắt đó vẫn như cũng là đi đao pháp gọn tự quyết, mà không phải kiếm pháp bên trong gai. Đây cũng là đao kiếm ở giữa khác nhau, Diệp Văn luyện võ nhiều năm như vậy tự nhiên nhìn rõ ràng cho nên trường đao đánh tới một nháy mắt hắn liền đã một bước vượt ngang mà ra, né qua Bắc Hà Cư sĩ một đao này, như chỉ là như thế kia cũng không thể coi là cái gì. Diệp Văn một bước né tránh một đao này về sau, lập tức thả người vọt tới trước, mà liền tại hắn rời đi nguyên địa một mấy mắt kia xanh thẳm đao quang vậy mà đột nhiên dừng lại, sau đó nguyên địa một trận xoay quanh, mọi người chung quanh xem ở mắt bên trong, kia lam xe trường đao giống như đột nhiên biến thành một cái đại viên bản đồng dạng nguyên địa xoay tròn. Nếu là Diệp Văn chỉ lướt ngang một bước né tránh một đao kia lời nói, khả năng liền sẽ bị cái này một cái hậu chiêu gây thương tích. Thế nhưng là Diệp Văn tựa như đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, tại lúc ngang né tránh về sau lập tức vọt tới trước, vừa vặn né qua một chiêu này, mà lại Diệp Văn xông ra về sau, trên song trưởng dưới lật một cái, lại là Kình phân dịnh dương, thể nội tiên tiên tử khí nhất chuyển phía dưới, dùng vậy quá hết lời quyết phân ra một đạo dương cương kình khí, một đạo dịnh nhu kinh khí, kia tay phải thuận thế chính là một chiêu hàng long thập bắt trưởng đánh ra. Cái này trưởng mới ra, Diệp Văn bàn tay còn không có đánh tới Bắc Hà cư sĩ trước mặt, Bắc Hà cư sĩ liền cảm thấy một trường này chi uy manh khí thế, thậm chí khi nhìn đến Diệp Văn kia tay phải bên trên xoay quanh gạo thét long chi lúc, vậy mà dâng lên lui lại xúc động không thể lui. Hắn dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm nhân vật, cái này chiến lược bên trên cũng coi là tu chân giới bên trong có thể kêu nổi danh hảo, nếu là hôm nay cùng Diệp Văn mới một giao tay, đối phương chiêu số cũng không đánh đến mình liền lui lại tranh lẽ, cho dù đây chỉ là một cuộc tỉ thí, cũng là muốn đại đại mất mặt. Cho nên tay trái pháp quyết bó, kia còn treo ở bên người tinh hà thần cắt lập tức tụ tập lên, ở trước mặt hắn hình thành một cái phi thường ngưng thực tựa phòng hộ. Cái này tường phòng hộ cùng vừa rồi chống cự cờ một chiều kia lúc còn lại có khác nhau, hắn phòng ngự cờ ba động quyền phòng ngự bích cơ bản cũng là trong suốt, thiên hà thần cắt chỉ là hình thành mấy cái điểm sau đó mấy cái điểm ở giữa không ngừng có dòng năng lượng động dùng cái này hình thành phòng ngự tinh bích, mà lần này thì là tụ tập thiên hà thần cắt đến phòng ngự, toàn bộ phòng ngự bích xanh minh mang tản ra tinh thần quan mang, chỉ là xem xét đã cảm thấy dày đặc vô song, khó mà đánh thấu. nhưng là hắn tuyệt đối không là đến, Diệp Văn một trưởng này đánh ra sau căn bản là không có dự định qua dùng một trưởng này phá vỡ Bắc Hà cư sĩ phòng ngự, hắn vừa rồi nhìn thấy Bắc Hà dùng tường phòng hộ ngăn cản cờ rít ba động quyền về sau, trong lòng liền để phòng một chiêu này, cho nên hắn tại một trưởng đánh ra về sau, trong tay trái có khác hậu chiêu Diệp Văn từ khi phá toái hư không về sau trước kia sở tu hành rất nhiều công phu đều bị hắn buông xuống hơn phân nửa nhưng lại trong đó còn có không ít công phu hắn tương đối coi trọng trong đó kia khí kiếm chỉ liền rất thụ hắn coi trọng càng quan trọng chính là mình thần niệm có thành tựu về sau hắn cũng thông qua cái này thần niệm chúng được một chút chỗ tốt lúc này thần niệm tụ tập hai mắt trong con mắt màu tím quang hoa nhất chuyển phía dưới lại có thể nhìn thấy ngày đó thần sông cắt tụ tập khiên phòng vệ một chút chỗ nâu chốt nguyên lai like bắc hà cư sĩ ngày này thần sông cắt mặc dù diệu dụng vô tận nhưng lại cũng rất khó tế luyện dưới mắt bắc hà cư sĩ cũng chỉ là dùng một chủng loại như đem mang binh phương thức đến cao tung này này thần sông cát, nói cách khác cái này vô số hạt cắt bên trong có mấy cái là trọng yếu nhất chỉ cần phá kia mấy khỏa kia cái khác hạt cắt tự nhiên là sẽ tăng dã diệp văn cái này hai mắt mưng lại mặc dù chỉ là loan vắng nhưng cũng nhìn ra kia trọng yếu nhất hạt cắt vị trí theo sát lấy tay trái mình sử xuất khí kiếm chỉ vậy mà trước tay phải một bước đánh vào bắc hà cư sĩ cái này một tường ốp bên trên sau đó khí kiếm chỉ gìn nhu nội kinh bạo vậy mà trong nháy mắt đánh tan thần cắt ở giữa liên hệ toàn bộ tường út trong khoảnh khắc tán ra mà chính là ở thời điểm này diệp văn tay phải đập tới từ tản ra hạt cắt bên trong vọt thẳng tới, tay phải bên trên sở hiệp đái cường hoành kình khí cơ hồ không nhìn còn không có hoàn toàn tản ra thần cát, giống như một đầu phá quan mà ra nộ long đồng dạng mở ra huyết buồn đại khẩu thẳng đến bắc hà cư sĩ mặt men. lần này kinh hãi bắc hà cư sĩ kinh hải thất sắc, bất quá tại một giây sau trước mặt rất nhiều dị tượng đều tán đi, sau đó một trắng đoán bàn tay dừng ở trước mắt mình, cách mình hai mắt bất quá thấp hơn khoảng cách, xem ra tựa hồ tốt vô lực sát thương, chỉ có hắn tự mình biết, chỉ cần bàn tay này lại hướng phía trước một chút xíu, hắn hôm nay liền muốn rơi cái trọng thương. mà đây là hướng tốt nói, nếu là kia diệp tiền bối dưới nặng tay, hắn đầu này tiểu mệnh mơ tưởng bảo nằm ở. Hai người cắt lùi về sau một điểm, Diệp Văn lúc này chắp hai tay sau lưng ngạo nghệ đứng thẳng, Bắc Hà cư Si thì là nhìn qua cái này tiền bối ý niệm trong lòng chuyển không ngừng. Vốn nói lấy tu vi của ta, cho dù không địch lại Diệp tiền bối cũng có thể chống đỡ cái 180 cái hiệp, không nghĩ mới một giao tay liền bại dưới trận. Hắn hôm nay muốn cùng Diệp Văn đọ sức, chưa chắc không có để cái này lão tiền bối nhìn xem mình thực lực, về sau cũng có thể xem trọng mình một chút ý nghĩ, thế nhưng là không nghĩ tới chính là, mình cử chỉ này bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Vậy mà chỉ vừa đối mặt liền bị cái này lão tiền bối phá hộ thân pháp bảo nếu không phải cái này vẹn vẹn chỉ là luận võ luận bàn Diệp Tiền Bối Thu chiêu kịp thời lời nói chính mình Diệp Văn lại không hiển quá mức đắc ý hắn biết mình có thể đánh bại Bắc Hà Cư Sĩ hoàn toàn là bởi vì Bắc Hà Cư Sĩ đối với mình không hiểu rõ từ mới ra chiêu hắn liền rơi chuẩn bị ở sau Bắc Hà Cư Sĩ đánh nhau kinh nghiệm nhiều đều là cùng hắn cùng loại các tu sĩ kêu bên trong đạt được cứ như vậy song phương thời điểm chiến đấu đều là kéo dài khoảng cách sau đó tế gia pháp bảo đại chiến một phen muốn đánh bại đối phương vậy thì phải trước phá đối phương pháp bảo phi kiếm ở trước đó cơ bản không cần cân nhắc an nguy của mình trừ phi là rất nhiều người hỗn cùng một chỗ loạn chiến cho nên Diệp Văn ngay từ đầu liền không để ý tới hắn Thiên Hà Thần Đao mà lao thẳng tới bản thân hắn thời điểm Bắc Hà Cư Sĩ phản ứng không khỏi liền phải chậm hơn rất nhiều. Hắn gái kia hộ thân pháp bảo Thiên Hà Thần các, nếu là ngay từ đầu liền phóng ra tới, mình muốn một chỉ phá vỡ quả thực liền là chuyện không thể nào. Ngày đó Thần Sông cắt mặc dù có sơ hở nhưng có phải thế không tùy tiện liền có thể phá Bắc Hà Cư Sĩ là lấy cao tung trong đó nào đó mấy quả hạt cắt, sau đó dùng những này hạt cắt cao tung một bộ phân thần cắt thuận tiện cao tung, nhưng nếu là ngay từ đầu thần cắt liền tụ tập lại với nhau, như vậy chẳng khác nào ngưng tụ thành một thể. Diệp Văn, cho dù chỉ điểm một chút bên trên kia gìn kinh lợi hại hơn nữa mấy lần cũng không thấy có thể đem đánh tan Liên là bởi vì Bác Hà cư sĩ lâm thời mới tụ tập thần các kia liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ hắn mới có thể một kích đạt được Phá Bác Hà cái này phá bảo Còn có chính là mình bản nhân hành động vượt qua Bắc Hà đón trước Cái này khiến hắn ngay từ đầu công kích hiện quá mức lỗ mãng Chẳng những không có đối diệp văn tạo thành ảnh hưởng gì Ngược lại đem tự thân không men đều bạo lộ ra Sau đó bị diệp văn bắt lấy thần đao không có cách nào trở về khe hở đánh bại hắn. Kỳ thật nếu là đổi một cái khác cùng Bắc Hà tu vi không sai biệt lắm người, cho dù dựa theo Diệp Văn vừa rồi kia một bộ hoàn mỹ phục chế một lần, cũng chưa chắc có thể đánh bại Bắc Hà, nói trắng ra hay là nguyên nhân kia, tại công lực bên trên Bắc Hà so Diệp Văn kém rất nhiều, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy thua trận. Tiền bối thực lực quả nhiên cường hãn, Văn bối thủ giáo. Nhưng là một trận này, nhưng cũng để Bắc Hà cư sĩ nghĩ đến rất nhiều hơn mình trước kia sơ suất vấn đề, như hắn có thể một một giải quyết, chiến lực của hắn còn đem tăng lên một lớn đẳng cấp, chỉ bất quá những chuyện này cùng Diệp Văn quan hệ không lớn, hắn bất quá là tùy ý cùng Bắc Hà tỉ thí một chút thôi. Ta lại không có chỉ điểm ngươi cái gì cái gì thụ giáo không thụ giáo có thể minh bạch cái gì kia là chuyện của ngươi ta bất quá là cùng ngươi qua một chiều thôi phất phất tay Diệp Văn quay người liền lui xuống sau đó nhìn một chút cái này một mảnh hỗn độn về sau nói thầm câu lần sau phải chuyên men tu kiến cái luyện võ địa phương mỗi lần đều hai họa vườn hoa cũng không phải chuyện gì mặc dù Diệp Văn không thiếu tiền nhưng là thỉnh thoảng liền mời người tới sửa lý Vân Hoa không biết còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì nguy hiểm thí nghiệm đâu dướng lấy khác phiền phức cũng không phải chuyện tốt lúc này hắn đều không có chú ý nói Cái kia một mực không lớn nhìn bên trên hắn tưởng ngưng miệng mở rộng một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Văn lại là không nghĩ tới mình một mực kính trọng Bắc Hà Cư sĩ dễ dàng như vậy liền bại xuống dưới cả người bị kinh hãi đầu nào trong không đoán chừng một lát không bình tĩnh nổi Diệp Văn cũng không dành phản ứng hắn mang theo Cờ Dít cùng Tô mì trực tiếp trở lại thư phòng hắn còn có chuyện muốn hỏi hai cái này đệ tử mà hắn tin tưởng Bắc Hà Cư sĩ cũng có chuyện muốn cùng mình cùng men nói mà chính Anh cái này Tân Thu Ký danh đệ tử cũng cùng nhau theo Diệp Văn về thư phòng cùng mì, Cờ Dít đồng dạng đứng tại kia bên trong nghe Diệp Văn dạy bảo Diệp Văn đầu tiên là nhìn một chút Cờ Dít tình huống. Hiện trong cơ thể hắn đấu khí tràn đầy, trên thân thể cũng không có vấn đề gì. Vừa rồi cùng Bắc Hà Cư sĩ ngắn ngủi giao phong cũng không có để hắn thụ thương. Ngươi đỏ đấu khí vừa mới nhập men sao? Cờ rít nhẹ gật đầu, mới vừa vận đụng chạm đến đỏ đấu khí men hạm, bất quá đệ tử tin tưởng qua không được bao lâu ta liền có thể chân chính vượt tiến vào đỏ đấu khí cấp độ. Hắn hôm nay tại Diệp Văn trước mặt hiện lộ một chút đỏ đấu khí, thế nhưng là cùng Bắc Hà lúc tỷ đấu vẫn như cũng là lấy lục đấu khí làm chủ, chỉ có cái kia bí ẩn sát chiêu là dùng bên trên đỏ đấu khí, mà lại uy lực cũng chẳng ra sao cả, nhiều nhất cũng chính là hù dọa một chút người có này có thể thấy được cờ rít đỏ đấu khí còn không có chân chính luyện thành. bất quá có thể loại biểu hiện này diệp văn đã rất hài lòng, tán thưởng vài câu về sau, lại hỏi giáo đình tình huống. lần này giáo đình phản ứng thế nào? giải tán lôi tư có nói gì hay không? cờ rít lắc đầu, lần này giáo đình hành động rất bí ẩn, mà lại bọn hắn cùng ta lúc nói chuyện hết sức rõ ràng có vẻ chiếu cố, rất nhiều chuyện đều không thể tham dò được. diệp văn cười, đương nhiên bất tâm, bởi vì ngươi là đệ tử của ta, mặc dù mấy năm này một mực cùng bọn hắn giáo đình giao tốt, còn thường xuyên cùng một chỗ hành động, nhưng cái này không đại biểu bọn hắn sẽ đem ngươi trở thành làm người một nhà nói đến đây bên trong hắn cũng liền không có hỏi lại giải tán lôi tư sự tình dù sao giải tán lôi tư là giáo đỉnh thánh kỵ sĩ coi như hắn cùng nhóm người mình quan hệ tương đối tốt chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi hắn bản thân mình chỗ kiên thủ lập trường. Hứa Chi hắn cùng giải tán lôi tư ở giữa cũng bất quá là trên lợi ích hợp tác đồng bạn xa xa chưa nói tới tính là chân chính hảo hữu. Mà Cờ Dít lúc này đột nhiên mở miệng nói sư phụ mặc dù giáo đỉnh kia mà không có cái gì tình báo thế nhưng là đệ tử hay là từ địa phương khác nghe tới một chút thú vị nghe đồn tin đồn gì Cờ Dít nghĩ nghĩ. Tựa hồn là tại chỉnh lý mình trong đầu mạch suy nghĩ, đồng nhiên một trận mới đưa sự tình nói ra, ước chừng là nửa năm trước đó, khi đó tại châu Âu liền mơ hồ chuyển ra có một kiện phương đông bí bảo xuất hiện tại châu Âu, nghe nói vật kia có thể sát thần, mà lại bản thân còn có những tác dụng khác, châu Âu thế lực ngầm nghe tới lời đồn đại này sau sao động một trận, cũng bởi vậy náo ra không ít vấn đề, đệ tử cũng là tại xử lý trong đó một kiện sự tình thời điểm nghe nói khi đó đệ tử theo một chút dấu vết để lại tìm kiếm được một đám huyết tộc, tựa hồ là một cái gia tộc. Gia tộc này lúc ấy cùng một số người tiếp xúc qua, đệ tử đang điều tra thời điểm vừa lúc gặp được. Kết quả những người kia tại hoảng loạn thời điểm đổ nhào một cái hộp, đệ tử trông thấy cái hộp kia bên trong, đúng lúc là kia cái gọi là roi sắt cái chủ loại kia vũ khí. Chẳng qua là lúc đó không có quá để ý tới. Lần này sư phụ nói muốn tìm một cái gọi là đả thần tiên đồ vật, ta mới nhớ tới chuyện này. Diệp Văn ánh mắt ngưng lại, cảm thấy chuyện này tựa hồ so với mình nghĩ còn muốn phức tạp. Hẳn là ngươi thấy chính là đả thần tiên. Diệp Văn còn chưa lên tiếng, chính anh chưa gấp. Hắn lần này chạy tới Châu Âu vì chính là cái vật này. Nếu là có thể sớm một chút chiếm được bên trong, như vậy cũng có thể sớm một chút cho chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Không ngờ Cờ Dít lắc đầu, không có khả năng, khẳng định như vậy. Diệp Văn cũng kỳ quái, Cờ Dít hẳn là chưa thấy qua Đa Thần Tiên, vì sao lại khẳng định như vậy? Hắn nhìn thấy cái kia cũng không phải là. Dựa theo bọn hắn đạt được tin tức cái kia trộm cắp Đa Thần Tiên côn luôn phản đồ Tựa Hồ cùng huyết tộc đi rất gần, không chừng Cờ Dít đụng vào cái này chính là đâu. Thế nhưng là Cờ Dít sau đó lời nói nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt ốm mồm. Đệ tử lúc ấy cùng bọn hắn liền có xung đột, cho nên lập tức liền đánh lên, mà cái hộp kia bên trong roi sắt cũng tại trong xung đột hủy đi. Sư phụ nói cái kia đả thần tiên là có thể thí thần vũ khí, ứng nên sẽ không như thế dễ dàng liền bị hủy diệt. Diệp Văn trừng mắt, cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế cái tình huống, mà lại càng làm cho hắn sở không tới đầu nào chính là một đám huyết tộc lộng một cái rất phổ thông phương đông thức binh khí, còn trân trọng thu tại hộp bên trong là vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nhớ tới Cờ Rít nói đám kia huyết tộc là tại cùng một đám người gặp mặt, cùng đám kia huyết tộc tiếp xúc người là ai? Cờ Rít đầu đám người kia rất thần bí, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra khuôn mặt, mà lại chúng ta một động thủ thời điểm đám người kia liền không còn bóng dáng. bất quá, Cờ dít cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn hắn thả người rời đi thời điểm, ta chú ý tới bọn hắn đấu đồng đen dưới quần áo tựa hồ là loại kia. đạo sĩ xuyên trường bảo Diệp Văn giật mình, không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến phương Đông tu sĩ bên trên. nếu là Tommy, khả năng không cách nào hiện cái này gì trạng, thế nhưng là Cờ dít cùng Diệp Văn nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng hiểu phải tự mình bái một cái Đông Phương sư phụ, bao nhiêu cũng được học tập một chút phương Đông văn hóa bởi vậy hắn khả năng không lớn sẽ nhận lầm kia đến cùng có phải hay không đạo sĩ quần áo một đám đạo sĩ một đám huyết tộc phổ thông roi sát đột nhiên xuất hiện đả thần tiên diệp văn đau đầu sờ sờ cái cảm dựa vào à cái này sẽ không là huyền nghi suy luận tiểu nói quy 2 chương 53 chính anh lựa chọn ps cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch cờ di hiện cùng tin tức trừ để diệp văn càng thêm mi gián bên ngoài không có quá lớn trở rút trước hắn không cách nào cái phổ thông roi sát chuyện này cùng kia đả thần tiên sự tình ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ Thứ tiểu bảo hoàn toàn có thể là đám kia đạo sĩ cùng huyết tộc có cái gì trên phương diện làm ăn lui tới, sau đó đưa cái roi sắt làm lễ vật, có lẽ cái kia roi sắt là đồ cổ, mười điểm có cất giữ giá trị đâu. Mặc dù Diệp Văn cũng từng có ý tưởng khác, thế nhưng là một cái muốn mạng địa phương chính là Đả Thần Tiên không có ảnh chụp, hắn muốn để cờ rít nhìn xem cái kia phổ thông roi sắt cùng Đả Thần Tiên phải chăng một cái bộ dáng đều không được. Không sai, Diệp Văn chính là hoài nghi đám kia huyết tộc là cố ý lộng một cái giả Đả Thần Tiên, mặc dù không biết dùng làm gì chỗ, nhưng là bởi vì chuyện này sinh thời gian thực tế quá xao hợp rất khó không để hắn hướng phương diện kia suy nghĩ. Đứng tại trong đình viện luyện công, Diệp Văn Tử thái tổ trưởng quyền đánh tới miên trưởng, sau đó lại luyện mấy chiêu hàng long thập bát trưởng, trong lúc đó đều vô dụng cái gì tình lực, cho nên nhìn từ ngoài chính là một bộ rất bình thường trường pháp, cùng trong nước những cái kia võ thuật cao thủ xuất ra chiêu số cũng không có gì khác biệt. Nhưng là đứng ở một bên tưởng ngưng lại biết, cái này xem ra rất nam tử trẻ tuổi trên thực tế là một cái không biết sống bao lâu lao yêu quái, trên thực tế cũng bất quá mới hơn 30, đồng thời những cái kia xem ra thường thường không có gì lạ chiêu số, tại tay hắn bên trong là có thể vung ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Hôm qua Diệp Văn xuất trưởng ở giữa kia gào thét long nàng thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, nàng tuyệt đối không cho rằng kia là mình hoa mắt nhìn lầm hoặc là xuất hiện ảo giác cái gì. Đợi đến Diệp Văn sau khi đánh xong, Tưởng ngưng đột nhiên tò mò hỏi, không biết tiền bối vừa rồi chỗ làm đều là công phu gì. Lau mồ hôi, Diệp Văn thuận miệng nói, bất quá là bản phái một chút bình thường trường pháp, ban đầu đánh bộ kia chính là thuộc sơn trưởng quyền, về sau dùng thì là miên trưởng, về phần vừa rồi bộ kia nha. Diệp Văn hắc hắt nợn cười, kia một bộ pháp gọi là hàng long thập Bát trưởng. Tưởng ngưng lúc này chính hướng miệng bên trong đổ nước, nghe nói như thế trực tiếp đem miệng bên trong nước khoáng cho phun ra ngoài. Sau đó ho khan cả buổi mới thở ra hơi. Hàng, Hàng Long thập bát trưởng. Diệp Văn ra vẻ không hiểu, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Chỉ nghe tưởng ngưng một bộ hoài nghi biểu lộ từ trên xuống dưới nhìn Diệp Văn một hồi lâu, cuối cùng mới nói, tiền bối men phái nên là thuộc sơn phái mà không phải cái bang. Ha ha ha. Diệp Văn cười to một trận, cảm thấy nha đầu này phản ứng quả nhiên không có ra dự liệu của mình, thật nghĩ đến kim hệ bên trong cái kia Hàng Long thập bát trưởng xuất xứ. Bất quá hắn dám đem cái này trưởng pháp tên thật báo ra đến, tự nhiên là sớm liền nghị đến thích hợp lý do, tiểu nha đầu vô tri, ta làm sao vô chi rồi? Tường Ngưng khí trừng mắt chố miệng, liền kém cái kéo tay cùng bên trong tám chân vậy liền đầy đủ. Diệp Văn cười một tiếng về sau thuận miệng liền nói, bản phái mặc dù là lấy tập võ làm chủ, nhưng vốn cũng là đạo gia men phái, truyền thừa chính là toàn chân đạo thống. Chắc hẳn ngươi không biết được, toàn chân giáo bản thân liền có một bộ hàng long 18 truyền thượng. Công phu này vẫn luôn là toàn chân giáo công phu, bản phái truyền thừa toàn chân giáo đạo thống về sau, cái này men công phu cũng cùng nhau truyền thừa đi qua, về sau trải qua một chút sửa chữa biến hóa, liền thành rủi mắt hàng long thập bát Ngưng chừng mắt nhìn vẫn thật không nghĩ tới trong lúc đó còn có như thế một mối liên hệ, mà lại nàng còn thật không biết nguyên lai like toàn chân giáo có như thế một men công phu. Diệp Văn âm thầm đắc ý, bởi vì vừa rồi kia lời nói thật đúng là không phải hắn thuận miệng bịa chuyện, toàn bộ đều là chuyện thật. Chỉ bất quá hắn cái này Hàng Long thập bát trưởng cùng trong lịch sử toàn chân giáo bộ kia Hàng Long 18 chuyển trưởng không có liên quan quá nhiều, cũng may toàn chân giáo đã hủy diệt, vô luận là trong thế tục hay là tu chân giới đều đã không có toàn chân giáo, cho nên hắn mượn toàn chân giáo danh hiệu tại cái này bên trong nói bậy cũng không có người có biện pháp đi chứng thực. Càng quan trọng chính là Thục Sơn phái cơ sở công phu vẫn thật là lấy toàn chân giáo công phu làm chủ, mặc dù là tiểu nói chúng toàn chân giáo, thật muốn bàn về đến vẫn thật sự cùng toàn chân giáo là một mạch tương thừa, điểm này dù là đem phái Vũ đương cùng Hoa Sơn phái trưởng men bắt tới chất vấn, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu nhận dưới Thục Sơn phái cái này huynh đệ. Nói xong những này, Diệp Văn cảm thấy diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ, vẫn lắc đầu thở dài một trận, đáng tiếc này trưởng pháp mặc dù tinh diệu, lại thất truyền mấy chiêu truyền đến ta trong tay thời điểm chỉ còn lại 12 chương, khi thật đáng tiếc. Lắc đầu thở dài không ngừng, một đường trở lại biệt thự bên trong ăn điểm tâm đi lưu lại tưởng ngưng nha đầu này ở chỗ này nghĩ đến tiền bối này cũng không phải rất chán các nha tối thiểu đối ta coi như hòa khí thời gian này cứ như vậy chầm chậm đi qua Diệp Văn cả ngày đợi tại biệt thự bên trong luyện công thỉnh thoảng đi lội câu lạc bộ lộ cái mặt bên trên lên TV mà Cờ Dít cùng Trịnh Anh một bên tu luyện một bên vội vàng tìm hiểu giáo đình tình huống bên kia nghĩ muốn tìm hiểu một chút sự tình tiến triển đến tột cùng như thế nào đương nhiên tự mình bên trong Cờ Dít cũng sẽ lợi dụng mình những năm này kết xuống giao thiệp đi điều tra kia tộc sự tình Dù sao hắn nhiều năm như vậy cũng không phải toan công la lột, bao nhiêu cũng có một số nhân mạch, Càng quan trọng chính là Diệp Văn cảm thấy cái kia roi sát, đạo sĩ sự tình cùng lần này đã thần tiên sự kiện có rất mật thiết liên quan, nếu là có thể hảo hảo điều tra một chút, có lẽ sẽ từ một phương hướng khác đạt được đột phá khẩu. Chỉ là chuyện này không phải một ngày chi công, cho nên mọi người cũng liền ổn định lại tâm thần tại Liverpool chậm rãi chờ đợi. Trong lúc đó Diệp Văn rốt cục hạ quyết tâm truyền thụ Trịnh Anh Thuần Dương vô cực công, hắn hy vọng dùng cái này không tốt sẽ cùng nguyên bản Thuần Dương vô cực công một trời một vực. Bất quá Diệp Văn hay là quyết định để hắn tu luyện. Thừa Vi sư cho ngươi hộ pháp, ngươi có thể yên tâm. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vi sư cũng có thể bảo trụ ngươi tính mệnh không việc gì. Hắn lời này cũng không phải bịa chuyện, lấy hắn bây giờ tu vi muốn bảo trụ trịnh anh tiểu mệnh thật đúng là không phải việc khó gì. Húng chi hắn còn thật sớm liền chuẩn bị kỹ cảng, ngưng ra một đóa tiên tiên tử liên bày ở trịnh anh bách hội sở bên trên để phòng vạn nhất. Chỉ cần trong cơ thể hắn xuất hiện cái gì dị trạng, kia tử liên liền sẽ tự động mục đích bản thân giúp nó chữa thương lập tức Trịnh Anh liền bắt đầu dựa theo Diệp Văn truyền thụ cho Khẩu Quyết tu luyện thuần dương vô cực công. Hắn vài ngày trước tu luyện toàn chân tâm pháp, mặc dù không có chân chính luyện được cái gì cường hình nội kinh đến, nhưng là cũng có tu luyện nội công kinh nghiệm, mà khí cảm cái gì trong cơ thể hắn kia tràn đầy ly hỏa chi khí chính là tốt nhất nội kinh. Diệp Văn truyền cho hắn thuần dương vô cực công, vì chính là dùng thuần dương vô cực công đặc biệt tính đem trong cơ thể hắn kia táo bạo ly hỏa chi khí rèn luyện thành càng thêm bình thản thuần dương chi khí. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, thế nhưng là chỉ cần hắn kia ly hỏa chi khí hơi nhẹ nhàng một chút, cũng sẽ không đối bản thân hắn tạo thành tổn thương. Mà theo tu luyện lâu ngày, thân thể của hắn cũng sẽ càng thêm cường tráng, kia tự nhiên không lại bởi vì kêu một thân cường hành khí kình mà vứt bỏ tính mệnh, thậm chí khả năng bởi vậy đạt được một thân cường hành công lực. Đáng tiếc, Diệp Văn Nghĩ thật là tốt, nhưng là hắn hiện tại chỉnh anh tu luyện lên thuần dương vô cực công, muốn đem kia ly hỏa chi khí luyện hóa thời điểm, kia ly hỏa chi khí trực tiếp liền tạo lên phản, suýt nữa đem chỉnh anh cho đốt thành than cốc, may Diệp Văn liền ở một bên bảo vệ lấy, mới không có ra cái đại sự gì. Vẫn công đem ly hỏa chi khí một lần nữa áp chế xuống, Diệp Văn lông mày cũng nhíu lại, chuyện này ngược lại là so ta dự liệu còn khó giải quyết hơn xem ra vi sư lúc trước nghĩ tới kia mấy men công pháp đều không thích hợp ngươi tình huống hiện tại hắn vốn cho là thuần dương vô cực công hoặc là thuần dương chí tôn công vừa lúc liền có thể khắc chế trịnh anh tình huống này dưới mắt đến xem hay là phải cần chân chính đủ mạnh còn phải là loại kia đặc biệt đơn một lửa thuộc tính công pháp mới có thể đem nó trước khỏi cũng hoặc là đến hàn công pháp diệp văn ngược lại là cũng cân nhắc qua chờ mình luyện đến hồn thiên bảo giám tầng cảnh giới thứ 4 về sau dùng hồn thiên bảo giám bích tuyết băng khí hóa giải một bộ phân trong cơ thể hắn ly hỏa chi khí bất quá như vậy tựa hồ có chút song phí có lẽ vi sư cần tìm tiếp công phu khác cho ngươi ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta thuộc sơn phái khác không có, chính là công pháp đủ nhiều. Lời này cũng không tính hồ suy đại khí. Dù sao Diệp Văn có nhận bảo vệ, trong thiên hạ men phái sợ là ai cũng không có hắn thuộc sơn phái công pháp nhiều, chỉ bất quá cái này ngẫu nhiên tính chất để hắn rất là đau đầu. Như thực tế không được cũng chỉ có thể cho hắn tu luyện tuyệt đối lĩnh vực hoặc là bảy xe đấu khí. Cái này hai bộ công pháp đều có hóa hết thể năng lượng cho mình dùng đặc điểm, chính anh thể nội kia ly hỏa chi khí nói trắng ra cũng là một loại năng lượng, nếu để cho hắn tu luyện ngược lại cũng không phải là không thể được. Tình huống liền cùng không khác nhau chút nào, hơn nữa còn có thể rất nhanh đem lực lượng đẩy lên tương đối mạnh cấp độ. Nếu là Lý Huyền tại liên tốt, hắn kia băng phách hàn công ngược lại là vừa vặn phù hợp. Để Lý Huyền thu cái này, chỉnh anh làm đồ đệ ngược lại cũng vừa vặn. Ở chung những ngày này, Diệp Văn Ý nghĩ cũng có chút cải biến, hắn cũng không hy vọng dạng này, một người trẻ tuổi cứ như vậy chết mất, dù là mình thiếu cái đồ đệ cũng không quan trọng. Như thế lại qua mấy ngày, chỉnh anh tình huống vẫn như cũ như thế, nhưng là chỉ cần hắn muốn tu luyện võ công, như vậy thể nội ly hỏa chi khí liền sẽ lập tức tạo phản, cuối cùng Diệp Văn gặp hắn như vậy, đành phải đem hắn cứ gọi đến thư phòng mình, sau đó mở miệng hỏi thăm. Không sai, Diệp Văn suy nghĩ tới lui, quyết định muốn chỉnh anh tự mình làm một lựa chọn. Hắn chuẩn bị đem tình huống đều bày ở trước mặt hắn, sau đó nhìn cái này đệ tử sẽ như thế nào quyết định. Hiện nay có mấy cái lựa chọn bày ở trước mặt ngươi, chính anh rất là để ý nhìn trăm trăm Diệp Văn, lặng lặng chờ lấy người sư phụ này sẽ nói ra lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy Diệp Văn dựng thẳng lên một ngón tay, loại thứ nhất chính là cùng hiện tại không sai biệt lắm, cùng Vi sư chậm rãi tìm kiếm một men thích hợp công pháp truyền thụ cho ngươi, như vậy cần hao phí thời gian tương đối dài, nhưng là chỉ cần tìm được thích hợp công pháp, lấy ngươi tình huống rất nhanh liền có thể đem kia công pháp tu luyện tới tương đương cấp độ. Chỗ tốt chính là ngươi về sau chuyện đều xem cá nhân ngươi cố gắng, chỗ xấu thì là lề mề. Không biết trong lúc đó sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Sau đó Diệp Văn lại dựng thẳng lên một ngón tay, một loại khác, chính là ta lập tức truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, cái này men công pháp bá đạo phi thường, nếu dùng nước ta võ công vạch phân thể hệ lời nói, nên tính làm một bộ bên ngoài men này công. Nói đến chỗ này, Diệp Văn đột nhiên nở nụ cười, ngươi xem qua hương cảng gia quyền hoàng cùng đường phố bá mà gạ. A, chính Ngưng Thần nghe Diệp Văn giảng giải Trịnh Anh không tự chủ được sức sở, lại là không nghĩ tới Diệp Văn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, qua một trận mới nhẹ gật đầu, nhìn qua, Diệp Văn cười cười, chắc hẳn ngươi đã biết người hai vị tia sư Minh tập luyện chính là công phu gì rồi cái này vừa nói, chính anh sắc mặt cũng là một trận cổ gái, hiểu được. lại là nhớ tới mình lần thứ nhất biết được tò mỉ cùng cờ diết tu luyện vậy mà làm mạn gạ bên trong bảy xe đấu khí về sau, mình suýt nữa bị kinh hãi đem đầu lưỡi cắn rơi. về sau hắn cũng nghe nói là mình sư phụ nhàn cực nhảm chán, văng vào mình lý giải đem mạn gạ bên trong đồ vật cho phục chế ra, bất quá hắn còn là đối với mình người sư phụ này ác thú vị cảm thấy im lặng. nghĩ đến cái này bên trong, hắn đột nhiên hỏi, hẳn là sư phụ cũng muốn để đệ tử tu luyện kia bảy xe đấu khí. những ngày này hắn đối với tọa mỹ cùng cờ tình huống cũng có nhất định hiểu rõ. Hiểu được Cờ Dít thể nội có một cỗ đen năng lượng tối tứ ngược không ngừng, hoàn toàn là dựa vào tu luyện bảy xe đấu khí đem kia cỗ đen năng lượng tối hóa giải rơi. Từ chính độ nào đó đến nói, mình cùng Cờ Dít có chút tương tự, chỉ bất quá trong cơ thể mình ly hỏa chi khí cũng cường thịnh hơn, đồng thời mình là trời sinh như thế, so Cờ Dít cái kia hậu thiên tạo thành muốn càng thêm khó làm. Bất quá đã bảy xe đấu khí có thể hóa giải hết thể năng lượng sau đó chuyển hóa thành đấu khí, như vậy mình lý hỏa chi khí đoán chừng cũng là không có vấn đề. Nói là cũng thế, nói không có phải thế không? Diệp Văn trả lời để Trịnh Anh có chút sợ không tới đầu não, chỉ là hắn còn chưa kịp truy hỏi. Diệp Văn liền trực tiếp cho ra đáp án. Ngươi đã nhìn qua chuyện tranh Hong Kong quyền hoàng, chắc hẳn cũng biết bên trong loại lực lượng kia gọi làm tên là gì, đại khái là cái dạng gì. Nghe tới cái này bên trong, chính anh sắc mặt lại là càng thêm cổ quái. Sư phụ, ngươi sẽ không là đem kia tuyệt đối lĩnh vực, cứu cực lực lượng đều cho Mân Mê ra rồi. Bingo. Diệp Văn một bộ trẻ con là dễ dậy ánh mắt nhìn Trịnh Anh, toàn vẹn không quan tâm Trịnh Anh kia một bộ nhanh thổ hết bộ dáng. Lúc ấy Vi sư tại bốn phía du lịch một ra không ít võ công, hoặc là mạn gạ bên trong, hoặc là tiểu nói chúng, kia tuyệt đối lĩnh vực tự nhiên cũng là trong đó một trong phất phất tay, đừng lại nghĩ muốn nói chuyện chính anh, Diệp Văn tiếp tục nói, ngươi tình huống dưới mắt, ta có thể nghĩ tới biện pháp thứ hai chính là đi tu luyện cái này tuyệt đối lĩnh vực, cái này tuyệt đối lĩnh vực chính là lấy trong cơ thể ngươi hết thể năng lượng, rèn luyện thân thể của ngươi, làm thân thể của ngươi đạt tới tương đương mạnh một cái trình độ, như luyện đến cao thông, ngươi chỉ bằng dịu thể liền có thể hành hành tu hành giới. Càng quan trọng một điểm, chính anh hết thể vấn đề đều tại thân thể không thể thừa nhận ly hỏa chi khí, nếu là tu luyện tuyệt đối lĩnh vực, lấy hắn tự thân ly hỏa chi khí rèn luyện thân thể của mình, chỉ cần tuyệt đối lĩnh vực ít ra mấy cái chiêu số đến Như vậy một cái sơn trại bản cỡ sở nạt kinh, cứ như vậy hoa lệ lệ sinh ra. Về phần phía sau cứu cực lực lượng, đại vũ trụ lực lượng loại hình ta mặc dù không có mân mê ra, bất quá chỉ cần có tuyệt đối lĩnh vực cơ sở này, ngươi về sau tự nhiên có thể đột phá đi lên. Đây cũng là cái này hệ thống sức mạnh một cái đặc điểm, lực lượng đều là một mạch tương thừa, chỉ cần có thể đột phá liền sẽ tự nhiên lĩnh ngộ sau tiếp theo lực lượng, ngược lại không như tu sĩ tầm thường luyện công phu, còn cần biết được công pháp mới có thể tập luyện. Hắn cũng không sợ chấp nhận trên một điểm này hô hắn, căn cứ gì ghi chép, chấp nhận hoặc là không lấy ra, chỉ muốn xuất ra đến như vậy liền sẽ không có tí vết. Sau khi nói đến đây, chính anh đã tâm động. Chuyện tranh Hong Kong hắn cũng là nhìn qua, cái này tuyệt đối lĩnh vực uy lực hắn tự nhiên hiểu được cái đại khái, nói không động tâm kia là không thể nào, nguyên tắc bên trong tuyệt đối lĩnh vực chỉ luyện đến 70 phần trăm tại hữu liền có thể đánh đầy trời đều là hòa diễm. Âm thanh quang hiệu quả so hôm qua Diệp Văn, Bắc Hà bọn người xuất thủ còn kinh người hơn, hắn nếu là có thể luyện thành, nghĩ đến cũng là có thể tại tu hành giới sáng chế một phen tiến tuổi. Đang nghĩ đáp ứng, không ngờ Diệp Văn trực tiếp mở miệng tưới một chậu nước lạnh, ngươi cũng chớ vui vẻ hơn quá sớm, cái này tuyệt đối lĩnh vực chỗ tốt ngươi cũng biết, ta còn muốn cùng ngươi nói chút chỗ xấu. Tuyệt đối lĩnh vực chỗ xấu dĩ nhiên chính là sau tiếp theo lực lượng đều đã cố định, nói cách khác phát triển tiền cảnh đã bị giới hạn ở nếu là trình anh đem cái này men lực lượng luyện đến cực hạn về sau, có thể cùng về sau những cao thủ kia sánh vai còn tốt, nhưng nếu là không thể. Diệp Văn lúc đầu coi là kiểu nói này, chính anh sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen, không ngờ hắn đệ tử này nhìn cần phải so hắn mở nhiều. Sư phụ, đệ tử nếu đem cái này tuyệt đối lĩnh vực luyện đến cực hạn, ước chừng là trình độ gì? Gãi gãi đầu, Diệp Văn cũng khó xác định, cái này cũng nói không rõ ràng, có thể muốn tỉ thí một chút mới biết bất quá ta đại khái phỏng đoán một chút, nếu là có thể đem tuyệt đối lĩnh vực tu luyện tới đỉnh cấp, khả năng liền sẽ trở thành điệu tiên nhân vật. nghe tới cái này bên trong, chính anh đâu còn do dự, trực tiếp liền nói, tuyệt đối lĩnh vực liền có thể luyện đến địa tiên, đằng sau còn có cứu cực lực lượng, đại vũ trụ lực lượng cái gì, có lẽ còn không có luyện đến liền đã đến kia phi thăng chi cảnh, có thể luyện đến phi thăng công phu đệ tử còn có cái gì không thỏa mãn? chính anh vốn là đặc thù bộ men nhân viên công tác, những chuyện này tự nhiên hiểu được nhất thanh nhị sở. ngày thường bên trong vương triều cũng cùng hắn nói không ít tu hành giới sự tình, hắn cũng hiểu được phi thăng đều đã là khó thể thực hiện ngưỡng tưởng bây giờ sư phụ cho hắn một cái có thể luyện đến phi thăng công pháp, hắn còn có cái gì không hài lòng? như vậy sau khi phi thăng đâu? Diệp Văn nghĩ xa, không đại biểu Trịnh Anh cũng sẽ nghĩ xa như vậy, trực tiếp liền cười nói, vậy quá xa rồi, mà lại sau khi phi thăng đến tận cùng là cái dạng gì thế giới đệ tử cũng không biết, nghĩ những cái kia làm cái gì? Diệp Văn sững sờ, lập tức tỉnh nộ lại, đúng vậy à, nghĩ những cái kia làm cái gì? dưới mắt sự tình đều không làm tốt đâu, không nói đệ tử này, chính là ta dưới mắt cũng không tới phi thăng cảnh giới, lại quá sớm suy nghĩ tại tiên giới sự tình, ta có phải là có chút mơ tưởng xa về rồi? nghĩ nghĩ. Có lẽ là những ngày này mình từ đầu đến cuối chưa chạm đi thủ, trong nội tâm không tự chủ liền có chút từ lớn lên, luôn cảm thấy thế giới này thốn không được mình quá lâu, lại xem nhẹ mình không cũng giống vậy là cái địa tiên mà tôi. Nói đúng lắm, nghĩ xa như vậy làm cái gì? Đã ngươi đã có quyết định, vi sư hôm nay liền đem tia tuyệt đối lĩnh vực pháp men truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, liền đem tuyệt đối lĩnh vực tu luyện như thế nào nói cho Trịnh Anh biết được, mà để Diệp Văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cơ hội là tại cùng ngày, Trịnh Anh liền luyện thành tuyệt đối lĩnh vực. Mà để Diệp Văn tương đối im lặng là Trịnh Anh còn ở ngay trước mặt hắn vung ra một đám lửa, trong miệng còn hô một uống họng, hầu sắt Cái này tiểu tử hay là tám thần phan hâm mộ. Quy 2 chương 54, huyết trận. ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chính anh công pháp giải quyết về sau, bên cạnh lại nhiều một cái có thể dùng tức chiến lực, mặc dù Trịnh anh thực lực trước mắt mà nói không tính là gì bất quá về sau nha. Diệp Văn ngo lấy cái cảm rất là đắc ý, bởi vì ly hỏa chi thể nguyên nhân, chính anh thể nội tựa như là có một cái nguồn năng lượng chế tạo cơ đồng dạng không ngừng tại chế tạo ly hỏa chi khí, chỉ là muốn cam đoan ly hỏa chi khí sẽ không ngừng được sáng tạo ra, sau đó một đoạn thời gian bên trong còn cần cam đoan chính anh cơm nước có thể lùi theo. Cũng may Trịnh Anh bái một cái đại phú hào khi sư nhọn, tin tưởng hắn không cần vì chính mình ăn không no mà lo lắng. Đồng thời, cũng chính là tại vừa mới bắt đầu trong một khoảng thời gian Trịnh Anh sẽ có loại tình huống này, đợi đến thân thể của hắn bị rèn luyện không sai biệt lắm về sau loại này nhu cầu liền sẽ giảm mạnh, sau đó hắn tuyệt đối lĩnh vực lực lượng liền sẽ giống ngồi lửa mũi tên vụt vụt vọt lên. Sư phụ, ta luyện thứ này về sau, sẽ sẽ không biến thành một cái cơ dịu nam. Diệp Văn nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhớ tới cái nguyên tắc bên trong cho dù là cái xem ra rất nhu nhược nhuyễn mỏi tử, luyện cái này tuyệt đối lĩnh vực hậu thân bên trên cũng có thể hiện một thu ra rõ ràng cơ dịu đường cong, cô tịch luyện công phu này về sau nghĩ không làm, cơ dịu nam cũng không thể, có lẽ ta cảm thấy khả năng tính tương đối lớn. Trong hiện thực tu luyện bảy xe đấu khí cờ jit cái này, mặt trắng tiểu sinh biến thành uy vũ thuần gia môn ví dụ cho nên hắn cho rằng khả năng này là cái này hai bộ công pháp đặc chất có lẽ là chuyện tranh hồng công pháp đều như vậy. Diệp Văn bắt đầu lo lắng tu luyện hồn thiên bảo giám mình. Chính anh gãi gãi đầu hắn trước kia ngược lại là cũng nào tưởng qua mình có một thân cường tráng cơ dịu, bất quá về sau cảm thấy hay là bình thường điểm tương đối phù hợp hiện tại người thẩm mỹ quan, không nghĩ tới coi là mình không ôm hy vọng về sau ngược lại có có thể trở thành một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh. đánh cái này đệ tử mới thu, diệp văn đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến trước mặt khắc lai like ngươi trên thân, nha đầu này vậy mà chạy đến châu âu đến mặc dù trong miệng nàng nói là đến xem hướng ca ca của mình, nhưng lại hiểu được nha đầu này mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. ta biết mục đích của ngươi sẽ không đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất nói cho ta ngươi đến cùng là tới làm cái gì. Nếu không tiếp xuống việc cần phải làm, ta cũng sẽ không mang lên người cùng đi. Khắc Lai like, ngươi ánh mắt dao động một trận, tựa hồ là muốn tìm thích hợp tấm mục, đáng tiếc là bên người còn đứng lấy mấy người đều không cùng hắn một phép cánh, ca ca của mình sớm đã bị Diệp Văn Chi đến nơi khác tròn nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng đành phải nói đàng hoàng ra bản thân ý đồ đến. Ta hiện tại là đặc biệt sự kiện ứng đối tiểu tổ thành viên. Đó là vật gì? Diệp Văn nhưng chưa nghe nói qua cái gì đặc biệt sự kiện khẩn cấp tiểu tổ, bất quá Khắc Lai like, ngươi rất nhanh liền dùng đơn giản nhất trả lời để hắn hiểu rõ ra. Liên là lúc trước ta đề cập qua đám kia đen đồ vết. Ồ, ngươi bị hấp thu đến cái kia bộ men bên trong rồi. Khắc lai like ngươi nhẹ gật đầu, tiến vào tổ chức này nàng mới hiểu được thế giới này kém xa nàng lúc trước chỗ cho rằng tốt đẹp như vậy rất nhiều cổ quái kỳ lạ thế lực cùng những cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong nhân vật vậy mà đều là chân thực tồn tại. đồng thời đồng nghiệp của mình nhóm phần lớn đều là có thành thạo một nghề đặc thù nhân loại giống nàng loại này người bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. cấp trên cho nàng mấy cái lựa chọn, một cái chính là tiếp nhận nước mỹ mới nhất nghiên cứu ra đến sinh vật cải tạo kỹ thuật tiếp nhận sinh vật cải tạo nhưng là cái này cái phương thức lại không bảo đảm nhất định thành công, thậm chí có tương đương tỷ lệ sẽ để nàng biến thành một cái quái vật. Đối này lòng còn sợ hãi Khắc Lai ngươi làm sao có thể lựa chọn đồng ý. Cho nên nàng phi thường dứt khoát cự tuyệt. Một cái khác lựa chọn đồng dạng không phải tốt đẹp như vậy, chính là tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất để nàng thành vì một nhân loại bên trong tinh anh, sau đó chính là cho nàng phân phối một hệ liệt sản phẩm công nghệ cao, để nàng cũng có thể cùng những người kia tồn tại chiến đấu. Thế nhưng là ý lại ngoại vật cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, trước đó không lâu bọn hắn tổ chức liền mất đi một tên nhất ra xe chui vào nhân viên tác chiến, có thể thấy được tại đối mặt những cái kia phi nhân loại thời điểm, đơn thuần lại khoa học kỹ thuật là không thể nào chiếm được tiện nghi. khác Lai người nhìn qua nhiều chuyện như vậy về sau rõ ràng chính mình hoặc là nghĩ biện pháp biến thành việt nhân loại tồn tại, hoặc là liền là trở thành một cái chỉ có thể ỷ lại một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm đường lịch chút tiểu thủ đoạn phá hôi một không sai chính là phá hôi, lúc ấy nàng tận mắt thấy nội bộ nhân viên công tác đè xuống nháy mắt kia có thể làm cho có mặt đặc công mất mạng cái nút chính là vì cam đoan bọn hắn tổ chức bí ẩn tính. Ỉ nhị, nàng không nghĩ một ngày kia cũng trở thành dạng này một kẻ đáng thương mà vừa lúc này nàng nhớ tới cái kia thần bí người Đông Vương, cái kia xem ra rất trẻ trung lại nghe nói đã sống mấy trăm năm năm nhân, cái kia để ca ca của mình không có có trở thành ác ma đồng thời để ca ca của mình trở thành người tồn tại người. Cho nên ngươi muốn cùng ta học đồ vật, néo néo sống mũi Diệp Văn không nghĩ tới vậy mà là như thế cái sự tình, đồng thời cũng không nghĩ tới Khắc Lai ngươi lại bị hấp thu tiến vào kia cái tổ chức. Tựa hồ minh bạch Diệp Văn đang suy nghĩ gì? Khắc Lai ngươi bất đắc dĩ thở dài, hoặc là gia nhập, hoặc là bị lao đi. Cho nên Diệp Văn nhẹ gật đầu không có trong vấn đề này dây dưa. Nói đơn giản một chút chính là Khắc Lai ngươi biết quá nhiều, kia cái tổ chức không có khả năng bỏ mặc một người như vậy ở bên ngoài lọt lắc, hoặc là trưởng không tại tay mình bên trong, hoặc là. Có lẽ chính là lo lắng đến Diệp Văn tình huống bên này, cho nên kia cái tổ chức mới đưa khắc lai like người dạng này, một cái xem ra không có gì ly kỳ nữ cảnh sát viên cho hút thu vào, bằng và không mà nói xử lý nàng mới là thích hợp hơn lựa chọn. Bất quá, chuyện này tựa hồ cùng Diệp Văn không có quan hệ gì. Ngươi muốn học ta liền nhất định phải giáo sao? Hắn Thục Sơn phái lúc trước cũng là đặt chân ở đỉnh phong nhất lưu trời phái, cũng không phải cái gì bình thường men phái, lấy vì cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bài sư. Cho dù hắn đi tới thế giới này, Thục Sơn phái uy danh còn không có hiện một hữu ra, nhưng lựa chọn đồ đệ thời điểm cũng rất kén chọn loại bỏ xem hắn hiện tại nhận lấy mấy cái này tọa mì là bởi vì ngộ tính bất phàm vậy mà có thể ở trong môi trường này tự hành luyện thành bảy xe đấu khí như vậy ngộ tính nếu là đưa đến một hoàn cảnh so so sánh địa phương tốt tiến bộ độ sợ là sẽ phải tương đương cùng bố cờ dít bởi vì đoàn kia đen năng lượng tối để hắn có sung túc lực lượng chúng chi cờ dít bản nhân cũng rất không chịu thua kém trải qua mấy năm một mực cố gắng tu hành đồng thời thường tham dự thực chiến đến để thăng một điểm này cần phải so tọ mì mạnh lên rất nhiều kỳ thật lấy tọa mì ngộ tính nếu là chịu nhiều cùng cờ cùng đi đánh một chút hấp huyết quỷ cái gì rèn luyện một phen khả năng đã sớm tấn thăng hoàng đấu khí Vừa nhận lấy Trịnh anh cũng là ly hỏa chi thể thể chất đặc thù tuyệt đối lĩnh vực một thành, hắn thân thể kia bên trên vấn đề liền có thể chậm rãi được bù đắp, Diệp Văn chuẩn bị tại hắn đem tuyệt đối lĩnh vực tu luyện đến không sai biệt lắm thời điểm, đem bộ kia vĩnh hằng bất diệt thể truyền thụ cho hắn, chỉ cần hắn có thể nắm giữ, coi như đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địch nhân cũng có thể thông dòng ngưng đối. Nói cách khác, mấy năm về sau tu hành giới lớn tụ hội, ba người này cũng có thể mang ra ngoài, lấy ra được đệ tử ưu tú, mà khác lai like ngươi, ngươi cho là mình có cái gì đặc biệt ưu tú địa phương sao? Đáng giá ta đưa ngươi thu tiến vào vốn men ở trong. Mọi người tại đây lúc này rốt cục cảm thấy Thục Sơn phái ba chữ này uy nghiêm, lúc đầu như kia tưởng ngưng cùng Vương Chiêu loại hình côn lôn đệ tử, mặc dù mặt ngoài đối Diệp Văn rất là cung kính nhưng là đáy lòng bên trong bao nhiêu đều sẽ có, Thục Sơn phái cái gì, nghe đều chưa từng nghe qua tất nhiên là một tiểu men tiểu hộ. Ý nghĩ như vậy. Nói cách khác bọn hắn mặc dù kính trọng Diệp Văn, nhưng là đối với Thục Sơn phái thay liền không có quá lớn tôn trọng. Cho dù là Bắc Hà cư sĩ, gặp qua Hoa Y điệp gặp qua Ninh Như Tuyết, đối với thuộc Sơn phái cũng là hiếu kỳ chiếm đa số. Nhưng hôm nay cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ tên men đại phái vốn có uy nghiêm một cái tồn lập hồi lâu đồng thời từng có tương đương danh vọng men phái mới sẽ có được cảm giác kỳ quái nhìn diệp tiền bối điệu bộ này Thục sơn phái tất nhiên cũng là cực thịnh một thời men phái sau xưa nay không từng nghe qua hẳn là Thục sơn phái tồn tại thời gian muốn so ta nghĩ còn muốn lâu thế nhưng là nghĩ lại vài ngày trước mới nói qua Thục sơn phái chuyển thừa chính là toàn chân giáo đạo thống dạng này tính lời nói thời gian hẳn là không có khả năng dài như vậy không hợp thói thường mình côn luôn phái không nên một điểm ghi chép đều không có mới đúng khác lai ngươi trầm mặc nàng cũng không biết trả lời thế nào diệp văn vấn đề này cho nên nàng chỉ có thể mặc mà không nói Mặc dù nàng tại trong tổ chức tiếp nhận dài đến một năm huấn luyện đặc thụ, tự tin bình thường binh sĩ đều chưa chắc có thể đối phó mình, thế nhưng là nàng biết mình cùng những người này một so, căn bản là chẳng là cái thá gì, thậm chí ngay cả Diệp Văn một cái ngón tay đều chưa chắc có thể ứng phó. Lúc trước Diệp Văn xử xuất qua những thủ đoạn kia nàng mặc dù không có toàn nhìn thấy, thế nhưng là cũng biết người này căn bản chính là phương Đông thế giới bên trong nhân vật thần tiên, thử hỏi một cái mấy năm trước mới chỉ là một cái bình thường tiểu nhân viên cảnh sát nàng, như thế nào cùng thần tiên so tài. Gặp nàng không nói lời nào, Diệp Văn lông mày lại nhíu càng chặt. Hắn vừa mới kia lời nói cũng không phải làm khó khắc vui ngươi chỉ là muốn thăm dò thăm dò thôi, đồng thời cũng coi là hiện lộ rõ ràng một chút hắn thuộc sơn phái địa vị cùng tôn nghiêm. Không nghĩ một câu liền để khắc lai like ngươi túi đầu không nói, phản ứng như vậy cho so hắn nghĩ còn biết bát hơn. Hắn vốn suy nghĩ nếu là khắc lai like người tùy tiện nói không sai biệt làm cơ hắn cũng liền có thể thuận thế trước đem khắc lai like người thu vì ký danh đệ tử, sau đó nhìn tình huống rồi quyết định chuyển thụ công phu hay không, nào ngờ tới sẽ là cái dạng này. Như là như thế này, không thu cũng được, một người ngay cả đối lòng tin của mình đều không có, như vậy thành chủ Diệp Văn cũng không nghĩ tại loại người này trên thân sóng tốn thời gian, cho nên hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở. Chờ sau một chốc khắc lai like, ngươi vẫn như cũ không chịu lên tiếng liền quay người rời đi. Diệp Văn trở lại trong phòng thời điểm, vừa mới bắt gặp Cờ Dít đã trở về, hắn cùng Cờ Dít làm thủ thế hai người trực tiếp liền tiến vào thư phòng. "Ta không có thu muội muội của ngươi làm đệ tử ngươi có phải hay không cảm thấy có chút bất mãn?" Cờ Dít lắc đầu, bất quá biểu lộ bao nhiêu cũng có một chút không dễ nhìn. Chỉ bất quá hắn minh bạch, có thu hay không là chuyện của người ta, hắn cũng không có biểu đạt bất mãn tư cách, rất về phần mình, cái mạng này đều là người cứu trở về, làm người phải có lương tâm, không thể đem người khác đối với mình dễ làm làm người ta nghĩa vụ dù sao ai cũng không nợ ai. Diệp Văn nhìn thấy cờ rít sau đó biểu lộ liền biến thành bình thường, liền minh bạch cái này đệ tử nghĩ thông suốt nó chung mấu chốt cũng không có lại nói chuyện này ngược lại hỏi bác Âu bên kia tình huống thế nào rồi? Tình huống có chút biến hóa, căn cứ tin tức mới nhất hiện tại vô luận là huyết tộc hay là người sói đều tại hướng Đức tập trung. Giáo đình đã phái ra ba tên thánh kỵ sĩ dẫn đội tiến về Đức, đồng thời còn có một số người Đông Phương cũng tại hướng Đức tiến vào. Người Đông Phương, ừm, trừ sư phụ tổ quốc người bên ngoài còn chứng kiến một chút người Nhật Bản. Diệp Văn nhẹ gật đầu, chúng ta cũng nên ra, đã đều hướng Đức chạy, xem ra sự kiện trọng tâm sẽ tại Đức sinh. Đối Bắc Hà cư sĩ khoảng thời gian này làm cái gì? Bắc Hà mấy ngày này chỉ là tại biệt thự bên trong đợi. Bất quá cái kia gọi là tưởng ngưng nữ nhân còn có cái kia vương triều, thỉnh thoảng sẽ ra bên ngoài chạy, mà lại cùng nước anh bản địa thế lực lấy được liên hệ. Diệp Văn Long mày mau khẽ động, những chuyện này Bắc Hà cư sĩ đều không có cùng mình nói qua, mà lại không có chút nào thấu một thu ra nửa điểm ý, Vậy mà vô thanh vô tức liền cùng nước anh thế lực lấy được liên hệ, thậm chí có khả năng pháp thành thỏa thuận gì. Đã bọn hắn không muốn nói, chúng ta cũng liền mặc kệ bọn hắn chỉ là sự tình lần này có chút quỷ dị, trong lúc đó khả năng có thật nhiều biến số làm việc muốn cẩn thận một chút, đúng. Mấy ngày nữa cùng Bác Hà cư sĩ đi ra về sau chúng ta cái gì cũng không nhiều lời, chỉ xem bọn hắn như thế nào đi làm liền tốt. Dù sao lần này chuyện này Diệp Văn chỉ là đến giúp đỡ, cũng không đáng đôi bất luận cái gì quý tình đều như vậy để bụng chỉ cần xác định chuyện này đối với mình vô hại cái kia cũng liền đi. Thế nhưng là chuyện này thật sẽ như hắn suy nghĩ thuận lợi như vậy sao? Diệp Văn một nhóm nhân tài vừa đến được đức, còn chưa kịp ra sân bay, lập tức liền sinh biến cố, cả đám dựa theo thường ngày thói quen hướng cửa ra phi trường kia đi vào trong đấy thế nhưng là sắp ra men thời điểm Diệp Văn đột nhiên hiện đến không thích hợp từ một xuống máy bay hắn đã cảm thấy có một loại cảm giác không được tự nhiên chỉ là vẫn luôn không cách nào hiện nhưng là bây giờ chờ chút có điểm gì là lạ mọi người lập tức dừng bước đồng thời tỏ mỉ cùng cờ dít một trước một sau triển khai tư thế vương chiêu cùng tưởng ngưng cũng chia nhóm hai bên thậm chí từ trong túi pháp bảo móc ra pháp bảo bọn hắn cái này một đội người nói nhiều cũng không nhiều nhân số nói thiếu cũng không ít như vậy động tác theo lý thuyết sẽ dâng lên rất nhiều người hiếu kỳ cùng vây xem thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình dừng lại thậm chí triển khai tư thế về sau người trung quanh giống như không thấy được bọn hắn đồng dạng tiếp tục đi lên phía trước. Cái này dù là bình thường nhất, khắc lai like người cũng hiện không thích hợp. bọn hắn một nhóm người này giống như bị toàn bộ thế giới cho không nhìn đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Diệp Văn vận khởi thần niệm, tụ thần niệm tại hai mắt, Tả Hưu quét qua về sau, hiện cái này rất nhiều người bất quá là một đám hư ảo. Nhìn ra điểm này về sau Diệp Văn lập tức vận kính tại đầu ngón tay, sau đó đem kia tử quang lấp lóe đầu ngón tay hướng phía trước nhiều người chỗ một điểm. Mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh tử quang bùng lên, giống như bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vòng màu tím chiêu dương, gọi người khó mà mở mắt. Đợi đến một trận tia chớp về sau mọi người quay đầu lại nhìn, vừa rồi kia tụ tập rất nhiều người ra. Lớn men vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ kia xem ra cùng người bình thường không có khu những người khác không thấy bóng dáng liền ngay cả kia lớn men cũng không còn bóng dáng, biến thành một mặt vách tường sắt thép. Bị vậy mà ham tiến vào huyễn trận ở trong. Bắc Hà cư sĩ là ở trong sân người kinh nghiệm phong phú nhất, Diệp Văn mặc dù đỉnh cái tiền bối tới tuổi, thế nhưng là hắn đối tu chân giới pháp thuật nhưng không thế nào hiểu rõ, dưới mắt biết cũng đều là một chút tương đối bình thường. Tỷ như ngự sử pháp bảo hoặc là năm lôi chính pháp một loại đồ vật. Như hôm nay chỗ gặp được như vậy huyễn thuật hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, tự nhiên không rõ ràng ứng đối ra sao. Hôm nay có thể nhìn ra những người kia đều chẳng qua là một vòng hư ảo cái bóng, còn may mà mấy năm này, một mực chuyên cần thần niệm đồng thời thí nghiệm tính lấy thần niệm tụ tập hai mắt ở trong mới có loại này, ngoài ý muốn hiện nếu là vừa vỡ vụn trận kia, coi như gọi hắn nhập viễn trận sợ là cũng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo có cái gì khác biệt. Bắc Hà cư sĩ lại khác, hắn tu luyện mấy trăm năm, cũng không biết cùng người tranh đấu qua bao nhiêu trận, cái này huyền thuật loại hình pháp men tự nhiên không ít gặp được dù sao trong giới tu hành cũng không ít người tình tu huyền thuật hoặc là trận pháp cao nhân, coi như chính ngươi không tu luyện đạo này, cũng ít nhiều muốn học tập một chút, miễn cho cùng này bọn người tranh phong thời điểm thúc thủ vô sách. Dưới mắt Bắc Hà cư sĩ nổ lên thiên hà thần cát, thời gian một cái nháy mắt vậy mà nổ lên tám đạo ánh đao phân biệt công hướng tám cái phương hướng, lại là dựa theo bình thường phá trận chi pháp dạng như vậy thí nghiệm trước ra trận pháp này tám men đều ở phương nào. Bình thường mà nói, trung thủ tu hành giới trận pháp đều cùng bắt quái có rất nhiều liên hệ, chỉ cần nô ra sinh men chỗ, như vậy bình an xuất trận cũng không phải là không thể. Thế nhưng là lần thăm dò thử này về sau, tám đạo đao quang vậy mà lóe lên liền biến mất, đạo mắt liền không còn bóng dáng. Giống như một khối đá nện tiến vào một đống bùn nhão ở trong đồng dạng. Mặc dù tóe lên một chút nước bùn, nhưng là rất nhanh tảng đá liền chìm tiến vào hoàn toàn nhìn không rõ ràng tình huống nước bùn ở trong. Bắc Hà cư sĩ nhìn thấy tình huống như vậy sắc mặt biến càng thêm khó coi, chỉ là cảm giác trong chốc lát về sau, trực tiếp liền nói, "Không phải chúng ta hoa hạ huyễn trận." Cái này vừa nói, chuyện tiêu phiền phức trình độ sẽ phải lên cao mấy cấp độ. Nếu là hoa hạ tu chân giới người dùng ra huyễn trận, mọi người còn có thể cho rằng đây là người trong đồng đạo không nghĩ bọn hắn xuất lắc tìm tới đại Thần Thiên, thế nhưng là lại không nghĩ tổn thương hòa khí liền dùng huyễn trận đem mấy người vây khốn, chậm trễ bọn hắn một trận cũng liền đi nhưng nếu là thế lực ngoại quốc lời nói đó chính là một cái không chết không thôi cục diện có thể đoán được là nước nào thế lực sao phương diện này Diệp Văn nhưng không tính là am hiểu hiện tại duy nhất có thể nói ra một hai cũng chỉ có Bắc Hà cư sĩ chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ như mày sau đó liền nói có lẽ là ra nếu là đụng tới vật kia coi như phiền phức cái này vừa nói vương chiêu cùng Trình Anh sắc mặt đều trở nên hơi khó coi nhìn Diệp Văn rất là buồn bực không khỏi truy hỏi một câu cái quá gì cuối cùng vẫn là Trình Anh cái này đệ tử cung kính nói sư phụ có lẽ không biết được những năm này quỷ tử kia bên trong lưu hành mấy bộ mà đều là trường tiên tác phẩm, trong đó có ba bộ danh xương tam đại dân công mạng gạ rất là nóng nảy, kết quả quỷ tử nhóm đem trong đó không ít năng lực đều cho chuyển ra, âm thầm bên trong để người của chúng ta đã bị thiệt tỏi không biết. Cái này nguy thuật. Diệp Văn sắc mặt trở nên phi thường cổ quái, cuối cùng thầm mắng một câu, ta cái sát, tình cảm làm sơn trại công trình không chỉ ta một cái a. Quy 2 chương 55, trong trận chiến giết PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Sơn trại không phải là quyền, cũng tương tự không thể là quyền, huống chi rất nhiều thứ bản thân liền có thể nuôi dưỡng được đại lượng fan hâm mộ. Tỷ Như Trương Hoành Nghiễm cũng bởi vì tiểu thời điểm nhìn qua một bộ phim hoạt hình, chế tạo ra một bộ như tinh vân xiển xích pháp bảo bình thường. Nga My phái đệ tử cũng bởi vì vài thập niên trước một bộ tiểu nói điên cuồng miến tử thanh song kiếm, hiện tại Nga My phái bên trong sử dụng tử quên thanh tắc không có 100 cũng có 80. Đã người trong nước sơn trại phải, người ngoại quốc vì sao liền sơn trại không được. Chỉ lúc trước Diệp Văn rất ít cùng những người này tiếp xúc, cho nên căn bản cũng không hiểu được loại tình huống này cho đến hôm nay hắn mới biết được, nếu bản về sơn trại năng lực, những này người nước ngoài cũng là không thua người bên ngoài. Mặc dù Trịnh Anh không có minh bạch đi nói lần này mình chung cái gì chiêu, bất quá hắn đại khái còn có thể đoán được một ba lớn dân công mạng gạ danh hiệu hắn tại xuyên qua trước đó cũng nghe qua, thậm chí cái này ba cái mạng gạ hắn đều nhìn qua trong đó cùng nào giác có liên quan không ngoài hô như vậy mấy thứ, trong đó có cái cần đạo cụ đến phóng ra, phóng ra điều kiện cũng đầy hà khắc, hắn không cho là mình bọn người là bên trong một chiêu kia. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Thế nhưng là ta không thấy được tên nào con mắt là đỏ xe à, đang buồn bực lúc đột nhiên tỉnh ngộ lại thế giới này có một loại đồ vật gọi là kính sắt trong trong đó cũng có cải biến người con ngươi nhăn xe tác dụng loại hình. Một đoàn người làm thành một vòng tròn, để phòng có người sẽ ở thời điểm này đánh lén, thế nhưng là Lâm vào huyễn cảnh một người trong đó rất muốn mạng địa phương chính là, cũng không phải là nói các ngươi muốn tụ tập cùng một chỗ liền có thể một mực tập hợp một chỗ, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh bắt đầu như mặt nước răng rạo, cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo mà không chân thực, dù là liền tại người bên cạnh đều giống như có thật xa khoảng cách đồng. Dạng, đáng ghét, xem ra địch nhân muốn đem chúng ta phân tán ra, Diệp Văn cũng hiểu được tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng bị động, lông mày nương lại, hai mắt bên trong vậy mà tuôn ra màu tím thần quang, mà thần quang đi tới chỗ kia như mặt nước giang dạng hoàn cảnh vậy mà bình tĩnh lại, cũng không trong mắt chỗ thả thần quang có thể khất chế cái này huyễn trận, mà vận khởi toàn bộ thần niệm về sau, hai mắt của hắn có thể không nhìn những này vẫn trận chỗ sinh ra các loại ảo tưởng nhìn thấy trong đó chân thật nhất kia một bộ phân. xoay đầu lại, Diệp Văn kinh ngạc hiện cứ như vậy trong phía khắc, tất cả mọi người vậy mà tản mát ra rất nhiều người đã cách mình lại có hơn trăm mét xa, mà khoảng cách này còn đang không ngừng gia tăng. nhìn thấy như tình huống như vậy, Diệp Văn suy nghĩ cùng một chỗ, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy long dìn chi tiếng vang lên về sau tử tiêu kiếm cứ như vậy lơ lửng tại bên cạnh mình, mà lại theo cái này âm thanh thanh thúy long dìn. Kia như mặt nước Giang Dạng Bo văn liền tựa như bỗng nhiên bị đại truy đánh trúng pha lê đồng dạng bột một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ hoàn cảnh chung quanh một lần nữa lại biến thành lúc trước bộ dáng. Mọi người tả hữu nhìn lên, lúc này mới hiện mấy người vậy mà tản mắt ra, giữa người và người đều là cách xa nhau thật xa, trong lúc nhất thời sợ là cũng khó có thể tụ tập lại một chỗ. Trước hai hai tụ cùng một chỗ, sau đó lại hướng một khối tụ tập, đến tình huống này về sau, lập tức mở miệng hô to một tiếng họng hy vọng mọi người đừng hốt hoảng loạn, lại không muốn mình lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tọ Mị sau lưng đột nhiên lóe ra ba đạo ánh đau ra. Cái này ba đạo ánh đao giống như kia trong bầu trời đêm trắng khuyết, mặc dù Mỹ lệ nhưng lại vô song trí mạng. Cũng may tỏ Mỹ thỉnh phẳng cũng sẽ cùng cờ giít so tài một phen, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cờ giít cùng đi châu Âu đánh một chút người sói cái gì luyện một chút cấp, đúng phải loại này thời khắc nguy cấp ngược lại cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, chỉ là cảm giác được phía sau mình không thích hợp, lập tức liền nổ lên bạch đấu khí, ngay cả nhìn cũng không nhìn quay người chính là một cái thăng long quyển. Ngay tiếp theo trên miệng còn gào một cú họng, hao sang cây Lần này vậy mà kinh hãi kia ba đạo ánh đao lắc một cái độ cùng thế đi đều chậm mấy phần, cũng không biết là cái này Hắc cám kia một cú họng kinh hắn một chút hay là bởi vì không ngờ tới tỏ Mị vậy mà phát giác được mình đánh lén đồng thời còn có thể làm ra phản kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tọ Mị bao khỏa kia lấy bạch đấu khí năm đấm vừa lúc cùng một thanh sáng như tuyết trường đao đánh vào một chỗ, một cái từ đôi đến đầu sự xuất đấm móc, một cái từ trên xuống dưới bổ xuống song phương đều nâng lên toàn lực, lúc này liền hiện ra Tọ Mị bạch đấu khí tinh diệu. Cái này bạch đấu khí chẳng những có thể tăng lên người sử dụng tự thân lực lượng cùng độ cùng phản ứng còn có thể tại mình mặt ngoài hình thành một cố cùng loại hộ thân khí kình một loại đồ vật, bởi vậy tỏ mì mặc dù là dùng nắm đấm đối cứng trường đao, lại không có vì vậy mà thủ thương. Tommy sẽ lớn như vậy gan dùng nắm đấm liều mạng trường đao, hay là bởi vì lần trước cùng cái kia nước Mỹ đặc công đối chiến bạch đấu khí có thể ngăn cản được đạn công kích mới cho hắn loại này tự tin, nếu không hắn quả quyết sẽ không dùng nắm đấm của mình đi cùng lưỡi đao liều mạng. Nhưng là hắn biết mình không sợ trường đao đối thủ lại không rõ ràng. Lúc đầu nhìn thấy Tommy dùng nắm đấm cùng mình trường đao đối cứng hắn còn rất là đắc ý, muốn thuận thế đến cái nhất đao lưng đoạn, đem trước mặt cái này hắc ám chém thành hai mảnh. Không nghĩ một đao phách lên về sau vậy mà ra một trận phi thường tiếng vang trầm nặng, mà từ đao bên trên truyền đến lực phản chấn càng là suýt nữa gọi hắn cầm không được vũ khí của mình. Cái này há cám năm đấm vậy mà không sợ lưỡi đao. Tập tư thay đổi thật nhanh ở giữa cả người đột nhiên biến mất không gặp, liền tựa như hắn xuất hiện thời điểm như thế đột độn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mà tại hắn biến mất một máy mắt, tọ bị ba động quyền cũng vênh đến, đáng tiếc trừ không khí hắn cái gì cũng không có đủ phải, bạch bạch sóng phí hết đại lực khí, lại chỉ là để cho mình tại không bên trong dạo qua một vòng thôi rơi xuống mặt đất về sau Tọa Mị còn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời buồn bực tên kia làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa không nghĩ ngay lúc này cái kia toàn thân áo đen, tay cầm kiếm Nhật ra hỏa vậy mà liền tại phía sau hắn xuất hiện, trường đao trong tay làm ra đâm thẳng tư thế thẳng đến Tọa mì hậu tâm. Tọa đánh ra trước. Lúc này lại hô cái gì cẩn thận kia căn bản vô dụng, cờ ngay lập tức trực tiếp hô lên ứng làm như thế nào trốn tránh, đồng thời lục đấu khí nổ lên, hô to đồng thời trực tiếp một cái ba động quyền công hướng người áo đen kia khía cạnh, lại là muốn dùng ba động khí kình bi hắn trốn tránh, để hắn không cách nào tiếp tục công kích Tọa Cơ rít đấu khí cấp bậc muốn so toạ mỉ cao dòng dã hai cấp độ còn nhiều, toạ chỉ là bạch đấu khí đỉnh phong, mà cơ rít lại là lục đấu khí đỉnh phong, mơ hồ đã vượt tiến vào đỏ đấu khí cảnh giới. Hắn một kích toàn lực ra ba độ quyền, chẳng những uy thế bất phàm, độ cũng là cực nhanh, hắn bất quá là mới hô xong, kia ba độ quyền khí kình đã bay đến người áo đen kia bên cạnh thân. Lúc này toạ mỉ thả người đánh ra trước, khó khăn lắm tránh thoát người áo đen kia đâm thẳng, chỉ là nhiều ít vẫn là tại mình trên lưng lưu lại một cái tiểu tiểu vết thương, cũng may chỉ là da dịu tổn thương, dù là không để ý tới cũng không có việc gì. Mà người áo đen kia lại là thuận tay bên chiêu hắn vì có thể xử lý tò mì đã bỏ lỡ tránh né thời cơ tốt nhất lúc này gặp đến tò mì tránh thoát công kích của mình lập tức biến đâm thành chém tay phải thuận thế vung mạnh trường đao tại không trung vẽ ra một đầu nửa tháng đường vòng cung sau đem cờ rít ba động quyền chém thành hai nửa một ba động quyền bị chém ra sau lập tức liền nổ mở chỉ tiếp tư tán vô tự khí kình căn bản là không có cách đối người áo đen này tạo thành tổn thương gì đáng ghét lúc này vương chiêu cũng là vừa nhấc tay phải một mực bị hắn bóp tại vật trong tay đột nhiên biến lớn thật nhiều một cái cùng trang khuyết pháp bảo bình thường xuất hiện tại trước mặt mọi người ai đây không phải Diệp Văn xem xét lập tức liên đoàn, cái này không phải liền là mấy năm trước kia bộ danh Dương tiên hiệp đại tác phim bên trong đồ vật hoa suy nghĩ kỹ một chút tại phim bên trong thứ này vẫn thật là là côn lôn phái pháp bảo gọi là Nguyệt Kim Luân làm lên về sau đích xác sắc muốn so bình thường phi kiếm xoáy khí rất nhiều, không nghĩ tới cái này Vương Chiêu liền có như thế một cái hàng lãi. Phía trước liền để ta qua, bởi vì một bộ một thanh tử vận hoặc là thanh tác loại hình phi kiếm xem như phi kiếm của mình, mà mấy năm trước kia bộ phim chiếu lên về sau chế khí các cùng luyện khí tông lập tức liền ý thức được đây cũng là một cái cơ hội kiếm tiền, sớm liền chế tạo ra rất nhiều hàng nhái chờ đợi bán ra, Vương Chiêu tháng này Kim Luân chính là khi đó móc đến về phần tu chân giới giao dễ phương thức phần lớn đều là lấy vật đổi vật bởi vì luyện khí tông cùng chế khí các tu luyện công pháp cần phải không ngừng luyện chế khí cụ cho nên bọn hắn cũng vui vẻ phải dùng chế thành pháp bảo đổi lấy tài nguyên một bên chế tạo pháp bảo đổi lấy nhiều tư nguyên hơn một bên tăng lên mình thực lực đồng thời còn có thể cùng rất nhiều đại phái thành lập quan hệ tốt đẹp cái này cũng là bọn hắn có thể tại tu chân giới ở trong có chỗ đứng một nguyên nhân quan trọng vương chiêu tháng này kim luân mặc dù chỉ là cái hàng đáy nhưng là uy lực hay là không kém trừ bản thân có được phi kiếm công năng bên ngoài Phía trên còn có khắp một cái đặc thù phát triển, tại ban đêm có thể mượn nguyệt chi tinh hoa chi lực chỉ là có thể mượn dùng rất ít liền đi, nhưng bao nhiêu cũng có thể cho pháp bảo này tăng lên mấy phân uy lực. Lúc này Vương Chiêu toàn lực thúc lên, Nguyệt Kim Luân vèo một cái thẳng đến người áo đen kia, lại không nghĩ rằng pháp bảo mới rời tách tay sau đầu của hắn vậy mà cũng xuất hiện một người áo đen, trong tay cũng là cầm một thanh trường đao thẳng đến Vương Chiêu sau đầu. Vương Chiêu túi đầu bên cạnh rời. Bác Hà cư sĩ trong lòng bàn tay sáng lên một điểm làm xe tinh quang, theo sau bàn tay một đống, viên này Thiên Hà thần cắt vậy mà hóa thành một viên nóng ánh lưu tinh lao thẳng tới người áo đen kia. Chiêu này cũng coi là hắn Thiên Hà Thần cắt một loại diệu dụng, độ muốn so với mình Thiên Hà Thần đau mau hơn rất nhiều, đương nhiên uy lực cũng còn kém hơn rất nhiều, chuyên men chính là ngay tại lúc này sử dụng chiêu số hắn cũng cho chiêu này một cái tên, gọi là Thiên Hà Tinh Quang. Người bên ngoài chỉ thấy được cái này tinh quang nháy mắt bay tới, sau đó từ người áo đen kia đầu khía cạnh mà vào sau đó từ mặt khác bay ra, mọi người thấy thế thầm nghĩ người này tất nhiên là sống không được. Nhưng lại cảm giác kia tinh quang một vào một gia vậy mà không có mang theo nửa giọt huyết dịch, mà lại càng quan trọng chính là người áo đen kia vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng trường đao trong tay vẫn như cũ vẽ ra một đầu chói mắt đao quang thẳng đến Vương Chiêu. ảo giác. Vương Chiêu lúc này đã ngồi xuống thân, đồng thời làm ra hướng bên hông vọt động tác, chỉ là hắn thuận thế quay đầu nhìn dưới, vừa lúc trông thấy một màn này, chỉ coi người áo đen này bất quá là cái này trong huyễn trận một cái hư ảnh, cho nên ngày đó sông tinh quang mới không có thể gây tổn thương cho đến hắn. nghĩ như vậy, động tác không khỏi liền chậm lại, kết quả đao quang kia chém xuống, mang theo một mảnh huyết quang, bạo nhưng không có chặt tới cái gì chỗ chí mạng nhưng như cũ tại Vương Chiêu trên bờ vai lưu lại một đầu dọa người vết thương. Đau đớn để vương chiêu hiệu được người này căn bản không phải cái gì hư ảnh. Lúc đầu đã thả chậm động tác một lần nữa lại nhanh mấy phần, đồng thời không có trên tay cái kia thủ pháp quyết bót đã bay ra một khoảng cách nguyệt kim luân tại không trung quay tròn nhất chuyển, thay đổi phương hướng gấp trở về hộ chủ. Đáng ghét, nếu không phải lão tử không đủ tiền không có mua ngày kim luân có thể nào gọi ra hỏa này tổn thương ta. Tâm bên trong thầm mắng không ngừng, trên tay lại cũng không chậm, một bên vội vàng lui lại một bên từ trong túi pháp bảo lấy ra đan dược hướng miệng bên trong bị lại, sau đó kia còn như như nước suối ủn cục ra bên ngoài bốc lên máu tươi liền bị ngừng lại, nghĩ đến là côn lôn phái chuyên men dùng để khẩn cấp cầm máu đang dược. Những chuyện này tựa hồ rất nhiều nhưng là đều là trong nháy mắt ở giữa chỗ sinh sự tình. Lúc này Kerrizt kia bị chặt bạo chết ba động quyền khí kình vẫn chưa hoàn toàn tản mất đồng thời Kerrizt bản nhân cũng làm ra vọt tới trước tư thế lao thẳng tới người áo đen kia, mà bên này Vương Triêu đã bị thương cùng một tên khác người áo đen chiến đấu tại một chỗ. Diệp Văn mặc dù gọi ra Tử Tiêu Kiếm nhưng là hắn nhưng không có xuất thủ bởi vì hắn cảm giác được mình giống như bị người nào khóa chặt lại chỉ cần khé động người kia ngay lập tức sẽ động đòn công kích chí mạng. Loại cảm giác này rất phiền diệu hắn cũng không rõ ràng mình làm sao lại có loại cảm giác này giống như từ từ thần niệm có thành tựu về sau cảm giác của mình liền trở nên càng nhạy cảm. Tiếp tục như vậy lão tử có phải là liền thành thành đấu sĩ rồi? Còn có thể nắm giữ giác quan thứ bảy có phải không? Tạ Hữu nhìn một trận hoàn cảnh chung quanh tựa hồ hay là cái kia lại phổ thông bất quá sân bay lại sảnh, thế nhưng là hắn biết những này cũng bất quá là hoàn toàn hư hào thôi tại cái này cái ảo cảnh ở trong hết thảy cảnh vật, bất quá đều theo chiếu đối phương thi thuật giả ý nguyện mà thành. Nhưng lại không biết cái này huyền cảnh có thể hay không đỉnh ở của ta vạn kiên quyết. Suy nghĩ muốn hay không dùng thủ đoạn cường ngạnh đem đây hết thảy đều hủy đi thời điểm Diệp Văn đột nhiên nghe tới một tiếng thanh thủy tiếng vang. Thanh âm này mười điểm quỷ dị tựa như là tại chỗ rất xa xa, lại hình như ngay tại bên tai của mình mà thanh âm này hắn cũng không tính quá lạ lắm, chính là súng ống khai hỏa lúc sở xuất thanh âm, Diệp Văn cơ hội là ngay lập tức vận khởi tử tinh sông khí kình, quanh thân đột nhiên lóe ra từng mảnh từng mảnh chói lọi màu tím tinh quang, vây quanh Diệp Văn hình thành một đầu mỹ lệ trường hạ. Tinh hạ vừa hiện về sau lại không có nghĩa là cái này liền xong, toàn bộ tinh hạ ở trong giống như xuất hiện một cố đáng sợ khí lưu kéo theo lấy đầu này trường hạ không ngừng chuyển động. Một chiêu này cũng coi là tử tinh sông công pháp bên trong bổ sung một chiêu, gọi là tinh hà luồn khí xoáy trừ tinh hà đi lại ở giữa mang theo xoay tròn khí kình có thể bảo vệ quanh người hắn bên ngoài kia tinh hà ở trong cũng có thật nhiều khí kình hình thành một cố cường hành xoay gấp chỉ cần đối tay khẽ vây đánh vào cái vòng xoáy này bên trên chiêu kia số cơ bản đều sẽ bị cái vòng xoáy này hóa giải mất diệp văn một chiêu này mới một xuất ra hắn liền thấy một điểm quang mang chui tiến vào kia vờn quanh bên cạnh mình màu tím tinh hà bên trong sau đó đoàn kia quang mang theo tinh kho xoay tròn tự thân quang mang trở nên càng yếu ớt cuối cùng hiện một thu ra bản thể ta sát các ngươi quá hung tàn vậy mà là phản thiết bị vũ khí đạn nhìn thấy kia khoa trương hung hãn đầu đạn Diệp Văn bị giật mình kêu lên không nghĩ tới đám người này vậy mà chuyển ra hung tàn như vậy ra hỏa ra tới đối phó hắn hơn nữa còn là trốn ở trong tối ngăn bắn em gái ngươi a khi lão tử là máy bay hay là thản khát ga trong lòng thầm mắng một tiếng đồng thời trên tay không tự dắt liền dùng nhiều mấy phân lực vậy mà sinh sinh đem kia thật dài đầu đạn cho bóp thành một cái tiểu đồng cầu xa xa tay bắn tỉa nhìn thấy cảnh tượng như vậy không tự kìm hãm được nuốt một miếng nước bọt tám đạo tuyệt đối không thể bị ra hỏa này cất thân lúc này Diệp Văn cầm trong tay kia phiến phá đồng ném một cái. Thần niệm lập tức phóng tới lớn nhất muốn thăm dò địch nhân đến tận cùng tại vị trí nào. Không nghĩ cái này tìm tòi đo tay súng bắn tỉa kia ở đâu không tìm được, lại cảm thấy năm đoàn cực nóng cường hoành năng lượng đang nổi lên. Mở to mắt hướng kia năm cái địa phương nhìn lên, Diệp Văn khoát tay bên cạnh vậy mà lại hiện ra năm thanh phi kiếm đến một cái này năm thanh phi kiếm lại cùng kia tử tiêu kiếm khác biệt. Bắt so sánh cùng loại Diệp Văn vừa mới luyện thành cái này ngưng khí thành kiếm lúc phi kiếm, mà lại so sánh cái kia càng thêm không giống thực thể, chỉ cần vừa nhìn liền biết chính là năng lượng tụ tập mà thành độ vật. Năm trôi màu tím phi kiếm vừa thành hình lập tức nhắm chuẩn kia năm cái phương hướng, sau đó nháy mắt nổ lên kiếm quang gái mại rầm rả ra, bị hiện, tránh mau. Kia năm đoàn tụ tập cực nóng năng lượng người lập tức ý thức được mình đã bị hiện, một đống tay, trong tay kia đã như to như gương mặt hỏa cầu rời khỏi tay từ năm cái phương hướng khác nhau thẳng đến Diệp Văn, sau đó lập tức móc ra một cái quyển trụ hung hăng xé ra, cả người đều biến mất tại giữa hư không. Diệp Văn cái này năm thanh phi kiếm giết tới thời điểm, mấy người này đều đã biến mất không thấy gì nữa, liền chỉ có gần nhất một người tuôn ra một tiếng hét thảm, lưu lại một chút máu tươi sau mang theo phi kiếm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, mà khoảng cách xa một nơi. Không gian đột nhiên một trận vật mèo, năm cái người mặc pháp sư trường bào người xuất hiện tại kia bên trong, nó bên trong một cái trên bờ vai cha lấy một thanh màu tím phi kiếm, thất tha thất thể mang câu, cứ chó, thật là xui xẻo, lại bị cái kia đồ khỉ ra vàng đả thương. Sau đó mấy cái pháp sư bộ dáng người đều hiện đã xuất thân hình, nó bên trong một cái một bộ chế giễu bộ dáng nhìn xem kia thụ thương pháp sư, ngươi nhưng thật vô dụng, loại tình huống này còn có thể thụ thương, quả thực chính là cho chúng ta mất mặt. Người kia chính đưa tay muốn đem màu tím trường kiếm rút xuống tới, nghe tới đồng bạn chi ngôn há miệng liền muốn phản bác, không ngờ mới chuẩn bị mở miệng, trên bả vai hắn phi kiếm đột nhiên run run một hồi. Hắn lập tức liền cảm giác được, phi kiếm này bên trên chỗ năng lượng ẩn chứa tựa hồ liền muốn bạo, không tốt. Nhanh. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói ra, kiếm màu tím trường kiếm lập tức nổ tung lên, cường đại lực trùng kích chẳng những lập tức liền đem cái này pháp sư cho nổ thành một đám nát dịu, sau đó dâng lên mà ra vô tận kiếm khí càng đem lân cận mấy cái này còn đến không kịp làm ra phản ứng pháp sư cho đâm thành cái sảng mà rất nhanh năm người này liền đều hóa thành từng mảnh từng mảnh nát dịu, giữa lẫn nhau rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Tại nguyên chỗ nợ nụ cười gằn ám mắng một câu, mấy cái nhảy lương tiểu xấu cũng dám cản trở như thế. Nguyên Lai like kia năm thanh phi kiếm hắn vốn là không có trông cậy và có thể lập tức kiến công, chỉ cần có một thanh có thể đánh chúng như vậy năm người này liền mơ tưởng chạy. Lại tại cái này mấy thanh phi kiếm đều thả một điểm thần niệm cho nên chỉ cần không phải năm người này đột nhiên chạy đến địa phương rất xa rất xa, như vậy hắn vẫn như cũ có thể cao tung kia mấy thanh phi kiếm. Về phần kia để khí kiếm bạo tạc thả ra khôn cùng kiếm khí chiêu số hắn cũng không biết dùng bao nhiêu lần, tự nhiên rất quen thuộc. Vươn tay khống chế mình quanh thân luồng khí xoáy, kia năm đoàn hỏa cầu ngay tại cái vòng xoáy này bên trong không ngừng xoay tròn, đồng thời vây quanh không ngừng, thật giống như bị Diệp Vân cao tung con rối nghe lời không được. Bất quá tại cái này trong huyễn trận trước đi xuất hiện nĩa dạ, sau đó là tay bán tiệc, hiện tại lại là pháp sư, chuyện này phải mau chóng tìm tới kia thi thuật giả phá trận mà ra mới được. Q2 chương 56 vạn kiếm gia. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch vận chuyển tinh hà luồng khí xoáy năm đoàn mặt phấn trời hỏa cầu bị lá dao kình cùng băng ra ngoài chiêu này còn là nghĩ đến lúc trước chín kiếm tiên chiêu kia quay lại hình tròn trướng mới xuất ra chỉ là so sánh chín kiếm tiên như vậy cao tung tự nhiên Diệp Văn chiêu này liền lộ ra có chút lạnh nhạt năm đoàn hỏa cầu phi hành đại khái phương hướng mặc dù không có sai nhưng ít nhiều có chút lệch. Vương Chiêu tại Triệu Hồi Nguyệt Kim Luân về sau lập tức cùng người áo đen kia kéo dài khoảng cách, chỉ là theo sát lấy lại vội vàng vừa trốn, cái này mới không có bị Diệp Văn vùng tới hỏa cầu cho đánh trúng. Đương nhiên hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì cái này hỏa cầu mặc dù để hắn lộ ra có chút chật vật, đồng thời cũng đem cái kia xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên xuất hiện trên mình người áo đen cho bi lui. Ừm. Kỳ quái, ra hỏa này không phải đánh không đến sao? Vừa rồi Bắc Hà cư sĩ dùng Thiên Hà tinh quang đánh trúng cái này đầu người, rõ ràng có thể lấy người tính mệnh một chiêu, nhưng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, thật giống như đánh vào một đoàn hư ảnh phía trên cái này khiến Vương Chiêu bao nhiêu cảm thấy có chút bao xương sợ hãi, chỉ coi bình thường công kích căn bản không đả thương được gia hỏa này, nhưng là Diệp Văn vung tới hỏa cầu lại làm cho người tránh lui. Có thể thấy được gia hỏa này cũng không phải cái gì cũng không sợ, chỉ cần người sợ hãi, vậy liền dễ làm. Thúc lên Nguyệt Kim Luân bên trong ẩn chứa mặt trăng tinh hoa, toàn bộ pháp bảo thượng tán ra một trận ánh trăng nu hòa, đồng thời để cách tương đối gần mấy người có một loại hơi lạnh cảm giác. Đây chính là Nguyệt Kim Luân lớn nhất cầm xe, mặc dù chỉ là cái hàng đái, nhưng là Vương Chiêu thân là côn luôn phải bên trong tương đối xem trọng đệ tử, pháp bảo sử dụng tự nhiên không thể nào là thứ phẩm lúc này thuốc lên toàn bộ pháp lực tế gia pháp bảo của mình nếu là người bình thường lập tức liền phải suy nghĩ như thế nào chạy trốn người áo đen kia cũng là mắt một ung ngưng trọng chi xe chỉ là nghĩ đến mình dựa vào huyễn cảnh đám người này bất quá là bị nhốt trong lồng chim bay cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng vung không ra một nửa thực lực hắn lại sợ cái gì nghĩ đến đây lập tức thả người trước vọt nhưng là tại vọt tới một nửa thời điểm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thế gia nguyệt kim luân đang chuẩn bị công kích vương chiêu hơi sững sở. lập tức tay phải quay người vung lên kia còn chưa kịp bay ra nguyệt kim luân giống như đạt được chỉ lệnh đồng dạng đột nhiên hướng sau người chém tới mang theo một mảnh lóa mắt vàng nhạt ánh trăng đồng thời còn ra một trận thanh thúy tiếng vang. Tiểu quỷ tử liền sẽ đánh lén, dẫn mang một tiếng, Vương Chiêu cũng hiểu được đám người kia xuất quỷ nhập thần, đối phó cực kỳ khó khăn. Nếu là không cẩn thận cẩn thận khả năng nháy mắt liền sẽ ném tính mệnh. Đảo mắt tứ phương, hiện Cờ Gít cùng Tọ mỉ cũng bị lúc trước người áo đen kia cho gọi lấy, đồng thời lại lo lắng đến Khắc Lai Ngươi vấn đề an toàn. Tọ mỉ phụ trách bảo hộ Khắc Lai Ngươi, mà mới là cùng tên kia tác chiến chủ lực. Chính anh cái này bằng hữu quen thuộc tựa hồ cũng học xong cái gì mới đồ vật, dị năng của hắn hỏa diễm xuất ra muốn so trước kia cường hoành rất nhiều. Những ngày này hắn tại cái kia diệp tiền bối men nhìn xuống đến đích sát học được hảo công phu, lúc này mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là cũng không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng cùng đám người kia đem chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở nhóm người mình trên thân có quan hệ. Tưởng Ngưng cái này cùng men sư mỗi lúc này cũng tế ra pháp bảo của mình. Kia là 12 viên ảo gia ngàn bên trong điện hỏa cầu, cái này pháp bảo vốn không có gì hiếm có, trong giới tu hành rất nhiều người đều có cái này. Bất quá như nàng như vậy đồng thời tế ra 12 cái, nhưng cũng có gặp, càng khó hơn chính là Tưởng Ngưng đem cái này 12 viên ảo gia ngàn bên trong điện hỏa cầu cao tung tùy tâm cho Công thủ ở giữa đều có thể hiện ra to lớn uy lực đến, tu sĩ tầm thường nhưng cũng không đả thương được nàng. Lúc này cái này 12 quả đặt vào lôi điện ánh lửa hạt châu đem nó vờn quanh lại ở giữa, mơ hồ hình thành một đạo lôi quang bình trướng, nhất thời bán hội vậy mà không có ai đi trêu chọc nàng. Ấn tới là cho rằng nàng kia pháp bảo không phải là trong chốc lát có thể phá, tăng thêm thực lực của nàng cũng không phải quá mạnh, chủ yếu chính là pháp bảo không tốt tương đối, còn không bằng lưu đến cuối cùng chậm rãi thu thập. Dưới mắt lọt vào trọng điểm chiếu cố, một cái là Bắc Hà cư sĩ, một cái khác chính là mình, ngược lại là cái kia Diệp tiền bối lộ ra rất là nhẹ nhõm, trừ vừa rồi nhận một cái công kích bên ngoài, Vậy mà không ai đi trêu chọc, chỉ bất quá đây đều là Vương Chiêu cảm giác, Diệp Văn nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý Vương Chiêu phán đoán. Hắn lúc này đứng tại chỗ bất động, là bởi vì hắn cảm giác được mình đã bị người để mắt tới, mà lại tư thế kia mang đến cho hắn một cảm giác là tùy thời đều có thể động công kích. Tử Tiêu kiếm liền treo tại bên cạnh mình, phía trên phun ra nuốt vào lấy màu tím kiếm quang, cũng là tại ngưng tụ khí thế. Chỉ cần có bất kỳ người ra hiện ở trước mặt của hắn, Tử Tiêu kiếm liền có thể ngay lập tức động công kích. Trừ cái đó ra, Diệp Văn bản nhân cũng là công hạnh toàn thân, ánh mắt không ngừng du động cũng là tại quan sát tình huống chung quanh, chỉ cần cái kia bên trong xuất hiện dị trạng hắn hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất nên địch tư thái, mà lại vô luận đối phương dùng phương thức gì công kích hắn, hắn đều tự tin có thể ứng phó tới. Xuống ống, pháp thuật, hay là pháp bảo, chính suy nghĩ chỉ thấy bên cạnh không gian đột nhiên một trận vận mẹo, một đạo hỏa quang từ đó ra. Diệp Văn chỉ là lông mày ngưng lại, tử tiêu kiếm liền phải hiệu lệnh, nháy mắt tuân ra cường hành kiếm khí công hướng hắn khía cạnh, tiêu một ánh lửa vẫn chưa hoàn toàn triển một ra bản thân hùng tráng tư thái liền bị tử tiêu kiếm kiếm khí cho hướng lung tung, nháy mắt liền ở trong không gian tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng là theo sát lấy kia không gian quỷ dị ba động liền biến mất không thấy gì nữa, Diệp Văn Tử tiêu kiếm tại kia bên trong trượt đi mà qua. Chứ lưu lại một đạo chói lọi từ ô quý tích bên ngoài, không có tạo thành bất luận cái gì gì trạng. Bình thường mà nói, một kích công gia lại không có hiệu quả gì, bất kỳ người nào ở thời điểm này đều sẽ có chút tiềm thần, đối phương tựa hồ cũng là đánh lấy cái chủ ý này, ngay tại Diệp Văn nhìn chăm chú mình bên cạnh thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Diệp Văn phía trên. Cái này cùng lúc trước hai cái người áo đen đồng dạng mặc một thân màu đen quần áo, trong tay kiếm nhật càng là vạch ra một đạo chói mắt quang mang quay đầu liền chạm xuống dưới. Lúc đầu người này còn để phòng Diệp Văn kiệt như ngân hà kỳ quái hộ thân pháp bảo, thế nhưng là mình một đao này đều muốn chém tới đối phương đầu lâu, Diệp Văn quanh thân còn cuốn kia tinh hà khí kình cũng không có nửa điểm phản ứng, cái này nhân tâm dưới mừng thầm, chỉ coi Diệp Văn là không kịp phản ứng, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc suy nghĩ còn không rơi xuống, người này liền hiện trường đao trong tay của mình vậy mà lại khó tập tiến bảo, mình cả người đều rất giống dừng ở trên không đồng dạng. Cầm đao hai tay gân xanh đều kéo căng lên, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào kế tiếp theo chém xuống đi, mà tạo thành đây hết thảy bất quá là hai cây xem ra rất phổ thông, thậm chí lộ ra có chút bạch ngón tay. Diệp Văn dùng hai ngón kẹp lấy người đánh lén này chừng nào, mặc cho người này dễ ruột như thế nào dùng sức, Đau kia chính là không nhúc nhích tí nào. Ngay tiếp theo cả người hắn đều định giữa không trung bên trên, song tối ngay cả cái gắng sức chốt đều không có, chừng đến chừng đi lại không dùng được lực, lộ ra rất là khôi hài. Có lẽ là người áo đen này tỉnh lộ lại, cặp kia chân lập tức cũng đến một chỗ, sau đó mượn một giang chi lực trực tiếp đạp hướng Diệp Văn tìm, quyết định chú ý coi như không thể một đao bổ từ người, cũng muốn một cước đem Diệp Văn chết, kém nhất cũng có thể bị bách Diệp Văn lòng ngón tay ra, nhưng không ngờ Diệp Văn tay trái vẫn như cũ bất động hai ngón kẹp lấy trường đao chưa từng bông ra nửa điểm, sau đó tay phải tiện tay vỗ, kia xem ra cùng bình thường, phất tay đồng dạng động tác lại làm cho người áo đen này có một loại lớn lao cảm giác nguy cơ, chỉ cảm thấy nếu là mình không né tránh lời nói, mình cái này song thối khả năng liền muốn báo hỏng. nghĩ đến đây lập tức hơi vặn một cái thân, vốn là đạp hướng Diệp Văn tim song thối đột nhiên chuyển biến phương hướng, thậm chí cả người mượn trường đao làm điểm tựa quay người lại, khó khăn lắm tránh thoát Diệp Văn cái này xem ra rất là tùy ý một trường. Ồ, ngược lại là có chút men nói. Diệp Văn không nghĩ tới người này lại có thể phát giác mình một trường này ở trong tinh diệu, sớm liền làm ra chính xác phán đoán. Thế nhưng là với hắn mà nói cũng vẹn vẹn hơi có chút ngoài ý muốn thôi, cũng không thể trở ngại hắn động tác kế tiếp. Một trường này mặc dù không có đập tới, thế nhưng là hắn lại không phải là không thể biến chiêu, người này còn chết nắm lấy trường đạo không buông tay. Vậy liên đại biểu cho khoảng cách của hai người vẫn như cũ rất gần. Diệp Văn cánh tay nhất chuyển, lúc đầu tự đứng ngoài hướng vào phía trong đánh ra một trường này trực tiếp biến thành hướng về phía trước đánh ra. Lần này nếu là thực, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật Diệp Văn ngay từ đầu liền ngờ tới sẽ có người đánh lén, kia dùng hỏa diễm công kích hắn hấp dẫn hắn phi kiếm ứng đánh không lại là muốn đem hắn pháp bảo diễm mở kế sách, cái này cùng kế sách thực tế là có đủ rõ ràng. Chỉ bất quá kia tử tiêu kiếm là mình cố ý thả ra, không như thế có thể nào gọi ra hỏa này dẫn ra. Lúc này dùng ngón tay kẹp lấy đối phương giải tập, cũng là vì có thể đem nó không chế tại trong tay mình. Nếu là cùng mặt khác kia hai tên gia hỏa đồng dạng khó mà bắt nói thông thích, kia muốn đối phó cũng quá mức phiền phức. Người này nhìn thấy Diệp Văn một trường đập hướng mình, cũng hiểu được lần này trừ phi buông tay vứt bộ đao nếu không tất nhiên chết dưới một trường này hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ bọn này phương đông tu sĩ lúc nào trở nên như thế am hiểu cận thân cách đấu chỉ là sinh tử tồn vong ở giữa lại không phải do hắn nghĩ cái này rất nhiều vung hai tay ra lui nhanh mà ra cùng lúc đó miệng bên trong tựa hồ nói thầm cái gì về sau diệp văn ngón tay kẹp lấy trường đao vậy mà đột nhiên vỡ vụ ra biến thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa đây là hoa anh đào phân xe cánh hoa để diệp văn có chút điểm kinh ngạc thật sự là hắn không ngờ tới cái này trường đao còn sẽ có như vậy biến hóa chỉ là sau đó hắn sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái chiêu này không phải liền là Người áo đen kia đột nhiên ra một trận tiếng cười lắc ý, có thể là cảm thấy Diệp Văn lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì chỉ là trong chốc nhóm này, kia bạo tán ra phấn xe cánh hoa liền đem Diệp Văn cho quay chung quanh tại ở giữa, mà căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, không ai có thể chịu nổi công kích kế tiếp. Chỉ thấy người áo đen này giữ tợn cười một tiếng, hô to một tiếng, chết, cùng là tay phải mở ra bàn tay đột nhiên nắm thành quả đấm, kia đẩy trời cánh hoa tựa như được hiệu lệnh đồng dạng, đột nhiên hướng Diệp Văn lao đến, vô số cánh hoa bỗng nhiên đánh tới một chỗ, vậy mà ra một trận tiếng vang nặng nề, thanh âm cực lớn gọi tất cả mọi người không tự kìm hãm được quay đầu nhìn lại. Bọn hắn liền chỉ nhìn thấy một đại đoàn vấn xe cánh hoa tụ tập thành một cái đại cầu, mà vốn hẳn nên đứng tại nơi đó Diệp Văn lại không thấy bóng dáng dạng này một cái hình tượng. Người áo đen kia thấy thế cười ha ha, đang đắc ý ở giữa lại đột nhiên cảm thấy bụng mình tê dận, túi đầu xuống, chỉ thấy một thanh lộ ra màu tím quang hoa trường kiếm từ bụng mình chui ra, sau đó trường kiếm kia chấn động, vậy mà từ bụng của mình trực tiếp xuyên qua, cái kia kiếm bên trên phun ra nuốt vào kiếm khí làm cho cả trường kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại đem mình xuyên cái thông thấu. Qua là Lúc này hắn mới nhô tới Người kia ngay từ đầu tế ra phi kiếm của mình sau một mực không có đem phi kiếm gọi trở về. Hắn cùng người kia đánh một trận, mình vậy mà cũng quên còn có thanh phi kiếm. Thế nhưng là hắn cho là mình đã đem tu sĩ kia xử lý, làm sao phi kiếm này sẽ còn hướng mình động công kích? Trần đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đã thấy đến càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ một màn. Chỉ thấy kia từng mảnh từng mảnh phấn xe cánh hoa chậm rãi chuyển động, sau đó theo chuyển động vậy mà đều tụ tập thành một đoàn, chậm rãi một ưu gia kia phấn xe cánh hoa bọc vào tình cảnh, Diệp Văn mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng tại chỗ cũ, hai tay tự nhiên rủ xuống, cả người cũng không có bày ra cái gì tư thế. Nhưng là quanh thân vẩn quanh tinh hà kình khí lại xoay tròn không ngừng, đồng thời kia kình khí bên trong luồng khí xoáy đem mình những cái kia phấn xe cánh hoa cho quẩn ở trong đó, mà theo chuyển động cuốn vào cánh hoa càng ngày càng nhiều. Diệp Văn vươn tay, cuối cùng kia một đống lớn cánh hoa bị kình khí của mình cho thu nạp thành một cái cực kỳ ngưng thực phấn xe viên cầu, lúc này ngay tại trong lòng bàn tay mình lượn vòng lấy. Một điểm hơi kết thúc chi kỳ, có cái gì tốt đất ý. Diệp Văn dứt lời cũng lười lại nhìn người áo đen kia, sau đó cũng không thấy nó có động tác gì, kia tử tiêu kiếm vậy mà đột nhiên tuôn ra óng ánh kiếm quang, mọi người chỉ thấy một trận mang theo điểm đỏ xe tự mang bùng lên về sau cái kia đánh lén Diệp Văn người áo đen cứ như vậy không thấy bóng dáng cả người tựa như chống rông chưng đồng dạng kỹ thuật cũng là không sai biệt lắm Diệp Văn nổ lên tử tiêu kiếm kiếm quang đồng thời thúc lên hồng hà giang kinh khí tại tử tiêu kiếm kiếm quang đem nó chém thành một đống mảnh vỡ về sau cực nóng hồng hà giang chân khí trực tiếp đem những mảnh vỡ này cho đốt ngay cả cho đều không có còn lại thủ theo Diệp Văn công lực ngày càng cao thâm hồn thiên bảo dám diệu dụng dần dần vùng sau khi đi ra không nói những cái khác cái này hủy thi diện tích bạn sự lại là càng thuận thủ liền ngay cả Diệp Văn chính mình cũng cảm thấy nếu là luyện thành thủ có luôn có lẽ về sau cho người ta đảo mộ đều không cần phí khí là gì Hai ba lần liền giải quyết một cái người đánh lén. Mọi người nhìn về phía Diệp Văn ánh mắt đều có chút biến hóa. Nghĩ bọn hắn còn vậy ở cái này bên trong, đối địch nhân kia thúc thủ vô sách. Vị này lao tiền bối liền đã xử lý một cái, trên thực tế xử lý 6 cái. Chỉ là năm người kia chết vô thanh vô tức, cách lại xa, còn có huyễn trận quá nhiễu, cho nên bọn hắn đều không biết được. Cái này đẳng cấp cách phi thường trực quan nói cho mọi người bọn hắn cùng Diệp Văn chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính, Diệp Văn sau đó động tác càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lại là Diệp Văn nhìn thấy giải quyết kia người đánh lén lén mà lại chấn nhiếp những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa. Lúc này chính là một cái cơ hội, liền thúc lên toàn thân công lực. Chỉ thấy quanh thân màu tím mở mịt bốc hơi không thôi. Sau đó từng chôi tử tiêu kiếm liền xuất hiện tại Diệp Văn bên cạnh. Cái gì? Tiền bối này vậy mà không chỉ một thanh phi kiếm. Diệp Văn liền đứng tại chỗ cũ bất động, mà bên người phi kiếm lại một thanh tiếp một thanh gia tăng, lúc trước chỉ là cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là theo trưởng kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn thấy cái này cảnh tượng vậy mà miệng mở rộng nói không nên lời. Chỉ là cái này thời gian qua một lát, Diệp Văn bên người đã vây quanh 20 hơn trôi tử tiêu kiếm. Nhưng cái này cũng chưa hết. Trường kiếm kia số lượng vẫn tại một thanh tiếp một thanh gia tăng, mà mỗi khi trường kiếm nhiều đến vờn quanh Diệp Văn một vòng về sau, như vậy liền sẽ tại càng phía ngoài vị trí lại xuất hiện một thanh sau đó lại làm thành một vòng. Chỉ là trong khắc thời gian này, Diệp Văn bên người liền vây lên không dưới 3 vòng trường kiếm, đồng thời còn không phải chỉ có một tầng. Mọi người bị cảnh tượng như vậy sợ đến không biết như thế nào cho phải, không chỉ bọn hắn, chính là những cái kia âm thầm ẩn giấu người cũng đều kinh hãi cái gì, nó bên trong một cái nhìn như dẫn đầu bộ dáng ra hỏa trường lớn hai mắt, hô to một tiếng, không ai có thể Một cái tu sĩ làm sao có thể đồng thời tế ra nhiều như vậy phi kiếm? Đây coi như là đối phương Đông tu sĩ tương đối quen thuộc, còn bên cạnh cái kia rõ ràng là người da trắng da hỏa thì là trường lớn hai mắt, một bộ nhìn thấy thượng đế bộ dáng, người đồng phương này cứu lại có thể nét mượn. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Diệp Văn ngự sử tử tiêu kiếm tấn công địch bộ dáng. Hắn âm thầm đánh giá mo da kia một chuôi uy lực của phi kiếm khả năng cùng đạn hỏa tiễn cũng không kém là bao nhiêu, mà lúc này cái này một mảnh phi kiếm, đây không phải là đại biểu người Đông phương này có thể động sánh bằng trên trăm mai đạn hỏa tiễn đồng thời công kích uy lực kinh khủng. A thượng đế, đây hết thảy đều là ảo giác. Đáng tiếc Diệp Văn mặc dù thân ở huyễn cảnh bên trong, nhưng là làm dùng đến chiêu số cũng tuyệt đối không phải hảo giác. Lúc này Vạn Kiếm quyết mới ra, các phe nhân mã đều là kinh hãi vô song, nhưng là Diệp Văn lại không thèm để ý đám người này ý nghĩ, chỉ xem xét chung quanh trường kiếm số lượng đã không sai biệt lắm, tay phải cũng làm kiếm chỉ hướng lên một điểm, bao quanh lấy kia rất nhiều trường kiếm đồng thời tuôn ra hóng ánh kiếm quang, cùng nhau lên tới giữa không trung, mọi người chỉ thấy được một mảnh trường kiếm bay lên không, kia rất nhiều trường kiếm tuôn ra kiếm quang cơ hồ ngưng làm một thể, bọn hắn mặc dù cách rất xa, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này một đống trường kiếm chỗ tuôn ra kiếm khí đến tột cùng là cỡ nào cường hình lúc này vô luận là bằng hữu còn là địch nhân cũng hoặc là Diệp Văn mấy vị kia ký danh đệ tử đầu bên trong ý niệm duy nhất chính là hy vọng cái này một đống trường kiếm không muốn hướng về phía mình bay tới vậy mà không ai có thể dâng lên cùng nó tranh phong thượng nghiệm, mỗi người đều là tránh chi duy sợ không kịp Diệp Văn nhưng lại không biết những thứ này dưới mắt hắn còn có một cái cần phải giải quyết vấn đề chính là cái này một đống kiếm quang hẳn là công hướng địa phương nào Tả Hưu xem xét đột nhiên nhìn thấy cái kia vốn nên là đi ra miệng nhưng là sau đó lại biến thành vách tường sắt thép chỗ Hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói, cái này vốn là đi cửa ra địa phương đột nhiên biến thành vách tường, chúng ta bản năng đã cảm thấy cái này đường không thông. Mặc dù cái này hoàn cảnh không phải là phương đông trận pháp như vậy cần ẩn tàng xi măng, miễn cho gọi người phá trận, thế nhưng là cái này đột nhiên biến hóa qua địa phương không phải cũng chứng minh đây là kêu huyễn cảnh bên trong chỗ ngấu chốt sao? Chỉ cần mình dùng vạn kiếm quyết hủy nơi đây, nhất định có thể đủ lấy điểm phá diện, hủy cái này hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Văn không chần chờ nữa, kia vô số trường kiếm tại không trung nhất chuyển tiến tới tuôn ra càng càng mạnh mẽ kiếm khí, mặc dù chỉ có hơn trăm thanh trường kiếm, nhưng lại tuôn ra thiên quân vạn mã khí thế. Lao thẳng tới kia vách tường sắt thép mà đi. Mọi người chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang kia vốn phải là vách tường sắt thép vị trí dâng lên đầy trời bụi mù, tăng thêm kia không ngừng nghỉ ầm ầm tiếng vang. Mọi người chỉ cảm thấy mỗi một thanh âm vang lên sau đáy lòng của mình đều sẽ từng đợt rung động. Mà những cái kia âm thầm người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thầm may mắn một chiêu này không có đánh trên người mình. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch những người này sắp phá mất kia hoàn cảnh, lúc này nên mau chóng cân nhắc nhóm người mình sau đó ứng làm sao bây giờ. Quy hai chương 57, lời đồ đại. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ tờ sống qua mùa dịch. Tiếng vang qua đi. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu sụp đổ, kia cùng bình thường sân bay đại sảnh không có gì khác biệt kiến trúc chậm rãi sụp đổ, mà đứng ở trong đó mọi người lại cảm giác được đầu một trận choáng váng đợi đến bọn hắn lại sau khi mở mắt mọi người cũng chỉ là mới vừa từ trong máy bay ra, chung quanh cũng đều là lục lục tiếp theo tiếp theo đi ra ngoài hành khách. Mọi người liếc nhìn nhau, hiện Vương chiêu trên bờ vai vẫn tồn tại như cũ lấy vết thương, chỉ là bị mọi người vây vào giữa, cho nên không có gây nên sự chú ý của người khác. Đây là Diệp Văn ngay từ đầu liền ngưng thần quan sát đến hết thể biến hóa thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi cảm thấy một trận hoan hốt, lại bình tĩnh lại lúc sau đã là hiện nay tình huống này. quay đầu nhìn thấy vương chiêu trên bờ vai vết thương về sau, diệp văn ánh mắt ngưng lại, con người đột nhiên co rụt lại. chẳng lẽ cái này cái ảo cảnh công kích không chỉ là chúng ta tinh thần, hắn lúc đầu cho là mình bọn người bất quá là tinh thần bị kéo tiến vào một cái hào giác thế giới, tại kia bên trong bị xử lý lời nói cũng chính là tinh thần tử vong, sau đó phản hồi đến dịu thể bên trên tình huống chính là cùng loại người thực vật đồng dạng trạng thái. thế nhưng là dưới mắt đến xem bọn hắn hẳn là ngay cả dịu thể đều bị tốn tiến vào huyễn cảnh bên trong, nhưng như thật là như vậy. Như vậy đối thủ này cần phải so với mình dự đoán còn khó quấn hơn nhiều lắm. Ánh mắt trên thân người khác du động một lát, Diệp Văn đột nhiên hiện đến dị trạng, đó chính là Bắc Hà ký sĩ vậy mà may may không có bất cứ động tĩnh gì cả, người đứng tại kia bên trong liền tựa như một cái điều đắp, chẳng những không nói một lời, hai mắt vô thần, thậm chí cả người đều không có nửa điểm sinh khí. Bắc Hà, Diệp Văn một tiếng này gọi tất cả mọi người phát giác được dị trạng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ hai tay tra tại cu túi bên trong, đứng tại kia bên trong vô thanh vô tức, đồng thời hai mắt nốc trệ. Hoàng bét. Chẳng lẽ Bắc Hà cư sĩ tại Huấn cảnh ở trong gặp an toán, lúc này lại không cách nào cẩn thận kiểm tra, bởi vì chung quanh nhiều người nhã tạp, còn có không biết tiềm ẩn tại nơi đó địch nhân nhìn chằm chằm, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải kiểm tra Bắc Hà tình huống, mà là lập tức rời đi cái này bên trong sau đó tìm địa phương an toàn đặt chân lại từ từ xem xét. Mau chóng rời đi, một đám người tập hợp một chỗ đầu tiên là bị người không hiểu thấu cho kéo tiến vào tử Huấn cảnh bên trong, bị người đánh lén, Vương Chiêu thủ thường, Bắc Hà cư sĩ cũng là tình huống không rõ. Cho dù Diệp Văn Sử xuất vạn kiếm quyết lấy cường hành tư thái phá kia hoàn cảnh, nhưng là bây giờ tình huống như vậy quả thực khó mà làm người ta cao hứng bắt đầu. Một đoàn người vội vàng cách mở máy trận, mà Vương Chiêu trên bờ vai vết thương cùng Bắc Hà cư sĩ kỳ quái bộ dáng cũng gây nên một chút người chú ý, nhưng là bởi vì Diệp Văn một nhóm người này đi xe vội vàng bọn hắn cũng không cách nào đến vây xem một fan coi như rức lấy sân bay bảo an nhân viên, cũng vô pháp cho những cái này nhân tạo thành trở ngại. Chỉ cần hơi bóp cái tiềm hành pháp quyết, bọn hắn liền có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới rời đi sân bay. Ngay tại Diệp Văn bọn người từ người bình thường giữa tầm mắt biến mất cách mở máy trận đồng thời, mấy cái không thế nào thu hút người tụ tập cùng một chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Văn một nhóm người rời đi. Trong đó một tên dáng người đầy cao gầy châu Á Nữ nhân che lấy ánh mắt của mình, ngón tay khe hở bên trong không ngừng có máu tươi chảy xuống, cả người có quắp tại kia bên trong cắn răng kêu rên, mà chúng quanh nàng thì đứng mấy người. Nó bên trong một cái túi đầu nhìn cô gái này từ một chút về sau, mở miệng hỏi, "Ngươi tình huống như thế nào?" "Tiểu múa Cái kia được xưng là tiểu muội nữ tử cắn răng, "Ta huyên cảnh bị cưỡng ép phá vỡ, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian ta cũng không thể lại dùng một chiêu này." Nam nhân kia thực lực thực tế quá khủng bố, ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể dùng cường ngạnh như vậy phương thức phá giải ta ảo cảnh người. Lúc trước kia nói chuyện nam tử nói Người kia nghe nói chính là một cái ẩn thế không tốt hơn ngàn năm cũng có khả năng tại Hoa Hạ Tu sĩ bên trong nên thuộc về khá cao trở tồn tại, có thể phá Ngươi Huyễn Cảnh ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là dùng phương thức như vậy. Diệp Văn phá trận phương thức cho người này trùng kích quá lớn nhất là đẩy trời kiếm quang trực tiếp nện đem xuống tới, ngạnh sinh xinh đem kia Huyễn Cảnh cho anh diệt trạng cảnh quá mức doan người, càng chết là hắn thấy kia Diệp Văn sử xuất một chiêu này về sau thần xe không thay đổi, trong lúc giơ tay nhất chân cũng lộ ra cực kỳ bình thường, có thể thấy được một chiêu này đối kia người mà nói cũng không có quá lớn đánh vác cũng liền mang ý nghĩa một chiêu này hắn là có thể tùy tâm cho ý ưu xử dụng địch nhân như vậy thật đáng sợ nghĩ đến như thế chiêu thức như là hướng về phía mình đánh xuống đến dù là mình lại nhiều mấy cái mạng sợ là cũng không đủ dùng mà lại tuyệt đối chết không toàn thây miệng mình kia thủ hạ đối mặt một thanh phi kiếm thời điểm đều chết không toàn thây đối mặt hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm việc này còn có lo lắng sao? trừ hắn ra bên cạnh còn đứng lấy mấy cái ô mỹ người, nó bên trong một cái ngay tại đem mình chui này rất là dễ thấy phản thiết bị nắm bắn thương phá giải mở sau đó một cái linh kiện một cái linh kiện thu tiến vào cái dương bên trong trong lúc đó hắn lời gì cũng không nói Không lỗi thời thỉnh thoảng tay run dậy chỉ còn cực kỳ khó được gặp một lần bắt không được linh kiện cùng chi tiết đều bạo một thu ra nội tâm của người này cũng không bằng trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Lúc trước cái kia nói chuyện nam tử nhìn người này một chút, thầm mắng một câu, gan tiểu phế vật. Sau đó mới xoay người đối một cái một mực đem mình cả người đều tiềm ẩn tại giọng lớn đen nhánh áo tràng bên trong người nói câu, các hạ, lần này tình huống như vậy ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này cần phải so ngươi nói phiền phức vô số lần giữa chúng ta hiệp nghị khả năng cần phải sửa lại người đội đấu đồng kia hơi hơi ngẩng đầu lên rốt cục hiện một thu ra kia cơ hồ toàn bộ đều bị giấu ở dìn ảnh bên trong gương mặt cái kia quỷ dị thấu một thu lấy bích xe quang mang con ngươi càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh một nếu là diệp văn ở đây nhất định có thể nhận ra cái này nhận không ra người ra hỏa vậy mà là kia bích huyết lão tổ cẩu nguyên long cẩu nguyên long thần xe cũng lộ ra rất là nghiêm trọng hắn cũng không ngờ tới kia đồ thuộc sơn thường men lá nữ vậy mà cường hành như vậy lại có thể một hơi thả ra trên trăm thanh phi kiếm hoàn toàn tương tự theo cường hành vô cùng lực lượng đem kia cảnh đánh vỡ cái này huyễn cảnh mạnh mẽ tinh diệu cầu nguyên long cũng là tận mắt chứng kiến qua hắn mặc dù cảm thấy cái này huyễn cảnh muốn không được mình tính mệnh thế nhưng là cũng biết cái này huyễn cảnh cường hành phi thường muốn phá mất tuyệt không phải chuyện dễ dàng mà lại cái này từ mạng gạ ở bên trong lấy được linh cảm mân mê mà ra năng lực cực kỳ khó đối phó chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem người thần không biết quỷ không hay đưa tiến vào huyễn cảnh ở trong mà lại trải qua một đám dỉn dương sư cùng tăng lữ cải tiến thứ này còn dung hợp tiến vào rất nhiều vật lý kỳ cổ quái nhất làm cho bích huyết lao tổ cảm thấy sợ hãi than chính là Thứ này hoàn toàn có thể bằng vào thôn phệ bị vây ở bên cảnh bên trong người bên trên một đôi dạng này, con mắt hai túi đầu liếc nhìn vẫn như cũ thống khổ toàn thân run rẩy nữ tử. Bích Huyết Lão Tổ một bộ không quan trọng mà nói đổi như thế nào cái đổi pháp, ngươi phải hiểu được. Tiêu Diệp Văn trên tay có các ngươi muốn đổ vật mà lại hắn chuyến này cũng là vì phá hư các ngươi chuyện sắp phải làm hẳn là ngươi cho rằng còn có chỗ để đàm phán à? Nợ Nụ cười gắn Bích Huyết Lão Tổ không cho rằng bọn gia hỏa này còn có cùng mình có kẻ mặc cả tư cách, hoặc là xử lý hắn hoặc là bị hắn xử lý. Đây chính là các ngươi duy hai hai con đường, nói xong cũng mặc kệ những người này đáp lại ra sao, cả người cứ như vậy mười điểm quỷ dị trầm rãi ẩn vào giữa hư không cũng không còn thấy bóng dáng, cái kia cùng Bích Huyết Lao tổ giao nói nam tử hận hận mắng một câu, sau đó cùng bên cạnh cái kia Âu Mỹ người liếc nhau một cái. Chỉ thấy cái Âu Mỹ người nhún vai, không cần nhìn ta chúng ta cho rằng chuyện này phong hiểm quá lớn mà đạt được kích lợi quá thấp, chúng ta quyết định tạm thời rời khỏi hành động của các ngươi. Nói xong cũng không để ý tới nam tử kia hùng hùng hổ hổ, mang theo mình người nước. Mà lúc này đây, mới hiện ra nguyên lai like những này Âu Mỹ người cũng không tất cả đều là quy đường, đám người này đi về sau, còn có mấy cái người châu Âu lưu tại kia bên trong, nó bên trong một cái ngay tại đem trên người mình pháp bảo khởi, sau đó lấy ra một kiện rất bình thường áo khoác thay đổi. Chúng ta tổn thất năm tên pháp sư chuyện này tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy kết thúc. Bất quá địch nhân thực lực so ta dự liệu mạnh hơn quá nhiều, ta cần muốn trở về lại tìm một chút giúp đỡ. Bên cạnh người kia thì không ngừng chơi lộng lấy hai thanh đao hồ điệp kia, hai thanh không lớn tiểu đao tại tay hắn bên trong không ngừng xoay chuyển múa ra từng đoàn từng đoàn ngân quang, Ở trước đó, ta sẽ lưu tại cái này bên trong hiệp giúp đỡ bọn người. Lúc trước nam tử kia âm trầm nghiêm mặt nhẹ gật đầu, mặc dù những người này nói sẽ kế tiếp theo cùng bọn hắn hợp tác nhưng là những lời này nhưng cũng để hắn hiểu được, trong thời gian ngắn bọn hắn đừng muốn lấy được bất kỳ trợ giúp nào. Và đó, đám người kia đều suy nghĩ bảo tồn thực lực, nghĩ muốn chúng ta làm phá hôi. Không dễ dàng như vậy, nam tử này gọi nạ ca mụ dạ tân tây, xem như lần này hành động chỉ huy, ngày thường lấy đầu não mình thật tốt mà âm thầm đắc ý, nhưng là không nghĩ tới lần này hành động mới ngay từ đầu ngay tại diệp văn trên thân bị thì lớn. Không quá mức não người tốt đều sẽ hiểu được phân tích lợi và hại, lúc này hơi một suy nghĩ Phát hiện mình ngay từ đầu liền lên người hợp lý nếu không phải kia cái gì bích huyết lao tổ đủ kiệu giật dây, hắn cũng sẽ không cứ như vậy lô mãng dẫn người ở phi trường ám toán nát một đám người. Lần này tập kích hoàn toàn liền không cần thiết còn không bằng chờ bọn hắn phân tán hoặc là thật bắt đầu làm ra cái gì động tác thời điểm lại ra tay, như thế hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, âm thầm phẫn hận, bị tính kế. Nghĩ tới nghĩ lui, nạ cả Cạmụ Dạ Tân cây cảm thấy sự tình không thể cứ như vậy được rồi, hắn nhất định phải làm chút gì tốt lật về một ván, nếu không cứ như vậy mang theo người trở lại lời nói Chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là ngợi khen rất có thể là để hắn vô song sợ hai trừng phạt. Tiểu Múa ngồi tại khách sạn bên trong, nạ cả mụ dạ tân cây đem mình trợ thủ đắc lực nhất hô vào, sau đó thấp giọng phân phó một phen về sau, đưa mắt nhìn cái này gọi tiểu Múa nữ nhân rời đi gian phòng của hắn. Đáng tiếc, có lẽ lần này cần tiện nghi tên kia. Hắn đối tiểu Múa một mực có chỗ nhớ, thế nhưng là hắn hiểu được người nào có thể đụng, mà người nào không thể đụng vào. Tiểu Múa làm cố ý bồi dưỡng được đến cường lực nữ nị dạ, trừ một thân năng lực bên ngoài, thân thể kia cũng là tương đối quan trọng tài phú. Không chừng lúc nào liền cần dùng đến, cho nên cho dù hắn nả cả mụ dạ tân cây rất là thèm khát, lại cũng chỉ có thể cố nén không hạ thủ. Bất quá, nếu là có thể vì vậy mà cùng cái kia cường đại không phải sĩ kéo lên một chút quan hệ như vậy đối với chúng ta mà nói. Hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được, mà bên kia đã thu xếp tốt diệp văn một đoàn người, lại đối bác hà cư sĩ tình huống trước mắt vô kế khả thi. Bác hà cư sĩ tình huống như vậy, liền tựa như hồn phách ly thể. Trịnh anh tại Đặc thủ bộ Men làm việc mặc dù thực lực trong chúng nhân chỉ có thể tính mặt lưu, nhưng là thấy biết lại là nguyên bắp nhất, tất cả mọi người có chút mơ không đến cùng nao thời điểm liền chỉ có hắn có thể cho ra một cái coi như đáng tin cậy đáp án. Là nguyên nhân gì tạo thành loại tình huống này? Tương ứng đối Bắc Hà cư sĩ nhất là rẻ trường, cho nên lúc nói chuyện lộ ra vội vàng một chút một thân tay liền bóp lấy Trịnh anh cánh tay, nếu không phải Trịnh anh đã tập thành tuyệt đối lĩnh vực, lần này khả năng liền đem cánh tay của hắn bóp gãy tu sĩ mặc dù không lấy dịu thể lực lượng sở trường, nhưng là có thể vượt bồi dưỡng thật men thằng người, tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so sánh. Lực lượng kia tự nhiên cũng phải lớn hơn rất nhiều. Trình Anh níu níu mày bất quá vẫn là không nói gì. Hắn cũng biết tưởng ngưng là nóng vội bác hà cư sĩ tình huống bất quá dưới mắt bộ dạng này hắn cũng nói không rõ. Lúc trước kia lời nói vẫn là hắn căn cứ di vãng một chút kinh nghiệm làm ra phỏng đoán. Lúc này liền gặp Diệp Văn vận khởi thần niệm, sau đó rõ ràng rảnh mạch xem xét lên Bắc Hà thân thể chỉ là cho tới nay mọi việc đều thuận lợi thần niệm lần này lại không đến giúp gấp cái gì. Xem xét một phen về sau vẫn như cũ nhìn không ra cái gì dị trạng mặt ngoài nhìn Bắc Hà cư sĩ tốt giống vấn đề gì đều không có. Hết lần này tới lần khác cả người như chết, thậm chí sinh cơ cũng lại từ từ biến yếu ớt, tiếp tục như vậy lời nói khả năng Bắc Hà cư sĩ thật sẽ trực tiếp chết đi. Mọi người bận rộn nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có bận bịu ra một cái đầu mối bất đắc dĩ đành phải lưu lại một người chiếu khán Bắc Hà sau đó mọi người trước riêng phần mình đi về nghỉ. Đợi đến ngày mai tưởng ngưng cùng Vương Triêu sẽ ra ngoài liên hệ tại châu Âu con lôn phái đệ tử, hoặc là đem bác hà đưa tiễn, hoặc là nhìn xem có hay không côn lôn phái trưởng bối tại phụ cận, mời tới nhìn một cái lại nói. Diệp Văn cũng không nói gì thêm, chuyện này đích xác đã ra năng lực của mình phạm chủ, hắn tu luyện rất nhiều công pháp, tác dụng lớn nhất hay là tại cùng người tranh phong phía trên, muốn nói gì hồn phép ra, tinh thần chi loại đều không phải nó sở trưởng thậm chí có thể nói hắn thuộc sơn phái liền không có tinh thông đạo này người. Mới một đi vào trong phòng cả người lập tức chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên vô song sắc bén, như lợi kiếm ánh mắt nhìn về phía cửa sổ kia bên trong, nhẹ giọng nói một câu: đã đến, làm gì còn giấu đầu một đôi. Lời nói mới rơi chỉ thấy lúc đầu không có vật gì trên bệ cửa sổ đột nhiên hiện ra một cái nữ tử thân hình đến, cô gái này người thượng thanh chỉ mặc một kiện bó sát người L lở lo lắng, đem cặp kia súng mãn cho nổi bật vô cùng nhợn nhuyễn, gọi người liếc nhìn lại liền khó mà đem ánh mắt thu hồi, đồng thời hạ thân chỉ mặc một kiện cao bồi ngăn cu, khó khăn lắm bao trùm kia tỉnh bệnh phong tùn. Thon dài song thối không có chút nào che giấu hiện ra tại Diệp Văn trước mặt mà lại bởi vì cô gái này từ một đầu thối tùy ý rủ xuống ở một bên, khác một đầu lại co cắp tại trước người mình, cái này khiến Diệp Văn ánh mắt căn bản là không cách nào coi nhẹ rơi cái này hai đầu thật dài bạch diêu. Người là ai? Ánh mắt lại hướng lên một điểm một đinh đầu điện hình phương đông khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Văn giữa tầm mắt. Diệp Văn đang nhìn rõ ràng cô gái này từ tướng mạo sau kinh hãi cái gì tự như, cũng không phải nói hắn chưa thấy qua mỹ nữ mà cái này nữ nhân lại đẹp như thế nào như thế nào, mà là bởi vì cực khổ cô gái này từ tướng mạo thấy thế nào làm sao quen thuộc, lại cẩn thận nhìn lên. Diệp Văn đột nhiên sắc mặt cổ quái đọc lên một cái tên, không biết Hỏa Vũ. Người nữ kia tử tựa như nghe tới Diệp Văn cái này âm thanh nói thầm, khẽ cười cười về sau đứng lên hướng Diệp Văn thi một cái lễ, "Ngươi tốt, Diệp tiên sinh." Diệp Văn không nói gì, bởi vì hắn không rõ cái này đột nhiên xuất hiện, mà lại dài cùng không biết Hỏa Vũ cơ hồ giống nhau, như lúc nữ nhân đến tụt cùng là tới làm cái gì, mặc dù nhìn nàng đối với mình khá lịch sự dáng vẻ cung kính hẳn không phải là đến gây bất lợi cho chính mình, nhưng là dưới mắt như vậy hoàn cảnh nếu là hắn còn tùy tiện chỉ sợ buổi sáng ngày mai mặt trời hắn đều không nhìn thấy. Cái tia nữ nhân có lẽ cũng minh bạch Diệp Văn bận tâm tròn nên mới mở miệng liền nói, "Ta là đại biểu nạ Cạ Mộ Dạ tiên sinh đến đây cùng Diệp tiên sinh trao đổi một cái chuyện, xin yên tâm, ta cũng không có ác ý." Không có vứt bỏ ác ý, Diệp Văn đột nhiên cười một tiếng, có lẽ ngươi hẳn là trước đem ánh mắt người bên trên chỗ đeo kính sắt tròng lấy xuống, để biểu hiện ra thành ý của ngươi. Hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chút kỳ quái, loan thoáng ở giữa giống như có một loại kỳ quái lực lượng tựa hồ tại ảnh hưởng phán đoán của mình, nhất là cỗ này kỳ quái lực lượng một mực là tại nhắc nhở mình ngu nglỏng, không cần cần trương. Nếu không phải Diệp Văn thần niệm đột báo động, có lẽ hắn thật liền mắc lừa. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn mình cái này lời vừa nói ra người nữ kia Tử quả nhiên sắc mặt biến đổi. Diệp Văn vốn cho rằng cô gái này người tất nhiên sẽ lập tức báo tố, không ngờ tới nàng vậy mà thật đưa tay đem mình trong hai mắt kính sắt tròng hai xuống, một đôi huyết hồng xe, hơn nữa còn có ba cái nòng nọc điểm đen con mắt hiện ra tại Diệp Văn trước mặt. Nhìn thấy đôi này song đồng về sau, Diệp Văn hai tay không tự chủ xếp chặt. Hôm nay ở phi trường bên trong chính là ngươi Thi Triển Huyễn cảnh sao? Vâng. Cô gái này người cũng không phủ nhận ngược lại thoải mái thừa nhận số dưới, như là đã nói rõ lập trường là đối địch, như vậy ngươi bây giờ đến cái này bên trong không phải là muốn lấy ta tính mệnh. Điểm này nhất làm cho Diệp Văn kỳ quái, nếu là tới lấy mình tính mệnh, kia lúc trước rất nhiều tư thái lại là vì sao? Chỉ thấy cô gái này từ cười nói, "Không, ta đã nói qua, là đại biểu nạ cả mù dạ tiên sinh đến đây cùng Diệp tiên sinh nói một ít chuyện." Sự tình gì, Diệp Văn cũng rất tò mò, này một đám người nhật buồn đến tụt cùng là vì cái gì đột nhiên chạy tới cùng mình ôn tồn nói chuyện. "Diệp tiên sinh, ngươi có biết hay không trước mắt bạn thân ngươi cùng người men phái, đều gặp phải một lần 10 điểm lớn nguy cơ." Diệp Văn nhíu mắt, bất quá trên mặt ngược lại càng lộ vẻ nhẹ nhõm cười nói, "Chớ có nói chuyện giở gần, ta lại có cái gì nguy cơ rồi." Chẳng lẽ các ngươi là nói chính các ngươi, người nữ kia người cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, có lẽ bản thân ngươi cũng không biết được ngươi cùng ngươi men phái đã tại trong lúc vô tình cuốn vào một kiện đại phiền tòa ở trong, mà lại đoạn thời gian gần nhất bên trong có người không ngừng trong bóng tối tán bố một cái lời đồn đại để ngươi bị đặt đầu gió sóng nhọn phía trên. Lời đồn đại gì? Diệp văn ngứng mày, lại không ngờ tới vậy mà còn có chuyện như vậy sao? người nữ kia tử hé miệng cười một tiếng đồng thời dùng ngón tay một ýa hoặc một chút hai bên tóc mai tán lạc xuống tia triển một u một phen dịu người phong tình sau mới lên tiếng hiện tại vô luận là châu âu huyết tộc sói người vẫn là giáo đình cũng hoặc là quý quốc trong giới tu hành các phái tu sĩ cùng bốn quốc dìu dương sư cùng đám tăng nữ đều hiểu được diệp tiên sinh trên tay có một kiện hiếm thấy trọng bảo sau khi nói đến đây diệp văn liền trong lòng biết không tốt còn không chờ hắn hỏi chỉ nghe cô gái này từ sau đó liền nói ra hắn vừa mới nghĩ đến đồ vật theo như đồn đại nói cái kia trong truyền thuyết cựu châu đỉnh bây giờ liền tại diệp tiên sinh trong tay quy 2 chương 58 một đấm nước đủ vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch lá nữ không nói lời nào, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng không có gì thay đổi, chỉ là cái này trong lòng cũng đã rời sông lấp biển, suy nghĩ cũng là chuyện không ngừng. Cửu Châu Đỉnh, vì sao cái này cửu Châu Đỉnh như vậy thụ rất nhiều người coi trọng? Lúc trước Bích Vết Lao tổ nhìn thấy mình có cửu Châu Đỉnh thời điểm, liền dâng lên cưỡng đoạt chi niệm, nếu không phải mình thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ lúc ấy liền bị lao ra hỏa này hại tính mệnh, kia cửu Châu Đỉnh tự nhiên sẽ rơi xuống tên kia tay bên trong. Lúc ấy hắn liền hiểu được, cái này cửu Châu Đỉnh tất nhiên là một cái tốt, nếu không tuyệt đối sẽ không bị người như vậy coi trọng. Trừ cái đó ra biết mình nắm giữ cựu châu đỉnh người cũng chỉ có bích huyết lao tổ cùng Tommy người da đen này đệ tử còn căn bản cũng không hiểu được tiên là cái quái gì nghĩ đến hắn cũng sẽ không đem sự tình tuyên dương ra ngoài như vậy tản lời đồn đại người khẳng định chính là kia bích huyết lao tổ Diệp Văn nâng lên ánh mắt từ trên xuống dưới lại quan sát một chút cái này nữ nhân ngươi đến chính là vì nói cho ta những ngày sau hắn không tin bọn này đảo quốc người sẽ tốt bụng như vậy hắn hiện tại có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất chính là hôm nay ở phi trường lúc mình thực lực để bọn hắn cảm thấy e ngại cho nên chạy tới tựa như là đang hướng về mình lấy lòng Thế nhưng là trên thực tế là muốn cho đã bị Diệp Văn để mắt tới mình tối lui đến chỗ tối bên trong, sau đó đem lúc đầu tiềm ẩn ở trong tối bên trong đám người kia đẩy ra tới. Nói trắng ra, chính là đám người này không có một cái là an có hảo tâm, bọn hắn đều là đang vì mình đi mưu đồ, cho dù bây giờ nhìn lại là tại cùng Diệp Văn nói chuyện hợp tác, nhưng là lúc cần thiết cũng hoàn toàn có thể từ phía sau hắn cho hắn đến một chút hung ác. Người nữ kia người nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra nạ cả Mụ dạ tiên sinh còn muốn nói cho lá trước trách, nếu là Diệp tiên sinh nguyện ý, buồn quốc phi thường vui lòng quý phái toàn phái rời chỗ ở đến buồn quốc bên trong, cũng đem hết toàn lực giúp lá trưởng men chuyển quý lên. Diệp Văn nghe vậy khỏe miệng treo lên mỉm cười, chỉ là nụ cười này lại nhìn xem khiến người ta run sợ. Người nữ kia người cũng không biết Diệp Văn đến tột cùng là bởi vì gì cười, nhưng là nàng bản năng cảm giác được nếu là nói tiếp lời nói, có thể sẽ có chuyện không tốt sinh, Bởi vậy liền ở lặng lặng nhìn Diệp Văn. Ngược lại là dưới thật lớn thể đánh bạc. Bọn này tiểu quỷ tử ngược lại là rất coi trọng hắn cùng hắn thuộc sơn phái, mặc dù khả năng cũng có kia cựu châu đỉnh nguyên nhân, bất quá cái này đồng giá tiền cũng đích xác đủ nặng. Đáng tiếc là Diệp Văn đối với chuyện này là nửa điểm hứng thú đều không có, hắn thuộc sơn phái cây mặc dù không ở cái thế giới này, nhưng là bản thân hắn lại còn nhớ rõ mình cây ở đâu bên trong cho nên cái này mời hắn tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận. Diệp Văn nghĩ tới nghĩ lui, thực tế là nghĩ không ra nhiều thứ hơn trước mắt hắn từ cái này nữ nhân. Bên trong biết được Bích Viết lao tổ đối với mình lòng mang ý đồ xấu mà lại muốn dựa vào lời đồn đại hại chính mình. Trừ cái đó ra hắn cái gì cũng không biết, trừ cái đó ra liên quan tới cái này tập châu sự kiện trọng yếu nhất một điểm, đả thần tiên lại là nửa điểm cũng không có đầu mối. Các người đám người này, chẳng lẽ đến châu Âu chính là cố ý tới đối phó ta hoa? Theo tay cầm lên bên tay chính mình một cái bài sức, Diệp Văn một bên tùy ý thưởng thức một bên hỏi vấn đề mới. Hắn động tác này xem ra không có gì lớn cũng được nhưng lại cho đối diện nữ nhân một loại tin tức, ta không sẽ độc thủ. Quả nhiên, Diệp Văn động tác này để cái kia nữ tử toàn thân căng thẳng gân rũ buông lòng xuống cái này vốn là là một cái rất không dễ dàng bị người phát giác chi tiết, nhưng là đối với một mức hết sức chăm chú Diệp Văn đến nói, lại làm cho hắn hiểu được tự động của mình đưa đến hiệu quả. Thuận tiện do xét tra một chút Đả Thần Tiên tung tích. Thuận tiện, Diệp Văn nghe tới cái từ này thời điểm liền không khỏi cười khổ một cái, hắn hiện tại mới phát hiện bọn này thế lực ngoại quốc tụ tập châu Âu, khả năng hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì chính mình mà không phải là bởi vì cái kia đồ bỏ Đả Thần Tiên hứa là vì thủ tín diệp văn, cô gái này người lập tức liền giải thích, kia đả thần tiên mặc dù cũng có rất nhiều tác dụng, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói ý nghĩa cũng không lớn, mà lại coi như đạt được cũng chưa chắc có thể chân chính lợi dụng. cùng so sánh, diệp tiên sinh trên tay cầm cựu châu đỉnh, người nói, là cái này, diệp văn vậy mà không biết từ lúc nào đem một mực tiếp thân mang theo cựu châu đỉnh cho cầm trong tay, gọi là tiểu muối nữ nhân bởi vì một mực tại nói chuyện vậy mà không có hiện diệp văn trong tay bày sức vậy mà giữa bất chi bất giác thả lại chỗ cũ, mà trên tay đem đồ chơi đã biến thành một cái truyền thống phương đông khí cụ đỉnh, cái đỉnh này xem ra không lớn. Tại Diệp Văn Tay bên trong hoàn toàn có thể bị nó một tay nắm giữ trong đó mà lại toàn bộ đỉnh đồng cũng không có gì hiếm có địa phương. Cứ như vậy nhìn lại tựa hồ cùng bên đường Tiểu Bảy bán một chút vật kỷ niệm không có gì khác nhau. Thế nhưng là khi Tiểu Múa vận chuyển lên mình kia huyết hồng xe xong đồng thời điểm, nàng có thể mơ hồ trông thấy cái này không đáng chú ý tiểu trong đỉnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng, mà lại toàn bộ đỉnh tựa hồ bị trùng điệp mi xương mù cho bao phủ lại đồng dạng. Nàng có thể nhìn ra cái đỉnh này ẩn chứa năng lượng to lớn đã là cực hạn của mình. Hơi nuốt một miếng nước bọt, tiểu muội đột nhiên có một loại xuất thủ cấp đoạt đỉnh đồng dục vọng, thế nhưng là khi nàng phát giác được Diệp Văn kia băng lãnh như nhìn người chết đồng dạng ánh mắt về sau, nàng toàn thân đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh nháy mắt liền thấm ướt nàng phía sau lưng e lo lắng, loại kia lạnh buốt cảm giác để nàng ý thức được trước mặt mình ngồi thế, nhưng là một cái thực lực phi thường khủng bố tu sĩ, nếu dựa theo hoa hạ tu hành giới thói quen đến suy hô, vị này chính là điệu tiên cấp bậc cao thủ. Hoa hạ tu hành giới tình huống, làm láng giềng bọn hắn cũng đại khái hiểu rõ, biết được bởi vì Đường Kim hoàn cảnh tình huống. Địa tiên cấp bậc tu sĩ cơ hồ đều trốn ở mình núi men bên trong, mà mạnh hơn địa tiên thì tụ tập đến cái kia gọi là Côn Lôn tiên cảnh địa phương dốc lòng tính tu, ngày thường bên trong là rất khó nhìn thấy. Mà Diệp Văn thực lực, tại địa tiên ở trong cũng thuộc về cùng giả, một cao thủ như vậy tọa chấn, nàng muốn mưu toan dùng vũ lực cướp đoạt cựu Châu đỉnh, kia chín nghi là tại ghét bỏ mình sống quá lâu. Tiểu Múa không phải thái người, nàng có thể từ vô số người trẻ tuổi ở trong chỗ hết tài năng, đồng thời từ tiền bối trong tay cấp tới không biết Hỏa Vũ cái tên này, là đủ chứng minh điều này. lai, like, cái này không biết Hỏa Vũ nói là danh tự, cũng là một cái danh hiệu. Theo đạo quốc giao chuyện, một chút âm thầm thế lực cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. chỉ bất quá so sánh lấy lúc trước cái loại này đơn một khô khan cấu thành, bây giờ lại tăng thêm rất nhiều đương thời lưu hành nguyên tố. tỷ như cái này không biết hỏa vũ vốn là một trò chơi bên trong nhân khí rất xe, cũng nhận rất nhiều người yêu thích, không ít người đều hy vọng có thể trở thành dạng này một cái nữ nị dạ. dần ra cái này danh hiệu cũng thành địa vị một loại biểu tượng vô số người muốn có được cái tên này, nhưng là cuối cùng có thể sử dụng cũng chỉ có một cái. mà tiểu múa vốn chỉ là một cái bình thường học viên, nàng là tại đánh bại tiền nhiệm không biết hỏa vũ về sau mới đến cái tên này. về phân khuôn mặt, tại hiện đại đến nói kia là vấn đề sao? đương nhiên nếu như nàng ném cái tên này về sau coi như không chết nàng cũng không thể lại lấy trương này diện mạo gặp người lúc này không biết hỏa vũ nhìn về phía diệp văn mà diệp văn thì lạnh lùng nhìn xem nàng hai người tựa hồ cũng xem nhẹ diệp văn trên tay cái kia cựu châu đỉnh nhưng hai trong lòng người đều hiểu hiện tại trong phòng này tiêu điểm ngay tại cái đỉnh này bên trên nguyên lai like. thật tại diệp tiên sinh trên tay các ngươi không phải đã sớm biết sao diệp văn cầm trong tay cựu châu đỉnh hơi băng lên một điểm nghĩ đến cầu nguyên long tên kia đã đem có thể nói đổ vật đều nói cho các ngươi biết được rồi không biết hỏa vũ không có cảm thấy kinh ngạc Diệp Văn có thể đoán được cùng bọn hắn liên hệ chính là bích huyết lao tổ cầu ngư long, cái này không có gì ly kỳ. Bởi vì cái này cựu châu đỉnh mất tích hơn ngàn năm, ai cũng không biết thứ này đến cùng ở đâu, có thể là một mực bị cái này gọi là Diệp Văn tu sĩ thu vào, hoặc là nói một mực tại cái kia thủ sơn phải ở trong. Bây giờ lưu truyền tới tin tức tất nhiên là có người thấy tận mắt mà lấy Diệp Văn như vậy tư thái, có thể thấy được thứ này vẫn luôn là từ hắn tùy thân mang theo. Như vậy ai từng thấy hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, như vậy có thể đem tin tức truyền bá ra ngoài người hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Diệp Văn một lần nữa đem cựu châu đỉnh nắm chỉ là lần này kia thường thường không có gì lạ đỉnh đồng lại đột nhiên nhấp nhóng một đoàn yếu ớt quang hoa cái này khiến Diệp Văn cũng có chút kinh ngạc không khỏi túi đầu liếc mắt nhìn bất quá lập tức Cựu Châu Đỉnh liền lần nữa khôi phục nguyên trạng giống như vừa rồi sở sinh hết thảy đều là hạo giác đồng dạng thế nhưng là cứ như vậy một lát bởi vì đột nhiên phát hiện mình trong gian phòng đó vậy mà không biết từ lúc nào chui vào một đạo thần niệm nếu không phải Cựu Châu Đỉnh trợn ánh sáng kia mang mình vậy mà hiện không đến mấy lại Diệp Văn lấy thần niệm ngưng tụ thành một nói vô hình kiếm khí đột nhiên hướng cái tia đạo thần niệm đánh tới. Không biết Hỏa Vũ thậm chí đều không có nhìn ra đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên nghe tới một trận phi thường mạnh tiểu phá không chi bình, sau đó mình đằng sau nghiêng phía trên trong không khí đột nhiên tuôn ra một trận vang, thế nhưng là nàng quay đầu lại về sau vẫn không có nhìn đến bất kỳ vật gì, chỉ là theo dựa vào bản thân cặp kia đặc biệt hai mắt. Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì chạy thoát. Diệp Văn lúc này sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, bởi vì vừa rồi cái kia đạo thần niệm ngưng tụ vô hình kiếm khí vậy mà không có cho cái kia chui vào ra hỏa tạo thành bất cứ thương tổ gì. Đây là phá toái hư không về sau Diệp Văn lần thứ nhất gặp được khả năng so với mình còn lâu cao thủ là phương Đông tu sĩ, hơn nữa nhìn nó thần niệm công chính bình thản, nên không phải người trong tà phái, nhưng lại không biết đến tuột cùng là phái nào cao thủ, thẩm nghĩ đến lớn nhất có thể là thanh thành phái, dù sao thuộc sơn phái không sai biệt lắm là đã cùng thanh thành phái giao ác, song phương tranh đấu đã tại vô hình ở trong triển khai, thế nhưng là Diệp Văn lại cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, không biết hỏa vũ mặc dù không rõ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá mơ hồ trong đó cũng có thể đoán được một điểm đầu mối, thế nhưng là liền điểm này đầu mối liền để nàng minh bạch lần này châu âu vung nước này là càng ngày càng sâu, càng ngày càng đủ, bọn hắn lần này quấy nhiều đến chuyện này bên trong cũng không biết đến tuổi cũng là đúng hay sai. mặc dù là một tên nhỉ dạ, nàng không nên nghĩ nhiều như vậy. chỉ cần hoàn thành phía trên giao đại xuống tới nhiệm vụ liền có thể. chỉ là nàng là một người thông minh, mà người thông minh thường thường nghĩ đều tương đối nhiều. Diệp tiên sinh, Diệp văn phất phất tay, ngừng lại nàng, ta đã không muốn cùng ngươi lại nói tiếp. hôm nay nói chuyện liền dừng ở đây, ngươi trở về nói cho cấp trên của ngươi. ta đối với hắn đưa ra mời không có, có bất kỳ hứng thú gì, mặt khác cũng nói cho hắn, cái kia cầu nguyên long ta sớm tối tất phải giết. nếu là hắn đủ thông minh lời nói, tốt nhất cách tên kia xa một chút nói xong cũng phất phất tay ra hiệu ngươi có thể đi nhưng không ngờ kia về sau đột nhiên nói nếu như Diệp Tiên sinh nguyện ý ta hy vọng có thể lưu lại Sĩ Phụng Tiên sinh chỉ là nàng còn chưa nói xong Diệp Văn liền không kiên nhận vứt vứt tay không hứng thú nói đùa một địch nhân nói muốn lưu lại qua đêm hắn làm sao có thể đáp ứng hắn lại không phải xe bên trong hắc quỷ cho dù cô gái này người đích xác có như vậy mấy phân tư xe dáng người cũng là vô cùng tốt tăng thêm còn có cái kia nhân khí giác xe bộ dáng nhưng là địch nhân chung quy là địch nhân không thể bởi vì dưới mắt đối phương cùng mình có hòa hảo dấu hiệu liền nháy mắt biến thành bằng hưu. Diệp Văn ở điểm này nhìn vẫn tương đối minh bạch. Hắn mặc dù cũng rất thích mỹ nữ, nhưng đó cũng là muốn phân trường hợp, tăng thêm bây giờ tình huống càng ngày càng quỷ dị, vừa rồi cái kia đạo thần niệm đến tuột cùng là thần thánh phương nào hắn cũng không có đầu mối, loại tình huống này hắn làm sao dám đem một cái có thể đem ngay cả hắn ở bên trong thật nhiều người cùng một chỗ kéo tiến vào huyễn cảnh bên trong nữ nhân thả ở bên người. Mặc dù hắn hoài nghi cô gái này, người huyễn cảnh là mượn cái gì đặc biệt pháp men mới xuất ra, nếu không lấy nàng vừa rồi biểu hiện ra ngoài ra sức không nên sẽ có mạnh mẽ như vậy năng lực mới đúng, bất quá loại chuyện này cũng không tốt nói. Cô gái này người vẫn là tranh thủ thời gian đuổi đi tới tốt lắm không biết hỏa vũ thấy diệp văn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, liền biết nó thật đối với mình không hứng thú, trong lòng mặc dù hơi thở phào một cái, lại cũng có chút không phục. chỉ là loại sự tình này lại không thể cưỡng cầu, mà lại cái này diệp văn đối cùng bọn hắn kết minh khuyết thiếu hào hứng, mình coi như lưu lại tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng về sớm một chút đem sự tình bẩm báo cho nạ cả mù dạ tân cây biết được nhà máy nhất là vừa rồi một màn kia đại biểu cho sự tình càng phức tạp, chuyện này nhưng không thể bị dở dang. trừ cái đó ra, không biết hỏa vũ còn có một ít chuyện muốn nói, đối nghe nói diệp tiên sinh có người bằng hữu dưới mắt mất đi chi giác tựa như bất tỉnh mi bất tỉnh. Diệp Văn ánh mắt ngưng lại, không rõ cô gái này người nói chuyện này làm cái gì. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng nghĩ qua hỏi cô gái này người đến tột cùng tại Bắc Hà cư sĩ trên thân dợ cho gì, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp thời cơ. Càng quan trọng chính là lúc này nói những lời kia, không phải tương đương với yếu thế tại người. Liên vẫn không có mở ra miệng, lại không ngờ tới cô gái này người vậy mà chủ động nhắc tới cái này việc sự tình, hẳn là bọn hắn thật nghĩ lấy lòng bán cái triệt triệt để để. Thế nhưng là không biết họa vũ sau đó lời nói lại làm cho Diệp Văn rất là chấn kinh, lại là bởi vì người nữ kia người nói. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi bằng Hữu kia là chuyện gì xảy ra, bất quá tuyệt đối không phải chúng ta ra tay. Lấy tu vi của hắn chúng ta còn không cách nào tại thần không biết quỷ không hay ở giữa để hắn biến thành dưới mắt cái dạng này, đó là ai làm? Diệp Văn sắc mặt càng ngày càng có coi, lúc này cũng bình tĩnh không được, bởi vì hắn hiện từ khi tiếp nhận Bắc Hà mời về sau, mình thật giống như một đầu đầm tiến hủy xương ngủ bên trong, ngay cả tình huống chung quanh đều nhìn không chân thiết. Không biết Hỏa Vũ một u ra một cái nụ cười quỷ dị, cái này, có thể muốn hỏi Sương bằng Lưu kia chính mình mới có thể biết. Nói xong thả người hướng ngoài cửa sổ nhảy lên mà đợi đến Diệp Văn đi đến bên cửa sổ hướng phía dưới đi nhìn thời điểm, lại không gặp được cô gái này, người thân ảnh hắn ở tại 20 tầng, liền chút điểm thời gian này đều không đủ nàng rơi trên mặt đất đi. Sự tình càng ngày càng thú vị, Diệp Văn té nằm lớn nệm phía trên, đầu gối lên mình tay, từng chút từng chút phân tích hôm nay đạt được cái này rất nhiều tin tức. Nói thật, sự tình trình độ phức tạp ra tưởng tượng của mình mà trọng yếu chính là hắn phát hiện mình giống như tại trong bất tri bất giác trở thành vòng xoáy trung tâm, ra nhiều chuyện giống như đều tập trung ở trên người mình. Bắc Hà cư sĩ bái phòng cùng mời, cô lôn phái lấy lòng. Đả thần tiên mất đi cùng đột nhiên như thế, hư hư thực thực đã thần tiên giả tạo phẩm, phương đông đạo sĩ cùng huyết tộc, bắc hà cư sĩ ly kỳ ngủ say mà hiểm nghi lớn nhất người lại phủ nhận là mình gây nên, đồng thời lưu câu tiếp theo, kia muốn hỏi chính hắn, một câu như vậy quỷ dị nhắn lại, cùng cái kia đạo không biết đến từ người nào dình bỏ thần nghiệp ta cái sát quá hung tàn, lao tử lại không phải phúc ngươi ma tử, cũng không phải kim ruột một hoặc là ẻ e đỏ gà hoa, cho ta làm phức tạp như vậy làm cái gì, nghĩ tới Nghi lui, trừ để đầu của mình biến thành một đoạn tương hồ bên ngoài, diệp văn không thu hoạch được gì duy nhất có thể nghĩ tới chính là lần này chuyện này nếu là xử lý không tốt khả năng chính hắn cùng hắn thuộc sơn phái ngay lập tức sẽ trở thành một mảnh mới bay hay là loại kia nhìn thoáng qua quay đầu liền bị lãng quên rơi cái chủng loại kia cho nên nói lao tử ghét nhất đã luyện đến tiếp cận đại thành cảnh giới thể nội kia hồng hà giang thiên tinh đã sắp biến mất triệt để hóa thành một đoạn xích hà kinh khí chỉ cần cuối cùng điểm kia thiên tinh biến mất hắn liền có thể cân nhắc triệu hắn tầng tiếp theo thổ côn lôn nguyên bản hắn còn cảm thấy qua một hồi lại tu luyện thổ côn lôn cũng không quan trọng dù sao lấy hắn thực lực trước mắt đã đầy đủ trên thế giới này đi ngang thế nhưng là hôm nay gặp phải kia cỗ thần nghiệm lại cho hắn gõ cảnh báo để hắn hiểu được thế giới này không phải là không có cao thủ chỉ bất quá trước kia mình không có gặp được thôi cái này cũng cùng Diệp Văn trước kia triển kế hoạch có quan hệ hắn lựa chọn triển phương hướng vẫn luôn du lịch tại tu hành giới bên ngoài tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến cái gì quá mạnh người bởi vì ở thế tục giới bên trong hoạt động tu sĩ phần lớn đều là phổ thông tu sĩ địa tiên cơ hồ không nhìn thấy mấy cái Bắc Hà cư sĩ loại này địa tiên đã là đỉnh tiêm cao thủ nhưng là nếu muốn tiến một bước tiếp xúc tu hành giới lời nói như vậy hắn đem sẽ đụng phải rất nhiều lợi hại hơn người Tu vi của mình còn có thể cam đoan hắn như lúc trước như vậy mạnh mẽ đâm tới sao. Diệp Văn không biết, bất quá mau chóng tăng thực lực lên tóm lại là không sai, tăng thêm hắn có kia vẫn không có tiêu hóa hết sức hồng quả tinh hoa băng trợ, lúc này toàn lực vận chuyển xuống tới, Diệp Văn liền đem kia hồng hà giang sau cùng một điểm bộ phân cho tu luyện hoàn thành. Dĩ vãng hắn cân nhắc đến không biết còn muốn ở thế tục bên trong sinh sống bao lâu, kia xích hồng quả tinh hoa tận lực dùng ít đi chút, cho nên mới không có như vậy cưỡng ép súng kích công lực. Lần này cảm thấy sự tình có. Gấp gáp phía dưới cũng không lo được nhiều như vậy, cho nên mới có thể trong một đêm đem Hồng Hà Giang luyện thành một cái này, cũng cùng bạn thân hắn liền đã tiếp cận đại thành có quan hệ, coi như khỏi phải xích Hồng Quả tinh hoa, chậm như vậy chậm luyện lời nói khoảng cách đại thành cũng liền mười mấy ngày nay sự tình. Mà liên tại Diệp văn luyện công một trận này, hắn nhưng lại không biết ngay tại cùng hắn cùng một quán rượu, một căn phòng khác bên trong, một cái đạo sĩ cũng từ trong nhập định mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nhắc tới một câu, "Thục sơn phái." Sao trước kia không từng nghe nói qua. Quy 2 chương 59, Vũ Châu bảo đỉnh. PS: Câu đố nạt cứu trợ cỡ tờ sống qua mùa dịch. Lão đạo sĩ từ bên trên lên được thần đến, tiện tay từ bên cạnh một cái trung niên đạo sĩ trên tay tiếp nhận một đầu mao khăn, sau đó xoa xoa mặt. Đúng, cái này thuộc sơn phái am hiểu nhất cái gì, ngươi nhưng hiểu được. Trung niên đạo sĩ kia sững sờ, thầm nghĩ, trước khi đến nói ngươi nghe ngươi lại nói không cần phải vậy, sao lúc này lại tới hỏi ta? Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ cung cung kính tính trả lời. Bẩm sư thúc tổ, nghe nói cái này thuộc sơn phái chính là vừa ẩn thế võ tu men phái, mặt khác cái này Diệp Văn tựa Hồ còn có một thanh thượng hạng phi kiếm, nhưng lại không biết gọi làm tên là gì. Diệp Văn Sử xuất vạn kiếm quyết một màn kia là tại huyên cảnh bên trong, đường Kim còn không có nhiều người gặp qua, cho nên người này không biết. Lão đạo sĩ ngưng tụ lại lông mày, nói thầm, không giống, không giống. Sư thúc tổ, ngài nói cái gì không giống? Cái này trung niên đạo sĩ cũng không biết. Sư thúc tổ đến tận cùng bên trên nhắm mắt, đã tọa không bao lâu liền mở mắt ra, mà lại kia một đầu mồ hôi tựa hồ cũng biểu thị sư thúc tổ lần này tìm hiểu cũng không thuận lợi như vậy. Lão đạo sĩ lại không để ý, chỉ là vẫn lắc đầu. Võ tu một mạch sở trưởng cận thân bắt đầu dịu thân cường hoành tinh thần cứng cỏi, mặc dù không sợ các loại huyết tượng, thế nhưng là tại thần niệm một đạo vận dụng lên lại không thế nào linh hoạt. Vừa mới ta thần niệm tham dò qua, lại bị kia Diệp Văn lấy thần niệm ngưng tụ vô hình kiếm khí bi lui, có thể thấy được cái này Diệp Văn đem tự thân thần niệm tu luyện tới tương đương cảnh giới, nhưng đạo này lại không phải võ tu sở trường. Chứ những lao đạo sĩ này còn kỳ quái võ tu mặc dù cũng dùng binh khí, bất quá bọn hắn càng thích tay cầm binh khí đi chợ người, rất ít cầm vũ khí xem như phi kiếm đến sử dụng, mặc dù cũng có cùng loại kỹ pháp, nhưng đều là làm phụ trợ, bọn hắn càng quen thuộc rút ngắn khoảng cách chém giết cái này Diệp Văn Phi kiếm đến tột cùng cái gì bộ dáng hắn chưa thấy qua, ngược lại cũng không tiện đánh giá. Thế nhưng là võ tu bên trong người nên sẽ không cố ý đi tu luyện phi kiếm. Lão đạo sĩ này nhưng không biết được, Diệp Văn Thần niệm là bởi vì mục đích kéo cắt chiêu kia nguyền rủa mới luyện ra, mà phi kiếm của hắn căn bản chính là võ tu trung khí kình ngoại phóng một loại khác hình thức, từ tiêu kiếm cho dù đón thêm gần thật kiếm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải thật kiếm, coi như xuất ra vô song rất giống kiếm tu, nhưng ở trên bản chất là có phi thường to lớn khác biệt. Thế nhưng là những vật này đều là thuộc sơn phái nội bộ bí mật bất chuyển cho dù là bản phái bên trong người nếu không có luyện đến tương ứng cấp độ, cũng là nhất định không sẽ biết những chuyện này, cái lão đạo sĩ này lại làm sao có thể biết trong đó khác biệt. Cho nên hắn tại cái này bên trong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nấu chốt, cuối cùng còn mệt đến mình não nhân đau nhức, thật sự là phiền phức, lúc đầu tu chân giới tình huống dưới mắt đã đủ làm cho lòng người phiền, lúc này lại toát ra một nhân vật như vậy đến, lại cũng không biết là tu chân giới chuyện may mắn hay là chuyện xấu. Lão đạo sĩ thở dài thở ngắn một hồi lâu, cuối cùng đứng tại trên bệ cửa sổ, nhìn qua kia không gặp được nửa điểm tinh quang bầu trời nốc, mà sau lưng trưởng người trung niên đạo sĩ kia bên ngoài còn có mặt khác hai cái tương đối trẻ tuổi đạo sĩ so sánh trung niên đạo sĩ kia cái này hai người trẻ tuổi địa vị vừa nhìn liền biết lại thấp rất nhiều lúc này sụp mi thuận mắt đứng tại kia bên trong ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm tăng thêm trước mặt kia hai một trưởng bối hai bọn họ lại không dám dùng cùng loại truyền âm nhập mật loại hình tiểu kỹ pháp giao đàm, bởi vì bọn hắn biết điểm này hơi kết thúc chi kỹ tất nhiên không thể gạt được hai vị này trưởng bối cho nên chỉ có thể khô cứng ba tại cái này bên trong xử lấy chờ lấy trưởng bối bước kế tiếp vấn thị lão đạo sĩ nhìn một trận bầu trời đêm đột nhiên nói lần này chúng ta cùng nhau chạy đến châu âu đến chính là muốn đem chuyện kia tại hải ngoại giải quyết chuyện này chúng ta nói đến cũng không tính hào quang thu chân giới đã không chịu nổi quá lớn đậu giang trung niên đạo sĩ chỉ là gật đầu đáp lời sư thúc tổ cũng chớ có tự trách lần này làm sao dừng chúng ta phái vũ đương ra tay kia hoa sơn thanh thành nam cái nào không có phái cao thủ tới côn luôn phái bên ngoài nói là giúp đỡ kia diệp văn đến tìm kiếm đả thần tiên bất quá kia bắc hà cư sĩ còn không phải mượn tên tuổi trực tiếp canh dự ở nó bên người nghĩ đến thật động thủ thời điểm côn lôn phái sợ là so với ai khác đều muốn tới hung ác lão đạo sĩ càng nghe mảy lại càng lợi hại ai Nghĩ tới chúng ta đường đường tên men chính phái, bây giờ lại làm cái này cùng âm thầm đả thương người sự tình. Thực sự là, thật sự là cái gì? Lão đạo sĩ nhưng không có nói, thực tế là bởi vì hắn lúc này vậy mà nghĩ không ra thích hợp từ ngữ để hình dung bọn hắn cái này cả đám lần này hành vi. Càng nghĩ càng là nháo tâm, nghĩ bọn hắn phương đông tu chân giới đã từng là mạnh mẽ dường nào, mà chính vì bọn họ tu chân giới cường hành, một mực khiến cho hoa hạ con dân trở thành thế giới trung tâm. Thế nhưng là theo hoàn cảnh biến thiên, người trong tu hành càng ngày càng khó qua, cái này mấy trăm năm bên trong qua thời gian chớ nói cùng mấy ngàn năm trước so chính là cùng ngàn năm trước thời điểm so cũng là một trời một vực. liền ngay cả sát vách kia đảo quốc bên trên một ít người cũng dám đi tới bọn hắn hoa hạ tu chân giới trên đầu đi. Vị. Nếu không phải lúc trước mọi người dưới cơn nóng giận mời ra côn lôn tiên cảnh bên trong tiềm tu rất nhiều lao tiền bối, mà những cái kia lao tiền bối liều mạng công lực đại tổn bỏ bao nhiêu công sức vãn hồi tình thế, hoa hạ tu chân giới rất có thể ngay tại một lần kia kịch liệt trong xung đột trở thành quá khứ thức. mà kia về sau, hoa hạ tu chân giới địa vị liền hạ hàng thật nhiều. bây giờ tây phương giáo Đỉnh Nghiêm nhiên trở thành rất nhiều thế lực bên trong lão đại. lần này đi tới châu âu, hay là bởi vì giáo đình phương diện cho một chút tiện lợi. đương nhiên bọn này vô lợi không dậy sớm người phương tây tuyệt đối không thể có thể hảo tâm như vậy cho phương đông các tu sĩ cung cấp tiện lợi có thể có thế cục hôm nay cũng là bởi vì song phương trong bóng tối đặt thành một chút hiệp nghị thậm chí hoa hạ tu chân giới còn vì này trả giá một chút để bù chỉ là kiểu châu đỉnh can hệ trọng đại nếu không phải như thế quả quyết không sẽ như thế lựa chọn tại côn lôn tiên cảnh thời điểm cũng có thật nhiều người đối quyết định như vậy biểu thị phản đối thế nhưng là vừa nhắc tới bây giờ tình huống mọi người cũng không thể không thừa nhận nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp như vậy muốn không được 300 năm thế tục giới bên trong lại vô tu sĩ, mà rất nhiều tu chân giới người chỉ có thể chen đến cũng không rộng lớn côn lôn trong tiên cảnh kéo dài hơi tàn. sư thúc tổ, tiêu cửu châu đỉnh, không phải là chín cái thần đỉnh, cửu châu đỉnh cái từ này, cái này trung niên đạo sĩ những ngày gần đây không biết nghe tới bao nhiêu lần, trên thực tế hắn cũng biết vật này là năm đó hoa hạ từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa bà bối, chính là lộng không rõ ràng cuối cùng là chín cái đỉnh đồng, mỗi cái đỉnh đồng biểu tượng một châu, hay là nói chỉ có một cái đỉnh đồng, nhưng lại đại biểu cửu châu. lão đạo sĩ nhìn xuống người trung niên đạo sĩ này, thở dài một hơi sau giải thích. Cửu Châu Đình mặc dù danh tự bên trong có cái chín chữ, nhưng trên thực tế chỉ có một cái, chính là Diệp Văn trong tay một cái kia. Hắn vừa rồi lấy thần niệm dính mò, mặc dù rất nhanh liền bị Diệp Văn hiện cũng bi lui, nhưng là vẫn hiện Diệp Văn trong tay cầm Cửu Châu Đình, hắn cũng xác định cái kia lời đồn đại đích thật là thật. Mặc dù cái này lời đồn đại xuất xứ chính là cái kia thanh danh chẳng ra sao cả bích huyết lao tổ cầu nguyên long, chỉ là dưới mắt lại không phải do bọn hắn không làm ra phản ứng, dù là biết rất rõ ràng kia cầu nguyên long không có ý tốt, nhưng vẫn là muốn làm ra những chuyện này. đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu được nay lần về sau về sau không thiếu được người người đều muốn trên lưng chỗ bẩn thậm chí cầu nguyên long có thể trắng trận mắng bọn hắn bọn này lao ra hỏa bất quá là ra vẻ thanh cao giả nhân giả nghĩa hạng người chỉ là việc này chẳng những quan hệ đến ta hoa hạ tu chân giới chi tồn vong càng quan trọng chính là còn quan hệ đến hoa hạ hậu nhân có thể hay không tại trên thế giới đặt chân thế giới này tồn tại các loại thực lực cường đại như kia giáo đình chính là trong đó một trong mà giáo đình đại biểu lại là châu âu hoặc là nói là người ra trắng lợi ích nếu không phải chúng tộc khác cũng diên phần mình có cường hành thế lực chỗ dựa như vậy thế giới này sẽ thành người ra trắng thiên hạ thu chân giới như diệt vong thì hoa hạ tất vong. Ta nhớ được trong truyền thuyết kia Cựu Châu đỉnh chính là trấn bảo vệ khí vận chi bảo, nhưng lại không biết chúng ta được vật kia, đến tột cùng có chỗ là gì. Lão đạo sĩ cân nhắc một chút, sau đó nhìn thoáng qua kia hai cái trẻ tuổi đạo sĩ không nói lời nào, trung niên đạo sĩ kia lập tức phát tay, ra hiệu hai người trẻ tuổi kia đi về nghỉ. Kỳ thật hắn tìm buồn bực, vì hà sư thuốc tổ ngay cả người trong nhà đều phải ẩn dấu, thế nhưng là sau đó lão đạo sĩ liền nói ra để hắn đều suýt nữa kinh hại đứng không vững lời nói, việc này quá mức trọng đại, gọi kia hai vãn bối biết lời nói không phải là chuyện may mắn. Nay chỗ nghe được chi ngôn cũng chớ có nói cho người khác biết, nhớ lấy. Vâng. Lão đạo sĩ dừng một chút, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ về sau mới nói. Cựu Châu đỉnh nghe nói chính là chấn bảo vệ khí vận chi bảo, thế nhưng là trên thực tế Cựu Châu đỉnh còn có rất nhiều diệu dụng không muốn người biết, chỉ có các men cấp phái một chút lao bất tử mới có thể biết. Câu nói này kỳ thật đem chính hắn cũng cùng chửi, bất quá hắn cũng không quan tâm, đến hắn tu vi như vậy, những này sương hô đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn, chúng chi hắn nói cũng đúng sự thật, mình đích thật là cái lao bất tử. Cựu Châu đỉnh có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, rèn luyện thiên địa nguyên khí, chiết xuất thiên địa nguyên khí. Cựu Châu đỉnh bên trong ẩn chứa có kinh khủng linh khí, mà Cựu Châu đỉnh từ khi từ đầu đến cuối về sau đã mấy ngàn năm không hiện tại thế, ở giữa ẩn chứa linh khí. Trung niên đạo sĩ hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được vì sao kia Cựu Châu đỉnh chỗ mỗi lần bị lưu chuyển tới, toàn bộ tu chân giới lại có phản ứng lớn như vậy. Thu chân cần chính là cái gì? Linh khí. Dưới mắt hoàn cảnh bên trong cái gì nhất bần cùng, còn là linh khí. Mà Cựu Châu đỉnh đại biểu cái gì? Linh khí. Linh khí. Linh khí. Không cần bên cạnh lý do chỉ điểm này liền để cựu châu đỉnh trở thành tất cả tu sĩ đều khao khát cực phẩm bảo vật. Ai nếu là có thể có dạng này một cái bảo bối trợ giúp luyện công, như vậy nó cũng không tiếp tục dùng vì chính mình tìm không được linh khí dư giả động trời phúc điệu mà nhức đầu, hoàn toàn có thể ôm đỉnh trầm rãi tu luyện. Trung niên đạo sĩ biểu lộ bị lao đạo sĩ nhìn nhất thanh nhị sở, trêu đến lao đạo sĩ một trận bất mãn, nhẹ nhàng hứ một chút, đây mới gọi là nó lấy lại tinh thần. đệ tử thất thú, lao đạo sĩ gặp hắn ngay lập tức tỉnh lại, cũng nhẹ gật đầu. bây giờ ngươi hiểu được chuyện này vì sao không thể để cho trẻ tuổi tiểu bối biết được sao? Trung niên đạo sĩ nghe xong, mồ hôi đều xuống tới. Lúc này hắn mới hiểu được chuyện này, vì sao không để những người tuổi trẻ kia biết, đều bởi vì người trẻ tuổi tuyệt đối ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc, nếu là chuyện đi, chỉ sợ tu chân giới sẽ lập tức loạn thành một đoàn, tất cả tu sĩ đều lại bởi vì một cái cựu châu đỉnh mà loạn chiến thành một đoàn. Hắn tự hỏi cũng tu hành hơn 200 năm, một mực dốc lòng tinh tu, đạo tâm cũng coi như vững chắc, nhưng không ngờ gặp được như vậy dụ hoặc thời điểm suýt nữa cầm giữ không được, nếu không phải sư thúc tổ ở bên, khả năng hắn đã bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào đem bảo bối này chiếm làm của riêng. Đệ tử thụ giáo. Lão đạo sĩ thở dài một hơi, kỳ thật cái này cũng chưa tính trọng yếu. Cựu Châu đỉnh chính là Viễn Cổ trí bảo, diệu dụng lại há có thể ít như vậy. Nghe nói Cựu Châu đỉnh trừ có thể chấn bảo vệ khí vận, đề luyện ra vô tận linh khí bên ngoài, bản thân cũng có thể diễn hóa thiên địa. Chỉ là đầu này bất quá giải rác mấy lời, ai cũng không biết được đến tuột cùng đại biểu có ý tứ gì. Nhưng là có thể diễn hóa thiên địa pháp bảo tuyệt không phải bình thường, như có thể hiểu thấu đáo trong lúc đó hảo diệu, Bạch Nhật Phi Thăng cũng không phải chuyện không thể. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trung niên đạo sĩ nghe tới cái này bên trong liền có chút không rõ, mình sư thúc tổ đến tuột cùng đáng tiếc cái gì? Theo lý thuyết nhiều như vậy tiền bối xuất thủ, tiêu Cựu Châu đỉnh tất nhiên chạy không được. Hắn không cho rằng kia Diệp Văn có thể tại nhiều như vậy tiền bối xuất thủ dưới còn có thể đem Cửu Châu đỉnh lưu lại. Như vậy, Cửu Châu đỉnh sớm muộn sẽ trở thành tu chân giới mọi người tổng cộng có vật, bọn hắn đại khái có thể chậm rãi linh hội hảo diệu trong đó, lại không rõ có gì đáng tiếc đúng không? Chỉ thấy Lao đạo sĩ lắc đầu thở dài, nói ra một cái khiếp sợ sự thật, Cửu Châu đỉnh mặc dù bất phàm, nhưng là muốn cải biến đương kim hoàn cảnh lớn, vậy liền chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lao đạo sĩ thở dài ra một hơi, "Hoành bảo Cửu Châu đỉnh." Lời vừa nói ra, trung niên đạo sĩ trợn mắt hốt lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như thế này một cái biện pháp. Dạng này một cái viễn cổ trí bảo lại muốn hủy đi. Lão đạo sĩ lại thở dài, ngươi hiểu được vì sao lần này cùng kia Đả Thần Tiên dính liễu quan hệ rồi sao? Chẳng lẽ là? Trung niên đạo sĩ nghĩ nghĩ liền hiểu rõ ra, muốn đánh bạo Cửu Châu đỉnh, kia pháp bảo tầm thường tất nhiên làm không được. Cửu Châu đỉnh mặc dù không phải dùng để tranh đấu pháp bảo, nhưng cũng là viễn cổ chi vật, bình thường phi kiếm sợ là ngay cả hắn mao đều chặt không xong một cây, cho nên liền cần một cái tương đối cường lực pháp bảo tới làm chuyện này. Đả Thần Tiên, mặc dù chỉ có thể đánh kia Phong Thần bảng thượng chúng người, hoặc là tặng người bên trên Phong Thần bảng, bất quá liền pháp bảo bản thân để nói, cũng là thượng cổ truyền thượng pháp bảo liền phẩm chất đi lên nói không so cựu châu đỉnh đến kém huống chi đả thần tiên dù sao cũng là một kiện binh khí hình pháp bảo bản thân liền là dùng để cùng người tranh phong dùng đả thần tiên đến oanh cựu châu đỉnh hẳn là có thể đạt tới hiệu quả dự chủ tiêu đả thần tiên bị cướp mấy chục năm ngươi khi côn lôn phái thật truy tra không được tâm tích của hắn lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng lời kia cũng liền lắc lư lắc lư một chút không rõ chân tướng người thôi chúng ta những lão bất tử này cái nào không biết được đây là côn luôn phái cố ý hành động nguyên lai like kia đả thần tiên tung tích một mực tại côn phái trưởng khống bên trong một mực không có truy hồi bất quá là muốn nhìn một chút tên kia cứu có thể dậy vò ra một cái kết quả gì ra như là thật sự có thể nghiên cứu ra đả thần tiên diệu dụng khi đó bọn hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi côn luân phái cũng không sợ mình một nhà thực lực không đủ để làm được điểm này bởi vì như thật đem đả thần tiên diệu dụng nghiên cứu ra được chuyện này nhưng cũng không phải là bọn hắn một nhà sự tình côn luân phái chỉ cần thả ra một tin tức toàn bộ hoa hạ tu chân giới liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng loại tình huống này bọn hắn tự tin có thể đem bất luận cái gì muốn cấp đồ vật cướp về hướng chi đồ vật vốn là bọn hắn xuất xứ nổi danh Bây giờ như không phải là bởi vì Cửu Châu đỉnh đưa ra, mọi người nghiên cứu thảo luận về sau nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, cần một cái tương đối mạnh hoành thượng cổ pháp bảo để hoàn thành bọn hắn dự tính kế hoạch, khả năng kia đả thần tiên sẽ còn ở bên ngoài lưu sóng, thẳng đến có cái kết luận về sau bọn hắn mới có thể nhớ tới còn có thứ như vậy ở bên ngoài không có thu hồi đâu. Về phần Vĩnh Bạo Cửu Châu đỉnh, tự nhiên cũng không phải vô cùng đơn giản đem cựu Châu đỉnh cho hủy đi, ở trước đó còn cần làm ra tốt nhiều công tác chuẩn bị, dạng này mới có thể cam đoan tại Cửu Châu đỉnh bạo tạc về sau, trong đó ẩn chứa linh khí sẽ không bị thuận thế hủy đi, mà có thể như bọn hắn kỳ vọng như thế tản ra tới càng quan trọng chính là bọn hắn hy vọng cựu châu đỉnh tại bạo tạc một nháy mắt có thể đem bản thân công hiệu vung đến lớn nhất, mượn bạo tạc lúc lực trùng kích đem toàn bộ địa cầu thiên địa nguyên khí một lần nữa rèn luyện, để gần như sắp không tồn tại linh khí thiên địa nguyên khí cấu thành một lần nữa biến hóa, coi như không có thể trở lại mấy ngàn năm trước loại kia linh khí dư giả hoàn cảnh, tối thiểu cũng có thể khôi phục lại hơn nghìn năm trước hoàn cảnh. Như vậy, nguyên bản một chút khô kiệt linh mạch có khả năng tại lần này cường hành linh khí phong bạo cọ rửa dưới lần nữa khôi phục sức sống, mà linh mạch nếu có thể khôi phục sức sống, liền có thể chậm rãi cải biến địa cầu hoàn cảnh để địa cầu lần nữa khôi phục đến loại kia tương đối cân bằng trạng thái, thậm chí trong tu chân giới người chuẩn bị vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng để người trong thế tục cũng tiến hành phối hợp, Thì như nhiều loại thực thực vật loại hình giảm bớt phá hư sinh thái hoàn cảnh cử động. Tóm lại, lần này tại châu Âu sở sinh hết thể đều là ngắm lấy Diệp Văn trong tay cựu Châu đỉnh đến, có thể nói vì tu chân giới cùng hóa hạ bên trong người sinh tử tồn vong, một loại tu chân giới cao người đã không lo được mình điểm này ra mặt, liên hợp lại chuẩn bị khi dễ Diệp Văn cái này không biết cái kia bên trong xuất hiện hậu bối, mà bị rất nhiều cao nhân tiền bối nhớ thương Diệp Văn. Lúc này thì cầm cái kia thường thường không có gì lạ đỉnh đồng âm thầm suy tư không ngừng. Xem ra lần này hết thể biến cố đều ứng tại đỉnh kia bên trên, nhưng lại không biết đỉnh kia đến tuột cùng có cái gì hiếm có chỗ. Diệp Văn cũng nghiên cứu không chỉ một lần, thế nhưng là mỗi lần đều không công mà lui, phải không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, dần ra hắn cũng lười tiếp tục, thế nhưng là lần này lộng ra tình cảnh lớn như vậy đều là hướng về phía hắn đến, cái này không phải do hắn không coi trọng, cái này thường thường không có gì lạ tiểu đỉnh. Đang buồn bực lấy chỉ thấy tiểu đỉnh đột nhiên thả ra một trận ánh sáng hoa lưu quang mang lưu chuyển ở giữa vậy mà chống rỗng xuất hiện rất nhiều sơn hà cảnh trí Diệp Văn sững sờ phía dưới cũng không biết mình đến tận cùng là đụng phải thứ gì vậy mà dẫn như vậy gì tượng bất quá đây quả thực như vẽ bên trong cảnh đẹp đồng dạng mỹ lệ cảnh xe lại làm cho Diệp Văn tạm thời xem nhẹ vấn đề kia mà là chuyên tâm thưởng thức lên chỉ thấy sông núi sông lớn giang hồ hải dương một một hiện ra tại Diệp Văn trước mặt mà sau đó lại có thật nhiều chim quý thú lạ gọi Diệp Văn nhìn rất là vui vẻ mà Diệp Văn nhìn một chút hiện trên tấm hình cảnh vật càng ngày càng quen thuộc đợi đến nhìn nước chừng nửa cái tiểu lúc về sau Trên tấm hình đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, mà ngọn núi này Diệp Văn không thể quen thuộc hơn được. Đây là Thục Sơn. Núi này thấy thế nào, đều là hắn đã từng ở lại 10 năm sau Thục Sơn, thế nhưng là núi này lại chưa từng nhìn thấy chính mình lúc trước tự tay cho để Thục Sơn hai chữ. Chính kinh ngạc ở giữa, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, vậy mà đi tới ở dưới chân núi, một cái xem ra rất là lôi thôi lão đầu, tại một gian rách nát viện tử bên trong dạy bảo hai đứa bé công phu, trong đó thiếu niên kia một mặt không kiên nhẫn, mà cái kia bất quá hơn 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hải thì lộ ra rất là nghiêm túc. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quy 2 chương 60, Hòa Hoa Sơn cùng võ đang. P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trước mắt hình tượng Diệp Văn cũng chưa quen thuộc, thế nhưng là tiểu nữ hài kia bộ dáng lờ mờ có mình sư muội cái bóng, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu La Lệ Ninh như tuyết. Chẳng lẽ cái này túm 2 tháng 5 năm tám không ngàn tiểu tử chính là bị ta phụ thể cái kia đạo xếp đạn. Càng xem càng giống, bởi vì hình tượng bên trong thiếu niên kia đã lờ mở có đại nhân bộ dáng, càng quan trọng chính là Diệp Văn tu luyện có thành tiểu, tướng mạo biến hóa không lớn, xem ra giống như kia chừng 20 người trẻ tuổi đồng dạng, cho nên cùng hình tượng bên trong thiếu niên cực kỳ tương tự chỉ có rất nhỏ khác biệt, tăng thêm mấy người kia luyện lúc vị trí, vừa lúc chính là về sau thuộc sơn phái biệt viện nơi ở, cũng chính là nguyên thư sơn phái sơn môn chỗ. Cái này lao ra trà, hẳn là chính là ta cái kia tiện nghi sư phụ. Hình tượng bên trong lão nhân ra bất đắc dĩ nhìn Diệp Văn, sau đó xoay người chỉ điểm một cái Ninh Như Tuyết mấy chiêu, sau đó lại mình biểu diễn mấy lần. Nói thật, cái này mấy chiêu thường thường không có gì lạ, căn bản nhập không được Diệp Văn mắt, chỉ là lúc này nhìn thấy lão nhân kia nhà nghiêm túc một chiêu một thức biểu thị một phen, sau đó vẫn còn, Diệp Văn bên tai nói hơn nửa ngày, có thể thấy được giảng giải chi kỹ cảng. Nhưng là dù vậy, thiếu niên Diệp Văn cũng là một bộ không có cái gì bộ dáng hứng thú, thậm chí còn gật gù đắc ý không biết nói cái gì. vậy mà để lao ra kia ra cũng là một trận bất đắc dĩ, chỉ là cuối cùng thiếu niên Diệp Văn vẫn như cũ đem vừa mới lao nhân ra biểu thị kiếm chiêu lại tập luyện một lần. chỉ bất quá thiếu niên này xuất ra ta sát, cái này cũng gọi kiếm. Diệp Văn hiện tại có một loại gặp trở ngại xúc động, hắn mặc dù nguyên bản liền hiểu được thân thể này chủ nhân trước không tốt võ đạo, nguyên bản phu cũng là qua quyết bình bình, chỉ là mình dù sao cũng là bằng vào thân thể này luyện cho tới bây giờ cảnh giới cho nên hắn không cảm thấy thân thể này tư chất thật rất kém cỏi, thậm chí tại bên trong tu luyện bên trên thân thể này còn tính được là rất có thiên tư. Nhưng là bây giờ gặp một lần mới biết được cái này Diệp Văn trước kia võ đến tột cùng nát đến trình độ nào. Dựa theo trên tấm hình tình huống lúc này thiếu niên kia Diệp Văn nhiên cũng kỵ nên cùng sau mình trôi qua về sau Ninh Như Tuyết số tuổi không kém bao nhiêu. Suy nghĩ lại một chút khi đó Ninh Như Tuyết võ địa, ta thật muốn đập đầu vào tượng. Sau đó hình tượng đột nhiên lại biến, dần dần kéo xa, từ chân núi một phương chi địa dần dần trở thành túi a cả ngọn núi. Sau đó hình tượng một chuyện, Diệp Văn nhìn thấy Tiêu Thư Sơn Huyền thành. Người bên trong mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng xưng bên trên náo nhiệt, rất nhiều người ghé qua ở giữa, làm lấy mỗi ngày đều đang lặp lại không ngừng làm việc. Nhìn một lát, Diệp Văn đột nhiên có chút hoài niệm lên thế giới kia, so sánh với cái này mặc dù hắn quen thuộc hơn thế giới, hắn cảm thấy tại kia bên trong qua ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vì một số trời xui đất khiến tình huống, hắn Diệp Văn tại thế giới kia qua phi thường thuận lợi. Muôn phái kinh doanh lên về sau cũng không có gặp được cái gì quá phiền phức nan đề, tăng thêm lúc ấy trên giang hồ các loại tình huống đặc biệt, một chút tiền bối đối với mình cũng coi là so khá hòa khí, thậm chí còn hữu ý vô ý trong bóng tối giúp một đêm, đây mới gọi là thủ sơn phái có thể tại diệp văn chấp trưởng sau không đến 10 năm, liền trở thành trên giang hồ nổi tiếng nhất lưu đại. Phái? Thế nhưng là tại cái này bên trong, tại những lao gia hỏa kia mắt bên trong, ta cuối cùng vẫn là một ngoại nhân. Cho nên những người kia muốn đối phó mình, cũng không tính là cái gì không thể lý giải sự tình. Dù sao thuộc sơn phái ở cái thế giới này hào không danh vọng, bọn hắn căn bản liền sẽ không con mắt đi nhìn mình muốn phái. Nhược quả không phải là bởi vì thực lực của ta coi như không tệ, khả năng bọn hắn căn bản liền sẽ không làm phiền toái như vậy, trực tiếp liền động thủ đến đoạn. Diệp Văn nhìn đã lần nữa biến thành không quá mức ly kỳ cựu châu đỉnh, đầu bên trong dần dần minh bạch mình cùng cái vật nhỏ này ở giữa có cái gì liên hệ. Hẳn là cái đỉnh này là ta cùng thế giới kia ở giữa liên thông nấu chốt. Hắn ban đầu chỉ là nghĩ như vậy, thế nhưng là tại sao ngày hôm nay, đầu hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm lớn gan, càng thêm dọa người suy đoán thế giới kia. Trên thực tế chính là tại cái này Cửu Châu đỉnh ở trong. Tất nhiên như thế, nếu không khó mà giải thích vì sao lịch đại vương triều chỉ có thể đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, liền là bởi vì muốn phù hợp cái này Cửu Châu đỉnh chi quy tắc. Cửu Châu đỉnh chính là khí vận chi bảo, như phụ họa chi tự nhiên khí vận kéo dài, quốc vận hương thịnh. Nếu không hợp chi, liền tương đương lịch thiên hành sự, Cửu Châu đỉnh tự nhiên sẽ làm ra đáp lại. Cũng không cần làm cái đại sự gì, chỉ cần làm mấy trận lớn hay, lương thực tiết sinh, lao bách tính sống không nổi về sau tự nhiên là sẽ nhắc lên khôn cùng chiến hỏa, một cái triều đại hủy diệt cũng chỉ tại triều tịch ở giữa thôi đồng thời cũng giải thích vì sao Diệp Văn rõ ràng đã đạt tới một cái thế giới đỉnh phong, không bị nó dung thân nạp về sau phá toái hư không. Lại đi tới hiện nay thiên địa nguyên khí mỏng manh vô song, xem ra muốn so thế giới kia còn thấp hơn lên một cái cạn lần thế giới. Đó là bởi vì cựu Châu đỉnh bên trong thế giới mặc dù linh khí dư giả, nhưng cũng bất quá là một cái bảo bên trong tiểu thế giới. Nói theo một cách khác thế giới này đẳng cấp cũng không cao, mà có thể dung nạp cựu Châu đỉnh tồn tại thế giới này cần phải so kia trong đỉnh thế giới cao cấp rất nhiều. Mặt khác, cái kia trong truyền thuyết tiên giới tại Diệp Văn trong mắt đó chính là càng cao hơn trời thế giới. Ngược lại là kia cuồn luồn tiên cảnh loại hình tồn tại. Diệp Văn cho rằng bất quá là mặt khác một chút cùng loại trong đỉnh thế giới tiểu thế giới, chỉ bất quá hơi so cựu châu đỉnh cao cấp một chút, thiên địa linh khí cũng dồi dào một chút. Về phần vì sao hôm nay nhìn thấy chi cảnh tượng vậy mà là mình xưa mỗi khi còn bé sự tình, lại là Diệp Văn đột nhiên nghĩ đến mình phá thoái hư không thời điểm, mình nhận xuất hiện một chút dị trạng, kết quả để cho mình trở lại mình xuyên qua 11 năm trước, nguyên bản hắn tưởng rằng cựu châu đỉnh vấn đề, hiện tại đến xem sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, là bởi vì chính mình nhẫn. Hiện tại Diệp Văn trên ngón tay có hai cái chấp nhẫn, trên tay phải mang theo chính là tự chỉ triệu hóa nhẫn. Trong tay trái thì là cái kia từ mục đức kéo khắp tay bên trong đạt được bối sắt phân ni giới chỉ, nguyên bản hắn còn tìm nghĩ đi tới châu Âu sau có thể tra một chút cùng bối sát phân ni giới chỉ tương quan tin tức, hiện tại hắn chỉ có thể đem chuyện này ném đến một bên. Dựa theo thời gian đến coi là, dưới mắt khoảng thời gian này cùng trong đỉnh thế giới thời gian hẳn là tương xứng hợp, nhưng là muốn là như thế này tính toán, đây không phải là đại biểu cho cho dù cái đỉnh này bên trong thật chính là mình trước kia sinh hoạt thế giới lời nói, nghĩ phải chờ tới thời gian đi đến hẳn là phù hợp mình lúc rời đi thời gian, tối thiểu còn phải lại chờ thêm hơn 10 năm. Sẽ không như vậy. Lắc đầu, trước không nghĩ cái này Bởi vì dưới mắt hắn còn đối mặt với một cái phiền toái càng lớn, đó chính là nếu quả thật dựa theo mình đoán như vậy mình là tại cái đỉnh này bên trong thế giới sinh sống gần 10 năm, mình những cái kia giang hồ đồng đạo cùng đồng môn đệ tử đều còn tại cái này bên trong sinh hoạt lời nói, hắn vô luận như thế nào không thể đem cái này đỉnh giao cho người khác. Hắn trước kia không phải không cân nhắc qua trở lại trước kia thế giới, đem mọi người đều tiếp vào bên cạnh mình, chỉ lúc trước đối này không có đầu mối, bây giờ thật vất vả có một chút tiến triển, hắn làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho người khác chúng chi hắn cùng đương kim tu chân giới đám người kia căn bản cũng không có nửa chút giao tình có thể nói với hắn mà nói những người kia toàn diện đều là người ngoài nếu bọn họ đến đây cưỡng đoạt thân phận kia còn lại biến thành địch nhân đối lại địch nhân cũng chỉ có năm đấm Diệp Văn đem cựu châu đỉnh thu hồi hắn phát hiện mình bây giờ đã có thể hơi thao túng cái đỉnh này nguyên bản chiếc đỉnh nhỏ này đến hắn trong tay thời điểm bất quá là ngón tay lớn nhỏ lúc này mới thuận tiện hắn có thể tùy thân mang theo hôm nay không biết vì sao biến thành như quả táo lớn lúc này hơi thử một lần phát hiện mình đã có thể hơi khống chế chiếc đỉnh nhỏ này tinh khí vận khởi về sau chỉ là một cái ý niệm trong đầu quá khứ. Tiểu Châu đỉnh một lần nữa biến thành không đáng chú ý, vẫn nhỏ bị Diệp Văn tiếp thân hạ làm tốt đây hết thảy. Diệp Văn nhắm mắt lại, đem thần niệm tán ra ngoài, chỉ là hơi thì vội, lập tức liền phát hiện ngay tại cùng mình giống nhau cái quán rượu này bên trong, liền có không dưới ba cố lực lượng mạnh mẽ tồn tại, trong đó cũng bao quát cái kia lúc trước nhìn trộm qua mình người kia, mà lại Diệp Văn cái này thần niệm dò xét chi nguồn gốc từ ý niệm siêu hồn phụ kiện, đối với dò xét một đạo rất có nó chỗ đặc biệt, chỉ là trong nháy mắt, chẳng những điều tra ra có ít cái cường địch rình mò ở bên, mà lại hắn còn phát hiện ba người này năng lượng đều có cấm sắc, trong đó một đạo giống như trường kiếm ra khỏi vỏ sắc bén gọi người không dám nhìn thẳng, Diệp Văn xem chừng người này tất nhiên là một tên kiếm tu, mặc dù không biết là môn nào phái nào, bất quá Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái khả năng lớn nhất. Một người khác khí tức công chính bình thản bên ngoài, còn gọi người cảm thấy người này tất nhiên chính phái vô song, một cái này cũng không tính là gì, giống như ngươi thấy một người thời điểm, có người tại nhìn một cái thời điểm sẽ cho ngươi loại cảm giác này một cái đạo lý. Cuối cùng người kia cũng chính là nhìn trộm qua mình người kia, Diệp Văn sẽ nhận ra được là bởi vì hắn nhận ra người này khí tức công chính bình thản, lại mơ hồ có âm dương chi phân, nhưng là âm dương ở giữa không phân khác biệt, tại một chỗ. Diệp Văn trong ấn tượng có một loại giếng phù hợp nhất tình huống như vậy, đó chính là phái Vũ Dương Thái Cực. Mặc dù không biết được thế giới này phái Vũ Dương phải chăng cũng là tinh tu Thái Cực, nhưng là dưới mắt đến xem, người này là phái Vũ Dương nhưng có thể so sánh lớn. Võ Đang, Thanh Thành cũng hoặc là Nga Mi, khác cái kia tám Thành là Hoa Sơn phái, hắn nhớ tới lúc trước từng nghe nói, Hoa Sơn phái đặc điểm chính là ôn dưỡng một hơi, khẩu khí này sẽ căn cứ người khác biệt mà có khác biệt đặc tính, lần này gặp phải người này một thân chính khí, Diệp Văn âm thầm nghi người này ôn dưỡng ra chính là hạo nhiên chính khí. Như môn này phu thật là nhìn người tu hành tự thân tâm tính mà định ra. Như vậy cái này một thân chính khí người tám thành sẽ không đối ta đi kia hẹn hạ sự tình, duy một rắc rối cũng không biết cái kia kiếm tu là Nga Mi phái hay là Thanh Thành phái. Nếu là Nga Mi phái còn dễ nói, Diệp Văn cùng kia Nga Mi phái không có gì xung đột, coi như đánh lên khả năng cũng sẽ lưu lại mấy phân chỗ trống, đám người này bao nhiêu đều tự xưng danh môn chính đạo, Diệp Văn lại không phải làm cái gì người người oán trách sự tình đại ma đầu, bọn hắn lần này cũng chỉ là vì đoạt Cửu Châu đỉnh, cũng chưa chắc muốn hại nó tính mệnh. Nếu không cái kia bên trong còn cần nưu đồ hư nhiều như vậy, lúc này nhắm ngay Diệp Văn chỗ, cả đám sát tướng đi lên cũng liền đi. Diệp Văn mặc dù cảm thấy mình thực lực không kém nhưng là nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay lời nói hắn cũng không có có thể toàn thân trở ra nắm chắc ngược lại là trước tiên có thể thăm dò một phen Diệp Văn cảm thấy thương nghị nhất định đi đến kia một mực không có đóng bên trên bên cạnh cửa sổ một hắn ở tại 20 tầng lẽ ra không nên mở cửa sổ chỉ là lúc trước không biết hỏa vũ vụng trộm lặn vào Diệp Văn một mực cũng không biết hỏa vũ tại cái cỏ về sau nữ tử kia đi về sau Diệp Văn cũng không có quá để ý tới cái này gốc dạng lúc này ngược lại là thuận tiện một chút một chân đạp lên bệ cửa sổ Diệp Văn đột nhiên quỷ dị nở nụ cười sau đó vận khởi tiên thiên tử khí quanh thân mở mịt bước hơi dưới một thân chân khí hoàn toàn bạo phát ra. Hành động như vậy tại đối năng lượng dị thường mẫn cảm người tu chân trong mắt, liền tựa như đêm tối bên trong đốt lên một cái cự đại đống lửa, dễ thấy không được. Hắn rời một cái động đến bệ cửa sổ bên cạnh, ba người kia cũng không hẹn mà cùng đi đến cửa sổ bên cạnh, chỉ là ra bên ngoài nhìn lên, liền có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời bên trong tựa hồ chiếu bên trên một vòng không thấy được tử sắc. Cái này Diệp Văn là muốn làm gì? Một người mặc một bộ rất bình thường trường sam, trong tay còn cầm một bản trúc quyển, nghĩ đến là đang nhìn cái gì sách cổ, lúc này lại bị Diệp Văn quấy rầy, đứng tại cửa sổ bên cạnh một đầu dấu chấm hỏi thế nhưng là còn không chờ hắn nghĩ ra cái căn nguyên đến, liền gặp được một đầu ánh sáng màu tím từ trước mắt không xa giữa không trung sải qua. Sau đó lưu lại một đạo mỹ lệ phi thường từ sắc đôi dài ngàn kia giữa không chung. Bên trong nhất chuyển một chiếc, xông lên trời không. Nam tử này nhìn thấy cảnh này hơi sưng sở, lập tức mỉm cười, nói thầm một tiếng, thú vị, liền cũng đem cửa sổ mở ra. Sau đó vừa xài bước ra, cả người vậy mà đạp ở trong hư không, ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng màu tím kia đi xa chỗ về sau, quay đầu nhìn một cái khác từ trong cửa sổ bước ra lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này một cước bước ra, mặc dù cũng là đạp giữa không trung, nhưng là dưới chân lại xuất hiện một cái thái cực đồ. kia âm dương ngư xoay tròn không ngừng, tựa như một cái khay đồng dạng đem lão đạo sĩ nhờ ở bên trên, mà lão đạo sĩ kia cũng là vừa quay đầu cùng kia mặc trường sam trung niên nhân liếc nhau một cái, sau đó nhìn một chút kia không có động tĩnh trong một phòng khác, liền mỉm cười, lẫn nhau là một cái mời động tác sau theo sát luồng ánh sáng màu tím kia bay lên không. Diệp Văn Tử lái kiếm quang đằng không mà lên về sau, liền lăng không treo tại kia trên tầng mây, từ từ nhắm hai mắt lấy thần niệm quan sát đến tiểu điểm không đã phát sinh hết thảy. Hắn tự hỏi nhiễm tu vi của mình, cái này thần niệm dò xét tất nhiên không thể gạt được mấy người kia, chỉ là những người kia lại tựa như không để ý, cũng không làm ra bất luận cái gì tương đối kịch liệt tương đối, chỉ là từ trong cửa sổ ra, thi triển ra thủ đoạn sau theo sau, xem xét đến hai người này tại Minh Bạch chính mình ý tứ sau cũng muốn cùng đối mặt mình mặt nói một chút. Về phần cái kia không làm bất kỳ đáp lại nào, Diệp Văn suy nghĩ người này có thể là Nga Mi phái, bọn hắn dưới mắt không tốt trực tiếp cùng mình đối mặt, bởi vì bọn hắn trong bóng tối còn tại cổ động thanh thành phái cùng mình làm khó, như lúc này cùng mình đặt thành thỏa thuận gì, chuyện kế tiếp bọn hắn khó thực hiện, còn không bằng dứt khoát tránh mà không gặp tốt mà Diệp Văn cho rằng bọn họ không phải thanh thành phái, nhưng là bởi vì nếu là thanh thành phái người, mình như vậy độc thân mà ra kia chính phù hợp bọn hắn lợi cái, tăng thêm bên cạnh còn có võ đang cùng Hoa sơn cao thủ thanh thành phái người nếu là không thừa cơ đem mình vây giết, rơi, rơi vậy liền quá ngớ ngẩn lung tung suy nghĩ cái này khi Diệp Văn đã đem mình thần niệm thu hồi, mà cơ hội là trước sau chân mình thần niệm khó khăn lắm thu hồi, hai người kia đã đến Diệp Văn trước mặt, thằng đến lúc này Diệp Văn mới tính nhìn thấy tiềm phục tại bên cạnh mình hai vị này cao thủ là cái bộ dáng gì, đều rất phẳng bình không có gì lạ, một cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ. Một thân đạo bảo mặc dù lộ ra có chút cổ xưa, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương. Nhớ tới phái vũ đương tổ sư trương tam phong danh sưng lôi thôi đạo sĩ diệp văn còn tưởng rằng phái vũ đương những này người thế hệ trước khả năng đều lại nhận một chút ảnh hưởng, bất quá trước mắt vị này lại làm cho diệp văn hiểu phải tự mình đoán sai. Một người khác thì là một thân trường sam, trong tay lại còn bưng lấy một quyển trúc quyển, nghĩ đến là vừa mới chính đang đi học, kết quả bị mình như thế nháo trò, ngay cả sách đều không có bung xuống liền trực tiếp đuổi theo. Bất quá hoa sơn phái người này bộ dáng lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Nghe nói Hoa Sơn phái chính là truyền thừa toàn chân đạo thống, Nhiễm Hạ, người kia cũng không nghĩ tới mình còn chưa báo bên trên tính danh, cái này Diệp Văn liền biết mình sư thừa một phái, cảm thấy không khỏi đối cái này Diệp Văn xem trọng một chút, mỉm cười đáp, bản phái mặc dù truyền thừa toàn chân đạo thống, nhưng lại không bắt buộc môn hạ đệ tử nhất định tu đạo. Hướng chi toàn chân đạo giảng cứu thả nho đạo tam giáo hợp một, bản phái bên trong cũng không ít người đem bên trong bộ phân tinh yếu đơn độc lấy ra người tu hành. Toàn chân giáo sáng lập thời điểm, tuyển lựa không ít nho ra cùng Phật ra tinh yếu, mặc dù vẫn như cũ lấy tư tưởng đạo gia làm chủ. Bất quá bồi dưỡng được một cái xem ra tương đối tiếp cận nho gia đệ tử cũng không có gì hiếm có, chỉ là bởi vì cùng Phật gia tư tưởng khác biệt có chút lớn, cho nên Hoa Sơn phái là lấy đạo gia đệ tử làm chủ, nho gia đệ tử làm phụ, cũng không thấy tu hành Phật gia tư tưởng đệ tử. Diệp Văn vốn cho rằng Hoa Sơn phái kế thừa toàn chân giáo đạo thống về sau, tất nhiên là lấy tư tưởng đạo gia truyền thừa môn phái, không nghĩ tới cái này 100.000 năm trôi qua, Hoa Sơn phái trải qua nhiều năm diễn biến đã thành như vậy tương đối đặc thù bộ dạng. Bất quá ngẫm lại kia Nga Mi phái bên trong chẳng những có tư tưởng đạo gia, còn có thật nhiều hòa thượng đang trong phái đã cảm thấy hoa sơn phái cái này cũng không tính là gì kỳ quái. hai người đàm cái này vài câu thời điểm, diệp văn chú ý tới lao đạo sĩ kia một mực tại không ngừng dò xét mình, đồng thời lông mày khi thì nhăn lại, tựa hồ cảm thấy cái gì không đúng, khi thì lại lòng mở, tốt giống vấn đề nan giải gì bị hắn nghĩ thông tấu. hắn chính kỳ quái lấy lao đạo sĩ này lúc này còn nghĩ gì thế, liền nghe lao đạo sĩ kia mở miệng hỏi, nghe nói diệp trưởng môn sư môn chính là võ tu một mạch, lao đạo ngược lại là có vài chỗ không hiểu, mong rằng diệp trưởng môn chỉ điểm. khách khí, không biết là thật bạn sự tình. lao đạo sĩ kia nghĩ nghĩ, tựa hồ tại châm trước ứng làm như thế nào mở miệng. Cuối cùng đột nhiên cảm thấy chuyện này tựa hồ khó nói rõ bạch, đột nhiên hướng lá thủ thế, lại là hắn phái vũ đương quyền lên thủ thế, chính là cùng người trong đồng đạo luận bàn lúc sử dụng, tính là làm lễ. Nếu là bình thường tu sĩ sợ vẫn không rõ chiêu số này hàm nghĩa, thế nhưng là Diệp Văn chính là người tập võ, làm sao không hiểu? Húng chi không chỉ có phái vũ đương, các môn các phái đều có cùng loại chiêu số, dùng làm đồng đạo luận bàn hoặc là đồng môn ở giữa đỏ sức võ nghệ lúc sử dụng. Đạo sĩ kia vừa lấy ra cái này tư thế, Diệp Văn liền thói quen về một chút, đến lúc này chỉ thấy hai người hư đứng ở đó đám mây phía trên, lão đạo sĩ kia hai chân tách ra. Dưới chân thái cực độ vạch phân âm dương, lại là một câm, một cất dương, vẫn như cũ đem lão đạo sĩ nâng Mà Diệp Văn hai chân đạo sĩ không có gì nổ tựa, chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, tay trái hơi nhô ra, ẩn ẩn nhưng nhìn ra là một cái mời tư thế. Lão đạo sĩ gặp một lần, tâm nói một tiếng, thật chẳng lẽ là võ tu một mạch. Quy 2 chương 61, hòa đảm. ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lão đạo sĩ sâu nhưng trong lòng đã cảm thấy Diệp Văn thật có thể là võ tu một mạch người sống sót, chỉ là hắn cảm thấy chỉ bằng những ngày vẫn không thể phán đoán. Tỷ như hắn phái vũ đương liền không tính là võ tu một mạch mặc dù phái vũ đương tu sĩ cận thân bắt đầu năng lực lại cũng không yếu, tăng thêm phái vũ đương vốn là lấy nội gia quyền nghe tiếng, nội gia quyền về việc tu hành cũng ít nhiều có chút có ích, trên cơ bản phái vũ đương những này tiền bối đều hiểu được một chút cận thân bắt kích kỹ năng. thế nhưng là phái vũ đương tu hành gốc rễ vẫn như cũ là tu chân, quyền pháp chỉ là rút ích, thậm chí ngay cả phụ tu cũng không tính, cái này cùng võ tu một mạch tu hành phương hướng một trời một vực. lão đạo sĩ này mặc dù nhìn thấy diệp văn làm ra đáp lại, nhưng là vẫn như cũng không dám khẳng định diệp văn thật là võ tu, mới dâng lên tự mình thăm dò một phen suy nghĩ, chỉ có tại như thế có thể được ra chính xác kết luận lá trưởng men cẩn thận, đang khi nói chuyện liền muốn thả người đánh ra trước, lại không muốn mới vừa mới chuẩn bị vận tình, liền gặp Diệp Văn mánh qua tay, làm một cái cùng chờ thụ thế. Bất đắc dĩ vội vàng đem vừa mới vận khởi kình khí lại cho thu về may hắn tu hành lâu ngày, công lực cao thâm, tăng thêm đối tự thân linh khí cao tung cũng là thuận buồm xuôi gió, lúc này mới có thể ngừng lại thân hình, cùng Diệp Văn nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Văn đột nhiên cao mày, tới tới lui lui quan sát một chút hai người về sau, đột nhiên hỏi ra một câu kem chút để hai người chào máu lời nói, gặp mặt cũng có đoạn thời điểm, lại còn không biết hai vị xưng hôn như thế nào, coi như muốn đấu thủ, dù sao cũng phải trước lưu cái danh hiệu. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ kia một trận xấu hổ, hay là trung niên nhân kia lối ra giải vây, ha ha, lá trưởng men nói đúng lắm, là tại hạ hai người thất lễ, trung niên nhân này ngược lại là lộ ra rất có hàm dưỡng nghĩ đến là bởi vì nó chuyên tu nho gia tinh muốn tròn nên mới sẽ như thế, tăng thêm bọn hắn mặc dù không biết được Diệp Văn đến tuột cùng tu hành bao lâu, nhưng nó một phái chi tôn thân phận bày ở kia bên trong, bao nhiêu cũng muốn cho thấy một phen kính trọng, cho nên trung niên. Nhân đang khi nói chuyện ẩn ẩn đem mình bày ở thấp hơn một điểm vị trí. Tại hạ Hoa Sơn phái Trương Quý Vũ, Vân Đạo phái Vũ Đương Vương bản một. Diệp Văn nghe vậy hướng hai người trước sau làm lễ đợi đến hai người nói xong mới lễ tiết tính giới thiệu dưới mình, Thục Sơn phái Di Văn, kỳ thật những này hắn không nói cũng không có việc gì, dù sao từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã hiểu được, mình kia ít tài liệu đều đã bị người khác nắm giữ, xem ra kia côn lôn phái mặc dù hướng mình biểu đạt kết minh thiện ý, nhưng là âm thầm bên trong vẫn như cũ đã làm nhiều lần gây bất lợi cho chính mình sự tình. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đối côn lôn phái cảm nhận không khỏi hạ xuống rất nhiều, mặc dù hắn cũng minh bạch chuyện này như đặt ở côn lôn phái trên lập trường đến xem, bọn hắn cũng không có làm sai, chỉ bất quá nhằm vào người là chính hắn, coi như có thể lý giải cũng sẽ không cảm thấy cao hứng trong lòng đối kia côn luôn phái bao nhiêu cũng dâng lên mấy phân hỏa khí, ngược lại là phái vũ đương cùng hoa sơn phái cho hắn cảm nhận coi như không tệ mặc dù dưới mắt song phương là ở vào đối địch tình huống không qua người ta đến cũng là đường đường chính chính đến, ra chiêu cũng coi là đường đường chính chính, thật cũng không bôi nhọ kỳ danh men chính phái danh hiệu. song phương cái này một giới thiệu xong xuôi, diệp văn lập tức đối gọi là vương bản lão đạo sĩ làm cái tư thế mời, mời, lão đạo sĩ cũng là không khách khí, lại thi cái lễ về sau trực tiếp thả người vọt tới trước, dưới chân dỉn dừ, cá xoay tròn không ngừng, từ đầu đến cuối đem lão đạo sĩ nâng ở hư không bên trên một đường vọt tới tựa như trên mặt đất không khác nhau chút nào, không chút nào cảm thấy có cái gì dị trạng. nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Diệp Văn cũng hoài nghi có phải là dưới chân có không nhìn thấy mặt đất, chỉ là hắn hiểu được đây hết thảy đều là lão đạo sĩ kia dưới chân dỉn dương cá chi thần diệu, mà không phải thật sự có cái gì đạp chân chỗ. chỉ là trong mấy mắt, lão đạo đã vọt tới Diệp Văn trước mặt một cái bất tức pháo truy ứng tay mà ra, nó thanh thế quả nhiên doanh người vẫn chưa hoàn toàn đánh ra Diệp Văn liền đã trong lòng báo động, trong lòng biết một chiêu này không có thể tùy ý ứng phó, nếu không định phải ăn thiệt tội. nghĩ đến cái này bên trong. Phất tay cũng sử suất am hiệu nhất Miên Trưởng chỉ là thỉnh thoảng xen lẫn mấy chiêu bên cạnh công phu, cái gì toàn chân kiếm pháp, thiết trưởng loại hình công phu bị Diệp Văn tiện tay sử xuất, xem ra tạp loạn vô song không thành bộ đường nhưng là mỗi một chiêu đều làm vừa đúng. Đầu tiên là một trưởng đón lấy lão đạo sĩ quát tức pháo, sau đó thuận thế song trưởng đuổi theo đồng thời một trưởng lấy thiết trưởng chiêu số đánh ra, khác một trưởng lại nửa đường biến đổi, sử xuất toàn chân kiếm pháp bên trong một cái kiếm chiêu, thẳng điểm lão đạo sĩ bên cạnh cái cổ, lần này nếu là điểm chúng, tại chỗ liền có thể muốn lão đạo sĩ mất đi. Đương nhiên, nếu là Diệp Văn kia một cái thiết trưởng lập thực, đồng dạng có thể đem lão đạo sĩ đánh bất tỉnh. Dù sao kia thiết trưởng cũng là danh sưng cực kỳ cương mạnh trường pháp, uy lực cũng không tại hàng Long Thập Bát Trưởng phía dưới, người bình thường nào dám đón đỡ. Tăng thêm Diệp Văn bây giờ công lực, người bình thường nếu là chịu lần này, sợ là nhất thời liền muốn bị đập thành một mảnh bùn não. Lao đạo sĩ mặc dù cũng là tu vi tinh trạng, thế nhưng là cuối cùng không phải tinh tu võ đạo hạng người, thân thể cũng không bằng võ tu một mạch bên trong người cường hành, cứ như vậy hắn liền lại không dám gọi Diệp Văn một chiêu này vô chúng. Côn Quýt gian sử ra một chiêu thái cực quyền bên, bên trong thủ, đem Diệp Văn cái này một cái thiết trưởng hóa giải lại đi, theo sát lấy lại là một cái đơn roi tay muốn đem Diệp Văn bị lui. Nhưng không ngờ Diệp Văn chiêu số biến đổi, bàn tay tại chuyển đằng ở giữa né qua lão đạo cái này hai lần về sau, thuận thế cũng là biến thành kiếm chiêu, chẳng những trên đầu ngón tay loang thoang có thể thấy được kiếm mang, lão đạo sĩ còn nghe được rõ ràng vô cùng lưỡi kiếm tiếng xé gió. Tay không thả kiếm khí. Lão đạo sĩ cũng là người biết hàng, hiểu được lúc này muốn tại cùng Diệp Văn cứng đối cứng, mình trừ ăn già thua thiệt tuyệt đối sẽ không có khác khả năng, thấy thế phía dưới lập tức thả người nhảy lùi lại, đồng thời tay bắt pháp quyết, tại trước người mình ngưng tụ thành một cái thái cực đồ. Đúng vào lúc này, Diệp Văn hai ngón cùng nhau một điểm hai đạo tử tiêu long khí kiếm kiếm khí ứng tay mà ra, lao đạo sĩ kia cùng cách đó không xa đứng trương quý vũ chỉ là nhìn thấy hai đạo tử quang lóe lên, sau đó lao đạo sĩ kia trước người thái cực đồ liền sụp đổ tan rã vậy mà không chịu nổi diệp văn cái này hai đạo kiếm khí, vậy mà phất tay liền có thể thả ra cái này cùng cường hoành mật khí, phái vũ đương thái cực hộ thân đồ vậy mà chống đỡ không được, trương quý vũ thấy thế cũng là rất là giật mình, nếu là diệp văn dùng pháp bảo gì phi kiếm phá vương bản thái cực hộ thân đồ hắn phản ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, phái vũ đương cái này men pháp quyết mạnh tại thi triển ra nhanh gọn nhanh tranh đấu thời điểm thực dụng tính khá mạnh, như thật luận hộ thân uy lực ngược lại cũng không thế nào mạnh. thế nhưng là vương bàn dù sao cũng là tu hành lâu ngày cao thủ, hắn tiện tay thả ra hộ thân đồ há lại bình thường võ làm đệ tử có thể so sánh. liền xem như trương quý vũ mình tự hỏi như không sử dụng mình giản sách hoặc là kia mấy chiêu tương đối mạnh hoành phát trận cũng là phá không được một chiêu này. diệp văn lại tại phất tay liền phá vương bàn hộ thân thái cực đồ, có thể thấy được người này vừa rồi tiện tay hai đạo kiếm khí uy lực mạnh mẽ dường nào, mình nếu là một chút mất tập trung, khả năng một chiêu mặt ở giữa liền sẽ bị kia diệp văn gây thương tích. võ tú quả nhiên bá đạo. Trương quý vũ mặc dù tu hành 5 tháng cũng là không đắn, nhưng là hắn tại thời gian trước chỉ là tĩnh tâm tiềm tu, rất ít xuống núi, tự nhiên cũng không có chân chính gặp được cái gì võ tu, chỉ là từ cùng men cùng một chút trưởng men trong miệng nghe nói qua một chút liên quan tới vũ tu sự tình. Đều nói võ tu dịu thân cường hành tinh thông vật lộn kỹ nghệ, thậm chí chỉ bằng dịu thân liền có thể cùng những pháp bảo kia phi kiếm tranh phong, khi đó hắn còn không kẹp tin tưởng, chỉ cảm thấy cùng men ở giữa nói những lời này có khuyết đại chi ngại. Thế nhưng là bây giờ thấy Diệp Văn kia tiện tay hai lần, mới biết kia lời nói ngược lại là không có khuyết đại, chỉ Diệp Văn cái này tiện tay hai đạo ngoại phóng kình khí liền có thể so pháp bảo bình thường phi kiếm, nếu là thực sự bị hắn vỗ chúng, trừ phi là có đỉnh cấp hộ thân pháp bảo cứu mạng nếu không tất nhiên là cả người chết hạ chẳng. Trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời, nhìn về phía trong sân ánh mắt lộ ra càng ngưng trọng, bởi vì Diệp Văn một kích phá lao đạo sĩ hộ thân thái cực đồ về sau, cũng không có làm giữ lại, ngược lại là trực tiếp hướng về phía trước lao nhanh, tay phải càng là sự xuất hàng long thập bắt trưởng bên trong một chiêu cái này hàng Long thập bắt trưởng chính là trong thiên hạ chí cương trưởng pháp Diệp Văn mặc dù không am hiểu này trưởng pháp nhưng là lấy công lực của hắn thuốc xuất ra cũng là không tính bôi nhỏ bộ trưởng pháp này chỉ thấy trong bàn tay còn lại một đầu cự Long xoay quanh trên đó trưởng trước càng là ngưng tụ ra một đầu giữ tật Long mở ra miệng lớn gầm thét phóng tới vương bản cái này cũng chưa hết Diệp Văn một trưởng mới ra theo sát lấy lại là một trưởng chỉ thấy hai đầu cự Long một trước một sau tựa như thi chạy đồng dạng phóng tới vương bản tăng thêm hai đạo tịnh khí nhìn như phân tán trên thực tế cũng đã ngưng tại một chỗ hậu tịnh truy trước tình trước tịnh mang hậu tịnh tịnh khí tương liên uy thế lại là càng tăng lên mấy phân Vương Bản Chỉ nhìn cái này hai đầu cự long vi thế chính là xuất mồ hôi chán trong lòng biết hôm nay xem như đụng vào tấm sắt, mặc dù hắn tu vi cường hành nhưng là bởi vì ngay từ đầu liền đánh lấy thăm dò kia Diệp Văn đến cùng có phải hay không vũ tu suy nghĩ, bởi vậy dù mình cũng không am hiểu đánh nhau phương thức. Vốn cho rằng bằng vào hắn phái Vũ Đương rất nhiều diệu pháp, coi như không đả thương được cái này Diệp Văn, cũng có thể cùng nó đánh cái không sai bị lắm, càng là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vừa thấy mặt ở giữa liền ở vào hạ phong khả năng võ tu biến mất quá lâu, coi như trước kia gặp được vũ tu Vương Bản, cũng cơ hội quên đi vũ tu sức chiến đấu đáng sợ. Diệp Văn cái này mới chiêu, hắn tự nhiên nhìn ra đều không phải cái gọi là pháp thuật, mà là thật sự võ công. Những cái kia kiếm khí a cự long loại hình bất quá là nó khí trình ngoại phóng một chút dị tượng thôi, mà võ tu chỉ cần tu đến cảnh giới nhất định đều có thể làm đến điều này. nhưng cái kia dị tượng cũng sẽ cùng nó chỗ kho công pháp tương hợp. Bây giờ chỉ nhìn cái này hai đầu uy long cự long, liền nhưng biết cái này hai trưởng tất nhiên là uy mãnh vô cùng cường ngạnh chiêu số, mình nghĩ kế tiếp còn thực sự bỏ phí một phen tay chân. Một bên lui lại một bên huy động hai tay kia hộ thân thái cực độ một đạo tiếp một đạo trước người ngưng tụ mà ra sau đó lại một cái tiếp một cái bị hai đầu cự long xé thành mảnh nhỏ chỉ là như vậy liên tiếp không ngừng lui nhanh phía dưới băng vào hộ thân thái cực đồ tiêu hao cái này hai đầu cự long uy thế cũng không lớn bằng liều lão đạo sĩ thấy thế lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu chính là kia hào ra ngàn bên trong điện hỏa cầu định thần liếc mắt nhìn về sau trực tiếp quát to một tiếng đi nhưng thấy một đạo thái cực đồ về sau bỗng nhiên lóe ra đôn đốp lôi hỏa chi quang sau đó một cái long lánh chói mắt lôi hỏa hạt châu bay thẳng mà ra cùng diệp văn đánh ra sau một đạo trường tình đụng chặt chẽ vướng vàng ầm ầm tốt nộ vang tựa như bằng bầu trời vang lên tiếng sấm thuần nữa còn là liền tại vang lên bên hai, tùy theo phía sau chính là bốn phía kinh khí cùng tương phong, trong lúc đó còn kèm theo sơ qua lôi quang. Chỉ là những vật này đối với ở đây mấy người mà nói căn bản không cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Văn thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy, nâng thần nhìn lên, liền nhìn thấy một cái thường thường không có gì lạ hạ châu từ bạo tạc địa phương bay ra, sau đó trở xuống đến kia vương bản trong tay một lần này mặc dù phá Diệp Văn trường kình, nhưng là cái này hảo ra ngàn bên trong điện hỏa cầu cũng nhận thương tích, cần thu lại hảo hảo sửa chữa một phen mới có thể lại dùng. Dùng pháp bảo phá Diệp Văn một đạo trưởng kình lại không đại biểu vương bản có thể gối cao không lo lập tức vương bản liên kết hai lần, một mực bị hắn dẫm tại lòng bàn chân dỉn dương cá bỗng nhiên bay ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái thái cực đồ bộ dáng bay thẳng trước đó một đạo trường kình. lúc này diệp văn cái này trường kình bởi vì liên phá hơn 10 đạo thái cực khí kình lúc này đã là cường độ chi kết thúc tư thái, lão đạo sĩ kia đem cái này dỉn dương cá đã ra, đồng thời hợp thành một cái thái cực đồ về sau. diệp văn cũng hiểu phải tự mình kia hai trưởng sợ là phải bị đối phương hóa giải, bất quá mình hai trưởng dưới liền bị lão đạo sĩ này chật vật như vậy, nghĩ đến đối phương cũng nên minh bạch một ý chuyện rồi. chính suy tư. Tiêu Thái cực độ vậy mà chấn động, ngạnh sinh sinh phá Diệp Văn cái tiêu đạo trưởng kình. Sau đó cái này Thái cực đồ quanh thân quang hoa ảm đạm xuống hiện một thu ra nó diện mục thật sự, vậy mà là một khối thiết bại. Cái này thiết bại thành bát quái hình dạng, nhìn qua đen như mực, không chút nào thu hút. Diệp Văn vận là cố gắng miễn cưỡng nhìn thấy cái này thiết bại bên trên tựa hồ khắc có thật nhiều hoa môn, chỉ là cụ thể có cái gì lại nhìn không đến cát. Lão đạo sĩ vung tay lên, tiêu quay tròn bị chấn đến giữa không chúng tấm sát đột nhiên lại tuôn ra sáng chói ánh sáng hoa lại tiếp tục biến thành lúc trước tia Thái cực độ bộ dáng sau đó lại không bên trong một cái chuyển hướng lần nữa tới đến Lão đạo sĩ bên cạnh lần này lao đạo sĩ không có đem thiết bài giống tại dưới chân mà là vây quanh mình quay tròn chuyển không ngừng sau đó từ trên xuống dưới đánh bà bắt đầu diệp văn lá trưởng men quả nhiên không tầm thường lao đạo nếu không có cái này thái của bài sợ là đã thua ở lá trưởng men một đôi dịu dưới lòng bàn tay lúc này hắn lại không nghi ngờ diệp văn có phải là thật hay không võ tu rồi chỉ nhìn diệp văn cái này kinh khủng chiến lực, mà lại ngay cả pháp bảo đều khỏi phải liền bị mình chật vật như thế ai muốn nói diệp văn không phải võ tu lao đạo sĩ cái thứ nhất cùng hắn liều mạng hứa chi hắn phái vũ đương trước kia cũng coi là lấy võ nhập đạo Đối kia võ công cũng coi là hiểu khá rõ ngay cả hắn phái Vũ đương cao thủ đều không tiếp nổi đối phương tam quyền lượng cước. Vương Bàn lúc này cao mày lại suy tư lên, thầm nghĩ, cái này Diệp Văn đích thật là võ tu một mạch, võ tu am hiểu nhất tranh đấu, lần này chuyện này sợ là không cứng quá đến, có lẽ tốt dễ thương lượng một phen mới là kia đường giải quyết. Nghĩ đến đây hắn liền lên cùng Diệp Văn thương nghị suy nghĩ, cho nên cái này Thái Cực Bài quay tròn chuyển mấy vòng mấy lúc sau liền dần dần chậm lại, Diệp Văn xem xét hắn điệu bộ này, liền biết lão đạo sĩ này không ý ưu tái đấu, đoán chừng là muốn cùng mình hảo hảo nói một chút. Diệp Văn Đối này cũng là không bài xích, bởi vì lần này chuyện này thực tế là quá làm cho người vào đầu Diệp Văn Đối rất nhiều tình huống đều không hiểu nhiều lắm, nếu là có thể tại hôm nay biết được tường tình, tổng so với mình cắm đầu loạn hướng loạn đụng đến tốt hơn rất nhiều. Về phần kia Trương Quý Vũ hắn khi nhìn đến Vương Bản Hành Vi về sau liền đoán được nó suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không biểu lộ thái độ chỉ là ở một bên lặng lặng đứng. Kỳ thật hắn đối với lần này chuyện này cũng rất có mâu thuẫn, nghĩ hắn Hoa Sơn phái đường đường tên men đại phái, gì đơn làm qua cái này cùng chuyện xấu xa. Cầm mạnh lang yếu càng là tối kỵ, nếu không phải lần này chuyện này quan tang quá lớn, hắn quả quyết sẽ không từ côn lôn trong tiên cảnh ra mà là kế tiếp theo ở trong đó dốc lòng tu hành. Lá trưởng men, lão đạo nói chuyện tương đối thẳng, như lời nói bên trong có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng lá trưởng men bỏ qua cho. Lão đạo sĩ lại là cho Diệp Văn đầy đủ tôn trọng. Diệp Văn liền cũng lấy mâu dao găm đối đãi. Đạo trưởng có lời gì, cứ nói đừng ngại. Vương Bàn nhẹ gật đầu, sau đó nói, lá trưởng men trong tay kia cửu châu đỉnh, đối hoa hạ quan hệ trọng đại. Lão đạo sĩ hy vọng lá trưởng men có thể bán hoa hạ tu hành dưới một cái nhân tình, đem kia cửu châu đỉnh nhường lại. Dừng. Diệp Văn cũng rõ, mình đạt được cái này cửu châu đỉnh cùng tiêu hoa hạ lại có liên hệ gì rồi. Lúc đầu hắn coi là chỉ là bởi vì chính mình đạt được một cái cho bảo, rất nhiều tu chân cao thủ không chịu được dụ hoặc lúc này mới cùng nhau chạy đến, muốn tử trong tay mình cưỡng đoạn. Hắn còn tồn hảo hảo hiển một tu một phen thủ đoạn, gọi bọn hắn biết thuộc sơn phái cùng hắn diệp văn không phải dễ khi dễ. Sau đó liền có thể tắt ý niệm này đâu? Lại không biết được chuyện này chi phiền phức xa tưởng tượng của hắn, nếu là hắn không luyến ra cựu châu đỉnh, cùng hoa hạ tu chân giới sợ là miễn không được một phen to lớn xung đột. Chỉ thấy lao đạo sĩ vương bàn nhíu mày, sau đó hướng diệp văn giải thích, đương kim thế giới hoàn cảnh, chắc hẳn lá trưởng men cũng hiểu được. Ta hoa hạ tu chân giới đã đến sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, những chuyện này Diệp Văn cũng biết, bất quá hắn hay là không biết được cái này cùng mình Cựu Châu đỉnh có quan hệ gì, tâm nói một tiếng, trước tạm nghe Lao đạo sĩ này nói như thế nào. Liền giữ im lặng, lặng lặng chờ lấy sau văn. Mà lại, hoa hạ tu hành giới tồn tại không chỉ là để chúng ta những này người trong tu hành sẽ có truyền thừa, càng quan trọng là có thể cam đoan hoa hạ tử gọn có thể đời đời tiếp tiếp, an an ổn ổn sinh tồn tại ở trên thế giới này. Diệp Văn như mày, lại không ngờ tới chuyện này liên lụy như thế lớn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền là minh bạch, thế giới này cũng không có đơn giản như vậy đã các quốc gia địa khu đều có loại này cẩn hình thế lực. Nếu là Hoa Hạ không có, như vậy người Hoa sợ là đã sớm vong quốc diệt chủng. Nghĩ tới những thứ này, hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến càng nhiều. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước kia Hoa Hạ như vậy cường thịnh, mà cái này mấy trăm năm lại càng yếu thế. Nguyên lai chính là bởi vì tu hành giới thế lực càng ngày càng yếu ớt, mới ảnh hưởng thế tục giới bên trong người. Nói như vậy lời nói, Châu Âu giáo đình hoặc là đạo hải làm những tên kia thực lực muốn so ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều a. Bất quá hắn vẫn không hiểu mình cựu Châu đỉnh cùng chuyện này đến tuổi cùng có liên hệ gì chẳng lẽ nói trong tay mình có cái này bảo vật vậy mà có thể cứu vớt toàn bộ hoa hạ tu chân giới nói thật hắn không tin bảo vật mặc dù tốt nhưng cũng không đến nỗi nghịch thiên đến trình độ như vậy những này cùng cửu châu đỉnh có quan hệ gì vương bản thấy diệp văn là thật không biết liền mở miệng nói cựu châu đỉnh có rèn luyện thiên địa tinh hoa tinh luyện linh khí chi công hiệu thần kỳ diệp văn giật mình lập tức nghĩ đến mình trước kia sinh hoạt qua thế giới kia linh khí cực kỳ dồi dào hẳn là cũng là bởi vì nó tại cửu châu trong đỉnh tròn nên mới sẽ như thế chẳng lẽ bọn giá hỏa này muốn nhập kia trong đỉnh đi tu hành Bất quá cái này cựu châu đỉnh bên trong thế giới tựa hồ cho không dưới cái này cùng tu vi người. Hắn bên này còn đang suy đoán, liền nghe tới kia vương bạt nói, là lấy, côn luôn phái cùng bản phái tổ sư liền nghĩ ra một cái biện pháp, chính là tại chuẩn bị thỏa đáng về sau đem cựu châu đỉnh đánh bạo, mượn nó bạo tạc trong nháy mắt đó sinh ra to lớn linh khí, một lần nữa rèn luyện toàn bộ địa cầu thiên địa nguyên khí. Lời vừa nói ra, Diệp Văn suýt nữa từ trên bầu trời ngã xuống, cả người tức thì bị kinh hãi trợn mắt mồm. Quy 2 chương 62 chín thiên liệt hỏa trận. PS: Câu đố nạt cứu trợ sống qua mùa dịch. Đem châu đỉnh đánh bạo. Sau đó thông qua trận pháp đặc biệt đâm kích cửu châu đỉnh tại bạo tạc phải chỗ thả ra khổng lồ linh khí, khiến cho đang khuyết tán đồng thời một lần nữa rèn luyện địa cầu thiên địa nguyên khí, khiến cho thiên địa nguyên khí bên trong linh khí hàm lượng lần nữa khôi phục đến một cái tương đối tốt trạng thái bên trên. Một cái điên cuồng kế hoạch thử, một cái để người khó mà đoán được ý nghĩ. Kỳ thật nếu là sớm tới mấy năm, trong giới tu hành người tìm đến mình trao đổi chuyện này lời nói, Diệp Văn thật đúng là liền có khả năng gật đầu đồng ý dù sao hắn tại cái này trong tu chân giới không có bất kỳ cái gì cơ sở, không có có danh vọng, không có có đệ tử, không có địa vị, cái gì cũng không có. Hắn hoàn toàn có thể dùng Cựu Châu đỉnh bán một cái tốt cho những người này, sau đó tới đổi lấy mình thuộc sơn phái ở cái thế giới này cơ hội vùng lên. Nhưng là bây giờ, Diệp Văn Béo vừa còn đang suy đoán mình lúc trước xuyên qua tiến vào thế giới chính là Cựu Châu đỉnh ở trong thế giới, mà mình thuộc sơn phái bên trong rất nhiều đệ tử cũng còn trong thế giới này sinh hoạt. Nếu là Minh Bảo, vậy mình những đệ tử kia đâu? Coi như Diệp Văn từ si một điểm không cân nhắc mình những đệ tử kia cùng bằng hữu chết sống. Thế nhưng là tình huống dưới mắt cũng không phải hắn đã thoát ly Cựu Châu đỉnh, mà là chính hắn rời đi Cựu Châu đỉnh đồng thời trả về đến mấy năm trước đó. Nếu là tại nguyên bản mình hẳn là xuyên qua thời điểm. Cựu Châu đỉnh cũng đã bởi vì bị hủy đi dẫn đến xuyên qua không có sinh như vậy hiện tại cái này sau khi xuyên việt mình vẫn tồn tại sao? Đáng chết, loại tình huống này vô luận như thế nào cũng không thể đem Cựu Châu đỉnh giao ra ngoài, thuyền hướng vẫn là phải đem thứ này hủy đi. Lúc này Lão đạo sĩ kia vương bàn nhưng không biết đối với Diệp Văn đến nói, kia Cựu Châu đỉnh chẳng những quan hệ đến hắn thuộc Sơn phái tồn vong, còn quan hệ đến Diệp Văn một đầu tiểu mệnh, khả năng một cái không cẩn thận, Diệp Văn liền sẽ từ trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Còn nói mình chỉ cần đem chuyện này ở giữa mấu chốt nói cho Diệp Văn nghe, liền có thể thuyết phục vị này thực lực không tầm thường thuộc Sơn trưởng men đem kia Cựu Châu đỉnh nhường lại. đương nhiên lá trưởng men cũng sẽ không bình mất không một kiện trí bảo muốn ta hoa hạ tu chân giới các men các phái đều là chuyển thừa hồi lâu ở giữa không thiếu có được thượng cổ trí bảo men phái khi đó lá trưởng men có thể từ các phái bên trong sách khai ra bảo vật bên trong mà tuyển chọn mấy thứ đến làm đầy ngủ còn có bần đạo nghe nói lá trưởng men chi sư men bế núi mấy trăm năm gần đây mới có một lần nữa mở ra núi men ý tứ nghĩ đến cũng đau đầu kia côn lôn tiên cảnh sự tình chuyện này lao đạo vẫn có thể giúp đỡ một chút kỳ thật tân tình này vương bản cũng là thuận tay mới thôi như diệp văn có thể đem cựu châu đỉnh nhường lại tương đương với toàn bộ hoa hạ tu chân giới đều thiếu thụ sơn này trưởng men một cái nhân tình côn lôn tiên cảnh vấn đề bất quá là tiểu sự tình thôi coi như mình không để cập tới cái khác men phái những tiên kia cũng sẽ đem chỉ là một cái côn lôn tiên cảnh nhập cảnh tư cách giao cho diệp văn cùng hắn thụ sơn phái nói thật nếu là sớm hơn mấy ngày những điều kiện này đủ để cho diệp văn tâm động bất quá bây giờ nha diệp văn hít sâu một hơi ôm quyền đáp không phải là diệp mộ không biết điều chỉ là cái này cựu châu đỉnh đối ta thuộc sơn phái đến nói cực kỳ trọng yếu quan hệ đến bản phái trên trăm đệ tử tính mệnh lại không thể như thế tùy ý liền giao cho chư vị Lời vừa nói ra, Vương Bản cùng Trương Quý Vũ đều là nhướng mày lại không ngờ tới lời nói đều nói đến Vân thượng này, cái này Diệp Văn cũng đã không chịu đáp ứng. Về phần kia cái gì Thục Sơn phái trên dưới hơn trăm người tính mệnh lời nói, bị hai người xem như lý do, kéo căng Thục Sơn phái có thể bế núi mấy trăm năm không gọi người cảm giác, một là trong phái có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn một cái khác chính là trong phái đệ tử không nhiều. Đây là đại đa số người tại sao khi thương nghị lấy được chung nhận thức, nếu là có được trên trăm đệ tử, làm sao có thể không gọi người phát giác. Cho nên Diệp Văn trong miệng kia trong phái có đệ tử mấy trăm chi ngôn, Vương Bản cùng Trương Quý Vũ đều là không tin. Thậm chí còn có chút cảm thấy diệp văn lời này chẳng lẽ đang uy hiếp bọn hắn Coi là nhà mình đệ tử nhiều liền châu sao Lại không biết được diệp văn lời này không những không phải lý do Hơn nữa còn là hướng thiếu nói Thục Sơn Phái tại dưới tay hắn kinh doanh nhiều năm như vậy Men Phái cũng không biết thu bao nhiêu Mặc dù bên trong men đệ tử bất quá như vậy mười mấy cái Nhưng là bên ngoài men đệ tử lại là nhiều nhiều vô số kể Như thật tụ tập lại một chỗ Coi như không có 1,000 Cũng có thể kiếm ra 800 Càng quan trọng chính là Như cựu châu đỉnh thật chính là Diệp Văn sinh hoạt qua thế giới như vậy liên lụy coi như không chỉ là hắn thuộc sơn phái đệ tử, ngay cả một chút dân chúng tầm thường sợ là cũng lại bởi vậy mà mất mạng. Trương Quý Vũ nhìn một chút Diệp Văn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, rốt cục chủ động mở. Lã trưởng men nói như vậy, phải chăng liền mang ý nghĩa hôm nay việc này không thể thiệt rồi? Vừa mới vẫn luôn là vương bản lão đạo sĩ kia cùng Diệp Văn giao liên quan, hắn xử ở một bên liền cùng cái điêu đáp đồng dạng, nếu không phải Diệp Văn hiểu được hắn tu vi cường hành, chỉ sợ sớm đã đem người này cất quên. Được nghe Trương Quý Vũ chi nôn, Diệp Văn cũng không trả lời. Bởi vì chuyện này hắn cũng không biết ứng đối ra sao, đành phải giữ im lặng đồng thời công hạnh toàn thân, để phòng hai người này đột nhiên xuất thủ. Cũng trách không được Diệp Văn quá mức cẩn thận cẩn thận, ai thế bây giờ thế cục này khắp nơi đều gây bất lợi cho hắn, cơ hội vừa mắt có khả năng nhìn thấy cao thủ toàn diện đều là địch nhân của hắn, chỉ cần một cái không cẩn thận mình liền sẽ bỏ mình mệnh tiêu, không phải do hắn không cẩn thận. Trương Quý Vũ cũng đoán ra Diệp Văn ý nghĩ, Minh Bạch thuộc sơn này trưởng men đây là đã làm tốt cùng toàn bộ tu chân giới là địch dự định, loại này hiện để hắn có chút không hiểu đấu, không nghĩ ra Diệp Văn vì sao như thế chấp nhất tại Cửu Châu đỉnh đều đã tình huống như vậy nhưng Thủy Trung không chịu thu tay. La Trưởng Men, mặc dù tại hạ không rõ ràng các hạ vì sao cứ như vậy gấp kia cựu Châu Bảo Đỉnh, chỉ là vì thế mà bồi lên một đầu tính đâu? Người trong tu hành đều tương đối thiết mệnh, bởi vì bọn hắn tu hành vì chính là có thể trường sinh bất tử, cái kia nguyện ý đang tu luyện có thành tựu thời điểm cùng người liều mạng, bọn hắn lại không phải lưu manh vô lại, huống chi những này người trong tu hành từ hỏi bọn hắn đầu này tiểu mệnh, nhưng so với người bình thường chân quý nhiều, như vậy càng không thể tùy ý cùng người liều mạng. Diệp Văn dưới mắt Diệu Bộ này tựa hồ chính là muốn liều mạng, cái này khiến Trương Quý Vũ rất khó lý giải, thậm chí âm thầm đoán thầm. Hẳn là Vũ tu kia đều là tiên nhân, Lo nghĩ quay đầu cùng Vương Bản liếc nhau một cái, Trương Quý Vũ cuối cùng cầm trong tay thư từ hướng không trung ném đi, kia thẻ che bệnh thành thư quyển đột nhiên táng ra, nguyên bản bị sâu trói tốt thẻ che biến thành hung ác hung ác to lớn gỗ tròn vẩn quanh tại Trương Quý Vũ bên cạnh. Đây là Ta Hoa Sơn phái trọng bảo giản sách, tổng cộng có bắt bắt 64 cây thẻ tre, thi triển ra có thể bố thành Ta Hoa Sơn phái văn danh thiên hạ vô thiên liệt hỏa trận, Lá trưởng men cẩn thận. Cái này Trương Quý Vũ ngược lại là cái chính nhân quân tử, vậy mà một ra tay liền đem pháp bảo của mình cùng muốn dùng pháp thuật cho đại khái giới thiệu một chút, hiện ra nó quang minh lỗi lạc, cho dù muốn cùng Diệp Văn Đấu thủ cũng không nghĩ chiếm Diệp Văn Tiễn nghi. Diệp Văn lại không nói chuyện. Dù sao tình huống dưới mắt nhưng không phải do hắn đi kia quân tử sự tình. Trương Quý Vũ dám làm như thế là bởi vì hắn có lực lượng. Dù là thật bị Diệp Văn phá mình phát bảo, bên cạnh còn có cái Vương Bản Chiếu ứng ứng chi liền ở phía dưới khách sạn ở trong còn có Nga Mi Phái Kiếm Tu cao thủ, cho nên hắn căn bản cũng không có nỗi lo về sau. Có thể thắng tốt nhất, thua cũng không sao. Diệp Văn lại khác, hắn căn bản cũng không có đường lui. Thắng lợi nói còn có càng hung hiểm nguy hiểm chờ hắn, nếu là thua liền càng thêm hỏng bét, có lẽ hắn ngay lập tức sẽ chết mất một một hơn nữa, còn sẽ kéo lên rất nhiều người cho cùng. Hướng Trương Quý Vũ hơi liền ủn quyền, Diệp Văn ngứa mày, chỉ thấy trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nhóáng một mảnh tử quang tử tiêu kiếm trực tiếp từ bách hội sở bên trong sông lên trời không. Tiêu kiếm quang bùng lên ở giữa, cái này đêm đen như mực không đều bị nhiễm lên một tầng màu tím, tăng thêm Diệp Văn thúc làm tử tiêu kiếm thời điểm vận khởi từ tinh sông tinh khí, cho nên trong kiếm mang mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh quang, mà tử tiêu kiếm tại không trung vẽ ra thật dài trong kiếm mang càng là có tinh quang tô điểm trong lúc đó nghiễm nhiên một đầu màu tím chói lọi tinh hà. Nếu là bình thường thời điểm, cái này cảnh đẹp vậy sợ là muốn để vương bản cùng Trương Quý Vũ vỗ tay khẽ lớn, thậm chí sẽ lấy ra rượu đến uống một phen chỉ là dưới mắt tình huống như vậy, cùng kia tử tiêu trên thân kiếm tán ra uy mạnh khí thế gọi hai người cũng không khỏi phải trao mày một cái hiểu được hôm nay việc này sợ là muốn so nhóm người mình dự liệu còn khó hơn lấy giải quyết tử tiêu kiếm tại không trung xoay hai vòng về sau rừng ở diệp văn tay bên cạnh vị trí này vô luận diệp văn là lấy ngự kiếm thuật cách không ngự kiếm vẫn đưa tay đem kiếm nắm trong tay sử xuất kiếm pháp đều cực là thích hợp hoàn toàn có thể để hắn căn cứ tình huống không cùng đi lựa chọn khác biệt ứng đối pháp men vương bàn nhìn thấy cái này tư thế về sau lông mày vận lợi hại hơn thầm nghĩ cái này diệp văn bản thân thực lực liền đã cực mạnh võ tu bên trong người lại trọng thân thể tu hành chính là không có pháp bảo trợ trận tu sĩ tầm thường cũng không làm gì được. Có thể thấy được trường kiếm kia như thế, cái này màu tím quang hoa lưu chuyển trường kiếm sợ là vừa lên tốt pháp bảo có như vậy pháp bảo tương trợ, hơn nữa còn là quận chúa giết người binh khí. Quay đầu lại nhìn dưới Trương Quý Vũ, hắn đối với cái này Hoa Sơn phái cao thủ cùng Diệp Văn giao tay kết quả cũng không coi trọng, mặc dù Hoa Sơn phái kia vô thiên liệt hỏa trận hung danh rất lấy, mà lại kia giản sách cũng là Hoa Sơn phái một cái nổi tiếng pháp bảo, mà lại sách cũng là dùng để bảy trận tuyệt hảo chi. Thế nhưng là cần phải trải qua không phải binh khí, trời sinh cái này sát khí liền phải kém hơn một bậc. Chương quý Vũ cũng hiểu được điểm này, chỉ là dưới mắt tình huống này hắn lại không thể trực tiếp thu tay lại, nếu không còn chưa đánh liền nhận thua quả thực mất mặt, cho nên đành phải nói một tiếng, mời liền thúc bắt nguồn từ ra pháp bảo hướng Diệp Văn công tới. Kia giản sách tán loạn ra về sau, chọn vẹn 64 cây cao đến 3 mét cự hình hình trụ trực tiếp đánh tới hướng Diệp Văn, không nói cái này giạn sách còn có cái gì khác dịu dụng, cứ như vậy lớn một cây cột gỗ mang theo hiển hách uy thế đập tới, người bình thường đụng phải kia là sắt liền tổn thương, nện vào hẳn phải chết. Đáng tiếc lần này đụng phải lại là Diệp Văn cái này không tầm thường người, nhìn thấy một cây trụ đập tới, hắn cũng khỏi phải trường kiếm, mà là trong tiếng hít thở Vận khởi trong đan điền hồng hà giang chân khí, liền thấy nó trên tay phải dâng lên một trận xích hà mở mịt. Sau đó kia mở mịt buốt hơi càng hung mãnh, trong chốc lát liền tựa như Diệp Văn tay phải giấy lên xích hồng xe hỏa diễm, đem chúng quanh bầu trời đêm đều cho chiếu dọi một mảnh hỏa hồng chi xe, giống như kia Thái Dương vừa mới dâng lên lúc xuất hiện ánh bình minh. Sau đó liền gặp Diệp Văn thẳng đội vàng một quyền đánh ra, trực tiếp cùng cây kia trụ lớn đến một lần cứng đối cứng đối hoành, quý vũ cùng vương bản chỉ thấy được đối diện hùng mang hiện, hào quang diệu nhân. Sau đó chính là một tiếng ầm ầm tiếng vang, theo sát lấy một cây trụ lớn liền vèo một cái gái mại rông mà ra chính là bị Diệp Văn một quyền đánh trúng cây kia trụ lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Quý Vũ cùng Vương Bản sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bọn hắn dù nhưng đã hiểu được Diệp Văn thân thể rất là cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng không ngờ tới vậy mà hung manh đến trình độ như vậy. Dung nắm đấm nặng kháng pháp bảo, đây là khái niệm gì? Mặc dù Trương Quý Vũ pháp bảo này cũng không phải là lấy trực tiếp lực sát thương chứ dành, mà lại Diệp Văn cũng chỉ là đánh bay 64 cây cột bên trong trong đó một cây, thế nhưng là kia trụ lớn uy lực tuyệt đối không cho người tiểu xem tối thiểu Vương Bản tự hỏi nếu là đối mặt tình huống giống nhau, hắn khẳng định chọn dùng pháp bảo đem chiêu này đo lấy, cũng hoặc là dứt liền trốn xa lái đi. Tuyệt đối không thể có thể như Diệp Văn dạng này dùng nắm đấm ngành kháng. Thế nhưng là cái này cũng chưa hết, bởi vì Trương Quý Vũ cái này một bo công kích thế nhưng là dùng mười mấy cây trụ lớn, chỉ nghe được phía trước cầm ẩm không ngừng bên hai, cách đó không xa hào quang cũng là quang mang mười ngàn trượng. Cứ như vậy trong phía khác, chẳng những đem Diệp Văn chung quanh một phương thiên địa cho chiếu dọi màu đỏ bừng một mảnh, liền ngay cả cách có chút khoảng cách Trương Quý Vũ cũng phụ thêm một tầng hào quang. Thật đáng sợ võ tu. Nhìn xem pháp bảo của mình trụ lớn một cây tiếp một cây lui nhanh mà ra, Trương Quý Vũ âm thầm may mắn pháp bảo của mình khoảng chừng 64 cây trụ lớn, mà lại cái này mười mấy cây trụ lớn công kích hắn cũng không phải là vì làm bị thương Diệp Văn, mà là vì mình trận pháp tranh thủ thời gian. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Trương Quý Vũ đột nhiên mặt hiện lên vui xe, khẽ đọc một tiếng, xong rồi. Lập tức trên tay pháp quyết bộc, lúc đầu bị đánh lui nhanh mà ra thật xa, sau đó lại tiếp tục trở lại công hướng Diệp Văn mấy cây trụ lớn đột nhiên dừng lại, sau đó tại không trung đột nhiên nhất chuyển phương hướng, trực tiếp bay về phía mặt khác một chỗ. Diệp Văn một quyền tiếp một quyền đánh đang sướng nhanh, mắt nhìn thấy trụ lớn toàn diện không thấy bóng dáng, thân hình không khỏi đột nhiên trì trệ, bất quá sau đó hắn nhìn lên trung quanh, liền minh bạch vì sao kia trụ lớn không còn ảnh hưởng mình. Bố thành trận pháp rồi sao? Chỉ thấy kia 64 cây trụ lớn tại mình trung quanh dọn xong, liền ngay cả phía trên mình cùng phía dưới cũng có ít cây trụ lớn cái này, 64 cây trụ lớn nghiệm nhiên hình thành hô ứng, giữa lẫn nhau sinh ra một loại liên hệ. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy 64 cây trụ lớn ở giữa đột nhiên hai hai ở giữa lóe ra từng mảnh từng mảnh hường quang. Sau đó trụ lớn đỉnh cái kia vốn phải là dùng để xuyên dây từng khe hở bên trong tuân ra chói mắt hồng quang, sau đó Diệp Văn liền cảm giác được mình nhiệt độ xung quanh dần dần bên trên thăng lên, nghiêm nhiên chính là một cái cự đại lò nướng. Lá trưởng Men cẩn thận, đây chính là Ta Hoa Sơn phái Vô Thiên Liệt Hỏa Trận. Như Lá trưởng Men muốn đổi chủ ý, dưới mắt còn kịp. Lúc này Diệp Văn cái kia bên trong còn thấy được tình huống bên ngoài, thậm chí bị vây ở trong trận hắn ngay cả phương hướng đều đã không cách nào phân biệt, chỉ là mơ hồ nghe tới kia trường quý vũ thanh âm. Vô Thiên Liệt Hỏa Trận, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì cái hiệu lực. Diệp Văn lại không biết được kia vô thiên liệt hỏa trận tính là Hoa Sơn phái một đại sát trận. Nghe nói trận này nếu do tiên nhân chân chính thi triển ra, có thể triệu hồi ra túi xuất lửa đến. Kia túi xuất lửa nghe nói chính là trong thiên hạ huyền diệu nhất hỏa diễm, diệu dụng vô tận, mà lại biến hóa muôn vạn. Một đã biết liền có tử thanh túi xuất lửa, thái thượng túi xuất lửa vân vân. Nghe nói thái thượng túi xuất lửa chính là thái thượng lão quân nắm giữ thần hỏa chi pháp, lão quân nhiều năm có thể luyện ra tiên đan đến, hơn phân nửa công lao liền tại cái này túi xuất chi lửa. Trừ cái đó ra túi xuất lửa còn có rất nhiều biến hóa nhưng là vô luận loại nào đều có một chút là không chút huyền niệm, đó chính là túi xuất lừa có thể tiêu hủy hết thảy. May mắn là lấy trước mắt trương quý vũ tu vi muốn ngự xử túi xuất lừa tiên là hoàn toàn không có khả năng thuyền sự tình, lấy hắn trước mắt tu vi ngược lại là có thể triệu hồi ra chuyên men thiêu đốt hồn phách quỷ hỏa cùng phật gia lưu bạt lửa, hoa sơn phái truyền thừa từ toàn chân đạo, toàn chân đạo lại là tam giáo hợp một, cái này vô thiên liệt hỏa trận vừa lúc tuân theo điều này, trận pháp chính là đạo gia trận pháp, nhưng là mơ hồ trong đó còn có nho ra một chút tư tưởng bao hàm ở giữa, đồng thời trong pháp quyết đối một chút phật men diệu pháp cũng hơi có độc lướt qua, bởi vì đủ loại này tình huống. Kia thất thải lưu ly hỏa hiện nay chính là Trương Quý Vũ đòn Sát Thủ. Nếu là bình thường tình huống, Trương Quý Vũ tuyệt đối sẽ không vận dụng thất thải lưu ly hỏa, cho dù là dùng thế gian lửa hắn cũng đủ để ứng phó đại đa số đối thủ. Kia lưu ly bảy màu người, hắn tùy tiện không dám sử dụng, một cái là thứ này uy lực quá mạnh, lấy tu vi của hắn cũng chỉ là cưỡng ép thúc xuất ra, ngựa sử dụng tới không đủ tùy tâm cho ưu. Đồng thời thứ này đối pháp bảo tổn thương cũng khá lớn, mỗi lần sử dụng hết hắn đều cần một lần nữa chữa trị một chút pháp bảo của mình, trong thời gian ngắn kia sách cũng chỉ có thể là một cái bài trí, vận dụng không được. Mà lại đối với hắn tự thân cũng là một trọng thương hại, có thể nói một chiêu này sử xuất, mặc dù có thể diệt đối thủ, nhưng chính hắn cũng đừng nghĩ tốt qua, một chút mất tập trung còn có thể lưu lại cho mình thật là lớn hậu họa. Dưới mắt hắn lại không lo được, Diệp Văn thực lực quá mức khủng bố, mà lại võ tu bên trong người cực am hiểu tranh đấu, chỉ là vừa mới nhìn kia một trận, chứng quý vũ liền minh bạch như mình không thể đủ ngay lập tức giải quyết đối thủ, như vậy mình thua không nghi ngờ. Cho nên hắn vừa ra tay cũng không có lưu lực ý nghĩ, càng là trực tiếp tế ra thất thải lưu ly hỏa, chỉ thấy tấm lý mưa trong tay pháp quyết xoay chuyển biến hóa. Một bên Vương Bản khi nhìn đến kia 64 cây trận sách trụ lớn biến hóa về sau cũng là có chút biến xe. Lại là kia trụ lớn đỉnh ánh lửa dần dần biến hóa, lúc này như có lẽ đã không nhìn thấy ánh lửa, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thất thải hào quang tại kia trong mắt như hỏa diễm bản bước lên không ngừng, mỹ lệ phi thường. Thế nhưng là cái này mỹ lệ đồ vật lại khủng bố như vậy, Vương Bản tại ngoài trận đều cảm thấy kia kinh khủng nhiệt độ, huống chi bị nhốt trong trận diệp văn. Vương Bản thậm chí hoài nghi cái này lưu ly bảy màu nhọn đều không cần hoàn toàn thúc sử dụng tới, kia diệp văn liền đã bị đốt thành cho bụi. Đáng tiếc là Lúc này Diệp Văn chẳng những không có bị thiếu chết, ngược lại còn mỉm cười, muốn nhất cổ tác khí xử lý ta. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, Diệp Văn phất tay, chỉ thấy bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 chôi màu tím phi kiếm, cái này màu tím phi kiếm cùng tử tiêu kiếm khác biệt, chính là loại kia toàn thân màu tím trường kiếm, xem ra liền biết đây không phải vật thật. Sau đó hai mắt nhắm lại, hơi cảm giác một lúc sau ngón tay búng một cái, cái này hơn 10 thành phi kiếm thật giống như đột nhiên nổ bể ra đến đồng dạng đi tứ tán, sau đó tại kia vô số trụ lớn bên trong xuyên qua tự nhiên, dù là trụ lớn ở giữa cực nóng vô song, Mơ Hồ còn có ngọn lửa bảy màu bốc lên, ở giữa cũng không cách nào ngăn cản cái này hơn 10 thanh phi kiếm thế đi kéo căng, vốn là chân khí tụ hợp mà thành, tự nhiên không sợ nhiệt độ cao. Về phần kia thất thải lưu ly li hỏa khủng bố tiêu đốt năng lực, Diệp Văn cũng là cẩn thận đề phòng một chút, bất quá hắn tại hiện cái này thất thải lưu ly li hỏa tựa hồ không có đạt được mệnh lệnh trước đó cũng không có triển một u gia cường hành lực sát thương, như vậy hắn liền yên tâm. Thần niệm kích động, trong lòng có cảm ứng, kia hơn 10 thanh phi kiếm độ đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều, hướng về riêng phần mình ánh mắt đánh tới. Phá cho ta. quy 2 chương 63, Lưu Ly li Lửa. PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn suy nghĩ cùng một chỗ, kia hơn 10 thanh phi kiếm đột nhiên tuân ra toàn bộ kiếm khí, toàn bộ trường kiếm mặc dù không gặp biến hóa, thế nhưng là mỗi thanh trường kiếm đều ước hẹn chứa một người cao kiếm khí bao khỏa, nếu là người bị kiếm khí này độ phải, không chết cũng tàn phế, có thể thấy được kiếm khí này mạnh mẽ bá đạo. Chỉ thấy hơn 10 thanh trường kiếm ở trong trận đột nhiên tuôn ra hơn 10 đạo quang hoa, ngoài trận trường quý vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay cả kia pháp quyết cũng không lo được đi lên bóp, mà bởi vì cái này dưới sự kinh hãi, lúc đầu đã động đến hơn phân nửa thất thải lưu ly hỏa cũng là một trận hoảng hốt, cũng không phải là nói thất thải lưu ly hỏa lại đột nhiên tán đi chỉ là trường quý vũ pháp quyết này dừng lại, thất thải lưu ly hỏa suýt nữa mất đi khống chế. Chân pháp này không so bình thường chiêu pháp, nếu là thất thải lưu ly hỏa mất khống chế, cho dù là tại hắn đã bố trí xong chín tiên liệt hỏa trận bên trong, có kia giản sách trụ lớn tiết chế, nhưng là tạo thành phá hư cũng không phải trường quý vũ có thể khống chế. Không nói bên cạnh, nếu là giản sách khống chế không nổi, kia thất thải lưu ly hỏa phá trận mà ra đem chân mình dưới thành thị cho tổn thương cái một điểm nửa điểm, như vậy chuyện này coi như khó làm, làm không tốt chính là một trận thế chiến hơn nữa còn là một đám có được lực lượng cường đại phi nhân loại ở giữa đại chiến, kia tạo thành phá hư cần phải so hiện ở thế giới các quốc gia kiên kỵ chiến tranh hạt nhân còn còn đáng sợ hơn. khả năng một cái không cẩn thận, nhân loại liền diệt tuyệt, lại một cái không cẩn thận, địa cầu liền bị hủy đi. đừng nhìn các tu chân giả hiện tại sử xuất chiêu số không phải như vậy thu hút, uy lực cũng là có hạn, đó là bởi vì tất cả mọi người không tốt liền bổ không trở lại. nếu là thật liều mạng đến, tùy ý một địa tiên cấp tu chân giả khác một cái tự bạo, liền có thể hủy đi một đại thành thị, mà lại thanh lý muốn so đạn hạt nhân còn sạch sẽ hơn, sinh cơ diệt tuyệt mà hắn kia thất thải lưu ly hỏa nếu là mất khống chế suốt trận nhẹ nhất kết quả cũng là gọi mình dưới chân một phương này thổ địa bên trên hết thảy đồ vật đều bị đốt sạch sẽ cái gì cũng sẽ không lưu lại nếu là nghiêm trọng vậy coi như không chừng nghĩ đến đây trương quý vũ trên chán mồ hôi lạnh là tả lưu trong tay pháp quyết một lần nữa bốc lấy lần này lại không phải triệu hoán càng nhiều thất thải lưu ly hỏa vào trận giết địch mà là nghị chỉ có thể là ổn định lại trong trận những này lưu ly lửa không cứ gọi nó mất khống chế cứ như vậy Hắn liền càng thêm không để ý tới Diệp Văn, Diệp Văn kia hơn 10 thanh phi kiếm riêng phần mình nhắm chuẩn một cây trụ lớn không ngừng công kích, Kim Thiết Giao Minh thanh âm không ngừng từ trận kia bên trong truyền ra, mà để Trương Quý Vũ kỳ quái nhất chính là vô luận mình như thế nào thay đổi trong trận trụ lớn vị trí, Diệp Văn những này chân khí hình thành phi kiếm đều có thể tìm kiếm được một mực bị bọn hắn công kích cây kia trụ lớn. Kỳ quái, hắn là làm sao làm được? Nếu là chỉ có một cây trụ lớn lời nói, hắn còn có thể phán đoán là Diệp Văn thị lực tinh người, có thể tại hắn không ngừng thay đổi ở trong vẫn như cũ tìm tới bị mình để mắt tới trụ lớn, thế nhưng là dưới mắt là mười mấy cây trụ lớn mà lại riêng phần mình tại phương hướng khác nhau, Diệp Văn cũng không thể trong nháy mắt đem mình chung quanh 360 độ phạm vi bên trong cùng trên dưới hết thảy tình huống đều thấy rõ. Như vậy Diệp Văn còn tính là người A. É e là cho dù là trong truyền thuyết nhị lang chân quân con mắt thứ ba cùng đấu chiến thắng Phật Hỏa nhãn kim tinh cũng làm không được dạng này. Nhưng lại không biết Diệp Văn lúc trước kia một trận dùng nắm đấm đánh mạnh cũng không phải là nhất thời tâm huyết đến trao. hắn tại ngay từ đầu nhìn thấy Trương quý vũ trận sách tản ra, sau đó nghe nói hắn là dùng trận sách bày trận thời điểm liền đoán được những này trụ lớn tác dụng. Mà vì phá trận Hắn càng là ngay từ đầu liền tính toán tốt đối sách, liền ngay cả trường Quý Vũ sẽ dùng trụ lớn công kích hắn phải tranh lấy bảy trận thời gian cũng tại dự liệu của hắn bên trong, cho nên ngay từ đầu liền dùng Hồng Hà Giang chân khí cho những này trụ lớn làm một chút mịt mở tiêu ký, đợi đến đối phương pháp trợ động, Diệp Văn lập tức lấy Tử kiếm công kích những này bị làm tiêu ký trụ lớn, chỉ cần có thể hủy đi một nửa cái, trận pháp này tự sụp đổ. Muốn nói cái kia trận pháp loại hình, mặc dù uy lực cường hành, mà lại chỉ cần có thể thuận lợi thi triển đi ra đối với bảy trận người gánh vác cũng muốn so bình thường pháp thuật tiểu bên trên rất nhiều, đồng thời cũng không có bị địch nhân công kích đến áp lực, chỉ cần toàn thân tâm không chế tốt trận pháp liền có thể đem mạnh hơn chính mình đối thủ rào sát rơi. Thế nhưng là trận pháp cũng có thiếu sót thật lớn, đó chính là dùng để bảy trận đồ vật nếu là nhận công kích từ đó hủy đi, cho dù là nhận một chút tổn thương, không thể bình thường sử dụng. Như vậy một cái uy lực cường hành pháp trận có thể sẽ nháy mắt sụp đổ. Từ điểm đó mà xem, trận pháp là cường đại, nhưng cũng là yếu đứt. Chỉ phải tìm đúng biện pháp mạnh hơn trận pháp cũng có thể bị tùy tiện phá vỡ. đương nhiên. Đối với tinh thông trận pháp người còn có thể dùng càng đơn giản biện pháp đi phá trận, chỉ là Diệp Văn đối những vật này nhất khiếu bất thông, cho nên hắn lựa chọn càng đơn giản càng trực tiếp biện pháp, chính là dùng sức mạnh cưỡng ép phá trận. Bất quá hắn không có lô mãng đụng dùng thu bạo nhất phương thức, mà là làm ra nhằm vào tính an bài, cho nên hắn lúc này mới có thể mười điểm ung dung đứng tại pháp trận bên trong, sau đó mặc cho chúng quanh đều là kia kinh khủng thất thải lưu ly hỏa, lấy tử tiêu kiếm bạo mà ra kiếm mang đem mình bao khỏa ở trong đó, sau đó nhắm mắt lại toàn lực thôi động kia hơn 10 thanh phi kiếm, để có thể mau chóng phá trận. Từ khi hắn thần niệm có thành tựu về sau, Hắn liền có thể thông qua mình thần niệm hướng phi kiếm quán thâu chân khí, cho nên hắn không cần lo lắng tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới. Đồng thời tuân gia cường hoành kiếm khí phi kiếm lại bởi vì sau tức không còn chút sức lực nào mà thất bại trong gan tức. Lúc này Diệp Văn mặc dù bao khỏa tại kiếm mang bên trong, nhưng mơ hồ có thể thấy được nó quanh thân tử khí phiêu miểu, mở mịn bốc hơi, chính là tiên tiên tử khí bị thuốc xử đến cực hạn biểu hiện. Đồng thời Diệp Văn còn thúc lên mây trắng khói, hồng hà giang cùng tử tinh sông chân khí, cho kia hơn mười thanh phi kiếm kình lực gia tăng một chút biến hóa. Hắn hiểu được nếu chỉ bằng man lực nạnh sông muốn làm bị thương cái này Hoa Sơn phái bên trong đỉnh Tiêm Pháp Bảo cũng không dễ dàng. Nếu là nhiều gia tăng một chút biến hóa, ngược lại càng đơn giản một chút. Bởi vì pháp bảo vật này, bình thường đều cùng người sử dụng tâm thần tương liên, đồng thời pháp bảo phía trên cũng sẽ bám vào có người sử dụng linh khí. Diệp Văn nếu là một mực cường công, mặc dù uy thế kinh người, nhưng là dần già khả năng liền sẽ bị trường quý vũ thích tướng xuống tới. Như vậy muốn hủy đi những này trụ lớn cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Nhưng là dưới mắt Diệp Văn phi kiếm đông nhiên tuân ra thuần dương chi lực, đông nhiên lấy cực nóng xích hà mạnh, hoặc là vận sử xuất kia dương biến hóa chi đạo, dỉ dương cương giao tạm mà ra nhất làm cho Trương Quý Vũ khó chịu là Diệp Văn thậm chí sẽ giản dương hợp kích mà ra, tựa như kia thái cực quyền tình khí bên trong đồng dạng, trong cương có nhu, trong nhu có cương, hoặc dương hoặc giản, gọi hắn hảo hảo khó chịu. Một chút mất tập trung, ngạnh sinh sinh liền bị Diệp Văn một thanh phi kiếm phá nhà mình pháp bảo bên trên linh khí, gọi hắn tâm thần cũng là chấn động, cả người đột nhiên phun ra một ngụm tinh máu. Trương Quý Vũ lần này gọi bên cạnh Vương Bàn giật này mình, lúc này mới ý thức được bên cạnh cái này đồng bạn tình huống cũng không tốt, đạo hữu, hẳn là tình huống có ổn. Có chút phất phất tay Trương quý vũ trên mặt một thu ra một cái không thế nào đẹp mắt tiểu dung. kia Diệp Văn trên phi kiếm kinh khí hào hào cổ quái, vừa mới ngạnh sinh sinh kháng một kiếm, cái kia kiếm bên trên kiếm khí ngược lại là cùng quý phái Thái cực công pháp rất có chỗ tương tự. Vương Bàn sắc mặt biến đổi, bởi vì vấn đề này nhưng đều có thể tiểu hướng tiểu nói chính là Diệp Văn cũng tìm hiểu ra vậy quá cực lý luận. Dù sao nơi này luận cũng không phải là hắn phái vũ đương một nhà biết, thiên hạ các phái nói men đều có ghi chép liên quan, thậm chí có không ít nhà cũng đối Thái cực có riêng phần mình lý giải, diễn sinh ra rất nhiều công pháp. Nói ví dụ kia Thái cực quyền, liền không chỉ hàn phái vũ đương một nhà tất cả trong thiên hạ các môn các phái thái cực quyền nhiều vô số kể, thậm chí còn có một môn thái cực quyền mặc dù cũng gọi thái cực quyền nhưng là một bộ khác hoàn toàn khác biệt công phu cho nên diệp văn hiểu được thái cực công pháp kinh khí cũng không tính được chuyện đáng ngạc nhiên nhưng là liền sợ người hữu tâm tại cái này bên trong dở trò bây giờ tình huống này nếu là đem diệp văn cùng hắn phái vũ đương dính lấy quan hệ vậy hắn phái vũ đương liền không khỏi sẽ đụng phải một chút phiền toái sự tình cho nên vương bản suy nghĩ một lúc sau lập tức liền nói người này công lực cao cường không phải một người có khả năng ứng đối vận đạo đến giúp ngươi một tay vừa dứt lời Bên cạnh còn quân thái cực bài liền muốn vào trận giết địch, đồng thời Vương Bàn trên miệng nói, "Tiên sinh lại mở ra một đạo men đến, để ta pháp bảo đi vào." Trương Quý Vũ cũng hiểu được như tiếp tục như thế, mình trận pháp liền muốn bị phá, pháp bảo cũng sẽ nhận trọng thương, liên đối lấy tâm thần bị hao tổn mình cũng miễn không được thụ một chút tổn thương, mất đi sức chiến đấu, tăng thêm đã cùng kia Diệp Văn đậu thủ, coi như đối phương thừa cơ giết mình cũng thuộc về bình thường, bởi vậy tình như vậy thế giới, Trương Quý Vũ cũng không có chối từ, trực tiếp liền chuẩn bị đem mình trận thế mở ra một cái giao lộ, để vậy quá cực bài bay bảo. Nhưng không ngờ hắn còn đến không kịp đáp ứng, tâm thần đột nhiên lại là chấn động, liên tiếp mấy ngụm tinh máu phun ra, cả người lộ ra càng là suy yếu, che lấy lồng ngực không ngừng thở phì phò. Một, kêu Diệp Văn đã phá ta liệt hỏa trận. hắn lời này mới ra, chỉ thấy kêu chín thiên liệt hỏa trận đột nhiên sụp đổ ra, trong lúc đó ẩn chứa thất thải lưu ly hỏa càng là đột nhiên từ trong trận thoát ra, mắt nhìn thấy liền sẽ rơi xuống phía dưới trong thành thị đi, tạo thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Nhưng không ngờ nhưng vào lúc này, ngọn lửa kêu bên trong một vòng tử quang đột nhiên bị một trận càng mãnh liệt quang hoa che giấu đi. Sau đó một vài bước như đúng như huyền sơn xuyên đại hà cự thú hình ảnh xuất hiện tại cái này trên không trung, đặt mình vào trong đó Vương Bản cùng Trương Quý Vũ thậm chí cho là mình rơi vào huyễn cảnh bên trong, đều bởi vì cái này rất nhiều cảnh tượng chẳng những chưa từng thấy qua mà lại cực mỹ lệ. Cái này, Vương Bản chính y ưm miệng, đột nhiên phát hiện mình thái cực bài tại không trung siêu siêu vẹo vẹo một trận loạn dao, cuốn vít ở giữa lập tức đem vậy quá cực bài cho chiêu trở về. Mà vừa vào trong tay, thái cực bài bên trên thái cực đồ năng lượng liền tiêu tán cái không còn một mảnh hiện một luu ra thái cực bài kia đen như mực nguyên chẳng đến, Vô Luận Vương bài làm sao thúc làm? Cái này thái cực bài chính là không có nửa điểm phản ứng. Đồng thời Trương Quý Vũ đem giản sách cũng gọi trở về, hiện cái này giản sách trong đó có 7, 8 cây trụ lớn vết thương chống chất, nếu là chậm một chút nữa, khả năng liền sẽ triệt để hủy đi. Đau lòng đồng thời cũng đối diệp văn thực lực càng thêm lo lắng, tăng thêm pháp bảo của hắn đã bị thương nặng, lần này chuyện này sợ là không có hắn sự tình gì. Nếu như còn có thể lưu lại tính mệnh. Đem giản sách cất kỹ, Trương Quý Vũ quay đầu cùng Vương Bản liếc nhau một cái, sau đó nhìn bên cạnh cái này ra cỡ nào kỳ diệu cảnh tượng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt tứ phương phía dưới, cuối cùng liền tập trung ở xa xa Diệp Văn trên thân. Diệp Văn lúc này đã phá trận mà ra, cả người cơ hồ không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Kia thất thải lưu ly hỏa mặc dù bá đạo phi thường, nhưng là bởi vì còn không có động hoàn toàn, tăng thêm trận thế nhận mình phi kiếm kiềm chế, cho nên cái này thất thải lưu ly hỏa còn chưa kịp vung uy lực của mình mình liền đã phá cái kia trận pháp, từ đó thoát thân mà ra. Chỉ là hắn không ngờ tới mình phá trận về sau, kia thất thải lưu ly hỏa vậy mà không có tiêu tán, như là như vậy đoán chừng liền muốn cho phía dưới người bình thường mang tới một lần thai họa ở đầu, chính suy nghĩ có biện pháp nào, nhưng không ngờ suy nghĩ mới lên, mình thiếp thân bạo tổn Cửu Châu đỉnh đột nhiên thả ra 10 ngàn trượng hào quang. Sau đó chính là cái này các loại dị tượng. Cùng lúc đó, kia chính đang rơi xuống thất thải lưu ly hỏa cũng đột nhiên ngừng lại thế đi, sau đó liền giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng đảo ngược diệp văn vào tới. Nói thật, thấy cảnh này Diệp Văn bị kinh hãi kêu to một tiếng, bất quá lúc này lại không phải do hắn làm chủ, kia Cửu Châu đỉnh giống như hút thủy chi long đồng dạng, thả ra cường hành hấp lực, ngạnh sinh sinh đem thất thải lưu ly hỏa cho hút tới trong đỉnh. Cái này Cửu Châu đỉnh ngay tại Diệp Văn tiếp thân chỗ, cho nên kia thất thải lưu ly hỏa không khỏi cũng sẽ bò vừa đến Diệp Văn, trong đó thậm chí có không ít vọt thẳng tiến vào Diệp Văn thể nội khiến cho Diệp Văn không ngừng vận dụng tiên tiên tử khí muốn đem cái này hỏa kính bi ra, làm sao thất thải lưu ly hỏa bá đạo tuyệt luân, căn bản cũng không phải là Diệp Văn dưới mắt có thể bị lùi. lại cứ ở thời điểm này, tiếp một đoàn xích hồng quả tinh hoa tựa như là có cảm ứng đồng dạng, đột nhiên tại Diệp Văn trong đan điển xoay tròn, toàn bộ xích hồng xe tinh hoa vậy mà biến thành một cái vòng xoáy, tràn ra kinh khủng hấp lực, chẳng những không có giúp đỡ Diệp Văn đem thất thải lưu ly hỏa cho bi ra ngoài thân thể, ngược lại không ngừng đem trải qua Diệp Văn bên cạnh thất thải lưu ly hỏa cho hút tiến vào thể nội. Ta ít tí thứ này lần trước không có đem ta cho ăn bể bụng, lần này vậy mà nghĩ đem lão tử tiêu chết. Kia xích hồng quả tinh hoa vẫn luôn tồn tại ở Diệp Văn Thể Nội, hắn vốn đang tồn chậm rãi tu luyện đem kia tinh hoa luyện hóa suy nghĩ, chỉ coi đây là mình tại cái này cơ hồ thiên địa nguyên khí mỏng manh thế giới lớn nhất nương tựa, lại không ngờ tới lại còn sẽ chọc cho đến như vậy tai họa. Lúc này Diệp Văn chỉ cảm thấy thân thể của mình từ bên trong ra ngoài đều bị đặt trong lò lửa không ngừng đổ nướng, Diệp Văn thậm chí hoài nghi nếu không mấy phút mình liền sẽ trở nên thơm ngào ngang, đồng thời phi thường suy giòn. Chỉ bất quá so sánh với bình thường nướng giũa bên ngoài tiêu bên trong nén, Diệp Văn cho là mình bên ngoài tiêu đồng thời bên trong cũng sẽ một mảnh cháy đen. Nói lường hắn cho là mình cả người đều lại biến thành một khối than đen thế nhưng là sau một phút hắn phát hiện mình mặc dù khó chịu nhưng là thân thể nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, kia thất thải lưu ly li hỏa nhập thể mặc dù mang cho hắn thống khổ to lớn nhưng lại đang cho hắn chế tạo thống khổ đồng thời không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Diệp Văn ngưng thần một kiểm tra mới phát hiện nguyên lai thất thải lưu ly li hỏa một đích lại gần mình, thật giống như đột nhiên sản sinh biến hóa đồng dạng, chẳng những không còn như lúc trước cảm nhận được như vậy bạo liệt, hơn nữa còn ẩn ẩn tràn ra một loại cảm giác kỳ quái, để người cảm thấy rất thân thiết, rất mỹ lệ đồng thời muốn dẫn thân vào trong đó cùng nó cùng múa. Ta không phải bị cháy hỏng đâu góc hắn lại không biết được thất thải lưu ly li hỏa chính là Phật gia chi hỏa. Tự nhiên không là đơn thuần sát phạt chi hỏa, cái này lưu ly lựa trừ có thể dùng đến hàng yêu phục ma bên ngoài, bản thân cũng có tịnh hóa hiệu quả. Nhắc tới tịnh hóa, kia tác dụng nhưng liền có thêm, có thể tịnh hóa không khiết chi vật, thì như đoán hồn loại hình, có thể tịnh hóa độc chứng lệ khí, có thể tịnh hóa tà niệm. Cái này liền có chút huyền diệu, như muốn dùng ra cái này cùng thần diệu phát quyết, phải là Phật gia đại năng mới được. Có thể tịnh hóa thân thể. Năng lực này xem như lưu ly trong lựa tương đối bá đạo một điểm, nhưng là không phải đại năng giả căn bản không sử dụng ra được cái hiệu quả này, hơn nữa còn nhất định phải là loại kia lòng tràn đầy từ bi Phật gia đại năng. Vô ý muốn hại người Phương có thể dùng ra pháp này. Nếu không hắn tại sử dụng Lưu Ly Lửa thay người tịnh hóa thân thể thời điểm, chỉ cần có một chút điểm sát tâm, như vậy ngay tại gặp Lưu Ly hỏa phần thân chỉ toàn thể người liên hội. Diệp Văn không rõ ràng như này, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Lưu Ly Lửa mang đến cho mình biến hóa. Càng quan trọng chính là hắn mơ hồ có thể cảm giác được tạo thành đây hết thể chính là mình tiếp thân cất đặt Cựu Châu đỉnh. Cái này Cựu Châu đỉnh cứu lại còn có cái gì bí mật? Lúc này Diệp Văn động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng cửu Châu đỉnh bị một đại đoàn Lưu Ly Lửa không ngừng bốc cháy. Lúc này cửu Châu đỉnh lại nhưng đã đình chỉ hút vào Lưu Ly Lửa. Ngược lại cứ như vậy mặc cho hỏa diễm đốt cháy tự thân không có nửa điểm đáp lại. Mặc dù Cửu Châu đỉnh vẫn như cũ thả ra 10.000 ngàn trượng hỏa quang, thế nhưng là kia hào quang giống như cùng Lưu Ly lửa không có nửa điểm liên quan, ngược lại là thật xa bên ngoài vương bản cùng Trương Quý Vũ, lúc này mới phát hiện mình vậy mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt sinh hết thấy. Cuối cùng là làm sao rồi? Lúc đầu vương bản nhìn thấy Lưu Ly lửa lao thẳng tới Diệp Văn mà đi, còn tưởng rằng là Trương Quý Vũ làm xảy ra điều gì thủ đoạn. Thế nhưng là sau đó hắn nhìn thấy Diệp Văn tại Lưu Ly hỏa phần đốt phía dưới vậy mà không có nửa điểm sự tỉnh, lúc này mới hiểu được sự tỉnh tựa hồ không thích hợp trương quý vũ lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt sinh hết thảy cuối cùng mới một mặt ngưng trọng nói cảnh tượng như vậy có điểm giống là lưu ly hỏa phần thể tịnh thân thế nhưng là loại tình huống này ta cũng chỉ là tại trong điện tịch nhìn thấy một chút đôi câu vài lời cũng không thể khẳng định lời tuy nói như vậy thế nhưng là khi hắn nhìn thấy diệp văn quần áo bị đốt cháy không còn một mảnh toàn bộ thân thể lại không có chút nào tổn thương mà lại theo lưu ly lửa càng đốt càng vượng diệp văn trên thân thể mơ hồ xuất hiện lưu ly bảy màu quang hoa về sau trong lòng đã khẳng định định lại chính là cái kia trong truyền thuyết tình huống sinh thầm nghĩ trong lòng một câu cái này diệp văn ngược lại là thật là lớn phúc duyên liền ngậm miệng không nói dưới mắt hắn động cũng không động được, nói cái gì cũng là vô dụng. tăng thêm kia diệp văn lúc này lại được phúc duyên, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được sự tỉnh tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết. lúc này diệp văn chẳng những cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng sinh biến hóa, đồng thời hắn kinh ngạc hiện theo lưu ly lửa đốt cháy, kia cựu châu đỉnh tựa hồ tại từng chút từng chút hướng bên trong thân thể của mình tan đi, dưới mắt kia đã biến thành nắm đấm lớn tiểu đỉnh đồng, đã có một nửa chui tiến vào thân thể của mình. ta sát, ngươi sẽ không làm muốn cùng ta hợp thể. nghĩ muốn nói chuyện, lại hiện mình lúc này chẳng những không thể động, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không được một đoàn lưu ly lửa lại nhưng đã đốt tới miệng mình bên trong, không ngừng đốt cháy đầu lưỡi của hắn. Lúc này Diệp Văn há miệng chính là một đám lửa phun ra, tự nhiên nói không nên lời. Sau đó Lưu Ly lửa thuận thế đi lên nốt đi, chỉ sau một lát, Diệp Văn mắt mũi miệng thay đều là hỏa diễm tứ ngược, không nhưng nói không nên lời, liền nhìn, nghe, nghe đều đã làm không được, cho nên hắn tự nhiên không biết được. Tiêu cửu Châu đỉnh lúc này đều đã không có tiến vào thân thể của hắn, mà hết thể này đều bị xa xa hai người kia nhìn nhất thanh nhị sở. Cự Châu đỉnh cùng kia Diệp Văn vậy mà hòa thành một thể, cái này làm sao bây giờ? Quy hai chương 64 Diệp Văn dự định. PS: Câu đố nạt cứu chợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Mà so thâm thúy vũ trụ còn để Diệp Văn im lặng là mình ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ mình vậy mà không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đây là đâu? Bất cứ người nào đụng phải tình huống như vậy, thứ nhất phản đều là câu này. Thế nhưng là khi Diệp Văn hỏi một chút ra đây là cái kia bên trong về sau, cảnh vật trước mắt vậy mà một trận biến hóa, gãm tựa hồ đang từ từ sụp đổ, sau đó hiện lộ ra nhàn nhạt tinh quang đến, đúng là mình vừa mới chỗ trên tầng mây. túi đầu nhìn lên, phát hiện mình dưới chân chính là tầng mây kia, mình thật giống như đạp ở cái này đám mây phía trên đồng dạng, chỉ bất quá toàn thân trần trung trụ. Chủ bị cái này không trung mạnh gió thổi qua, một trận lạnh buốt. Mà đệ Diệp Văn kinh dị chính là thân thể của mình, lúc đầu những năm này dần dần bắt đầu luyện cơ dịu tựa hồ cũng không gặp, toàn bộ thân thể vậy mà biến thành một bộ văn nhược chi tướng, mà lại làn da tựa như lưu ly, phía trên càng là quang hoa lưu chuyển, cả người liền biến thành một cái to lớn hình người đèn màu, biết bao lóa mắt. Biến hóa này để Diệp Văn ngay cả vừa rồi mở mắt lúc dị trạng đều quên đến một bên. Ta thật là thành bóng đèn." thuận miệng nhắc tới một tiếng, Diệp Văn ngẩng đầu hướng kia vương bản cùng Trương Quý Vũ kia bên trong nhìn lại, hiện hai người này tại mình nhìn lại thời điểm, tựa như mới khó khăn lắm khôi phục tự do nhất là tại Diệp Văn trong mắt, kia tựa hồ cái gì cũng không có hư giữa không trùng, có hai đầu cổ quái trường xà từ Vương bản cùng trường Quý Vũ trên thân rời đi, nghĩ đến chính là hai cái này, người bình thường không nhìn thấy đồ vật vây khốn hai người kia. Mình không nhìn thấy, lúc này hắn trong hai mắt thất thải quang hoa lưu chuyển, trong con mắt mơ hồ hình như có họa diễm bốc lên, chính là những này kỳ dị gọi hắn nhìn thấy kia lẽ ra không nên bị người nhìn thấy trường xà, sau đó mắt thấy kia trường xà hướng mình đánh tới, cuối cùng tại Diệp Văn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm vọt thẳng tiến vào đan điền của hắn. Cái này hai đầu trường xa một vào thân thể liền hướng đan điền chỗ sâu mà đi. Diệp Văn một hai mắt nhắm lại, lập tức hiện trong cơ thể mình vậy mà có thêm một cái đồ vật. Cựu Châu đỉnh, kia hai đoàn cũng không biết là cái gì năng lượng hình thành trường xa một đầu chui tiến vào Cựu Châu đỉnh bên trong. Cựu Châu đỉnh chỉ là có chút ra một điểm quang mang sau liền trở về bình tĩnh, lại vô cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ là cái này Cựu Châu đỉnh lại chạy đến trong cơ thể mình. Hắn nhất thời bán hội cũng vô pháp phán định cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng thời, Cựu Châu đỉnh ở trong cơ thể mình tồn tại tình thế có chút kỳ quái, như thật hoàn hư, có thể cảm giác được. Nhưng là thứ này tuyệt đối không phải thật tồn tại tại trong thân thể của mình, nghĩ đến cùng cái kia kiếm tu một mạch bên trong nhân kiếm hợp nhất loại hình tương đối tiếp cận, Cửu Châu đỉnh hóa thành một chủng loại như hư vô tồn tại chạy tiến vào thân thể của mình bên trong, cũng có thể là là trở thành năng lượng thể mà tồn tại. Bây giờ Cửu Châu đỉnh tiến vào Diệp Văn thể nội, hắn vốn nói mình có thể tự nhiên khống chế đỉnh này, nếu là như vậy hắn lúc trước không cách nào giải quyết rất nhiều nan đề ngược lại là dễ làm. Nguyên Lai like vừa mới cùng kia Vương Bàn cùng Trương Quý Vũ nói chuyện thời điểm, Diệp Văn cũng cân nhắc qua đem tình hình thực tế nói thẳng ra, thế nhưng là nhất làm cho hắn nhức đầu một vấn đề lớn là, hắn không có chứng cứ. Hắn lời nói là có thể nói ra ngoài, tỷ như mình thuộc sơn phái trên thực tế ngay tại kia cựu châu đỉnh bên trong tu hành, nếu như các ngươi đem đỉnh này đánh bạo, như vậy ta thuộc sơn phái từ trên xuống dưới mấy trăm đệ tử đều không có hy vọng sống sót. Thế nhưng là lời này, ai mà tin? Muốn mọi người tin tưởng, biện pháp đơn giản nhất liền từ cựu châu đỉnh bên trong kêu lên mấy cái thuộc sơn đệ tử ra, nhưng vấn đề hắn kêu không được. Không nói trước hắn có thể hay không tự nhiên không chế cựu châu đỉnh, đem trong đỉnh người tới bên ngoài, cũng chỉ đàm dưới mắt Diệp Văn thuộc sơn phái căn bản là còn không có tạo dựng lên, trong đỉnh thời gian nhưng vẫn là hắn thành lập thuộc sơn phái mấy năm trước đó, điểm này hắn lại như thế nào giải quyết rồi? cho nhìn, coi như hắn đem tình hình thực tế nói thẳng ra, người ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, càng quan trọng một điểm chính là bọn này tu chân giới đại lão lần này tụ tập lại, thực lực không biết cường hoành đến trình độ nào, thậm chí đã sớm đánh Diệp Văn như không đồng ý liền trực tiếp nói nhiều vũ lực suy nghĩ, loại tình huống này Diệp Văn muốn cùng người ta tâm bình khí hòa đảm. Ngươi cũng được hỏi đối phương có nguyện ý hay không? Đàm phán đàm phán, kia cũng là tại song phương ở vào đối chờ tình huống dưới mới có thể xuất hiện, mà liền tình huống trước mắt đến xem, Diệp Văn cùng một loại trong giới tu hành người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, tại đối phương đến xem, bọn hắn muốn làm sao thu, vậy liền làm sao thu thập? Loại tâm tình này từ trương quý vũ trên thân liền có thể nhìn ra, mặc dù vị này hoa sơn phái cao thủ đối diệp văn cũng coi như khách khí, bảo trì vốn có cung kính, nhưng là trên thực tế đâu? Người ta nhìn lên diệp văn không nguyện ý giao ra, nói nhảm đều không nói trực tiếp đánh, chính là trong lòng tồn dạng này tưởng nghiệp. Người không giao ra, vậy liền giết người. Tiêu cửu châu đỉnh tự nhiên là thành đồ đại của chúng ta. Người tu chân đích xác tính mệnh, nhưng là bọn hắn là chân quý mình tính mệnh, mà không phải người khác. Tại tự nhận chắc thắng tình huống dưới, bọn hắn cũng không cần thiết có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ bất quá, để trương quý vũ cùng vương bàn buồn bực là. Diệp Văn thực lực so với bọn hắn dự liệu mạnh hơn, tối thiểu chỉ bằng hai người bọn họ đối phó không được. Hùng Chi dưới mắt Diệp Văn lại bởi vì kia chín thiên liệt hỏa trận được to lớn phúc duyên, vậy mà phải được lưu ly hỏa phần thể tinh thần, để nó vốn là đã rất mạnh thân thể lại tăng lên rất nhiều. Đôi này vốn là vũ tu Diệp Văn đến nói không khác bình thường người tu chân ăn một cái đại bộ linh khí thiên tài địa bảo. Chân nhìn, liền trải qua vừa rồi kia một lần chiến lực lại đem tăng lên một đoạn, dưới mắt lại cùng Diệp Văn giao tay, kia chính là mình không khôn ngoan. Húng chi, vừa mới Diệp Văn đã phá trương quý vũ gian sách, sau đó lại không biết dùng cái gì pháp men để vương bản thái cực bài cũng nhận tổn thương. Lúc này vẫn như cũng là đen như mực thiết bài bộ dáng, vậy mà làm sao thôi động đều thuốc không dậy, thật giống như đây vốn là pháp bảo thái cực bài trong nháy mắt biến thành bình thường sự vật. Kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được thái cực bài bên trong linh lực, nhưng là thế nào chính là không cách nào thôi động. Hai người liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn dưới nơi xa toàn thân thất thải quang hoa lưu truyền Diệp văn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng Diệp Văn xa xa liền ổn quyền, riêng phần mình thi triển thủ đoạn rời đi, liền chỉ để lại Diệp Văn một người còn đứng ở không trung trần trùng trục bị kia cương phong quét. Vậy mà đi rồi. Hắn nhưng không biết được mình vừa rồi kia một trận đã phá trương quý vũ giản sách, khiến cho giản sách bị hao tổn, trong thời gian ngắn đều không thể sử dụng. Mà Cửu Châu đỉnh kia phiên dị động lại để cho thái cực bài không biết xảy ra vấn đề gì, cái này khiến hai người kia lập tức liền lâm vào khốn cảnh, bởi vì nhất là ỷ lại pháp bảo vệ mà đều không thể dùng, cái này còn đánh xuống thuần túy liền là chịu chết. Mặc dù không biết được những tình huống này, chỉ là nghĩ một lát, nhìn thấy đối phương quả nhiên đi, đại khái cũng có thể đoán được chút nguyên do, thở dài ra một hơi thầm hô một tiếng, một trận này xem như chịu đựng được, nhưng là lúc sau làm sao bây giờ? Bây giờ tu hành giới đại lão đều đến bắt hắn muốn cướp đoạt trong tay hắn cựu châu đỉnh lại cứ cựu châu đỉnh quan hệ đến thuộc sơn phái tồn vong đồng thời khả năng còn quan hệ đến mình tiểu mệnh càng quan trọng chính là mình bây giờ cùng cựu châu đỉnh hòa làm một thể nghĩ đến kia hai cái nhìn thấy tình huống này ra hỏa sau khi trở về cũng sẽ đem chuyện này nói tại những người khác biết được lần này tựa hồ liền biến thành tử cục hoặc là diệp văn đem đến phạm nhân toàn bộ xử lý hoặc là diệp văn bị bọn hắn xử lý Ừm, chẳng lẽ liền không có bên cạnh biện pháp rồi suy tư một trận hiện chuyện này cũng không phải hoàn toàn tử cục tối thiểu liền hôm nay đến xem bọn này tu chân giới đại lão cũng không phải toàn bộ đều là không giảng đạo lý người nếu là tìm được một cơ hội nói rõ lợi hại nghĩ đến cũng không đến nỗi không phải đánh nhau chết sống nhưng vấn đề là Diệp Văn có tư cách gì làm cho đối phương ngồi xuống cùng mình nói chuyện dựa vào nói tới nói lui cuối cùng lại còn là phải quấn về chỗ cũ Diệp Văn tức giận liễu môi một cái trong lòng thầm hô một tiếng bất quá cũng làm cứ gọi đám người kia hiểu được ta thuộc sơn phái cũng không phải mặc người dịu bóp quả hờ mềm tốt gọi bọn hắn hiểu được thuộc sơn phái uy danh ngày sau ta xem ai còn dám tùy ý đắc tội ta suy nghĩ một lát Diệp Văn liền minh bạch nó chúng nấu chốt. Kỳ thật muốn đối phương ngồi xuống cùng hắn hảo hảo trao đổi biện pháp cũng không phải là không có, rất đơn giản, đó chính là triển lộ ra mình thực lực, muốn bọn hắn minh bạch muốn cùng mình cũng chết, bọn hắn muốn trả ra đại giới là bọn hắn trong dự tính gấp 10, gấp trăm lần. Cứ như vậy, bọn này tiếp mệnh người tu chân sẽ còn như vậy che giả mang mọc tìm mình phiền phức sao? Hôm nay gọi kia vương bản cùng trương quý vũ ăn quả đắng, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Vương bản cùng trương quý vũ mặc dù là riêng phần mình men phái cao thủ, chỉ là từ hai người tự giới thiệu liền có thể biết được, hai người này cũng không phải là các phái đỉnh tiêm nhân vật. Dựa theo lẽ thường đến nói. Các phái nhân vật đứng đầu nên là trưởng men, Diệp Văn lúc nào có thể đem bọn này trưởng mẹ bị ra, đồng thời để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, kia mới xem như đạt tới mục đích của mình. Như vậy, khả năng hắn muốn tại Châu Âu lưu lại thời gian liền sẽ tương đối dài, lộ không tốt cần ở chỗ này dậy vỏ bên trên mấy tháng, càng mấu chốt chính là mình, kia hai người đệ tử cũng có khả năng bị cuốn vào trong lúc đó, Diệp Văn cần đem hai người này an bài thật kỹ một phen. Theo lật tay một cái, một cái điện thoại di động liền xuất hiện tại bên trong, bấm cờ dít điện thoại về sau, đại khái an bài một chút, người lập tức mang theo tọa mỉ cùng Trịnh Anh rời thủ điểm, sau đó tìm một cái vắng vẻ địa phương trốn không nên dùng võ lực của mình, không muốn hiển lộ ra bất luận cái gì điểm đặc biệt, mà lại không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Cờ dít nghe tới Diệp Văn những này Giao Đại còn có chút không hiểu, bất quá hắn Minh Bạch sư phụ của mình sẽ không với những chuyện này cùng mình nói đùa, Diệp Văn sẽ như vậy Giao Đại tất nhiên là sinh chuyện quan trọng, cho nên hắn chỉ là trả lời một tiếng, Minh Bạch Liên cúp điện thoại, sau đó đi đem to mì cùng trịnh anh cho hô lên, nghĩ nghĩ, sau đó lại bấm Linh Như Tuyết điện thoại, bởi vì lệnh giờ quan hệ, bên kia lúc này chính là ban ngày, bởi vậy cũng là không ảnh hưởng Linh Như Tuyết nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, chỉ là trong điện thoại hắn khó mà nói quá Minh Bạch, chỉ là Giao Đại một tiếng. Có chút phiền phức, những ngày gần đây mang theo Hoa Y đi tìm cái chỗ bí mật trốn đi, chớ cũng bị người phát giác. Kỷ càng hắn cũng không có giao đại, Ninh Như Tuyết cũng là nhu thuận, không có hỏi nhiều, lại là hiểu được có sự tình Diệp Văn có thể lúc nói tự nhiên sẽ nói, không thể nói lời nói mình hỏi cũng là vô dụng, ngược lại để Diệp Văn phiền não, liền dứt khoát đồng ý, trực tiếp đi tìm Hoa Y đi. Cũng không lo lắng nàng hai người, dù sao trường học ngay tại đất thuộc cảnh nội, mà đất thuộc nhiều núi, nàng hai người tùy tiện tìm cái khe suối câu hướng bên trong vừa trốn, muốn tìm được lời nói vẫn là rất khó, tối thiểu một trong vòng 2 năm không sợ bị người tìm được. Hùng chi Diệp Văn cũng không lo lắng bọn này cái gọi là chính đạo còn hùng hội đi tìm kia hai cái nữa nhân phiền phức, dù sao đều là người trong chính phái. Lần này bị bi bất đắc dĩ hướng tự mình động thủ cũng là không có lựa chọn nào khác. Chính bọn hắn nội bộ đều đối lần này cử động hơi có tranh luận, cái kia bên trong sẽ còn làm kia chuyện kiên kỵ. Chỉ là lần này liên lụy vào xa không chỉ đám kia người trong chính đạo, nếu là những cái kia tà đạo ma đầu cùng thế lực ngoại quốc nhắm vào thân nhân của mình, đến lúc đó mình còn muốn phân thần hắn chú ý. Đem điện thoại qua điệu, Diệp Văn hung hăng nói một tiếng, cái nào ma cả đông nếu là dám làm như vậy, ta chắc chắn diệt nha cả nhà. Nếu như là trước đó Diệp Văn thật đúng là chưa chắc có loại này lực lượng, bất quá dưới mắt Diệp Văn ngoại ý muốn được kia thất thải lưu ly hỏa, trải qua một trận này điều tức điều tra, hắn hiện trong cơ thể mình kia xích hồng quả tinh hoa vậy mà sinh biến hóa, kia một đoàn đỏ xe tinh hoa lúc này đều biến thành lưu ly bảy màu tồn tại, mà lại kia lưu ly lửa không ngừng tại trong kinh mạch của mình lưu động, đồng thời không ngừng rèn luyện thân thể của mình kinh mạch. Lúc này Diệp Văn bắn ra ngón tay, một đoàn thất thải lưu ly hỏa liên xuất hiện tại trước mặt hắn, có thể thấy được dưới mắt hắn là có thể điều động cái này cường hành vô cùng hòa diễm. Mặc dù điều động không rất nhiều, bất quá có cái này lại sắc khí, diệt quốc cũng không phải là không được. Vừa mới hắn ở trong trận cảm thấy cái này hỏa diễm vĩ lực, chỉ cần mình tìm được mục tiêu, cao cao đứng tại không trung, sau đó hướng xuống ném một cái, như vậy một tòa thành thị liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nghĩ một lát, Diệp Văn đột nhiên một cái giật mình, cảm thấy mình tựa hồ có chút cực đoan, thu hồi hỏa diễm, mặc cho kia cương phong quét gương mặt của mình, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó cúi đầu nhìn dưới mình vẫn như cũ trần trùng trục thân thể, lúc này mới nhớ tới từ trong giới chỉ lấy ra quần áo thay đổi. Bất quá quần áo mặc dù mặc vào, thế nhưng là thân thể của mình vẫn như cũ tán đặt vào lưu ly bảy màu cam mang, cả người giống như là bóng đèn đồng dạng, thực tế là đáng chú ý xem ra trong thời gian ngắn hắn là đừng nghĩ tại tầm thường mặt người trước hiện thân hắn hiểu được đây là kia thất thải lưu ly hỏa còn tại cải tạo thân thể của mình đồng thời cũng là mình vẫn không có thể chân chính trưởng không cái này lưu ly lượng nguyên nhân nếu là mình có thể đem cái này lưu ly lửa cao tung tự nhiên như vậy những này dị trạng tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa đánh giá một chút trình anh cơ diết mấy người hẳn là bắt đầu từ khách sạn rời đi diệp văn vì cho mấy cái này đệ tử tranh thủ rời đi cơ hội đột nhiên bạo khởi một trận kia quang một mực treo ở bên cạnh tử tiêu kiếm cũng là quang hoa bùng lên kia màu tím kiếm mang không biết so bình thường nóng ánh bao nhiêu dù là cách ngàn dặm xa cũng có thể nhìn thấy diệp văn cái này bạo khởi kiếm quang. Dưới đáy bình thường thế nhân tức thì bị đêm nay trên đỉnh đầu liên tiếp không ngừng dị tượng cho kích thích không cách nào ngủ tiếp, lúc trước giữa bầu trời kia liền thỉnh thoảng nhấp nhoáng một trận ánh sáng hoa, nhưng là còn không tính dễ thấy, lúc này lại rất là khác biệt. Biết bao che dấu bạo khởi kiếm quang, mặc dù có tầng mây che lấp, nhưng là dưới đáy thị dân còn có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời đều giống như bị nhiễm lên một tầng màu tím, mà kia đám mây cũng biến thành một mảnh tím đậm, cái này chói mắt màu tím đem chọn tòa thành thị đều trải lên một tầng màu tím áo ngoài, rất nhiều người đi ra nhà men đứng trên đường, ngẩng đầu nhìn, cái này thần kỳ dị tượng để người cảm thấy ngạc nhiên là kia màu tím bên trong tựa hồ còn mơ hồ tràn ra một điểm thất thải quang hoa, quỷ dị chính là cái này thất thải quang hoa mặc dù cũng không lớn, cũng không lóa mắt, nhưng là tất cả mọi người cảm giác đến không cách nào bỏ qua kia thất thải quang mang, mà đang nhìn hướng kia thất thải quang mang thời điểm, một số người thậm chí cảm thấy phải lúc đầu có chút kinh hoàng tâm chính đang từ từ bình tĩnh trở lại, một chút phát giác được điểm này người càng là kinh ngạc. Không thôi, vương bản cùng trương quý vũ trở lại khách sạn ở trong thời điểm, chính muốn thông qua thủ đoạn của chính mình cùng bạn phái trưởng men liên hệ, lại không muốn lúc này trời sinh dị tượng hai người bọn họ chỉ là sưng sờ phía dưới, lập tức một mặt cảnh xe từ trong khách sạn bật ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đem cả tòa thành thị đều hủy đi? Ý nghĩ như vậy không bị khống chế thăng lên, mà vừa nghĩ tới như thật sinh loại chuyện này lời nói như vậy coi như phiền phức. Nóng vội phía dưới cũng không kịp suy nghĩ Diệp Văn tại sao phải làm như vậy, làm lời nói lại có chỗ tốt gì? Loại tâm lý này hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn những ngày này một mực tại trong lòng thôi miên mình, mình, nói với mình kỳ thật kia Diệp Văn cũng không phải là người tốt, có lẽ kia Thục Sơn phái lãnh đợi liền là bởi vì lúc trước tiếng xấu quá thịnh đâu. Mà lại cái này Diệp Văn rời núi sau làm việc có chút che che lấp lấp, không giống như là người trong chính phái. Trận nhìn chính là không ngừng nói với mình bọn hắn truy sát Diệp Văn bất quá là thay trời hành đạo, chính là nghĩa cử, dạng này bọn hắn mới có thể yên tâm thoải mái đem sự tình làm tiếp, mà khỏi phải trên lưng cái gì tâm lý bao phục. Dưới loại tâm lý này, Diệp Văn làm ra cử động gì về sau bọn hắn đều sẽ bản năng hướng chỗ xấu suy nghĩ, lúc này chính là như thế, Trương Quý Vũ hướng lúc đi ra, thậm chí lập tức liền lấy ra hai viên phi tiêu hình pháp bảo, thứ này mặc dù chỉ là một lần tính vật dụng, bất quá rượu tại sử dụng như gọi làm tốt chỉ cần tình huống có biến, lập tức thi triển ra dự định. lại không muốn hắn cùng vương bản mới một lao ra, liền gặp được lập ở không trung diệp văn trên thân quang hoa thu vào, cả người lái một đạo kinh hồng kiếm quang trốn đi thật xa. Ừm, đây là vương bản cùng trương quý vũ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, kia nga mi phái người đột nhiên kinh hãi, không tốt. diệp văn muốn chạy, lời vừa nói ra, hai người khác cũng là sắc mặt biến đổi, lại là bọn hắn lần này đem hết thể đều đặt ở châu âu xử lý, liền là bởi vì đại đa số chuẩn bị đều tại châu âu cái này bên trong, như chạy mất như vậy hết thể chủ tính cùng chuẩn bị liền đều làm vô cố gắng hai người làm sao không kinh liếc nhau một cái về sau lập tức cũng sử xuất thủ đoạn đuổi theo Tiêu Nga Mi phải người động tác cần phải so hai bọn họ nhanh nhiều gặp một lần Diệp Văn lái kiếm quang trốn xa trực tiếp liền gọi ra phi kiếm của mình sau đó lái một đạo kim xe kiếm quang đuổi theo mà lại người này kiếm quang nhanh chóng Hổ Nhân Chi tưởng tượng cơ hội chỉ là thời gian một cái nháy mắt vậy mà liền đuổi kịp trước một bước ra Diệp Văn chỉ bất quá đôi đến nói người này đuổi theo mới là chuyện tốt nếu không truy lời nói hắn ngược lại không biết phải làm sao có chút vừa quay đầu lại nhìn thấy sắp đổi tới bên người mình kim xe kiếm quang Diệp Văn nói thầm một tiếng. Nam y phái chính là kiếm tu, cùng người này tranh đấu một trận, cũng là tốt đánh giá ra lần này đến vây quét ta người thực lực đến tuột cùng đều là cái gì cấp độ. quy 2 chương 65, mặc cho đồ trạch. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tả hữu nhìn lên, Diệp văn phát hiện mình một trận này bay nhanh vậy mà giữa bất chi bất giác đi tới một chỗ hoang vu thâm sơn bên trong, cái này bên trong ngược lại là thuận tiện hắn cùng người động thủ mà lại không sợ làm bị thương một chút vô tội người bình thường. Nhìn chuẩn địa phương. Diệp Văn trực tiếp đè xuống kiếm quang tại một cái tương đối bằng phẳng đỉnh núi dừng lại, sau đó quay người lại nhìn về phía cái kia điều khiển lấy kim xe kiếm quang đuổi theo người. Người kia ước chừng 40 hứa trên dưới, giữ lại một sợi màu đen râu ngắn, mặc một thân bên trên tài liệu tốt chỗ may chủ sam, đứng ở không trùng cũng đang đánh giá mình, chỉ là ánh mắt kia để Diệp Văn không sàng khoái vô cùng nhanh bởi vì người này ánh mắt đầy cõi lòng miệt thị chi tình. Không cho ngươi chút giao hấn, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Diệp Văn muốn còn muốn nói gì, bất quá nhìn thấy người này ánh mắt về sau liền lười nhác nói nhảm, chỉ là đứng tại chỗ, tử tiêu kiếm treo ở bên cạnh. Tiễn Quang phun ra nuốt và ở giữa cũng nhìn không ra mạnh mẽ dù nào, chỉ có quen thuộc người mới hiểu được cái này không quá thu hút từ quang trưởng kiếm cái kia uy lực khủng bố đến mức nào. Người kia rò xét một trận, cũng chậm chậm bay xuống tại Diệp Văn trước mặt cách đó không xa, chỉ bất quá người này vừa rơi xuống đất liền xuề bàn tay ra, đối Diệp Văn nói một tiếng, đem cựu châu đỉnh giao ra, lưu ngươi một đầu tiệt mệnh. Diệp Văn nghe vậy giận dữ, trên mặt mặc dù còn mang theo tiểu dung, nhưng nhưng không thấy nửa điểm ý cười, cho dù ai thấy cũng biết Diệp Văn lúc này chính lên cơn giận dữ, tốt kẹp khẩu khí. Người kia thấy Diệp Văn vậy mà như thế đáp lại cũng là cười lạnh một tiếng, khẩu khí lớn cũng lớn lại không cần ngươi cái này hạ người vô danh đến bình phán, dứt lời chắp tay sau lưng sau lưng, ngang một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, bạn nhân chính là nga mi tam lão bên trong người lão nhậm đồ trạch, khuyên ngươi một câu, sớm đem kia cửu châu đỉnh giao ra, tối thiểu có thể bảo đảm ngươi kia thủ sơn phái vô sự. cái này vừa nói, diệp văn lửa giận bạo chỉ thấy nó quanh thân lưu ly li lửa dâng lên mà ra, thất thải quang hoa lưu chuyển không ngừng, đem cái này một mảnh đèn kịt đỉnh núi cho chiếu dọi sáng trương một mảnh, đồng thời lưu ly li lửa tựa hồ cảm thấy chủ nhân phẫn nộ, cũng không còn lại nó thể nội như vậy ôn nhuận bình thản triển một tu ra hỏa diễm ngang ngược một mặt, lưu ly li lửa vừa ra tới. Kia Mặc cho đồ trạch cũng là hơi kinh hãi nói một câu, khó trách Trương Quý Vũ cùng Vương Bản bắt người không thể làm gì, nguyên lai là ỷ vào cái này Lưu Ly Lửa. Vừa mới Vương Bản cùng Trương Quý Vũ cùng Diệp Văn ở trên không đối chiến, Mặc cho đồ trạch cũng không có đi chú ý, chỉ là ngồi tại trong phòng mình có chút cảm thụ được trên trời đại khái tình huống. Mơ hồ trong đó chỉ có thể hiểu được Vương Bản cùng Trương Quý Vũ trước sau cùng kia Diệp Văn động thủ, chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, đánh như thế nào như thế nào phân ra thắng bại hắn đều là không biết. Đồng thời hắn mơ hồ cũng cảm thấy Lưu Ly Lửa xuất hiện, lúc trước còn tưởng rằng là kia Trương Quý Vũ chín tiên liệt hoàn trận, bất quá dưới mắt đến xem. Hắn nhưng lại không biết kia thất thải lưu ly hỏa đích thật là trương quý vũ chín thiên liệt hỏa trận phóng xuất chỉ bất quá cuối cùng không có có thể đánh bại diệp văn ngược lại tiện nghi diệp văn gọi nó đem kia thất thải lưu ly hỏa nạp nhập thể nội hơn nữa còn một lần nữa rèn luyện một chút quân thân về phần mặc cho đồ trạch bản nhân hắn vốn là nga mi phái tam lão một trong nga mi phái tam lão bên trong thiên lão thiên tinh đạo nhân chính là đường kim nga mi phái trưởng men mặc cho đồ trạch chính là thiên tinh đạo nhân sư đệ mặc dù hai người cũng không phải là đồng xuất một tông bất quá thân là nga mi phái trưởng men sư đệ trợ giúp mình sứ minh đem nga mi phái chế tạo vì một phương đại phái có như vậy nạo khí cũng là bình thường đối với Diệp Văn cái này không có danh tiếng gì xưa nay không từng nghe nói qua gia hỏa hắn chỉ coi là cái tiểu bối thôi coi như Diệp Văn thật tu luyện cùng hắn 5 tháng không sai biệt lắm hắn cũng sẽ không quá coi ra gì lúc trước Vương Bàn cùng Trương Quý Vũ liên thủ đối phó Diệp Văn thời điểm mặc cho đổ chạy cũng không phải là vì tránh hiểm nghi loại hình ý nghĩ mà là căn bản liền không thèm để ý trong lòng hắn kia Diệp Văn chưa chắc có thể ứng phó được hai người kia coi như Diệp Văn thật sự có thể đem hai người này đánh bại bỏ chạy hắn cũng có tự tin tại thời gian ngắn nhất bên trong vọt tới Diệp Văn bên người đem bại cục vãn hồi một con nhìn nó lúc trước lái kiếm quang sau bất quá trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Diệp Văn liền có thể biết người này tự tin từ đâu mà tới thậm chí hắn lúc này còn cảm thấy mình chịu cùng Diệp Văn nói chuyện đã là cho người này đầy đủ mặt mũi như hắn nhận biết tốt xấu sớm đem tiêu cựu Châu đỉnh dâng lên tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là không hắn nhưng lại không biết mình vừa mới một câu lại chọc giận Diệp Văn như hắn vẹn vẹn đối Diệp Văn bản nhân không khách khí thế thì cũng không tính là cái gì Diệp Văn nhiều năm như vậy nghiên cứu đào tạo cái này tâm hung cũng là khoáng đạt không ít đây cũng là lúc trước trương quý vũ cùng vương bản cùng hắn giao tay thời điểm. Mặc dù xuất thủ tương đối hung ác nhưng cân nhắc hai người này làm sự tình quang minh lỗi lạc, cho nên trong lòng không có oán khí, sau đó cũng không có ra tay đọc các nguyên nhân. Nhưng là vị này đồ trạch khác biệt người này há miệng ra liền dùng một bộ túm 2 tháng 5 năm 8 không ngàn, mà lại lời nói bên trong ẩn ẩn hữu dụng thuộc sơn phái đến uy hiếp hắn ý tứ, cái này khiến Diệp Văn không thể nhịn được nữa, lúc này thúc lên toàn thân công lực, cách thật xa chính là một trưởng vô gia. Ầm. Mặc cho đồ trạch chính ngẩng đầu cùng Diệp Văn chịu thua, nhưng không ngờ đối diện người kia cách xa mười mấy mét liền hướng mình xuất trưởng theo sát lấy một bộ màu tím bàn tay, lóe lưu ly bảy màu quang hoa thẳng đến Mặc cho đồ trạch mà tới. Ừm. Phật Men Đại Thủ Ấn. Diệp Văn một trưởng này rất có điểm sắp xỉ Phật Men Thần Thông Đại Thủ Ấn tăng thêm nga mi tam lão bên trong lão hồng thiền sư chính là tình tu Phật gia thần thông, làm hồng thiền sư sư đệ, mặc cho đổi trạch đối kia Phật Men Thần Thông cũng coi là có chút hiểu rõ. Lúc này gặp đến Diệp Văn tiện tay một trưởng liền cùng kia Phật Men Đại Thủ Ấn cực kỳ tương tự. Trong lòng đối cái này Diệp Văn không khỏi nhìn nhiều mấy phân, bởi vì kia Phật Men Thần Thông tu luyện chẳng những giảng cứu tư chất, còn phải để ý đối kia Phật pháp tính, cũng chính là cái gọi là tuyệt căn như không có tuệ căn, mặc cho ngươi như thế nào chăm chỉ cũng là khó mà tu thành thượng thừa thần thông cho nên Phật gia đệ tử chọn đồ rất nghiêm, những cái kia đắc đạo cao tăng càng là không dám tùy tiện loạn tu đệ tử. Như bàn tay này ấn, rất nhiều người cho dù biết pháp men, lại cũng chưa chắc có thể học thành, mà coi như học thành cũng chưa chắc có thể như vậy tiện tay liền có thể thi triển đi ra. Diệp Văn vậy mà dùng như thế tùy, ý, mặc cho đồ trạch còn nói Diệp Văn tinh tu Phật men thần thông. Hắn lại không biết được Diệp Văn một trưởng này căn bản cũng không phải là cái gì đại thủ ấn, chính là thường thường không có gì lạ một trưởng chỉ là tràn ngập chân khí cùng tia thất thải lưu ly hỏa, cho nên mới sẽ có như vậy dọa người như thế đồng thời kia thất thải lưu ly hỏa chính là phật men thần hỏa tự nhiên sẽ có mấy phân phật men trang nghiêm khí tức là nên mới sẽ gọi mặc cho đồ chạch có này hiểu lầm nhìn thấy kia bàn tay đánh tới phía trên lại có cực nóng vô cùng lưu ly lửa mặc cho đồ chạch lập tức thúc bắt nguồn từ thân phi kiếm trước người bạo khởi hóng ánh khắp nơi kim quang sau đó thẳng đến tay kia ấn lòng bàn tay muốn cùng diệp văn một kích này đến cái cứng đối cứng dựa vào chính mình uy lực của phi kiếm ngạnh sinh sinh phá mất diệp văn một trường này trên miệng còn nói một câu bàn búa gọi ngươi cái này tiểu bối trước nhận biết vốn già lợi hại mặc cho đổ một mực lấy ngam mi tam lão một trong tự cho mình là đi đến đâu đều là ngạo khí mười phần lúc này động thủ thời điểm vẫn không quên khoe khoang một xuống thân phận, lại là quyết định Diệp Văn một trưởng này sẽ bị mình tùy tiện phá vỡ. hắn vừa mới mặc dù bị Diệp Văn một trưởng này tiểu kinh ngạc một chút, bất quá hắn nhị sư minh hồng thiền sư chính là tinh thông Phật men thần thông, ngày thường bên trong cũng cùng hắn luận bàn qua không biết bao nhiêu lần, đại thủ ấn loại hình pháp men hắn cũng được chứng kiến rất nhiều người thi triển, hắn nhưng không tin Diệp Văn lần này liền hắn có thể cùng những cái kia nổi tiếng cao tăng xuất ra huy lực không khác nhau chút nào, chỉ thấy một vệ kim quang cùng một cái màu tím cự đại thủ ấn ở giữa không trung đụng vào nhau, ra một tiếng ầm vang ban vang. vang. Tứ tán cương phong đem mấy khối cự thạch đều thổi ẩm ẩm nhấp nô không ngừng trong lúc đó còn kẹp ở sơ qua hỏa diễm cái này hỏa diễm chỉ cần đụng một cái đến cái gì sự vật lập tức đem vật kia sự tình đốt ngay cả cho đều không gặp được. đương nhiên cái này cương phong bên trong cũng thiếu không được mặc cho độ trạch trên phi kiếm sở hiệp đái kiếm khí, thật nhiều khối cự thạch nạnh sinh sinh bị kia tứ tán kiếm khí chém thành mấy khối, thậm chí có mấy khối tức thì bị tứ tán kiếm khí xoắn thành phấn kết thúc lại cũng không biết đắc tội với ai mới gặp đến như vậy kiếp nạn. Những này nói đến phiền phức. Cũng bất quá là một nháy mắt sinh sự tình, mà càng làm cho mặc cho đồ Trạch kinh hái chính là mình Kim Quang Đồ yêu kiếm tại phá Diệp Văn kia trưởng kình về sau thế mà quay tròn bị đạn đến giữa không trung phía trên. Cái này cùng hắn nguyên bản cho rằng Kim Quang Đồ yêu kiếm tại phá kia trưởng kình về sau kế tiếp theo vọt tới trước trực tiếp đánh tới Diệp Văn bên người tranh lệch quá lớn. Kia trưởng kình vậy mà có thể cùng phi kiếm của ta lực lượng ngang nhau mặc cho đồ trạch trong lòng âm thầm giật mình hắn là thật không nghĩ tới cái này Diệp Văn lại có như vậy mạnh thực lực lúc này ngược lại là có chút hối hận không có nhìn một chút Diệp Văn cùng kia vương bản cùng trương quý vũ giao tay tối thiểu sở trưởng trước có cái chuẩn bị mà sẽ không giống như bây giờ hai mắt đen thui trong lòng của hắn giật mình bên kia Diệp Văn lại sẽ không bỏ qua hắn mình một trưởng đánh ra về sau liệu định tất nhiên sẽ bị kia mặc cho đồ trạch phi kiếm ngăn lại mắt lấy Diệp Văn một bên thúc làm lên tử tiêu kiếm công kích mặc cho đồ trạch khía cạnh mình thì là theo sát tại mình trưởng tình về sau muốn cùng mặc cho đồ trạch đến cái cận chiến dĩ vãng hắn cùng người giao tay đều là tử tiêu kiếm vừa để xuống. Sau đó mình đứng ở một bên xem náo nhiệt to tiện, thế nhưng là lần này không được vị này đổ trạch như vậy ngạo khí, mà lại thực lực mạnh mẽ, lại kiêm nói ra kia nói nhiều diệp văn cũng không dám thả ra hỏa này đỏ tẩu, đương nhiên phải sử xuất toàn bộ công lực đem nó lưu lại. Cho nên mặc cho đổ trạch bên này còn đang giận mình, đột nhiên từ một mảnh trong cho bụi lao ra một cái bóng người đến, hắn còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được lại là hai đạo kình phong cửa hàng, một lấy mình mặt men, một lấy mình tiểu bụng mà tới. Không được, suýt nữa quên giá hỏa này là võ tu. Võ tu là cái gì? Tại tu hành giới lại là cận chiến chi vương mặc cho đồ trạch vừa mới như vậy khoan dung cũng là nhận định mình có thể tại khoảng cách rất xa liền đem cái này Diệp Văn xử lý mặc dù truyền ngôn cùng mình men dưới đệ tử hồi báo kia Diệp Văn cũng có một thanh thượng hạng phi kiếm thế nhưng là thân là kiếm tu mặc cho đồ trạch như thế nào coi trọng Diệp Văn phi kiếm thầm nghĩ kia tất nhiên là dưới đáy đệ tử chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn đem một chút bình thường phi kiếm xem như bảo kiếm về phần Diệp Văn ngự sử phi kiếm kỹ thuật hắn càng thêm không cho rằng nó sẽ mạnh hơn mình hắn nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai muốn so phi kiếm giết địch kỹ thuật Diệp Văn đích thật là không so được vị này đồ trạch thế nhưng là Diệp Văn kia dùng chính là phi kiếm sao? Đó bất quá là phi kiếm hình kình khí thôi. Càng quan trọng chính là Diệp Văn hoàn toàn có thể tại ngự sử phi kiếm đồng thời thân tự xuất thủ, cái này cần phải so với bình thường kiếm tu khó đối phó nhiều. Mặt khác, phi kiếm mặc dù uy lực cường hành diệu dụng nhiều hơn, thế nhưng là song phương nếu là rút ngắn khoảng cách lời nói, kia uy lực của phi kiếm đích thật là muốn giảm bất đi nhiều, uy lực của nó căn bản không thi triển ra được, hiệu quả sợ là liền so bình thường trưởng kiếm hơi tốt một chút mà thôi. Diệp Văn cũng là hiểu được điểm này, cho nên ngay từ đầu liền hướng tiến vào mặt cho đồ trạch trước người, khiến cho hắn dùng không ra phi kiếm toàn bộ uy lực mình cái này hai trưởng dùng cũng không phải cái gì hàng long thập bắt trưởng hoặc là miên trưởng ngược lại là rất ít sử dụng thiết trưởng lại là diệp văn cảm thấy thiết trưởng dưới loại tình huống này tương đối phù hợp một là uy lực cường hành mà lại ra chiêu tấn mãnh hai chính là thiết trưởng biến hóa tương đối nhiều dùng thời điểm cũng không sợ ra hỏa này đột nhiên lại sử xuất cái gì ly kỳ hoa dạng ra hắn có thể ung dung biến chiêu ứng phó cái này hai trưởng lúc lên lúc xuống đẩy ra thời điểm quả nhiên như diệp văn lúc trước sợ liệu vị này đổ chạy lập tức gọi về phi kiếm cứu chủ đồng thời trên tay pháp quyết bóp, há miệng vậy mà phun ra một đạo kiếm khí đến Diệp Văn bị hắn một chiêu này đánh trở tay không kịp, vốn cho rằng người này sẽ dùng ra bảo bối gì hoặc là dùng cái gì hộ thân pháp quyết, không ngờ vậy mà là một chiêu dùng công thay thủ muốn dùng kiếm khí bi lui mình, cho phi kiếm của mình tranh thủ thời gian. Về phần kiếm khí kia, vị này đồ Trạch tu luyện tới như vậy cảnh giới, thể nội tự nhiên cũng ôn dưỡng ra rất nhiều kiếm khí, điều dùng thậm chí so Diệp Văn còn tiện lợi hơn nhiều, dù sao hắn nhưng là đàng hoàng kiếm tu cao thủ kiếm khí gái mại dâm à ra ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới liền bay đến Diệp Văn trước mặt. Bi Diệp Văn không thể không đột nhiên vận một cái thân, khó khăn lắm né qua cái này một trách. Bất quá dạng này vừa trốn, kia hai trưởng lại vô luận như thế nào cũng đập không đi xuống, cũng may Diệp Văn ứng biến đủ nhanh ứng thân đồng thời trên chân thuận thế đến một cái hoành tạo thiên quân. Một chiêu này vốn là vài ngày trước triệu hoán được đến bảy chém xoáy bên trong một chiêu, cái này men công phu cũng không hạn chế người tu luyện dùng vũ khí gì hoặc là quyền cước đến, đến dùng Mặc dù dựa theo bí tịch cho giới thiệu là một bộ pháp, bất quá chỉ cần phù hợp, đao kiếm thối roi côn cũng có thể sử dụng cái này men công phu bên trong chiêu số là dùng cái này lúc Diệp Văn làm sắp xuất hiện đến cũng sẽ không suy yếu cái này men công phu uy lực. Ngược lại bởi vì thối bộ lực lượng muốn so quyền trưởng mạnh lên rất nhiều, uy lực càng mạnh. Lúc này Diệp Văn một thối đá ra bi mặc cho đồ trạch không thể không có chút thả người tránh thoát cái này một cái thế nhưng là không ngờ tới Diệp Văn vậy mà mượn xoay tròn chi lực theo sát lấy lại là một thối quét tới. Lần này không phải đánh hạ bàn mà là thẳng đến có chút nhảy đến giữa không trung mặc cho đồ trạch tiểu bụ. Một chiêu này nếu là đối phó bình thường quân nhân nhất định gọi nó bị thương nếu là công lực nhược điểm khả năng trực tiếp liền phải thua trận đang tiếp Diệp Văn đối mặt không là võ giả mà là một vị kiếm tu cho nên cái này một thối quét tới cũng không có quét đến kia mặc cho đồ trạch bị kia mặc cho đồ trạch dùng một cái đơn giản pháp quyết hướng về sau tung bay lách mình tránh ra. bất quá mặc cho đồ trạch cũng không phải tất cả đều né qua dù sao Diệp Văn cũng là công lực thâm hậu một thối xuống dưới làm sao có thể không có điểm đặc gì cho nên hắn cái này một thối chẳng những kình đạo mười phần mà lại ẩn ẩn hợp kia bảy chém xoay trắng chữ một thối quét dọn vậy mà quét dọn một mảnh như đao kình khí mặc cho đồ trạch mặc dù tránh thoát cái này một thối lại không né qua cái này kình khí tiểu bụng chỗ bị Diệp Văn lần này quét ra một đầu thật dài vệt máu may mắn tổn thương không sâu cho nên ngược lại không có gì tính mệnh chi lo nhưng dù cho như thế mặc cho đồ trạch cũng là giận dữ diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem kiếm ngày thường bên trong đều là hắn thương người khác đều bao lâu chưa từng bị người tổn thương qua rồi lúc này là vừa thẹn vừa giận thế muốn đem diệp văn chu sát tại chỗ như thế thời gian qua một lát kim quang kia kiếm đã bay trở về kim xe kiếm khí cơ hồ đem vùng thế giới này đều biến thành kim xe diệp văn quanh thân buốt hơi thất thải lưu quang giống như kia trong biển rộng một đêm thuyền con tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khôn cùng kim quang bao phủ lại diệp văn cũng không sợ hắn hiểu được kim quang này mặc dù thanh thế kinh người nhưng là uy lực còn tại mình có thể tiếp nhận bên trong, huống chi hắn kia tử tiêu kiếm lại không phải bài trí, chỉ thấy một đạo tử quang vẽ ra một đầu ưu mỹ đường vòng cung, vừa lúc đánh vào kim quang kiếm khía cạnh hoàn toàn yên tĩnh trên núi đột nhiên ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh, sau đó kim quang kiếm quanh thân kim quang đột nhiên tối sầm lại, trường kiếm càng là tại không trung một trận nghiêng lệnh. tựa như say rượu. Diệp Văn nhìn thấy cơ hội đi tới, cũng là công hạnh sống trưởng, hai đóa sen tím ứng tay mà ra, sau đó rời tay liền hướng kim quang kia trên thân kiếm ném một cái, lại là muốn dùng thiền tâm sen điểm sen kình cho kim quang kia kiếm một kích chí mạng. Đáng tiếc là kia mặc cho đồ trạch lại không phải người chết, sao có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Văn phá phi kiếm của mình. Cho nên hai tay liền huy mấy cái, từng đạo kim xe kiếm khí từ nó rộng lớn ống tay áo ở trong bay mà ra, thẳng đến Diệp Văn thả ra hai đóa sen Quỳnh, muốn sớm chặn lại cái này, hai đóa không biết là pháp bảo hay là tình khí sen hoa. Kiếm khí nhanh, Diệp Văn bên này hai đóa sen hoa mới đánh ra đi bên kia mặc cho đồ trạch kim xe kiếm khí liền đã đến, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang mình kia hai đóa sen hoa biến thành vài rách đồng dạng trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng lại giữa không trung tiêu tán ra thế nhưng là kia sen hoa vừa tiêu tán, mặc cho đồ Trạch mới chú ý tới kia Diệp Văn vậy mà cũng là tay phải kiếm chỉ một điểm, theo sát lấy tay trái kiếm chỉ cũng là một điểm vậy mà cũng thả ra hai đạo màu kim kiếm, khí ra chính là Diệp Văn lúc trước dựa vào thành danh tử tiêu long khí kiếm, cái này men công pháp theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh từ tiêu kiếm dần dần thành hình về sau càng ngày càng ít dùng, thế nhưng lại không đại biểu cái này men công phu đã phế bỏ ngược lại bởi vì tử tiêu long khí kiếm thi triển nhanh gọn nhanh, bị Diệp Văn xem như ám chiêu ẩn đi, lúc này một xuất ra, lập tức cho thấy tử tiêu long khí kiếm biến hóa tới mặc cho đồ trạch lúc này vừa thả xong kiếm khí cũng không có thủ đoạn chỉ cảm thấy trước mắt một hoa giống như hiện lên hai đạo tử quang sau đó phi kiếm của mình liền liên tiếp ra đình đường thanh âm đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm phi kiếm của mình vậy mà tại không trung quay tròn đánh lấy xoáy đồng thời trên thân kiếm quang mang lại yếu thật nhiều gần như sắp muốn hiện một tu gia phi kiếm lúc đầu bộ dáng sao các khả năng hắn chuyên tinh kiếm tu một đạo mà kiếm tu một mạch tu càng về sau lại bởi vì nhân kiếm hợp nhất sau tự thân cũng sẽ có được kiếm khí có thể nói đây là kiếm tu một mạch phúc lợi sao cái kia vũ tu diệp văn cũng có được kiếm khí hẳn là hắn trên thực tế là cái kiếm tu, mặc cho đồ trạch không biết Diệp Văn luyện võ thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ kiếm khí công phu, mà tại phá toái hư không về sau kiếm khí của hắn công phu càng là có tăng lên cái này liền như một người từ tiểu thời điểm liền bắt đầu luyện tập đồng dạng kỹ sảo mà một người khác tại dài sau khi lớn lên mới bắt đầu luyện tập, mặc dù rất có thể mặt ngoài không có gì khác biệt, nhưng là chỗ rất nhỏ còn có thể hiện một thu đi công tác khác, mà cũng bởi vì điểm này khác biệt, Diệp Văn Tử Tiêu Long khi kiếm vừa hiện một thu ra, chính là mặc cho đồ trạch cũng là rất là kinh ngạc. nhưng cái này cũng chưa hết, Diệp Văn tiếp ngay cả công kích kim quang kiếm bất quá là vì hắn dưới một tay làm nền. Tiêu mặc cho đồ trạch chính thả người muốn đi đoạt lại mình phi kiếm thời điểm, đột nhiên hiện thân hậu chuyện đến một trận áp bách lại là Diệp Văn trực tiếp bắn lên thân hình, tuôn ra toàn thân công lực sử xuất tử khí đông lai công hậu tâm hắn. Trừ cái đó ra, tử tiêu kiếm càng là đổ lên kiếm cầu vòng từ khía cạnh công tới. Nếu là mặc cho đồ trạch kế tiếp theo đoạt kiếm, như vậy hắn liền phải tiếp nhận cái này kinh thiên động địa hai kích. Quy 2 chương 66, hợp tác. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Mặc cho đồ trạch hiện tại đứng trước một cái phi thường lựa chọn khó khăn, là muốn bảo trụ phi kiếm của mình, hay là liệu mạng phi kiếm không phải lập tức bỏ chạy? Diệp Văn cái này hai lần chỉ cần có bất kỳ một chút đánh trúng hắn, như vậy coi như không chết hắn cũng sẽ trọng thương. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn đã luyện đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nếu là bỏ phi kiếm lời nói, phi kiếm bị hao tổn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Những chuyện này bất quá là trong chốc lát, chỉ là một cái chớp mắt hắn liền nghĩ minh bạch, phi kiếm có thể lại cư về, nhưng nếu là ném tiểu mệnh vậy liền không có cứu. Người tu chân tiếc mệnh đặc chất tại thời khắc này thể hiện vô cùng rõ nhuyễn, mặc cho đổ chạch ở giữa không trùng đột nhiên nhất chuyện, cũng không tiếp tục đi quản phi kiếm của mình như thế nào, lập tức liền muốn lái kiếm quang rời đi, hắn tự tin mình cho dù ném phi kiếm cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn không gọi Diệp Văn đuổi kịp, kéo dài một lát hắn liền có thể dùng men phái đưa tin phụ lục hướng sư minh của mình cầu cứu. Nếu là khi đó Diệp Văn còn theo đuổi không bỏ, còn có thể thưa cơ đem phi kiếm đột lại. Đại Trượng Phu co được giãn được, khi đi chỉ thấy mặc cho đồ chạy toàn thân kiếm quang lóe lên, tại không trung đột nhiên nhất chuyển liền muốn xông lên trời không, nhưng không ngờ chính mình mới xoay người một cái, vậy mà nhìn thấy một thanh màu tím kiếm quang đối diện bay tới. Đây không có khả năng. Hắn vừa mới nhìn rõ ràng, Diệp Văn chui phi kiếm rõ ràng là tại một phương hướng khác, sao nhanh như vậy liền chạy tới một phương hướng khác? có chút quay đầu thoáng nhìn, Mặc cho đồ trạch kinh ngạc hiện cái hướng kia vẫn như cũ có màu tím kiếm quang hướng về mình khí thế hùng hổ đánh tới, mà trước mặt mình chôi phi kiếm vậy mà cùng sau lưng chôi phi kiếm giống như lúc, nghiêm nhiên chính là một đem. Vậy mà là thành đôi phi kiếm. Hắn tự nhiên không biết được Diệp Văn Tử tiêu kiếm chính là là chân khí ngưng tụ chi vật, như thật muốn xuất ra, trên trăm chôi cũng không phải là không được, Diệp Văn một mực đợi đến lúc này mới gọi ra chôi thứ hai, liền là muốn một lần là xong, trực tiếp đem Mặc cho đồ trạch chém giết tại chỗ, đồng thời không cho hắn Mặc cho gì cơ hội phản ứng. Lúc này kia Mặc cho đồ trạch bị đột nhiên thêm ra một thanh phi kiếm kinh hãi không biết làm sao thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến vương bản thanh âm, Diệp Văn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy Lão đạo sĩ kia cũng là một mặt kinh xe, bối rối tấm hô một tiếng, lá trưởng men lại thủ hạ lưu. thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy hai đạo kiếm quang đột nhiên giao sai mà qua, mà đứng ở ở trong mặc cho đồ chạy nhanh sinh sinh bị xoắn thành mảnh vỡ, mà lại cái này hai thanh phi kiếm mang theo kiếm quang đều là lại mạnh lại dài, mỗi thanh trưởng kiếm đều kéo lấy thật dài từ thế nhưng là chớ có tiểu nhìn cái này cái đuôi kiếm quang, kia cũng là kiếm khí ngưng tụ thành, uy lực cũng là cường hành vô song, mặc cho đồ Trạch bị hai đạo kiếm quang giao sai chém qua, chẳng những bị giao sắt thành vỡ sau đó càng là liền đập vỡ phiến đều không tồn tại ở thế gian, cả người liền khối điểm đều không hề lưu lại. những chuyện này cơ hồ đều là tại cùng thời khắc đó sinh, mặc cho độ Trạch phát hiện mình hai mặt đều bị chắn thời điểm chết bóp nát một tấm bùa, chính là muốn thả người trốn tránh, nhưng không ngờ chính mình mới muốn động, liền cảm giác được một trận cương manh kình khí lao thẳng tới đường lui của mình, lại cách một khoảng cách liền đem tử khí đông lai đập ra. hắn nếu là thật sự hướng bên kia đi lui, như vậy tất nhiên chạy không khỏi một trường này. mà nhưng vào lúc này, vương bản cùng trương quý vũ đuổi tới. Diệp Văn vừa nghe đến Lao đạo sĩ Tiên là yêu cầu tình, lập tức thúc lên toàn bộ công lực, hai thanh tử tiêu kiếm độ lại trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, gọi Tiêu mặc cho đồ trạch ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nháy mắt liền bị đánh giết. Xem ra Diệp Văn chu sát mặc cho đồ trạch tựa hồ rất nhẹ nhàng, thế nhưng là nếu không phải hắn lúc trước từng bước tính toán, cho mặc cho đồ trạch một cái, người này rất mạnh, nhưng muốn giết ta cũng là không thể. Dạng này một cái ấn tượng lời nói, hắn cũng vô pháp tại thời khắc cuối cùng lợi dụng đột nhiên thêm ra tử tiêu kiếm đem nó chu sát rơi. Về phần giết vị này đồ trạch sẽ chọc cho đến Nam Mi phái căm thủ. Dưới mắt hắn lại là chú ý không được nhiều như vậy ngân đầu nhìn xem không trung bị kinh hãi không biết như thế nào cho phải vương bản Diệp Văn đáy lòng bên trong cũng là muôn vạn suy nghĩ không ngừng xoay quanh cảm thấy thầm nghĩ hôm nay giết kia Ngami phái bên trong người những ngày tiếp theo tất nhiên không dễ chịu dưới mắt quan trọng chính là rời đi trước châu Âu quả quyết không thể chui tiến vào đám người này đã đóng tốt túi ở trong suy nghĩ ở đây Diệp Văn uể quyền, hướng về phía vương bản nói một câu vương đạo trưởng tới thật đúng lúc kia mặc cho đồ chạy chuồng là tên men người trong chính phái thế mà lấy bạn phái đệ tử cùng Diệp Mộ thế thiếp tướng áp chế này cũng tặng người người có thể chui diện sau đó lại nói Diệp Mộ không phải là loại người sợ phiền phức, nói những này bất quá là gọi Vương đạo trưởng chuyển cáo Nga Mi phái, người này tại sao lại bị ta 추 sát, huống chi lại Vương đạo trưởng cùng Trương Tiên Sinh cũng có thể chứng minh Diệp Mộ không phải là hiếu sát hạng người. Dứt lời vừa chắc tay, cũng không cùng hai người kia có cái gì đáp lại, nói thẳng câu, như Nga Mi phái muốn tìm Diệp Mộ báo thủ, nhưng đến không sao cả. Chỉ là như còn có người khác muốn dùng bản phái đệ tử đến uy hiếp Diệp Mộ. Hừ hừ, nói đến thế thôi, cáo tử. Dứt lời kiếm quang bạo khởi, hai thanh tử tiêu kiếm giống như mở đường tiên phong đồng dạng tuân ra càng thêm cường hoành kiếm quang, đem Diệp Văn Bao khóa trong đó sau đó kia vương bản cùng trương quý vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần diệp văn đã thoát ra thật xa chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút xíu màu tím hai người liếc nhau một cái vương bản bất đắc dĩ cười khổ một tiếng việc này phiền phức trương quý vũ cũng là cao mày suy nghĩ sau khi trở về như thế nào cùng trưởng men tự thuật chuyện hôm nay nếu chỉ là lúc trước như vậy lời nói sự tình cũng là dễ giải quyết không ngoài hô chính là trở về đem sự tình báo cáo một lần sau đó chính đạo quần hùng nhóm là nghị kê tiếp theo vũ lực bi bách hay là phải người cùng diệp văn hảo, hảo thương nghị một phen đều cùng hai người bọn họ không có quan hệ trận chiến ngày hôm nay về sau Hai bọn họ đều cần trở về hào hào nghỉ ngơi. Hung chi lúc trước Diệp Văn không có thừa cơ xử lý hai người bọn họ, hai người bọn hắn người cũng coi là được người ta một phần tình, vô duyên vô cớ nương tựa vũ lực đến cấp người pháp bảo đã đủ để bọn hắn hai cảm thấy có chút hổ thẹn, chẳng lẽ còn muốn làm cái kia không biết ấn nghĩa tiểu người? Kia là vô luận như thế nào đều không được. Lại trước trở về rồi hay nói. Nhìn nhìn kia đã không gặp nửa điểm tung tích, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút tiêu tán linh khí mặc cho đồ trách, Trương Quý Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Khắc Men phái không rõ ràng, bất quá sau ngày hôm nay, Tiêu Nga Mi phái sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương bản cũng hiểu được điểm này, kia Mặc cho đồ trạch mặc dù là người cao ngạo có chút để người chán ghét, nhưng dù sao cũng là Nga Mi Tam lão một trong, hôm nay bị kia Diệp Văn chém giết, Nga Mi phái thế tất yếu thay Mặc cho đồ trạch báo thù. Kia Thiên Tinh đạo nhân cùng Hồng Tiền sư đều không phải dễ sống chung người, vị kia lá trưởng men. Mặc cho đồ trạch nói chuyện khó nghe, điểm này tu chân giới mọi người đều biết, cho nên Diệp Văn trước khi đi nói tám thành là thật. Tăng thêm lại có lúc trước cử động chứng minh cái này, lá trưởng men cũng không phải kia ngang ngược hạ người, bởi vậy hai người này hơn phân nửa tin Diệp Văn nói tới nữ liệu. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Dưới mắt tu chân giới quần hùng ra hết, lại không giết mặc cho đồ trạch, chỉ bằng hắn có được Cửu Châu bảo đỉnh điểm này, đó chính là vô số người rình mò cục diện, dưới mắt nha. Quản không được a, người ta vẫn là hảo hảo về đi tu luyện." Trương Quý Vũ lại nói, "Nếu là kia lá trưởng men bị bắt, chương nào đó chuẩn bị thay kia lá trưởng men nói tốt cho người một phen, bảo trụ nó tính mệnh lại nói." Vương Bàn nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nên hợp, từ nên như vậy, nếu không làm bậy tu sĩ chính đạo. Sau đó hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn trở về mà đi, nhưng không ngờ mới được không bao lâu, đối diện liền bay tới một người tu sĩ, chỉ nhìn người này chỗ điều khiển thần quang liền biết người này chính là Nga Mi phái bên trong người. Đợi đến lại gần một chút, Vương Bản đã thấy rõ ràng người này một thân cà sa, tay nâng bình bát, sau đầu một vòng lưu hòa vòng sáng, chính là Nga Mi phái Hồng Thiền sư. Tiên sư? Hai vị đạo hữu. Hồng Thiền sư nhìn thấy hai người này cũng là sức sở, lập tức dừng thân hình hỏi một tiếng, nhưng từng gặp sư lại ta. Vương Bản cùng Trương Quý Vũ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Vương Bản ra mặt, đem sự tình tình tế nói cùng Hồng Tiên sư nghe hiểu, Vương Bản đang khi nói chuyện ngược lại cũng không có cái gì bất công. Chỉ là đem tự mình biết đều nói cho kia Hồng Thiền sư đi nghe, nhưng không ngờ hòa thượng này nghe thôi giận dữ, quát to một tiếng, Tiểu Nhi an dám như thế cuồng vọng. Dám giết sư lệ ta, hẳn là xem ta Nga Mi phái vô không có gì. Ta thế không cùng nó bỏ qua. Dứt lời cũng mặc kệ hai người, Lái thần quang bay thẳng Diệp Văn Phương hướng rời đi đối tới, kia độ mặc dù chưa chắc càng nhanh, nhưng thanh thế nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu, chỉ nhìn tình huống này, Vương Bàn liền hiểu được kia Diệp Văn đoán chừng lại có một phen tiếp nạn, chỉ là đất này Hồng Thiện sư không khỏi quá cuồng vọng rồi. Cùng nó đi xa, hai người cao mày thở dài cái này Nga y phái tại cái này mấy trăm năm bên trong chuyện tấn bách nó phái nội đệ tử phần lớn là cao ngạo hạng người hơi có chút xem thường thiên hạ tu sĩ mặc kệ bọn hắn chúng ta về trước đi trương quý vũ cũng là không thích hai bọn họ tại cái này bên trong cũng coi là phí một phen môi lưới kia hồng thiền sư không nói tạ ơn cũng liền thôi dù sao sư đệ bỏ mình dưới sự phẫn nộ hành vi thích hợp cũng có thể lý giải nhưng nó vậy mà xem hai người như không nói ngăn lại liền ngăn lại biết hết thể sau lập tức liền đi đây cũng quá mức phân chút trong tu chân người nhất là tu luyện có thành tựu cái nào không phải tâm cao khí não Hai nhân khẩu bên trong không nói nhiều, bất quá đối kia Nga Mi phải cảm nhận không khỏi lại kém mấy phân. Quy 2 chương 67, thoát thân. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Chỉ là thời gian qua một lát, Diệp Văn liền thấy nơi xa bay tới một vệt kim quang, kim quang kia bên trong mặc dù mơ hồ có một loại trang nghiêm túc mục Phật lực, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta cường hành cảm giác, cùng Phật gia loại kia bình thản túc mục cảm giác có không tiểu khác biệt, nghĩ đến người này liền xem như thật tinh tu Phật gia thần thông, cũng là tu hành cái chủng loại kia tranh đấu chi dụng công pháp. Mới vừa nghĩ đến cái này bên trong, kia Cầu Nguyên Long lại kinh ngạc nói: Vậy mà là Nga Mi phái lao hổng Tiên sư, nghĩ đến là không ngờ tới Nga Mi phái vậy mà đối với chuyện này như vậy để bụng, ngay cả trong phái trụ của Tam lão một trong Hồng Tiên sư đều xuất động. Mặc dù hắn hiểu phải tự mình giải tin tức về sau các đại phái đều nghe tin lập tức hành động, thế nhưng là Nga Mi phái chiến trận này tựa hồ có chút quá mức một ít. Hắn nhưng không biết được Nga Mi phái sẽ như vậy nổi giận, hoàn toàn là bởi vì Diệp Văn đem người ta Tam lão một trong mặc cho đổ trạch cho làm thịt. Bây giờ hắn cùng Nga Mi phái xem như kết xuống đại thủ, coi như không vì kia Cựu Châu đỉnh, Nga Mi phái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy kia Hồng Tiền sư đi tới Diệp Văn cách đó không xa về sau lập tức tán đi đột quang, cau mày hung dữ quan sát một chút Diệp Văn, ngươi chính là kia Diệp Văn? Đúng vậy, chính là ngươi giết sư đệ ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Văn còn không có sao, bên cạnh Cầu Nguyên Long lại bị giật mình ngại người. Kia Hồng thiền sư sư đệ là người phương nào? Tu chân giới ai không biết được chính là kia Nga Mi phái người lão nhậm đồ trạch, người này mặc dù chiếm giữ Nga Mi Tam lão chi kết thúc, công lực cũng là Tam lão bên trong yếu nhất người, nhưng lại là cái bá đạo vô song hạng người, một lời không hợp liền có thể cùng người trở mặt động thủ. Đại đa số người Kiên Kỵ Nga Mi phái đều chọn ngừng nhịn, mà nó bản nhân công lực cũng là không yếu, bình thường tu sĩ càng là không dám trêu chọc hắn. Lại không muốn một cao thủ như vậy lại gọi kia Diệp Văn giết rồi. Ai đù, không nghĩ cái này Diệp Văn vậy mà đâm kia tổ hong ong vẽ, lần này kia Nga Mi phái khẳng định là cùng nó không chết không thôi. Bất quá nghĩ lại, cứ như vậy tựa hồ đối với mình càng có lợi hơn một chút, đột nhiên mở miệng đối Diệp Văn nói: "La trưởng men, cân nhắc như thế nào? Nếu là ngươi gật đầu đáp ứng, hôm nay vốn lao tổ liền giúp ngươi một tay." Hắn một trang miệng, kia Hồng Thiền sư mới đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn trên dưới hơi đánh giá ngạc như nói ngươi là bích huyết lao tổ cầu nguyên long nói xong liền không lại đi nhìn kia bích huyết lao tổ bởi vì trong lòng hắn cái này bích huyết lao tổ mặc dù thực lực không tầm thường mà lại rất là khó đối phó nhưng cũng không có bị hắn để ở trong lòng trong ấn tượng gia hỏa này khó đối phó chính là cái kia một tay đột pháp gọi người bắt cũng bắt không được thật muốn đánh lên thực lực lại là có hạn hắn kia giữ nhà pháp bảo bích mang thần châm mặc dù quỷ dị khó giỏ nhưng cũng không bị hắn để ở trong mắt huống chi hồng tiền sư rất nhiều pháp men vừa lúc khất chế kia bích mang thần châm. hắn tự hỏi mình đối đầu bích huyết lao tổ căn bản chính là không có nguy hiểm tự nhiên sẽ không con mắt nhìn hắn. Cầu Nguyên Long như thế nào nhìn không ra đất này Hồng Thiên Sư nghĩ như thế nào, bất quá hắn tự hỏi còn có át chủ bài nơi tay, trong lòng cũng là không sợ, chúng chi muốn thật sự có thể cùng Diệp Văn Liên thủ chứ đất này Hồng Thiên Sư đối với hắn như vậy lại kế. Diệp Văn nhìn một chút Hồng Thiên Sư, lập tức lại nhìn bên cạnh kia không ngừng tính toán Cầu Nguyên Long, trong lòng biết hai người này một cái nghĩ muốn giết mình cho thông khoái, một cái khác mặc dù nói là muốn cùng mình liên thủ hợp tác, nhưng là trong lòng nhưng lại không biết chuyển cái dạng gì tâm tư, toàn diện đều là nguy hiểm tới cực điểm người, mình nếu là một cái không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị hai người cho xử lý, cho nên hắn bên ngoài đồng hồ mặc dù không quá mức biến hóa nhưng là chân khí trong cơ thể cũng sớm đã điều bắt đầu chuyển động, chỉ cần một cái không thích hợp, hắn liền có thể ngay lập tức động công kích. Giết ngươi sư đệ người chính là Diệp Mộ, ai bảo hắn vậy mà dùng bản phái đệ tử cùng Diệp Mộ thê tử tướng nguy hiếp. Cái này cùng dạng người, cũng xứng gọi tên men chính phái. Diệp Văn lúc nói chuyện một mặt trào phúng chi xe, xem ở Hồng thiền sư mắt bên trong vậy đơn giản chính là xích lỏa một thú ho khiêu khích, tâm nói một tiếng, nếu không cho cái này tiểu tử điểm nhan xe nhìn xem, lại còn coi ta Nga Mi phái dễ khi dễ. Lập tức chợt quát lên, đừng muốn nói bệnh ta Nga Mi phái tại tu chân giới bên trong địa vị gì ai không hiểu. Ngươi nói mình nói bậy loạn ngữ liền có thể bôi đen ta nga mi phải sao? Ngươi nga mi Phái còn dùng diệp mỗ đi bôi đen. Ngươi không khỏi quá để cao người kia men phái. Diệp Văn nghe xong liền biết đây cũng là cái không nói đạo lý chủ, liền lười nhắc cùng hắn đi nói nhảm, vận khởi thần niệm bốn phía tìm Tỏi Tuân, biết cái này phương viên mấy chục bên trong liền chỉ có chính mình cùng cầu Nguyên Long cùng Kiêu Hồng thiền Sư ba người, tạm thời cũng không có có người khác chạy tới đây, mình ngược lại là không cần lo lắng lâm vào bị người xuống đánh quấn cảnh ở trong bên cạnh tử tiêu kiếm tựa hồn là cảm thấy diệp văn ý tứ có chút rung động đồng thời phun ra tức hơn kiếm mang toàn bộ trường kiếm tựa như thoa lên một tầng màu tím sắc ngoại xa xa đối kia hồng thiền sư lúc này hồng thiền sư cũng thuận tay hướng sau đầu chụp tới sau đầu vòng sáng lại bị hắn lấy tại trên tay lúc này diệp văn mới biết được kia vòng sáng lại chính là hồng thiền sư phát bảo sau đó hồng thiền sư cũng không nói nhảm giận quát to một tiếng nạp bạn đi theo sát lấy tay phải ném đi vòng sáng đung nhiên bùng lên ra sáng chói ánh sáng hoa ở trên bầu trời lôi ra một đầu thật dài kim xe quang diễm lao thẳng tới diệp văn cái này cũng chưa hết, hồng thiền sư tay trái nâng bình bắt lật một cái, kia bình bắt bên trong vậy mà thả ra kiếm quang, muốn đem diệp văn bao ở trong đó. hắn động tác này mới một làm được, chỉ nghe bên cạnh cầu nguyên long nói một tiếng, kia bình bắt nhất định nhân thân hình, không muốn bị nó chiếu bên trong. diệp văn mặc dù đối cầu nguyên long có chút kiêng kỵ, thế nhưng là cũng hiểu được lúc này kia cầu nguyên long mặc dù không biết đang có ý đồ gì, nhưng tất nhiên là muốn bán mình tốt, chúng chi mình tránh một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. lập tức bắn lên kiếm quang né tránh bình bắt bên trong thả ra qua mang, hắn mới một dịch chuyển khỏi thân hình liền gặp được kia vòng ánh sáng tựa hồ có tăng vọt một vòng lớn, lượn vòng lấy ra tiếng xé gió lao thẳng tới mình tiểu bụng. Diệp Văn chỉ nhìn kia vòng sáng bên cạnh sắc bén khí kình liền hiểu được thứ này không thể đón đỡ, nếu không tất nhiên bị nó chém thành hai đoạn. Xem ra đất này Hồng Thiền sư là chuẩn bị mình đem mình cho phân thây, làm tốt hắn cái kia sư đệ báo thủ. Diệp Văn vốn muốn tách rời khỏi, không ngờ cái này vòng ánh sáng linh hoạt vô song, mặc cho Diệp Văn như thế nào tránh chuyển xê dịch đều không thể hoàn toàn bi mở. Cuối cùng vướng tâm, đem tiêu tử tiêu kiếm chép trong tay, hai tay một vật kình. Diệp Văn bên cạnh đỗng nhiên tuôn ra mạnh mẽ khí kình đem bên cạnh một phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh lóng lánh màu tím tinh quang tinh hà, mà kia tinh hà một mặt ngay tại Diệp Văn Trường kiếm trong tay bên trên. Lúc này Diệp Văn một tay cầm kiếm, nghiêng người đối mặt kia vòng ánh sáng, cánh tay phải giơ cao sau đó hung hăng chém xuống, một kiếm xuống tới, kia tinh hà còn như là thác nước thẳng rơi xuống, mang theo bảnh trướng khí kình cách xa hơn 10 thước liền loành một tiếng đánh vào kia vòng ánh sáng phía trên, ra như thiên lôi tiếng vang. Tứ tán kình khí suýt nữa hình thành một trận gió lốc, liền ngay cả dưới chân kia mặt biển đều nhờ ơ cùng, một trận bo đảo mãnh liệt, cũng không biết sẽ sẽ không khiến cho ngoài 10.000 giặm sinh hải khiếu loại hình. Lúc này Diệp Văn lại chú ý không được nhiều như vậy, huống chi đây là đang đại Tây Dương, coi như sinh hải khiếu cũng không quan trọng, tăng thêm mình cũng là bị động xuất thủ, coi như xảy ra chuyện hơn phân nửa nguyên nhân cũng tại cái kia giả hỏa thượng trên thân. Xuất thủ như vậy tàn nhẫn hạ người cũng coi như hỏa thượng. Hắn trước kia cũng đã gặp qua không ít hỏa thượng, như kia Tuệ Tâm tiên sư, hắn cùng nó quan hệ cũng không tệ, còn nhận nó nhiều phiên chiếu cố, mặc dù Tuệ Tâm tiên sư thế tục tâm nặng một chút, nhưng cũng là vì nhà mình chùa miếu suy nghĩ, tại trái phải rõ ràng bên trên không tẹn một đời cao tăng chi danh. Đến ở trước mắt vị này, mặc dù không biết được tu bao nhiêu năm vật, nhưng là thực tế là nhập không được Diệp mắt lúc này Diệp Văn vận khởi toàn bộ tử tinh sông kình khí ngạnh sinh sinh đánh lui Hồng Thiền sư vòng ánh sáng nhưng không ngờ mình tại vô ý ở giữa lại bị vây ở từng mảnh từng mảnh thủy long ở trong Hồng Thiền sư Hồng Diệp Văn một suy nghĩ liền hiểu rõ ra đất này Hồng Thiền sư vậy mà dùng Hồng làm tên nghĩ đến ở đây trên đường rất có thủ đoạn kia Hồng không phải liền là nước à nghĩ đến những này thủy long là hắn dùng cái gì pháp thuật xuất ra quay đầu nhìn lên chỉ kiến giải Hồng Thiền sư đứng ở trong đó một đầu lớn nhất thủy long long đầu bên trên tay bắt pháp quyết miệng lẩm bẩm sau đó quát lên một tiếng lớn về sau kia bảy đầu thủy long thuận tiện giống như hiệu lệnh đồng dạng đột nhiên hướng Diệp Văn cắn tới Những này thủy long tùy ý một đầu đều có dài trăm thước, tiêu long miệng hơi mở liền có thể liền có thể tùy tiện đem Diệp Văn nuốt vào. thú Chi lúc này là bảy đầu cự long đồng thời vào tới, người bình thường chỉ thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng liền sẽ bị kinh hãi đắc thủ chân bất lực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Văn cũng có thể cảm giác được cái này mấy đầu thủy long chi khủng bố, thậm chí xuyên thấu qua thần niệm hắn có thể cảm giác được những này thủy long ẩn chứa cường hoành quỷ thủy chi lực. Diệp Văn hiểu được có một pháp thuật gọi là quỷ thủy thần lôi, không chừng những này thủy long chính là một loại biến hóa sau khi quỷ thủy thần lôi đem mình nuốt vào về sau thuận thế một trận bạo tạc, mình có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ nó gánh. Trên thực tế hắn thật đúng là không có nói sai, Hồng Thiên Sư cái này tám bộ quỷ thủy thần long quyết chính là quỷ thủy thần lôi biến hóa pháp quyết, uy lực tương hành, hắn ngày thường bên trong cũng cực ít vận dụng. Hôm nay cũng là bị tức một mực, tăng thêm đột nhiên Văn sư đệ tin chết, giận dữ làm sắp xuất hiện đến, một lòng muốn đem Diệp Văn chém giết tại chỗ. Diệp Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên ngón tay một điểm ấn đường sợ sau hướng trước mặt kia thủy long một chỉ, nó giữa mi tâm đột nhiên lóe lên, sau đó thả ra lưu ly bảy màu quang hoa, kia lưu ly lựa từ nó ấn đường sợ bên trong dâng lên mà ra, vẽ ra một đầu cầu vồng quang hoa sau cùng nó bên trong một đầu thủy long đột thẳng. Bình thường đến nói kia quỷ thủy thần long nếu là đống nhiên nhận súng kích, như vậy ẩn chưa ở giữa quỷ thủy thần lôi chi lực liền sẽ nổ lên đến, sinh ra to lớn bạo tạc lực. Thế nhưng là bị Diệp Văn cái này lưu ly li lửa một đốt, kia quỷ thủy chi lực lại bạo không được, toàn bộ thủy long vậy mà ngạnh sinh sinh bị lưu ly li lửa cho đốt không thấy bóng dáng, ngay cả hơi nóng đều không thấy nửa điểm, thất thải lưu ly li hỏa. Hồng Thiên sư chính là tinh tu Phật men thần thông tu sĩ, gặp một lần Diệp giữa mi tâm phun ra một đạo thất thải hào quang liền trong lòng báo động, đợi đến một đầu thủy long liền ngạnh sinh sinh bị đốt không có thời điểm, lập tức liền nhận ra đây là Phật men thần hỏa thất thải lưu ly li hỏa. Họ Diệp này lại có thể ngự sử thất thải lưu ly li hỏa. Hắn muốn đối Diệp Văn có thể giết chết Mặc Cho Đồ Trạch một chuyện không tin tưởng lắm, thế nhưng là khi nhìn đến Diệp Văn vậy mà có thể tự nhiên khống chế Lưu Ly Hỏa chi sau đã cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không phải là không được, Mặc Cho Đồ Trạch thực lực tuy mạnh, nhưng lại vô phù hợp thủ đoạn đối phó kia Lưu Ly lửa. Có lẽ cái này Diệp Văn chính là ỷ vào mình có này thần hỏa mới có thể giết mình sư đệ. Lại không nghĩ rằng Diệp Văn đối phó Mặc Cho Đồ Trạch thời điểm, Lưu Ly lửa còn tại rèn luyện thân thể của hắn, căn bản cũng không nghe hắn hiệu lệnh, có thể giết chết Mặc Cho Đồ Trạch một là dựa vào Diệp Văn mình đối thỏa đáng, hay là dựa vào các loại tính toán. Tâm tư thay đổi thật nhanh trên tay lại không chậm, hồng tiền sư pháp quyết bát, còn lại kia sáu đầu thủy long độ lại nhanh mấy phân, thẳng đến diệp văn. hắn mặc dù kiên kỵ lưu ly lửa, thế nhưng là hắn cho rằng coi như diệp văn có thể sử dụng lưu ly lửa cũng bất quá chút điểm, như vậy điểm hỏa diệm nghị muốn đối phó một đầu thủy long vẫn được, đối phó nhiều như vậy đầu. nghĩ đến đây, pháp quyết lại biến, dưới chân giẫm lên đầu kia thủy long lại là lại biến uy mãnh mấy phân. tại cái này đại dương phía trên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. thầm nghĩ cái này đại dương phía trên sức nước bành trướng, mình có thể vùng ra mạnh nhất toàn lực, như vẫn không giết được diệp văn, vậy cũng chỉ có thể chứng minh mình là cái phế vật. Nhưng không ngờ Diệp Văn chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai tay răng ra, bên người đột nhiên lại thêm ra mấy chuôi tử tiêu kiếm đến, tăng thêm nguyên bản ngay tại Diệp Văn trên tay chuôi này, lúc này lại có trọn vẹn bảy chuôi tử tiêu kiếm vẩn quanh tại Diệp Văn bên người. Đang chuẩn bị xuất thủ, lại đột nhiên nhướng mày, ánh mắt hướng nơi xa liếc một chút về sau, trong lòng lập tức có thương nghị. Cũng không thấy nó làm cái gì động tác, kia sáu chuôi đột nhiên xuất hiện tử tiêu kiếm riêng phần mình ngắm chuẩn lấy một đầu thủy long mà đi, chỉ là trong khoảnh khắc liền một đầu đâm tiến vào thủy long trong miệng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Thiền sư cười ha ha, Vô Chi tiểu nhi, vậy mà dùng phi kiếm đối cứng ta thủy long Phi kiếm phá bảo mặc dù uy lực cường hành, nhưng cũng có các loại kiếm kỵ, như Diệp Văn như vậy dùng phi kiếm phá pháp thuật, nên là công kích pháp thuật điểm yếu, đem pháp thuật phá mất, hoặc là dứt khoát thúc lên toàn bộ kiếm khí trực tiếp cứng đối cứng phá mất pháp thuật. Nhưng vô luận như thế nào làm, ai cũng sẽ không như Diệp Văn dạng này đem phi kiếm ném tiến vào pháp thuật bên trong, hơn nữa còn là không có thúc lên kiếm quang trạng thái. Chỉ cần lúc này Hồng Thiền sư dẫn bảo kia mấy đầu thủy long, như vậy Diệp Văn cái này mấy đầu phi kiếm ngay lập tức sẽ bị nổ thành trọng thương, mà cùng phi kiếm có chặt chẽ liên hệ người cũng lại bởi vậy mà thụ thương tổn thương lúc đầu Hồng Thiền Sư nhìn thấy Diệp Văn Phi kiếm kia lại có bảy chuôi cũng là giật nảy cả mình trong tu chân giới như như vậy nguyên bộ phi kiếm ngược lại cũng có một chút không gọi là cường hành độ tốt cho nên Hồng Thiền Sư cũng là có chút kiến kỵ lại không ngờ tới Diệp Văn như vậy không có ngoan hừ đắc ý khẽ hừ một tiếng đồng thời cũng là đối kia mấy đầu thủy long ra lệnh để bọn hắn tự bạo tốt nổ nát kia mấy thanh phi kiếm nhưng không ngờ mình suy nghĩ mới rơi phát quyết cũng không kịp bót, liền cảm giác được mình kia sáu đầu thủy long đột nhiên một trận dị động dường mắt nhìn lên Kia 6 đầu thủy long liền tựa như vô cùng thống khổ đồng dạng ở trên bầu trời xoay chuyển tới lui, mà lại quỷ thủy chi lực ngưng tụ thành xanh thảm long thần từng khúc vỡ ra, trong đó vậy mà thả ra màu tím quang mang. Mà theo màu tím quang mang càng ngày càng cường thịnh, kia 6 đầu thủy long chậm rãi vậy mà biến thành một đống mảnh vỡ, sau đó hóa thành nhất nguyên bản quỷ thủy chi lực lại từ không trung tan biến tản đi. Theo sát lấy 6 thanh phi kiếm hiện ra nó hình đến, không có chỗ nào mà không phải là hào quang 10 ngàn trượng, chói lòa đến mức mắt người không mở nổi, liền ngay cả hồng Tiễn sư cũng là hai mắt nhíu lại, âm thầm kinh ngạc, cuối cùng là cái gì phi kiếm, vậy mà cường hành như vậy. Hắn bên này kinh hãi không được nơi xa một mực quan chiến cầu nguyên long cũng là kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh nói thầm một tiếng tiêu diệp văn lại có cái này cùng pháp bảo mạnh mẽ có thể cùng hồng thiện sư đấu không thể mở giao nếu là cái này diệp văn một lòng muốn tìm tự mình tính số sách hắn kia lại để làm át chủ bài 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm có thể ngăn cản cái này bảy thanh phi kiếm a lo nghĩ chỉ cảm thấy chuyện này có chút không có yên lòng cầu nguyên long cảm thấy thừa diệp hiện tại hai người đánh không thể mở giao công phu tranh thủ thời gian rời đi mới là đúng đắn nhưng không ngờ hắn mới quay người lại chỉ nghe thấy bên cạnh nhớ tới diệp văn thanh âm lão tổ đây là muốn đi nơi nào lúc trước diệp Mũ phải lão tổ một phen tương trợ đến nay còn chưa báo đáp, trước tạm chờ ta báo kia ân lão tổ lại đi cũng là không mượn. Quay đầu nhìn lên, kia Diệp Văn vậy mà không biết dùng cái gì pháp quyết, vậy mà trong chớp mắt liền chạy tới bên cạnh mình, lại không biết được Diệp Văn được Lưu Ly lựa rèn luyện thân thể về sau, có thể đem Thê Vân Tung dung hợp đến mình xê dịch phi hành bên trong. Mặc dù không so được những cái kia thần diệu đột pháp, thế nhưng là cự ly ngắn nhanh di động nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn vốn là dự định cùng Cầu Nguyên Long hảo hảo tính cái chướng, tăng thêm tình huống có biến liền làm ra cử động như vậy, sử xuất Thê Vân Tung đi thẳng tới Cầu Nguyên Long thân bên cạnh, cũng mặc kệ kia Hồng Thiến Sư. Cầu Nguyên Long quay đầu, mỉm cười nói, lá trưởng men ngược lại là nhớ được tốt rõ ràng. Đương nhiên nhớ rõ, Diệp Mỗ hôm nay chi cục toàn bái lao tổ bạn tặng, có thể nào không rất nhớ được. Diệp Văn nói chuyện đồng thời, trên tay đã đánh ra một trường, Tiêu Bích huyết lao tổ kinh hãi, lập tức liền muốn thúc lên ngàn bên trong trước mắt vô hình đột chạy mất, nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp sử xuất đột pháp, liền gặp Diệp Văn trên tay đột nhiên biến đổi, thuận thế cũng chỉ một điểm, trước mắt mình đột nhiên một trận tử quang hiện lên, bản năng lệch ra đầu khó khăn lâm tránh thoát đột kích kiếm khí. nhưng dù cho như thế. Bích huyết lao tổ cũng cảm giác được chán mình khía cạnh một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức, sau đó còn có chất lỏng theo gương mặt của mình liền chảy xuôi xuống dưới. Cầu nguyên long giận dữ, hắn vừa mới mặc dù có chút ủy khúc cầu toàn thái độ, nhưng hơn phân nửa cũng là tổn cùng diệp văn hợp tác suy nghĩ mới sẽ như thế, thế nhưng là hắn cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, như thật bị người lớn đến trên đầu, cái kia có thể nảy lớn giận, dẫn quát một tiếng liền đem kia chín ngày ma hóa huyết thần kiếm cho gọi ra, này ma kiếm mới vừa hiện một thu xuất thân hình, liền gặp vùng thế giới này đột nhiên biến bộ dáng, lúc đầu vừa mới còn trời trong vạn bên trong, lúc này lại mây đen bao phủ, trời xe u ám, đồng thời kia ma kiếm bên trên huyết quang lưu chuyển hắc khí lượn lờ, mơ hồ trong đó còn có gào khóc tiêu thảm, chỉ một chút nhìn lại cũng làm người ta có đầu váng mắt hoa cảm giác như đi nghe kia chu lên thanh âm, càng cảm thấy buồn. nô níu hệ. lúc đầu kia hồng thiền sư còn kinh ngạc diệp văn thần kiếm chi uy lực, lại không muốn trong khoảnh khắc sinh ra cái này rất nhiều biến hóa, đợi đến hắn chú ý tới diệp văn vậy mà giữa bất chi bất giác chạy đến kia cầu nguyên long thân bên cạnh nói cái gì, sau đó cầu nguyên long liền thúc ra cái này cùng tuyệt thế hung binh về sau, hồng thiền sư cũng là cả kinh, hẳn là hai người này có thỏa thuận gì, tăng thêm kia cầu nguyên long ma kiếm uy thế quá mức khủng bố. Hồng Thiền Sư cũng là cẩn thận cẩn thận vô song, trên tay một điểm, kia vòng ánh sáng lập tức tuân ra kim quang công hướng Cầu Nguyên Long Ma Kiếm, không nghĩ tới cái này Cầu Nguyên Long vậy mà thật tế luyện thành chín ngày ma hóa huyết thần kiếm, người này đoạn không thể lưu lại. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy nơi xa đột nhiên lại là mấy đạo hào quang bay tới, Hồng Thiền Sư quay người nhìn lên, lập tức thở dài một hơi, lại là một đám chính đạo quần hùng chạy tới, một là sợ Hồng Thiền Sư cũng có cái gì ngoài ý muốn, mặt khác chính là tới Cam Đoan Cửu Châu đỉnh hoàn hảo. Những người này cách thật xa liền phát giác được xa xa dị trạng, nhìn thấy kia khủng bố uy thế đều sắc mặt đại biến, đây là cái gì ma vật? Vậy mà như thế hung lệ. Bên cạnh một người nói, không phải là kia Diệp Văn. Nếu như thế, đoạn không thể lưu lại kẻ này tính mệnh. Lại có nhận biết người xem một lát sau cả kinh kêu lên, kia là 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm. Không phải là bích huyết lao tổ cái kia ma đầu. Mà nhưng vào lúc này, mọi người còn không có nhìn thấy tình huống cụ thể thời điểm, Diệp Văn đột nhiên đối cầu Nguyên Long Đạo, lao tổ đã gọi ra thần kiếm, vậy thì tốt rồi hiếu sát bên trên một trận, Diệp Mộ không phục bồi, cáo tử. Dứt lời ở giữa người vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Cầu Nguyên Long sững sợ phía dưới còn không có lấy lại tinh thần liền gặp được nơi xa đột nhiên xông lại mấy đạo hào quang, sau đó một đám chính đạo quần hùng mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Quy 2 chương 68, đồng lai tiên cảnh. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Diệp Văn Biến mất pháp men kỳ thật cũng không có gì hiếm có, bất quá chỉ là dùng bậc thang mây như thôi. Chỉ bất quá lần này hắn lựa chọn không phải ngang di động, mà là dọc. Người khi nhìn đến một vật ở trước mặt mình đột nhiên biến mất thời điểm, vô ý thức sẽ hướng bốn phía xem xét mà không phải trên dưới. Đây là một cái thói quen vấn đề, liền xem như người tu chân cũng không thể ngoại lệ, bởi vì bọn hắn nguyên vốn cũng là một người bình thường. Diệp Văn dùng hết toàn bộ công lực nháy mắt trốn đến mây đen ở trong đồng thời thu liêm chân khí bản thân không gọi bề ngoại tiết, miễn cho bị người khác phát giác ra được. Lúc này mới trốn ở tầng mây bên trong chậm dãi di động kia 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm làm ra đến cái này như vậy thanh thế lớn, lại cho Diệp Văn cung cấp không ít tiện lợi. Đợi đến hắn từ tầng mây bên trong chui ra thời điểm, đã sớm cách những người kia không biết bao xa, lập tức vận khởi kiếm quang toàn phi hành, cứ như vậy ai cũng đừng nghĩ tùy tiện đuổi hắn. Một trận này bay, không biết bay bao lâu lúc này Diệp Văn đã phân biệt phương hướng, một đường này phi hành đều đi hướng tây bay, đánh giá mò lấy mình dưới mắt đã bay đến Canada hoặc là nước Mỹ lãnh thổ phía trên, có chút hạ thấp một chút cao độ, bằng vào hơn người thị lực Diệp Văn nhìn thấy từng mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, lần này trong lòng liền có minh ngộ, xem ra là bay đến Canada chỉ cần kế tiếp theo hướng tây bay nhìn thấy biển cả thời điểm chính là Thái Bình Dương đi trước tìm sư muội cùng Hoa Yê thu xếp tốt về sau lại đi tìm những tên khốn kiếp kia phiên phước, trong lòng thương nghị nhất định độ lại nhanh mấy phần, thông qua lần này đường dài phi hành. Diệp Văn đối ngự kiếm phi hành thuật thế nhưng là lại thuần thục rất nhiều. Đồng thời ở giữa một chút không đủ hoàn thiện chi tiết cũng dần dần đạt được hoàn thiện. Lúc này Diệp Văn ngự kiếm phi hành cùng ban sơ thời điểm đã một trời một vực, độ bên trên càng không cách nào đánh đồng. Quả thực tựa như là hai bộ pháp quyết đồng dạng. Hắn lúc đầu tự tin có dạng này độ, liền xem như bị người để mắt tới cũng có thể lái kiếm quan độ đi. Thế nhưng là khi Diệp Văn lần nữa nhìn thấy biển cả thời điểm, nhưng trong lòng không có nửa điểm cao hứng chi tình, ngược lại luôn có một tia dỉn hối bao phủ tâm thần. Diệp Văn hiện tại đã không phải là người bình thường trong lòng cảm giác khác thường lời nói kia tất nhiên là có cái gì tình huống không thích hợp đây cũng là tu hành có thành tựu người tự thân một loại đặc kỹ cho nên phần lớn tu sĩ đều sẽ tin tưởng loại này không hiểu thấu thậm chí có chút để người mo không đến cùng nao cảm giác nhờ vào đó gặp dự hóa lãnh thế nhưng là tình huống dưới mắt để Diệp Văn không cách nào dừng lại hắn chỉ có thể không ngừng tăng tốc độ bay về phía trước nhưng là hắn bay càng nhanh trong lòng báo động lại càng rõ ràng cái này khiến Diệp Văn rất là phiền muộn đến tận cùng là chuyện gì xảy ra suy nghĩ một lát đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hẳn là đối phương là tại phía trước một nơi nào đó bố trí xong trận thế chờ lấy ta tìm đến. Càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn, bởi vì vì phương hướng của mình thế nhưng là ngắm lấy hoa hạ tu chân giới quê quán người ta tại quê quán chúng quanh bố trí một số người là rất bình thường hành vi. Thuống chi cái phương hướng này phi hành đi xuống sẽ còn trải qua cái kia đảo quốc những cái kia cũng ngắm lấy mình đâu. Quấn một nhiễm nhìn xem, nghĩ đến liền làm, thằng tắc phi hành đã khẳng định sẽ đụng phải địch nhân, như vậy từ đối phương phòng tuyến khía cạnh tiến lên lời nói, coi như đụng phải địch nhân cũng sẽ không trong nháy mắt lâm vào chết lông mày ở trong. Hắn không biết được, liền bởi vì chính mình cái này lâm thời khởi ý khẽ cuốn vậy mà tránh thoát kia đạo quốc người bố trí một đạo phòng tuyến Diệp Văn mặc dù bất chi bất giác từ Hồng Thiền sư trước mặt mất tung ảnh, thế nhưng là đám người kia đều là trong giới tu hành đỉnh tiêm tồn tại, hơi vừa thương lượng liền đoán được Diệp Văn sẽ đi nơi nào. Thất nhiên là muốn về nhà mình núi Men bên trong, kia Thuận Sơn phái đã có thể ẩn tàng mấy trăm năm, có thể thấy được nó núi Men chi bí ẩn, nếu là một lòng tránh lên bọn hắn sợ là rất khó tìm tới, thậm chí có người hoài nghi kia Thuận Sơn phái có phải là cũng có được cùng loại quân lôn tiên cảnh đồng dạng tiểu thế giới, cho nên mới làm cho không người nào có thể hiện. Như thật như vậy, một khi bị Diệp Văn thuận lợi về đến quê nhà, bọn hắn bản tính nhưng chính là triệt để không đánh được. Vì để tránh cho loại tình huống này, một đám người lập tức thông qua thủ đoạn của chính mình liên hệ còn lưu tại Hoa Hạ một số cao thủ, hy vọng bọn họ ra chặn đường Diệp Văn. Diệp Văn trong lòng báo động liền là bởi vì những tình huống này mà xuất hiện. Kỳ thật cái này cũng không thể coi là cái gì thần diệu đồ vật, chẳng qua là loang thoáng phát giác được mình ý nghĩ có cái gì bỏ sót địa phương, mà loại cảm giác này sẽ theo sự kiện từng bước một hoàn thành mà dần dần phóng đại thẳng đến bản nhân phát giác. Diệp Văn phát giác tương đối nhanh, cũng cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian từ phương bắc một vòng mấy lúc sau. Diệp Văn một lần nữa điều chỉnh phương hướng hướng về đất liền bay đi. Thế nhưng là hắn mới khó khăn lắm nhìn thấy lục địa thời điểm. Mình đang bên trong sở bên trong thành thành thật thật đợi cửu châu đỉnh đột nhiên một trận rung động, ẩn ẩn tấu một thu ra một trận ánh sáng hoa. Diệp Văn gặp một lần phía dưới lập tức hiểu được là gặp nguy hiểm có phần gần, vội vàng ngừng lại thân hình sau đó đem thần niệm bốn phía thả ra. Kỳ thật hắn không cần dùng thần niệm tìm kiếm bởi vì ngay tại hắn ngừng lại thân hình một mấy mắt kia hư giữa không trung đột nhiên phóng ra một cái lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này bạc trắng cần quản lý chỉnh chỉnh tề tề, trên đỉnh đầu mang theo một cái tử kim đạo quan, tay trái kéo lấy phát Trần trên thân kia một bộ đạo bảo mặc dù không hoa lệ nhưng một chút liền có thể biết nó không là phàm phẩm diệp văn ngưng thần lại nhìn có thể hiện cái kia đạo bảo bên trên loáng thoáng có quang hoa lưu chuẩn cũng biết này là một món pháp bảo lại nhìn lao đạo sĩ kia khuôn mặt mặc dù nhìn qua có thể biết ngay người này tuổi tác không nhẹ nhưng là mặt kia bên trên lại hiếm thấy nếp gấp khuôn mặt bên trên ẩn ẩn lộ ra hầm quang quả nhiên là ứng câu nói kia hạc đồng nhan Bần đạo trương tam phong người đến thế nhưng là thủ sơn phái trưởng men diệp văn nghe tới lao đạo này tự giới thiệu diệp văn dưới đáy lòng hơi hồi hộp một chút nói thầm một tiếng lao đạo này chạy thế nào ra rồi Chẳng lẽ là cố ý đến đây chặn đường mình? Cung kính đáp lễ lại, chính là tại Hạ thuộc Sơn Diệp Văn gặp qua Trương chân nhân. Chúng tam phong tuổi tác tại tu chân giới bên trong kỳ thật không phải lớn nhất, bất quá hơn 700 tuổi, coi như đánh ra sinh liền bắt đầu tu đạo, cái kia cũng mới hơn 700 năm thời gian thế, nhưng là lão đạo sĩ này thiên phú hơn người, 700 năm tu luyện xuống tới vậy mà so với cái kia tu luyện gần ngàn năm lão gia hỏa còn muốn lợi hại hơn, tăng thêm trước kia cũng coi là kỳ ngộ không ngừng, kết quả chẳng những thành tựu danh hiển hách, còn để phái Vũ Dương trở thành tu chân giới một. Đại danh men Mặt khác, Trương Tam Phong tuổi tác không lớn, trong giới tu hành cùng nó không sai biệt lắm tuổi tác người cũng không ít, những người này mặc dù đối nó bảo trì vốn có cung kính nhưng là đang khi nói chuyện cũng coi như tùy ý, bởi vì bọn hắn đều quen thuộc lao đạo sĩ này tính tử. Chỉ có tiểu một đời mới có thể cung cung kính kính hô trương chân nhân lần này ngược lại để Trương Tam Phong có chút giận mình. Bởi vì tại lần này hành vi trước đó, không ít người cũng si dưới bên trong suy đoán qua Diệp Văn đến tuột cùng tu luyện bao nhiêu năm, tuổi tác đến tuột cùng bao lớn. Phổ biến quan điểm là dựa theo trước mắt biết đến tin tức, kia Diệp Văn thời gian tu luyện lên tại 400 năm đến 800 năm ở giữa, cho dù yếu nhất cũng là so Bắc Hà cư sĩ mạnh lên rất nhiều, như mạnh khả năng liền thẳng bị bọn hắn bọn này lao bất tử. Sau đó Diệp Văn liên tiếp bại vương bản, Trương Quý Vũ hai tên cao thủ, chém giết mặc cho đồ trạch cùng Hồng tiền sư đại chiến, đều làm cho tất cả mọi người cho rằng cái này Diệp Văn coi như không phải tu luyện ngàn năm cao thủ, cũng có 7, 8, 100 năm tu vi. Như thế coi là, hẳn là cùng Trương Tam Phong thuộc về một đời người, coi như thuộc sơn phái tỷ thế không ra, kia Diệp Văn cũng hẳn là là chưa nghe nói qua danh hào của hắn mới đúng bất quá dưới mắt đến xem, cái này Diệp Văn hẳn là hiểu phải tự mình mà lại không giống như là về sau mới nghe nói đến. Trước không đề cập tới Trương Tam Phong ở chỗ này âm thầm suy nghĩ, Diệp Văn nhưng cũng âm thầm suy nghĩ, hôm nay bị cái này Trương Tam Phong ngăn lại, lại cũng không biết ứng làm như thế nào thoát thân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đem Trương Tam Phong xử lý chính hắn có bao nhiêu cân lượng hắn còn rõ ràng, đối phó kia mặc cho đồ trạch một loại vẫn được, Hồng Thiền sư cái kia thứ bậc mình liền đã có chút bất lực một Diệp Văn ngược lại là có thể tế ra vạn kiên quyết, nhưng kia đã là hắn lớn nhất át chủ bài nếu là không có tác dụng lời nói mình cũng chỉ có thể cùng chết rồi về phần kia Nga mi phái thiên lão thiên tinh đạo nhân hắn cũng không biết người này sẽ mạnh đến mức nào bất quá khẳng định không phải mình có thể giết liền đi mà cái này võ đang tổ sư trương tam phong đây chính là tu chân giới đệ nhất cao thủ vững vàng vượt trên kia thiên tinh đạo nhân đến cấp cao thủ diệp văn nếu là cho là mình có thể xử lý cái này võ đang tổ sư như vậy hắn không phải nào tàn chính là biến thành tiên điên không biết trương chân nhân ở đây tướng đợi là tại trương tam phong nói lão đạo sĩ người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám ở đây chính là chờ đợi lá trưởng men đi tới Sau đó nhìn nhìn Diệp Văn kia ẩn ẩn ánh sáng đàm bên trong sở, lá trưởng men nghĩ đến cũng là hiểu được lao đạo là vì sao mà đến, cho nên, Diệp Văn nhẹ gật đầu sự tình hắn đương nhiên minh bạch, chỉ là hắn là muốn kéo dài một ít thời gian, nhìn xem có không có có thể thoát thân lộ tuyến chỉ là kia Trương Tam Phong mặc dù chỉ là huyền không đứng, lại cho hắn không tiểu áp lực loại áp lực này vậy mà bốn phương tám hướng đánh tới, liền chỉ để lại phía sau mình không có gì trạng. Nhưng là Diệp Văn nhưng sẽ không cho là đây là Trương Tam Phong hảo tâm cho mình lưu lại một đầu sinh lộ, có lẽ hắn lưu lại phía sau mình con đường này, bất quá là muốn đem mình bị hướng bọn hắn vốn là dưới tốt cảm bậy ở trong đi thôi. Hắn ngược lại là không có đoán sai, kỳ thật Trương Tam Phong sẽ tại cái này bên trong, hay là lão đạo sĩ bằng vào mình hơn người tu vi mạnh mẽ đuổi tới. Diệp Văn kia khẽ cuốn chẳng những vòng qua đạo quốc người bố trí phong tỏa, đồng thời còn vòng qua rất nhiều tu sĩ đã sớm đóng tốt túi. Đợi đến bọn hắn ý thức được không ổn thời điểm, cũng chỉ có Trương Tam Phong công lực sâu nhất, kịp thời đuổi theo hiện Diệp Văn về sau lập tức liền hiện thân đem nó ngăn lại. Lúc này một chúng tu sĩ còn tại hướng Diệp Văn bên này đuổi, nếu là hắn thật xoay người chạy trốn, như vậy cũng chỉ có thể cùng những cái kia ngay tại chạy tới đông đảo tu sĩ đụng cái đối diện, khi đó hắn trừ muốn đứng phó Trương Tam Phong bên ngoài còn muốn đứng phó một đám tu sĩ vây công nhìn thấy Diệp Văn vậy mà không có từ mình lưu lại khe hở rời đi, Trương Tam Phong cũng rõ ràng chính mình cái này điểm tâm nghĩ đã bị thuộc sơn này trưởng men phát giác chỉ là hắn cũng không quan tâm. Bây giờ lão đạo này bảy chính là Dương Miêu, ngươi hoặc là cùng ta đánh, hoặc là liền cùng kia một đám tu sĩ tăng thêm ta đánh, dù sao ngươi phải chọn một. duy nhất để Trương Tam Phong ngoại ý muốn chính là kia Cựu Châu đỉnh tựa hồ xuất hiện cái gì dị tượng. Lúc đầu bọn hắn tuần lấy đạt được Cựu Châu đỉnh về sau tại Châu Âu đem nó banh bạo Châu Âu đã bố trí xong trận pháp, đồng thời còn có Châu Âu những người kia bố trí ma pháp trận, hết thề công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, liền kém Diệp Văn cái này Cựu Châu đỉnh đúng chỗ. Hết lần này tới lần khác sau đó liền nghe nói cựu Châu Đỉnh bị Diệp Văn dung hợp tiến vào tự thân bên trong, tình huống dưới mắt tựa hồ là không giết thủ sơ này trưởng men không được rồi. Về phần Diệp Văn cùng Nga Mi phải ăn đoán, lão đạo sĩ này ngược lại là nhìn rất thoáng, đã bọn hắn bên này người muốn xuất thủ giết Diệp Văn, kia Diệp Văn tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn, vốn là không, có gì đúng sai bất quá là lẽ thường thôi. Không nghĩ đúng vào lúc này, Diệp Văn lồng ngực cựu Châu Đỉnh đột nhiên quang hoa bùng lên, vậy mà đem Diệp Văn cả người bao phủ tại ở giữa, nhìn như vậy lời nói ngược lại không giống như là Diệp Văn dung hợp Cửu Châu Đỉnh, mà là Cửu Châu Đỉnh thôn phệ Diệp Văn. Sự biến hóa này chính là Diệp Văn mình cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí có chút không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra mà lại càng chết là khi tiêu Cựu châu đỉnh Quang Hoa thoáng hiện về sau mình vậy mà thật giống như bị vây khốn đồng dạng cả người đều không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể dị tượng sinh cùng biến hóa. Trương Tam Phong cũng là lấy làm kinh hãi mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Diệp Văn sau lưng vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái khe, cái khe này vừa xuất hiện liền sinh ra lớn lao hấp lực không khí chung quanh không ngừng bị hút tới trong đó. Trương Tam Phong gặp một lần phía dưới lập tức nói một tiếng muốn đi, lại là đem Diệp Văn trên thân sinh các loại dị tượng xem như một ít thần diệu bi pháp. Lúc này còn ám tự trách mình vậy mà như thế không tỉnh táo, không phải là làm quá lâu? Tiêu tu chân giới đệ nhất nhân ngay cả phản ứng đều trì độn rồi sao? Nhất niệm phía dưới, một đạo kiếm quang hướng tay bay ra, lại là Trương Tam Phong tùy thân bội kiếm chân vũ kiếm trường kiếm tuân ra kim quang óng ánh lao thẳng tới Diệp Văn mặt men nhưng hết lần này tới lần khác phi kiếm mới đụng phải kia cựu châu đỉnh thả ra quang hoa liền gia đình một tiếng dồn vang sau đó phi kiếm lại bị chấn bay ngược mà ra một lần nữa trở lại Trương Tam Phong trên tay. Trương Tam Phong khẽ vươn tay đem phi kiếm đón lấy lực lượng khổng lồ suýt nữa để hắn không cầm nổi toàn bộ cánh tay đều là chấn động may hắn tinh tu thái cực công pháp hiểu được tá lực pháp men thuận thế một cào vạch một cái sau đó nhất chuyển kiếm này bên trên chuyển đến tràn trề cự lực toàn diện bị gỡ cái không còn một mảnh sau đó thuận thế đánh ra trước phất tay chính là vỗ tới một trường Trương Tam Phong chức kia chính là hành tẩu võ Lâm Giang hội nhân sĩ cũng coi là lấy võ nhập đạo nhân vật về sau mặc dù tình tu đạo pháp nhưng là cái này võ công nhưng không có bông xuống mặc dù không tính là đứng đắn võ tu nhưng tiêu cận chiến lực cũng là không tầm thường lúc này một trường đánh ra. Trong lòng bàn tay dịn dương khí kình giao sai xoay quanh vừa lúc là một bộ thái cực đồ, cái này thái cực kình lực hoàn toàn là trương tam phong tự thân linh lực biến thành má bay bất kỳ pháp bảo nào, nhưng lại uy lực của nó lại cũng không yếu, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám để cho nó đụng đến bản thân nửa điểm. Diệp Văn nếu là bình thường, cũng không dám gọi một trường này vỗ chúng hết lần này tới lần khác hắn lúc này không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương tam phong hướng mình đánh tới may mắn kia cựu châu đỉnh thả ra quang hoa ra sức trương tam phong một trường này vậy mà lại bị kia tường ánh sáng cho cả lại bất quá lần này cũng đánh kia tường ánh sáng một trận rung động suýt nữa hỏng mất có này có thể thấy được trương tam phong một trường kia đến tột cùng mạnh mẽ rồi nào trương tam phong một trưởng vô công theo sát lấy liền nghĩ lại đến một trường nhưng không ngờ mình lại nghĩ xuất trường thời điểm trước mắt một hoa kia diệp văn lại nhưng đã bị hút tiến vào kia nước trong khe lúc này tái xuất trưởng cũng chỉ có thể đánh tới không khí bất quá lao đạo sĩ lúc này lại hiện ra mình hơn người phản ứng chẳng những không có rút trường lui lại, ngược lại là thuận thế bổ một cái cũng đi theo tiến vào khe hở bên trong. đây hết thảy bất quá trong ngay mắt, kia khe hở cũng chỉ xuất hiện một lát, lập tức liền không gặp, vùng thế giới này lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh, nhìn không gian nữa chút khác thường đến. sau một lát vô số tu sĩ đổi tới, nhưng là bọn hắn lại cái gì đều không thấy, còn nói là tại cảng phía trước địa phương, từng cái thi triển thủ đoạn từ đây vút qua, ai không ngừng lại xem xét. lại nói Di Văn bị khe hở sau khi hút vào chỉ là một lát liền khôi phục tự do, lồng châu đỉnh mặc dù còn tại tòa sáng mang, nhưng là đã yếu ớt không ít, liền cùng một cái rất phổ thông tiểu bóng đèn không sai biệt lắm. Cái sáng trời ánh sáng bích càng là đã sớm mất tung ảnh. Bất quá khi Diệp Văn hít sâu một hơi về sau, lại kinh ngạc phát hiện mình vị trí địa phương linh khí chi rồi rào. Vậy mà so đã từng ở lại thế giới kia còn mạnh hơn nhiều, mình cái này một hơi hút tiền đến, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả mau lô đều là một trận sảng khoái. Đây là địa phương nào? Bốn phía nhìn lên, chỉ thấy chung quanh sơn hà cây rừng vô không đủ, phản phất đặt mình vào bức tranh bên trong, chợt có chim bay con cá hiện thân, lại cho này họa quyển tăng thêm mấy phân sinh khí. Mà hắn lúc trước câu nói kia, cũng bất quá là thuận miệng nói, vốn không có trông tệ và ai có thể trả lời, nhưng không ngờ sau lưng truyền đến một câu vậy mà thật trả lời vấn đề của hắn cái này bên trong là đồng lai tiên cảnh diệp văn nghe vậy kinh hãi lập tức xoay người lại về sau nhìn lên cái này xem xét sắc mặt lập tức biến đau khổ vô song bởi vì kia người nói chuyện hách lại chính là kia trương tam phong vốn nói cựu châu đỉnh đã cứu ta một mạng đem ta đưa đến an toàn chỗ không nghĩ lao đạo sĩ này vậy mà cùng đi qua có lẽ là nhìn ra diệp văn trong mắt đề phòng trương tam phong đem chân vũ kiếm vừa thu lại đồng thời nói một tiếng lá trưởng men cũng không cần khẩn trương, lao đạo trước mắt sẽ không xuất thủ trước mắt sẽ không xuất thủ đó chính là tạm thời không có gặp nguy hiểm chỉ là một hồi đâu Diệp Văn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, chẳng qua trước mắt hắn càng để ý chính là mình làm sao lại ở nơi này, chân nhân vừa mới nói, cái này bên trong là Bồng Lai Tiên cảnh. Không phải nói Bồng Lai Tiên cảnh. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, "Ừm, năm đó một trận đại chiến không cẩn thận đem Bồng Lai Tiên cảnh nhập. Cho hủy đi, rất nhiều đồng đạo đều coi là rốt cuộc tìm không được cái này Bồng Lai Tiên cảnh, lại chẳng ngờ hôm nay lại có thể tái nhập nơi đây." Tối đầu nghĩ nghĩ, Trương Tam Phong lại tiếp tục nhìn hướng Diệp Văn, không biết lá trưởng men là như thế nào làm được, không phải do hắn không thèm để ý việc này, nếu là Diệp Văn thật hiểu được như thế nào mở ra Bồng Lai Tiên cảnh phương pháp. Như vậy tu chân giới cho gặp phải khốn cảnh cũng có thể làm dịu không ít cho nên nhất định phải hỏi. Phương pháp, nhưng lại không biết Diệp Văn cũng là mơ mơ hồ hồ, căn bản cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá duy nhất có thể xác định chính là, đây hết thể đều cùng thân thể của mình bên trong cái tiêu Cửu Châu đỉnh có quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Văn chỉ có thể đáp, tại hạ cũng không biết, như Trương chân nhân sắc thực an cái này bên trong thật là đồng lai tiền cảnh, như vậy tiếp xuống phiền phức chính là, làm sao ra ngoài. Trương Tam Phong cũng không ngờ tới vậy mà lại là như thế cái tình huống, nhìn một chút Diệp Văn sắc mặt, cảm thấy không giống giả mạo cuối cùng trở dài, thiên ý như thế Hẳn là thượng tiên thấy lão đạo muốn đi kia bất nghĩa sự tình cố ý trừng phạt lão đạo. Xem ra đây là muốn ta tại cái này bên trong cuối cùng già rồi. Như Diệp Văn nói là thật, như vậy hắn cùng Diệp Văn hai người đều giống như bị vây ở cái này bên trong, cũng may đối với tu chân xem ra cái này Bồng Lai tiên cảnh chính là tuyệt hảo nơi tu luyện, cũng là không quan trọng dù sao ở đâu đều là tu luyện, mà lại tại Bồng Lai tiên cảnh bên trong tu luyện bao nhiêu còn có phi thăng khả năng. Diệp Văn lại không vui lòng, cái này Bồng Lai tiên cảnh mặc dù hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư giả, thế nhưng là cái này bên trong liền tự mình cùng lão đạo sĩ hai người, quả thực nhảm chẳng gốc. Tùng Trinh Ninh như tuyết cùng Hoa Y y đều ở bên ngoài, hắn thời khắc đều lo lắng hai nữ an nguy, những chuyện này không giải quyết, coi như cho hắn một khối tu luyện bảo địa hắn cũng tính không dưới tâm đi tu luyện. Phải làm sao mới ổn đây? Quy 2 chương 69, từ Hiển VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn Khuynh chân ngồi xuống, kia Trương Tam Phong ngay tại trước người mình chỗ không xa, hai người này cứ như vậy nhìn nhau, mà so sánh với lúc trước, kia Trương Tam Phong lúc này hoàn toàn không có chiến ý, nghĩ đến là cảm thấy mình như là đã bị vây ở nơi đây, kia chuyện bên ngoài liền cùng hắn không có quan hệ, tự nhiên sẽ không lại tìm Diệp Văn Phước nhìn thấy Diệp Văn cũng tại đối diện ngồi xuống, Trương Tam Phong Hiếu kỳ hỏi, Tiêu Cửu Châu Đỉnh mặc dù chính là thượng cổ Di Bảo, chỉ là cũng không đến nỗi gọi lá trưởng men như vậy rẻ trừng. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu đem Tiêu Bảo vật đường lại, dựa theo kế hoạch của bọn hắn có thể triệt để một lần nữa rèn luyện thế giới này mới khí, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên thích hợp bọn hắn những người này tu luyện sinh hoạt, cái này Diệp Văn hoàn toàn không cần thiết như thế cố ý cùng mọi người đối địch. Chống chi nếu là hắn thật đem Bảo Vật ngược lại, mọi người cũng đều sẽ nhớ được hắn phần tình nghĩa này. Tiêu Thục Sơn Phái cũng có thể thuận lý thành trương trở thành trong giới tu hành một cố không thể coi thường lực lượng. Lâu dài không dám nói. Tối thiểu ba bốn năm bên trong ai cũng sẽ không động thuộc sơn phái, dù sao cũng là thuộc sơn phái trưởng men nhường ra cựu châu đỉnh, mới cho mọi người tiếp tục tu luyện đi xuống cơ hội. Diệp Văn cũng là thở dài một hơi, lúc này chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, liền giải thích nói, trương chân nhân không biết, tiêu cựu châu đỉnh nếu chỉ là bảo vật tầm thường, diệp mô cũng sẽ không như vậy để ý diệp mô mặc dù cùng chư vị không có gì giao tình, nhưng cũng hiểu được chuyện này có nặng nhẹ, nếu có thể dùng một bảo bối đổi lấy toàn bộ tu chân giới tương lai, vậy coi như bỏ này bảo thì phải làm thế nào đây? Được nghe lời nói này, trương tam phong lộ ra càng không hiểu, đã như vậy lá trưởng men lại là vì sao sẽ như thế như vậy? Hắn cũng không hiểu được Diệp Văn tại Châu Âu đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nói Diệp Văn không chịu giao ra Cựu Châu đỉnh, hơn nữa còn cùng mấy vị đồng đạo độc thủ, chẳng những Hồng Thiền sư không làm gì được hắn, liên nhiệm đồ trạch cũng bị nó chém giết. Chỉ nghe Diệp Văn tiếp tục nói, chân nhân không biết, Cựu Châu đỉnh liên quan đến bản phái trên dưới vài trăm người tính mệnh, như bị các ngươi cầm đi hủy đi, vậy ta thuộc sơn phái đám người đem không ai sống sót, lại có việc này. Trương Tam Phong mặc dù không có trực tiếp mở miệng chào phúng. Bất quá biểu tình kia bên trong cũng biểu lộ ra vị này tu chân giới đệ nhất nhân đối này cũng là hoài nghi lớn hơn tin tưởng. Trong lòng suy nghĩ tới lui, âm thầm nói một tiếng, kia Cửu Châu đỉnh nghe nói chính là trấn bảo vệ khí vận chi bảo, hẳn là thuộc sơn phái có cái gì đại kiếp nạn, cần dựa vào này bảo ứng kiếp. Hắn như vậy suy đoán cũng hợp tình hợp lý, lại bởi vì cho dù ai cũng không nghĩ ra Diệp văn kia thuộc sơn phái toàn phái đều ở trong đỉnh thế giới bên trong, tự nhiên sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Tăng thêm Cửu Châu đỉnh cho người ấn tượng chính là bảo vật một cái, là cái đỉnh bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới cũng sẽ không là bên trong có cản khôn, mà là chấn bảo vệ khí vận cùng rèn luyện linh khí cùng tác dụng. Bởi vì cựu châu đỉnh kia danh sưng nhưng tự thành thế giới bất quá chỉ là truyền ngôn, còn chỉ có giải rác mấy lời, ai có thể nghĩ đến phương diện kia đi? Trương Tam Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy như thật thuộc sơn phái có kiếp nạn, cần dựa vào cựu châu đỉnh ứng tiếp, chuyện này ngược lại cũng không tốt giải quyết, liền mở miệng nói, như lá trưởng men cảm thấy có thể, không bằng chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi đem cựu châu đỉnh nhường lại, lão đạo bảo đảm, bất luận ngươi thuộc sơn phái gặp đến phiền phái gì, lão đạo tất nhiên dốc hết phái vũ đương chi lực bảo đảm ngươi thuộc sơn phái không việc gì bất quá lập tức liền nghĩ đến, mình cùng Diệp Văn hiện nay là bị vây ở đồng lai tiên cảnh bên trong, căn bản ra không được, chuyện này nói tương đương nói vô ích. Ngượng ngùng cười một tiếng, "Ai, lão đạo nói câu nói nhảm." Lá trưởng men chớ có để ý. Diệp Văn lại chắp tay biểu thị lòng biết ơn, Trương Chân Nhân hảo ý Diệp Mộ ghi lại, chỉ là chuyện này cũng không phải là như Trương Chân Nhân suy nghĩ như vậy. Lúc đầu Trương Tam Phong lấy vì chuyện này cứ như vậy, không nghĩ lại còn có ẩn tình, trong lòng âm thầm kỳ quái, hẳn là đoán sai rồi. Lại cũng tò mò thật nghĩ đến tột cùng như thế nào. Dù sao dưới mắt hắn cùng Diệp Văn đều ra không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng trò chuyện một trò chuyện còn có thể sắp xếp lo giải buồn. Đây cũng là hoàn cảnh biến hóa mới khiến cho Diệp Văn cùng Trương Tam Phong có thể tâm bình khí hòa ngồi tại cái này bên trong nói chuyện. Nếu không nếu là ở bên ngoài, rất nhiều ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng dưới, hai người tuyệt đối không cách nào bình thản nói tiếp, không chừng răm ba câu không thể đồng ý cũng chỉ có động thủ một đường. Chính là bây giờ không có lợi ích nhiều như vậy tranh chấp, hai người mới có thể chậm rãi trao đổi. Diệp Văn cũng có thể đem sự tình kỹ càng nói tại Trương Tam Phong đi nghe, cho dù Trương Tam Phong không tin cũng không có gì lớn không được. Tổng so lúc ở bên ngoài bị người xem như mình nói bậy loạn ngữ lừa gạt mọi người tới tốt. Chuyện này nói đến có hơi phiền phức. Nói như vậy, nghĩ đến Trương Chân Nhân cùng chư vị tiền bối cao nhân đã từng suy nghĩ qua, các kia thuộc sơn phái đến tọt cùng đến tọt cùng ở đâu? Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, kỳ thật bọn hắn không chỉ thảo luận qua, thậm chí còn phái người bốn phía tìm kiếm một hồi lâu, chớ nói đất thuộc ở trong bị lật cả đáy lên trời, liền ngay cả nó nó danh sơn đại xuyên cũng đều hào hảo tìm kiếm một chút, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cái đầu mối, như kia thuộc sơn phái là trốn ở cái nào đó tiểu núi khi bên trong, những người này mình lại khó mà tin được. Dù sao Diệp Văn công lực cũng không yếu, mà lại theo kia phu nhân thực lực cũng là không kém điểm thương thật người tu hành mấy trăm năm, mặc dù thuộc về vô danh sư dạy bảo, bản thân tìm tòi mà thành, mà dù sao mấy trăm năm công lực bảy ở kia, lại bị lá phu nhân mấy chiêu ở giữa bi bách chật vật không chịu nổi, cho dù có khinh địch nguyên do, nhưng cũng có thể nhìn ra lá phu nhân thực lực, có thể bồi dưỡng được loại thực lực này men phái, tuyệt đối không thể có thể tìm khe suối câu liền đối phó qua, tối thiểu sẽ chiếm theo một cái không sai sơn mạch mới có thể tu hành diện. Diệp Văn thấy Trương Tam Phong mắt lộ ra hiếu kỳ chi xe, liền chỉ chỉ mình đằng bên trong, kia lý chính là cựu châu đỉnh vị trí, lúc này vẫn như cũ lé có chút quang hoa, chính là tại cái này bên trong, cái gì? coi như trương tam phong là tu hành hơn 700 năm cao nhân các đạo lúc này cũng không khỏi lộ ra có chút thất thố, lại là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này thụ sơn phái núi men vậy mà là tại đỉnh bên trong cái này muốn hắn như thế nào tin tưởng đúng không diệp văn lại không để ý tới chỉ là phối hợp nói ra nghĩ đến trương chân nhân cũng đã được nghe nói cái này cựu châu đỉnh nhưng tự thành một cái thế giới sự tình ngươi nói là đỉnh kia bên trong có khắc càn khôn mà quý phái bên trong người đều ở trong đỉnh tu hành đúng là như thế diệp văn nhẹ gật đầu đây cũng là cùng vị này tu chân đệ nhất nhân giao ngạn đồng thời cũng coi như là một loại tỏ thái độ để Trương Tam Phong rõ ràng chính mình vì sao không nguyện ý đem Bảo đỉnh giao ra, bởi vì cái kia đại biểu vô số đầu bạn phái đệ tử tính mệnh, thân là trưởng men tự nhiên không có khả năng đi làm loại chuyện này. Trương Tam Phong mặc mà không nói, loại tình huống này hắn cũng không biết như thế nào phân tích, chỉ là trong lòng của hắn hơi hay là có một chút hoài nghi, suy nghĩ Diệp Văn không phải là tìm lý do tại lừa gạt lừa gạt mình. Diệp Văn biết chỉ dựa vào bản thân thuận miệng nói, rất khó thủ tín tại người, đây cũng là hắn không cách nào ở bên ngoài cùng những người kia trao đổi nguyên nhân phiền phức ngay tại ở mình không cách nào lấy ra chứng cứ nếu không từ trong đỉnh gọi ra mấy người đệ tử đến cái này trương tam phong chính là không tin cũng phải tin cười khổ một cái diệp văn cũng liền không nói thêm gì nữa kế tiếp theo suy nghĩ mình những làm như thế nào rời đi cái này bên trong thế nhưng là hắn đối với cái này đồng lai tiên cảnh không có nửa điểm hiểu rõ suy nghĩ một chút nhưng thủy trung không được nó phát đành phải mở miệng hướng trương tam phong tỉnh giáo trương chân nhân không biết cái này đồng lai tiên cảnh đến tột cũng là trương tam phong lúc này ngược lại không có lộ ra để ý nhiều hắn mặc dù hoài nghi diệp văn nói tới trình độ chân thật bất quá chuyện này dù sao tính là quá khứ đã ra không được hắn cũng không quan tâm không lừa gạt với hắn nghe tới, trương tam phong liền nói, lá trưởng men là muốn tìm nghĩ đi ra pháp men. vâng, trương tam phong lắc đầu, khó. không cần phải nhiều lời, chỉ một chữ này liền gọi diệp văn rất là đau đầu. có thể để cho trương tam phong nói ra một chữ như vậy, cơ bản liền đại biểu trong tu chân giới người đối này bất lực. bất quá diệp văn hay là chú ý tới trương tam phong nói là khó, mà không phải không có khả năng. trương tam phong tự hồ cũng đoán được diệp văn có thể hiện điểm này, cho nên cũng không đợi hắn đến hỏi, nói thẳng, muốn rời khỏi cái này đồng lai tiến cảnh. theo ta được biết, phương pháp không ngoài hô mấy cái kia. loại thứ nhất chính là tu luyện tới kia phi thăng chi cảnh thoát ly giới này vinh đăng tiên cảnh như vậy tự nhiên là có thể rời đi cái này bên trong diệp văn nghe xong cái này cái thứ nhất biện pháp chính là một trận cười khổ hắn cũng hiểu được nếu thật có thể phi thăng như vậy cái này một cái bổng lai tiên cảnh tất nhiên khốn không được mình thế nhưng là hắn muốn tu luyện tới phi thăng cũng không biết cần bao nhiêu năm nguyện càng quan trọng chính là hắn ra ngoài muốn tìm sư muội cùng hoa ý, ý phi thăng lời nói không phải là muốn cùng hai nữ phân biệt sao trương tam phong tựa hồ cũng biết biện pháp này có chút gây khó cho người ta cho nên cũng không làm thêm giải thích trực tiếp liền nói lên mặt khắc pháp men loại thứ hai chính là tinh thông không gian kia thuật pháp người có thể phá vỡ cái này một vùng không gian, trương tam phong nghĩ nghĩ, mà lại càng quan trọng là có thể tìm kiếm được chính xác lối ra, điểm này muốn so phá vỡ không gian còn khó hơn vô số lần. dứt lời, trương tam phong đột nhiên nói, lá trưởng men trong tay cựu châu đỉnh tựa hồ có này thần hiệu, nếu là lá trưởng men cũng có thể tự nhiên khống chế kia bảo đỉnh, không bằng thử một lần. vừa rồi hắn ngược lại là quên điểm này, như diệp văn có thể sử dụng cựu châu đỉnh, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể giống vừa mới tiến vào lúc như thế rời đi cái này bên trong. diệp văn sửng sốt một chút, bất quá sau đó chỉ có thể cười khổ, cái này bảo đỉnh căn bản không nghe diệp hiệu lệnh vừa mới cũng là đột nhiên tự hành vì đó đem Diệp Mẫu cưỡng ép kéo tiến vào nơi này. Trương Tam Phong nhướng mày, cái này lại khó làm. Dưới mắt có thể nghĩ tới chính là hai loại phương pháp, thế nhưng là vô luận loại nào đều để Diệp Văn vô cùng phiền muộn. Hắn trong trí nhớ Hồn Thiên Bảo Giảm tầng thứ 10 huyền vũ trụ tựa hồ liền cùng không gian kia vị diện có quan hệ, nếu là có thể luyện thành, đoán chừng một phương này tiểu thế giới cũng khốn không được chính mình. Vấn đề ở chỗ, kia Hồn Thiên bạo Giảm mình bất quá mới luyện đến tầng thứ hai viên mãn, tầng thứ ba cũng không kịp triệu hoán, càng không có bắt đầu tu luyện, muốn từng tầng từng tầng luyện đi lên, đoán chừng luyện đến tầng thứ 10 mình cũng cách kia phi thăng không xa. Như vậy, hết thề không là tương đương không nói rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, đáng tin nhất biện pháp hay là tại kêu cửu Châu đỉnh bên trên làm văn trường, vốn định đem thể nội cửu Châu đỉnh bi ra ngoài thân thể, sau đó hảo hảo nghiên cứu một phen, nhưng hiện vô luận mình như thế nào làm, Tiêu cửu Châu đỉnh liền tựa như ỉ lại kêu bên trong đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Khí Diệp Văn một trận chửi mẹ. Trương Tam Phong ở một bên nhìn xem, càng cảm thấy Diệp Văn lúc trước lời kêu bất quá là dùng để lừa gạt lừa gạt mình. Như thuộc Sơn phái toàn phái đều ở trong đỉnh tu hành, như vậy tất nhiên là đem này bảo tế luyện thành công có thể tự nhiên không chế mới được, nếu không như thế nào để người tiến vào trong đỉnh thế giới tu luyện, lại như thế nào ra? hắn lại không biết được Diệp Văn cũng không phải là tự nguyện đi bảo, đồng thời thuộc sơn phái đệ tử căn bản chính là trong đỉnh thế giới dân bản địa, tự nhiên không có hắn nghĩ những vấn đề kia. Diệp Văn mắng một trận chửi không nổi lúc này mới đình chỉ, sau đó một mặt phiền muộn chi xe, lập tức lại chú ý tới trương tam phong thần xe, thấy nó hoài nghi chi xe càng đậm, không khỏi thở dài nói, nếu là lúc này có tên nào từ trong đỉnh chạy đến, chứng thực ta nói không giả vậy, nhưng tốt bao nhiêu? Hắn cuộc đời ghét nhất bị người hiểu lầm, chúng chi hay là tại chính mình tạo ra lời nói thật tình huống dưới đừng người vẫn là đủ kiểu hoài nghi, cái này không thể nghi ngờ để trong lòng của hắn một cơn giận tiết không ra, lại cứ lại không thể làm gì, kết quả buồn bực càng thêm buồn bực. Nếu không phải hắn tiên tiên tử khí tự hành vận chuyển điều trị một phen, khả năng nhất thời liền sẽ bị tức buồn bực ngất đi. Tâm tình kích giang phía dưới lại không chú ý tới mình ngực cửu châu đỉnh quang hoa dần dần lại phát sáng lên, đồng thời tay phải nhẫn cũng có chút thả ra một điểm quang mang, hai đạo quang hoa tựa như dung hợp lại cùng nhau, sau một lát vậy mà khó phân lẫn nhau. đồng nhiên phía dưới Diệp Văn cũng không phân rõ quang mang này bên trong lại còn có mình nhẫn một phần. Trương Tam Phong cũng bị như vậy dị trạng kinh ngạc một chút, lập tức đứng dậy toàn bộ tinh thần đề phòng, đã thấy Diệp Văn sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, lúc này mới hiểu được cái này dị trạng lại là kia cựu Châu đỉnh tự hành vi đó, tựa hồ cũng kia Diệp Văn không có quan hệ gì. Đúng vào lúc này, Diệp Văn ngược tựa như mặt nước đồng dạng răng dạng, cựu Châu đỉnh vậy mà từ nó thân thể bên trong truy ra, vừa đến bên ngoài về sau, cựu Châu đỉnh một bên quay tròn xoay tròn, tản ra tia sáng chói mắt, đồng thời mua đi một vòng cái này cựu Châu đỉnh liền lớn hơn một phân. Chờ sau một chốc, cái này cựu Châu đỉnh lại nhưng đã khôi phục lại lúc đầu lột tiểu, ước chừng gần một người cao, chỉnh thể như thanh đồng dẻo nước phía trên điêu khắc hoa văn cũng như sống động dạng để người nhìn hoa mắt thần mi trương tam phong cũng bị như vậy dị tượng kinh đến chỉ là hắn lại không rõ ràng đến tận cùng là chuyện gì xảy ra cho nên chỉ có thể vận công đề phòng đứng ở một bên quan sát diệp văn thì là cảm giác công lực của mình tựa hồ đang không ngừng xói mòn không ngừng từ trong thân thể tùy ý một cái bộ vị rời khỏi thân thể tình huống như vậy để hắn có chút không biết làm sao lại cứ lại không thể làm gì dưới tình thế cấp bách thậm chí vận dụng lên ấn đường sờ bên trong lần nốt người lưu ly lửa thế nhưng là kia lửa mới rời tách thể vậy mà cũng hóa thành thuần túy linh khí biến mất không thấy gì nữa Cái đồ chơi này đến tột cùng lại muốn làm hoa dạng gì? Không phải là muốn đem ta một thân công lực đều hút sạch? Chính suy nghĩ, Diệp Văn đã cảm giác được công lực của mình đã tới đấy. Nhưng ngay lúc này, công lực của hắn tiết ra ngoài tình huống ngừng lại, đồng thời kia Cựu Châu đỉnh đột nhiên lói lên, giống như một cái đột nhiên bị ném đến trước mặt pháo sáng đồng dạng. Đông Trương Tam Phong cùng Diệp Văn đều không tự chủ nhắm hai mắt lại. Đợi đến hai bọn họ mở mắt ra thời điểm, kia các loại dị tượng toàn bộ đều đã biến mất, mà Cựu Châu đỉnh cứ như vậy lẳng lặng lập trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Văn bước về trước một bước, vừa mới chuẩn bị đi thăm dò nhìn một phen, đột nhiên nhìn thấy Cựu Châu đỉnh run run một hồi sau đó vèo một hình bóng liền từ kia trong đỉnh chui ra, bị giật nảy mình Diệp Văn lùi lại một bước, sau đó triển khai tư thế cẩn thận đề phòng. lúc này hắn một thân công lực đều bị hút sạch sẽ, chỉ còn lại một điểm nội tình. mặc dù Tiên Thiên Tử khí hồi khí cực nhanh, nhưng cũng không đến nỗi ngay mắt liền để chân khí của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên lúc này Diệp Văn chớ nói không sử dụng ra được tử tiêu kiếm đến, liền xem như hàng Long thập bắt trưởng bên trong tùy ý một trường hắn cũng không sử dụng ra được. mà hắn mới dọn xong tư thế, chỉ thấy kia trong đỉnh vèo một cái lại là một hình bóng thoát ra, lần này hắn nhìn hơi rõ ràng một chút cái này cái thứ hai cái bóng muốn so lúc trước một cái tiểu bên trên một chút mà lại mơ hồ trong đó nhìn thấy tựa hồ là cái nữ tử đối diện trương tam phong nhìn cần phải so diệp văn rõ ràng nhiều lúc này lão đạo sĩ này ngẩng đầu nhìn xem cái kia đã lẻn đến giữa không trung khoa tay múa chân nam tử đang hướng xuống ngã xuống sau đó đột nhiên tại không trung dừng lại điều chỉnh tốt thân hình về sau nhẹ nhàng rơi xuống dùng vậy mà là hắn đã hoàn toàn không để vào mắt để mà để khí thả người khinh công pháp men diệp văn lúc này cũng đã ngẩng đầu lên đồng thời cũng nhìn thấy mà này mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là nam tử kia thân phận kia phong cách tư thế quý báu hoa lệ quần áo Yêu nghiệt không tưởng nổi tướng mạo. Đây không phải từ sư đệ sao? Trứng mắt nhìn, hoài nghi mình nhìn Lâm Diệp Văn lại xác định nhiều lần, cuối cùng khẳng định không phải mình hoa mắt, cũng không phải nhìn thấy ảo giác. Bởi vì nam tử kia vừa rơi xuống đất, liếc mắt liền thấy liền đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa Diệp Văn, "Sư minh. Câu này sư minh mới ra, Diệp Văn mới xác định người này là từ hiền không thể nghi ngờ, không phải đột nhiên toát ra một cái vô song tương tự ra hỏa ra, đang muốn mở miệng, chỉ thấy từ hiền đột nhiên giang hai cánh tay, làm ra ôm động tác, Diệp Văn còn tưởng rằng người sư đệ này nhìn thấy mình về sau vui vẻ vô song, muốn cho mình một cái ôm nhưng không ngờ một trận kết lên từ trên đỉnh đầu truyền đến sau đó một cái so sánh tiểu thân ảnh bẹo rơi xuống từ hiền mang nguyên lai like từ hiền bảy cái tư thế này là vì tiếp người có chút tự mình đa tình diệp văn hơi có một ít xấu hổ lúc này hắn mới nhìn rõ ràng kia cái thứ hai cái bóng vậy mà là hoàng dung dung nha đầu kia đem hoàng dung dung phóng tới trên mặt đất từ hiền lúc này mới tới cùng diệp văn làm lễ hồi lâu không gặp dứt lời còn nhìn trái phải một chút cái này bên trong chính là vỡ vụn về sau thế giới rồi sao nhìn dáng vẻ của sư minh lúc này tinh tế nhìn lên mới chú ý tới diệp văn đầu cắt ngắn rất nhiều mà lại quần áo trên người cũng có chút kỳ quái Sư huynh sao làm đầu đà? Hoàng dung dung cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, càng là không ngừng trái phải nhìn quanh, lại không thấy ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y, đột nhiên sắc mặt đại biến, hẳn là, hẳn là Ninh tỷ tỷ, lão bà xảy ra ngoài ý muốn, tướng công bi phân ý ưu tuyệt phía dưới xuất ra, đây là cỡ nào quen thuộc tiểu đoạn a, không có việc gì cũng thích cùng từ hiện chạy tới nghe kể chuyện Hoàng dung dung lúc này đã đắm chìm đến nào tưởng bên trong Khỏe mắt vậy mà hiện ra một giọt nước mắt, men bên trên tràn đầy hắt tuyến, đối hai người này biết sơ lược hắn như thế nào đoán không được hai người này lúc này nghĩ đến cái gì, lập tức hô to một cú họng. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy tử? Nhờ các ngươi về sau đi thêm nghe một chút sung sướng điểm cố sự được hay không? Nhìn thấy Từ Hiền muốn bay, Diệp Văn lúc này mới nghĩ đến một cái rất nhức cả chứng vấn đề. Từ Hiền liền xem như tại mình về sau lập tức liền phá toái hư không, cũng hẳn là chí ít mười mấy năm sau mới đúng. Làm sao lại chạy đến bây giờ trước mặt của ta rồi? Lúc này chỉ nghe được bên cạnh Trương Tam Phong mở miệng nói, vị này là lá trưởng men cung men, Bà con mắt rất xấu a. Quy hai trương 70, đỉnh cung nhẫn. V.S câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn còn tại buồn bực từ Hiền sao lại đột nhiên chạy đến, đung nhiên nghe tới Trương Tam Phong hỏi ý, lập tức tỉnh nộ ra cái này không vừa vặn chính là cần thiết sao? Lúc trước hắn còn đang vì không cách nào chứng minh mình lời nói đều là sự thật mà cảm thấy bần rầu, sau đó Từ Hiền liền sung ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại như thế thay, hẳn là ta thật sự có thể cao tung đỉnh này. Bất quá nói tóm lại Từ Hiền đến lại thỏa đáng bất quá, vừa vặn có thể cho mình nói tới những lời kia làm chú giải, cho nên cũng không kịp trước cùng Từ Hiền ôn chuyện, xoay người đối Trương Tam Phong giới thiệu nói, đây là Diệp Sư đệ Từ Hiền, kia là vợ hắn Hoàng Dung Dung. Lúc trước một mực cùng Từ Hiền nói chuyện, lúc này vừa giới thiệu Diệp Văn mới đem ánh mắt chuyển tới Hoàng Dung Dung trên thân, vừa rồi không có quá chú ý, lúc này hắn mới phát hiện Hoàng Dung Dung tướng mạo tựa hồ rất có biến hóa. A. Hoàng Dung Dung lúc trước mới vừa lên thuộc sơn thời điểm bất quá 15, 16 tuổi, nhiều lắm là tính là một tiểu tiểu nha đầu, về sau tại thuộc sơn ở lâu, mặc dù thân hình không gặp biến hóa, kia tướng mạo bao nhiêu cũng biến thành thành thuộc một chút, mà lại kinh lịch nhiều phiên biến cố, cũng không còn lúc trước bộ dáng. Đợi đến Diệp Văn phá Thoái hư không thời điểm, Hoàng Dung Dung nghiễm nhiên chính là một thành nữ tử, mặc dù làm sự tình vẫn như cũ mi dáng nhưng cũng không giống năm đó như vậy lỗ mãng hung hùng hổ hổ, tướng mạo cũng rất là khác biệt chỉ là dưới mắt hoàng dung dung vậy mà như khôi phục lại năm đó bộ dáng không đúng hẳn là càng tiểu một hai tuổi dung dung ngươi hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi diệp văn hiện nay hoài nghi hoàng dung dung chẳng lẽ tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tẩu hỏa nhập ma kết quả biến thành tiểu hài bộ dáng thế nhưng là cái này cũng giải thích không thông nếu nói như thế hoàng dung dung quả quyết không có khả năng cùng từ hiền đi ra đến trừ phi từ hiện thực lực đã cường hoành đến mang người bình thường đều có thể thành công phá toái hư không tình trạng Ở cái thế giới này sinh sống một đoạn thời gian, một mực tại không ngừng phân tích mình phá toái hư không lúc sở sinh hết thảy, Diệp Văn dần dần minh bạch kia xuyên qua một đạo cùng loại thông đạo không gian thời điểm, quanh thân thừa nhận sẽ rách chi lực trên thực tế chính là một lựa tiên tiếp, kia không ngừng nghỉ sẽ rách chi lực cũng không phải là tại đơn thuần rèn luyện thân thể của mình, căn bản chính là muốn đem mình sẽ thành mà nhỏ, rèn luyện thân thể bất quá là nhất tiện. Nếu không phải là mình có sức hồng quả tương trợ, quả quyết không có khả năng đơn giản như vậy liền vượt qua lần kia kiếp nạn bởi vì lấy kia sẽ rách chi lực, nếu không phải công lực mạnh đến đã không phá toái hư không không được tình trạng, đồng thời thân thể cũng đủ rất tráng kiện lời nói quả quyết là không độ qua được. Đây cũng là Diệp Văn một mực không có chờ mong chín kiếm tiên lại đột nhiên xuất hiện nguyên nhân chín kiếm tiên đơn thuần công lực đích sắc cường hành, nhưng là bởi vì tuổi già sức yếu, cho nên có một lực điểm chí mạng, đó chính là thân thể kém xa Diệp Văn đến cường kiện. Huống chi Diệp Văn tại vừa ăn xích hồng quả thời điểm liền đạt được qua một lần rèn luyện, thân thể xa võ giả, lúc này mới có thể thông dong vượt qua lần kia nguy cơ. Về phần chín kiếm tiên lão nhân gia nếu là may mắn có thể bằng vào công lực chịu đựng được, nhưng càng lớn có thể là bị Cựu Châu đỉnh cho xé thành mà nhỏ. Liên hệ lên Châu đỉnh rèn luyện linh khí tác dụng Hán Hoài nghi kia xé rách chi lực cùng phá toái hư không, căn bản chính là cựu châu đỉnh bản năng một loại từ ta bảo vệ hành vi, tại phát giác được tự thân ở trong tồn tại sắp không nhận mình không chế đồ vật về sau, lập tức đem nó đơn độc lấy ra, sau đó như muốn hủy diệt phân giải tinh luyện thành thuần túy nhất linh khí, nếu là không được như vậy liền đem nó đạp ra ngoài chính mình là như thế ra. như thế cân nhắc lời nói Diệp Văn đối với Từ Hiển cùng Hoàng Dung Dung có thể thành công từ trong đỉnh ra đến vẫn là rất vui vẻ, tối thiểu hai người không có tại phá toái hư không, trên đường bị cựu châu đỉnh xử lý, ta không có tàu hỏa nhập ma, trưởng Men sao như thế nhiễm, nàng mới mở miệng hiện thanh âm của mình tựa hồ hơi có biến hóa, bất quá cũng không có quá để ý. Thẳng đến từ hiền nhìn mình một mặt kinh ngạc thần xe, cái này mới tỉnh ngộ đến mình khả năng sẽ ra điều gì biến hóa, làm sao? Chẳng lẽ vừa rồi phá toái hư không thời điểm mặt của ta bị tổn thương rồi? Nữ nhân, quả nhiên để ý nhất chính là tướng mạo của mình, liền xem như hoàng dung dung cái này nữ thổ phỉ xuất thân cũng khó có thể ngoại lệ. Chỉ thấy từ hiền từ trên xuống dưới quan sát một chút hoàng dung dung về sau, đột nhiên kinh ngạc nói, dung dung, ngươi biến tiểu? Cái gì? Hoàng dung dung hoàng nội túi đầu nhìn lại, phát hiện mình nơi đó còn là lớn tiểu lúc này mới thở dài ra một hơi. Diệp văn kế tiếp theo im lặng, hắn hiện hai vợ chồng này thực tế là để hắn cảm thấy đau đầu, đành phải ho khan một tiếng ngăn cản hai người càng không có đầu nào đối thoại chỉ vào một bên Trương Tam Phong nói, đây là bản giới đệ nhất cao thủ, phái vũ đương tổ sư Trương Tam Phong. Tổ sư, Tư Hiền cùng Hoàng Dung Dung đều là sức sở, không nghĩ tới cái này lúc giới thiệu vậy mà lại dùng đến tổ sư dạng này một cái từ. Bình thường mà nói, coi như giới thiệu người là khai phái tổ sư nhưng là cũng sẽ dùng trưởng men loại hình xưng hô đến tiến hành giới thiệu, bởi vì khai phái tổ sư tất nhiên là phái này trường men, như nó từ nhiệm, như vậy không phải nó đã bỏ mình chính là triệt để không để ý tới tục vụ thời điểm, là lấy tuyệt đối sẽ không có dạng này giới thiệu từ. Diệp Văn thấy nó nghi hoặc, thấp giọng tại Từ Hiền bên tai nói một tiếng, vị này Trương Tam Phong đã hơn 700 tuổi, Từ Hiền há to miệng, một mặt kinh ngạc, sau đó một bộ hiểu rõ bộ dáng, đối Diệp Văn nói, chúng ta quả nhiên đi đến kia tiên giới chi địa a, tiên giới. Diệp Văn lắc đầu cười khổ, địa ngục còn tạm được. Nhìn thấy Từ Hiền nghi hoặc không hiểu, cái này mới thở dài nói, trước không nói nhiều Dưới mắt sư huynh cùng trường chân nhân là bị vây ở nơi đây, ra vào không được, ngược lại là hai người vừa đến đã cùng ta cùng một chỗ vây ở cái này bên trong. Chuyện này, Từ Hiền nghe càng là kỳ quái, hắn lúc trước còn cho là mình vừa ra tới liền gặp được sư huynh, là bởi vì Diệp Văn ở chỗ này chờ hắn, thế nhưng là nhìn tình huống trước mắt rõ ràng không phải chuyện gì, mình đến tựa hồ là một trận. Ngoài ý muốn, chỉ là vì sao lại trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại Diệp Văn bên người rồi. Hắn vốn định kỹ càng hỏi thăm, thế nhưng là dưới mắt có người ngoài ở tại, tăng thêm Diệp Văn lúc trước lời nói lời nói để hắn hiểu được, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện. Mà lại Diệp Văn tại giới thiệu tập tam phong thời điểm mặc dù cung kính, thế nhưng là kia để phòng chi xe lại nửa điểm không ít, nhưng thấy mình sư huynh cùng cái này, Đường Kim đệ nhất nhân quan hệ cũng không như mặt ngoài đến xem như vậy hòa hợp. Ý thức được điểm này về sau, tự nhiên minh bạch sự tình gì có thể hỏi sự tình gì không thể hỏi. Từ Hiền hơi suy nghĩ một lát, liền cùng Diệp Văn kéo lên sự tình khác, trong đó thượng vàng hạ cám đem Diệp Văn sau khi đi tục sơn phái sinh một chút vụn vật tiểu sự tình nói cho Diệp Văn biết được. Những chuyện này cũng không có gì lớn không được, nhưng lại từ đó để lộ ra mấy đầu đối Diệp Văn tương đối tin tức hữu dụng. Trương Tam Phong lúc đầu còn có chút hăng hái, bất quá nghe một lát hiện đều là một chút vụn vặt tiểu sự tình, lại là phái khác sự vụ liền không còn nghe, đi đến một bên treo lên ngồi tới. Nhìn hắn như thế, Từ Hiền mới có thể đem sự tình chậm rãi nói cho Diệp Văn biết được. Hai người đi đến một gốc đại thụ che trời phía dưới chậm rãi hàn huyên. Chức Từ Hiền là tại Diệp Văn phá Toái hư không ba năm sau phá Toái hư không, khoảng cách Diệp Văn rời đi cựu đỉnh thời gian cũng không quá lâu, thời gian ngắn như vậy bên trong cũng có thể làm cho Từ Hiền tu luyện tới như vậy cảnh giới, tự nhiên là có khác một phen kỳ ngộ. Cụ thể Từ Hiền cũng không nói, Diệp Văn chuẩn bị sau đó lại hỏi thăm. Mặt khắc thiên sơn phái Lý huyền từ khi thua ở Diệp Văn trên tay về sau tựa hồ không có chuyên tâm tập võ tâm tư, ngược lại tại thiên sơn bể buộn nhiều việc kinh doanh nhà mình men phái, tại Diệp Văn phá toái hư không sau không đến một năm, Lý huyền liền đem thiên sơn phái quản lý rất là cường thịnh, cho dù thiếu trịnh đỉnh cùng Lý thật ngày đó núi phái cũng là trên giang hồ một cùng một cường đại men phái, tăng thêm thiên sơn phái dù sao uy danh lâu ngày, cho nên ẩn ẩn có đuổi thuộc sân phái. Chỉ thế? Cuối cùng từ bình tại Diệp Văn sau khi đi năm thứ hai chính thức cùng Nam Cung Tử Tâm thành hôn, mà lá kẹp cái này Tam đệ Tử Thành hôn về sau cũng ít trên giang hồ đi động, bất quá vẫn là tại Nam Cung gia phụ cận an trí bất động sản, cũng coi là chiếu ứng nguyên khí trọng thương Nam Cung gia. Cùng so sánh, Nam Cung hoàng cái này Nam Cung gia đứng đắn tộc nhân lại triệt để cùng Nam Cung gia phân rõ giới tuyến, dù là nó phụ thân Nam Cung Thính Hải tại Nam Cung gia có địa vị vô cùng quan trọng, hắn cũng không có để cập qua về đến gia tộc bên trong ý nghĩ. Cả ngày ở bên ngoài du sơn ngoan thủy, hành hiệp trưởng nghĩa, qua tốt không vui. Cứ như vậy ngược lại là cho lãm núi phái bằng thêm rất nhiều hiệp giành tăng thêm lý tiêu giao cũng là một cái ngồi không yên người hai người thường xuyên kết bạn xuống núi bây giờ cũng xông ra không tiểu ý danh liễu mộ nôn đâu liễu sư điệt trước mắt tại triều đình bên trong kia quan là càng làm càng lớn bây giờ ngẫu nhiên một bộ dưới một người trên vạn người phái đoàn thật là không uy phong từ hiền lúc nói lời này vốn không có pha tạm tâm tình gì bất quá sau đó lại phát hiện diệp văn sắc mặt hơi đổi vậy mà hơi có lo xe sư minh làm sao diệp văn thở dài tây cao chịu giọt lớn mộ nói bây giờ như vậy không phải là xuất sự tình nếu là những quan viên khác cũng liền thôi nhưng liễu mộ luôn hoàn toàn không có trên triều đình bối cảnh hai không đủ đủ giao thiệp dưới mắt toàn bằng đế vương ưu ái mới ngồi như thế cao vị nếu là ngày nào mình cái kia hoàng đế đồ nhi cảm thấy liễu mộ nôn công cao chấn chủ trực tiếp hạ lệnh ban chết kia liễu mộ nôn còn không tưởng đổ mọi người đấy ngay cả cái hỗ trợ nói chuyện đều không có coi như liễu mộ nôn cùng hoàng đế đều là đồ đệ mình có sư huynh đệ tình nghĩa nhưng cái kia cũng không đại biểu một cái đế vương lại bởi vậy từ bỏ rơi mình chuyện ác phải làm bất kỳ một cái nào hoàng đế cũng sẽ không ngồi nhìn mình dưới đấy một cái nào đó thần tử một nhà phát triển an toàn bất quá những chuyện này diệp văn hiện nay cũng không bằng được sau đó lại hỏi nhạc tại trưởng men chi vị bên trên làm như thế nào. Từ Hiền trả lời chính là, trung quy trung cũ, không sai lầm lớn nhưng cũng vô cái gì đại công. Diệp Văn nhẹ gật đầu, mình đã cho Thục Sơn phái đánh xuống rất tốt cơ sở, người kế nhiệm căn bản cũng không cần làm ra cái gì đại động tác, chỉ cần làm từng bước triển xuống dưới, Thục Sơn phái liền có thể phát triển trở thành trên giang hồ không thể coi thường lớn men phái. Tăng thêm Chu Chỉ Nhược cùng Nhạc Ninh cũng coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau cũng có thể giúp đỡ một chút. Diệp Văn mặc dù không có dâng lên qua làm chủ đem hai người góp làm một đôi ý nghĩ, bất quá nếu là hai người có thể tiến tới cùng nhau ngược lại cũng coi là một cọp chuyện tốt. Bất quá từ từ Hiền kia bên trong nghe được tin tức biết được, Nhạc Ninh nhà bên trong tựa hồ tại tấm la an bài cho hắn việc hôn nhân, chỉ bất quá kết quả cuối cùng hắn cũng không biết được, bởi vì từ Hiền không nhìn thấy kết quả, cũng bởi vì một phen kỳ ngộ vỡ vụt. Lại là sư đệ ta cùng Kie lý Huyền hẹn gặp tại trên Thiên Sơn so tài một phen, kết quả không cẩn thận bị kêu lý Huyền đánh thành trọng thương, liền lưu tại Thiên Sơn phía trên dưỡng thương. Trong lúc vô tình hiện kia trên Thiên Sơn lửa suối bên trong lại có một cái ngàn năm hạt quả. Diệp Văn im lặng, mình ăn một cái hàn tuyển tinh hoa ôn dưỡng ra hồng quả có thể phá toái hư không? Người sư đệ này quay đầu lại liền có thể cho tìm kiếm tới một cái lâu năm quả mà lại càng nhất cả chứng chính là cái quả này lại còn là tại đối đầu nhà bên trong tìm tới một ngày đó núi phái cũng là sừng sững 100 năm, có thừa men phái, toàn phái trên dưới ai cũng không tìm được cái quả này, lại bị Từ Hiển cái này làm khách ra hỏa tìm được, cái này, trừ cảm thán Từ Hiển. Hào vẫn bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì khác giải thích, sau đó sự tỉnh hắn cũng không dùng lại hỏi, cho dù là đoán cũng đoán được, người sư đệ này tất nhiên là phục quả về sau, lựa chọn cùng mình không khác nhau chút nào cách làm, cùng lão bà song tu sau đó mang theo lão bà cùng tiến lên đến. Sau đó hai người lại một trận Diệp Văn biết được Quách tính vẫn như cũ là thành thành thật thật ổ ở trên núi, 3 năm này bên trong trường Ngẫu nhiên xuống núi đi dạo bên ngoài cơ hồ thời gian còn lại đều đang luyện công, mặc dù tiến bộ không tinh thần, nhưng cũng là vững bước tăng lên tu vi của mình, có hạn tại, nhạc bên trong tại chấp trưởng thuộc sơn phái thời điểm cũng có thể có một sự giúp đỡ lớn. Chỉ bất quá nghe nói kia tiểu tử gần đây tựa như đang khắp nơi tìm kiếm thắc nước, tựa như là muốn đem mình nhàm chán lúc truyền thụ cho hắn Lư Sơn Thăng Long Bá hảo hảo, hảo tu luyện một phen. Nói tóm lại, Thục Sơn phái liền là một bộ vui vẻ phồn vinh chi tư, trên giang hồ cũng tương đối bình tĩnh không có cái gì đại sự sinh duy nhất để thế người để ý cũng chính là những quân phản loạn kia triều đình mặc dù dưới đại lực vây quét chỉ là những phản quân này giống như kia làm người ta ghét con rán làm sao đều giết không sạch sẽ, sẽ nghe nói tại Bình Châu mặt phía bắc xa xôi chi địa đám kia phản quân vậy mà thành lập được một cái thành chấn nghiêm nhiên một bộ nguồn kiến quốc tư thái dưới mắt triều đình trọng tâm đều đặt ở những phản quân này phía trên chỗ lấy đối đai chúng ta những người giang hồ này ngược lại là muốn so trước kia khoan dung không ít trước mắt triều đình bệ bộn nhiều việc dụ bình cho nên đối với có chút kiên kỵ giang hồ quân nhân phần lớn là lôi kéo nướng ngược lại là không có chen ép qua. Diệp Văn xem chừng là kia ra biển một trận chiến, chính đạo võ lâm nguyên khí trọng thương để chiều đình yên tâm không ít, cho nên coi như những hành vi này có khả năng trợ giúp những này men phái khôi phục nhanh hơn độ, nhưng cũng không không có gì đáng ngại. Hỏi thôi những này việc vặt Diệp Văn trầm mặt một lát, mãi cho đến Từ Hiền mở miệng hỏi, "Sư huynh, có thể hay không cùng ta nói một chút tình huống nơi này?" Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng hiện vậy mà không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải trước đem tu chân giới cùng thế tục giới trên thực tế là cơ hồ không tướng giao hai thế giới, đồng thời tu chân giới một chút đại khái thế lực vạch phân Trần cho Từ Hiền e. Dựa theo ta thăm dò được tin tức chúng ta có thể phá toái hư không, thế lực đó liền là Điệu Tiên Nhất Lưu, chỉ bất quá điệu tiên này cũng bất quá là cái gọi chung trên thực lực cũng là cao có thấp có, như sư đệ như vậy vừa phá toái hư không thực lực kia tại điệu tiên bên trong liền xem như tương đối kém. Tư Nhiên nhẹ gật đầu, điểm này hắn ngược lại không thèm để ý, nếu là mình vừa đến lại phát hiện mình vậy mà vô địch thiên hạ, chỉ sợ hắn cũng không có tiếp tục cố gắng động lực. Dưới mắt ngược lại là có kế tiếp theo tu hành mục tiêu, không để cập tới kia nhìn không thấu sâu cả, nghe nói tu luyện 700 năm chương tam phòng, liền sư minh của mình Thực lực trước mắt cũng là thâm bất khả chắc, Từ Hiền hoàn toàn đoán không ra Diệp Văn thực lực hôm nay đến tuột cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Mặc dù Diệp Văn trực tiếp liền thừa nhận mình có thể có hôm nay tu vi hơn phân nửa dựa vào thể nội còn không có tiêu hóa sạch sẽ xích hồng quả tinh hoa, bất quá hắn cũng không phải là không có ỷ vào, kia ngàn năm hàn quả tinh hoa cũng giống vậy hơn phân nửa tồn tại trong cơ thể mình. Mặt khác, chính hắn không biết được còn có một chút, chính là hắn tu luyện thuần dương trí tôn công lúc này mới xem như cho thấy nó chuyện tranh hong công võ học vốn có phong thái. Trước kia hắn mặc dù cũng là tu luyện thuần dương trí tôn công, nhưng là có thể xuất ra huy lực giống như vừa nhập men đồng dạng mặc dù tại thế giới kia đã là uy lực cường hành, cần phải cùng nguyên tắc so sánh với. bây giờ công lực tăng vọt, từ hiền thuần dương chí tôn công có thâm hậu nội công làm cơ sở, lúc này mới có thể vung ra nó vốn có uy lực, tăng thêm thuần dương chí tôn công cùng hàn quả thuộc chết. đương nhiên, hàn quả dược tính so xích hồng quả muốn cùng chậm rất nhiều cũng là một nguyên nhân quan trọng, cái này cùng hàn quả nhiều năm tại nóng tuyển tuyển đáy mắt bộ luận vào nóng tuyển tuyển nước ngâm có quan hệ. nếu là như xích hồng quả đồng dạng sinh ở nước suối phía ngoài lời nói, chỉ sợ nó bá đạo cường hành chỗ không chút nào so kia xích hồng quả phải kém. bất quá nếu là sinh ở suối bên ngoài lời nói, sợ là cũng không tới phiên từ hiền đi ăn. Sư huynh đệ hai người lại đảm một trận, Diệp Văn thuận tay lại dò xét trang một chút từ hiền công lực, hiện nó công lực đại khái cùng vừa tu luyện mây trắng khói thời điểm mình không sai biệt nhiều, trong lòng âm thầm có tự lập kế hoạch. Dung Dung tu vi như thế nào? Hai người nói chuyện thời điểm, Hoàng Dung Dung ngược lại là không có lại gần, mà là bốn phía đi lại, có thể là tại quan sát cái này như vẽ quyển tinh gây nên, hơn nữa còn chạy đến bên hồ, cầm làm bằng nước tính đến xem mình có thay đổi gì. Từ Hiền liếc nhìn, nàng công lực ngược lại là cùng ta không kém nhiều, khả năng hơi không bị kịp, Diệp Văn nhẹ gật đầu, cái này mới nói, bên cạnh không nói trước Ta trước đem tiên ngự kiếm phi hành thuật pháp truyền thụ cho ngươi, miễn cho ngươi ngay cả bay cũng không biết, sau đó đem tự mình tìm tòi ra khẩu quyết một nói chuyện cho Từ Hiền nghe hiểu, cũng dứt lời về sau mới nói, đây bất quá là ta lục lọi ra đến công pháp khẩu quyết, trong đó khả năng cũng không hoàn thiện, cũng có khả năng không thích hợp sư đệ sử dụng. Sư đệ như có ý tưởng, đều có thể thí nghiệm cải biến một phen, sáng chế càng pháp quyết thích hợp, sau đó lại đem mình ở cái thế giới này đại khái tình cảnh nói cho Từ Hiền nghe, lúc này Từ Hiền mới hiểu đến bọn hắn thuộc sơn phái bây giờ ở cái thế giới này cũng coi là có danh khí chỉ bất quá tên này khí tựa hồ không thật là tốt mà lại sư minh bây giờ còn bị toàn bộ chính đạo truy sát càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là diệp văn đối với cựu châu đỉnh cùng bọn hắn trước kia vị trí thế giới suy đoán sư minh nói là chúng ta đều là từ kia đỉnh bên trong ra cựu châu đỉnh vẫn như cũ bày ở một bên ngược lại là không ai đi động trương tam phong có lẽ là cảm giác phải mình cũng không cách nào ra ngoài liền không có cưỡng đoạt tâm tư dù là thứ này liền ở trước mặt hắn hắn cũng là lười nhác nhìn lâu một chút diệp văn đi qua sờ một cái trên đỉnh chỉ tay thở dài vốn đang chỉ là suy đoán bất quá sư đệ hôm nay cũng là từ đỉnh kia bên trong ra xem ra kia suy đoán thành thật, Từ Hiền bị kinh hãi không biết nói cái gì, mà Diệp Văn lại tại một bực, cứ gì Từ Hiền cũng sẽ như mình đồng dạng xuyên qua đến mấy năm trước đó đâu, vớt ve thời điểm. Diệp Văn đột nhiên nhìn thấy mình trên tay phải nhận đang nhấp nháy lấy hào quang nhỏ yếu, Diệp Văn đột nhiên giật mình, hẳn là lại cùng cái này nhất có, quan hệ. quy 2 chương 71, luyện hóa cửu châu đỉnh. P.s câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. giơ tay lên, Diệp Văn lại một lần nữa quan sát trên ngón tay cái này cũng không đáng chú ý nhẫn, trước kia hắn đã từng vô số lần từng làm như thế, nhưng là lần này. Diệp Văn ngón tay chậm rãi tại nhẫn bên trên vuốt ve, tựa hồ là muốn cảm giác cái này nhận đến tận cùng lại có như thế nào biến hóa, nhưng là hắn phát hiện mình từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác đến cái gì điểm đặc biệt trên tay xúc giác vẫn như cũ là kia cảm giác vô cùng quen thuộc, nhẫn như trước vẫn là cái kia nhẫn. Chẳng lẽ cái này nhẫn cùng Cựu Châu đỉnh ở giữa có liên hệ gì? Lúc trước mình phá Toái hư không thời điểm cũng là bởi vì nhẫn nguyên nhân, sau khi ra ngoài hiện thời ở giữa vậy mà so với mình xuyên qua thời điểm sớm tầm 10 năm, cái này cũng không tính là gì, dù sao nhẫn liền đeo vào tay mình, xuất hiện một chút biến số cũng thuộc về bình thường, thế nhưng là từ hiền đâu? Từ Hiền trên thân nhưng không có nhẫn, vì cái gì ra thời gian cùng trong đỉnh thời gian không đáp hối. cũng không thể Cựu Châu đỉnh sẽ tại phá toái hư không thời điểm lập tức đem người ném đến bất kỳ một cái nào đoạn thời gian bên trên. Như vậy mình chỉ sợ cũng phiền muộn hơn chết rồi, cho nên tận lực hướng tốt phương hướng suy nghĩ duy nhất có thể giải thích chính là hết thảy nguyên do đều tại mình cái này nhẫn bên trên, rất có thể là bởi vì chính mình vừa rồi loại kia mãnh liệt cảm xúc gây nên nhận phản ứng, sau đó nhẫn lại gây nên Cựu Châu đỉnh sinh ra một chút không thể dự báo biến hóa. Hẳn là, là ta muốn Từ Hiền vào lúc này ra, cho nên nhẫn cùng Cựu Châu đỉnh liền liên thủ đem người đưa đến trước mặt ta cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Diệp Văn hiện chỉ yếu hơn quang mang có chút điểm lấp lóe. Diệp Văn nghĩ đến chỗ này, sở trong lòng như có điều nội ra lập tức quanh chân ngồi xuống vận công hồi khí. hắn lúc này công lực đã khôi phục không ít. Mặc dù một mực không có tính tâm khôi phục, nhưng là tiên thiên tử khí hồi khí năng lực vẫn bá đạo như cũ tuyệt luân, cho nên Diệp Văn mặc dù không có đặc biệt vị trí, lúc này cũng đã khôi phục tiểu nửa công lực. bây giờ ngồi xuống toàn lực khôi phục vừa mới nửa ngày quan cảnh, một thân công lực liền đã lần nữa khôi phục tới được bình phong. đứng người lên, đầu tiên là nhìn dưới tử hiền kia bên trong phát hiện mình cái kia sư đệ cùng Hoàng Dung Dung đang tu luyện mình truyền thụ cho ngự kiếm phi hành thuật pháp, trên thực tế ngự sử chính là kiếm khí. Từ Hiền không nói đến bản thân hắn liền công lực cao thâm, cũng hiểu được kiếm khí công phu, Hoàng Dung Dung ngược lại là không có tu hành qua cùng loại công pháp, bất quá kia là Diệp Văn trước khi rời đi ấn tượng, về sau cũng không biết đều học cái gì, dưới mắt đến xem Từ Hiền cũng không có đối lao bà của mình dấu si, bởi vì Hoàng Dung Dung trên thân cũng mơ hồ có kiếm khí thấu thể mà ra chính là Diệp Văn cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp một chút dấu hiệu. Suy nghĩ một lát Diệp Văn thầm hô một tiếng, nếu có thể như ta chô muốn như vậy đem hai bọn họ lưu ở nơi đây cũng là một cái lựa chọn tốt bằng không mà nói, Diệp Văn nghĩ đến đây, liền tới đến từ hiền trước mặt mở miệng nói, sư đệ, ta muốn thử một chút có thể hay không ra ngoài, sau đó đi đem sư muội cùng hoa y để tìm chỗ này. Người cùng Dung Dung trước tạm lưu tại cái này bên trong tu luyện, dù sao so sánh với bên ngoài, nơi này tu luyện hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều, từ hiền cũng từ Diệp Văn nơi nào minh bạch mình dưới mắt vị trí bất quá là một phương tiểu thế giới. Mà phía ngoài hoàn cảnh trên thực tế là phi thường hỏng bét cùng ác liệt tăng thêm mình cùng dung dung còn cần phải chuyên cần luyện tập tiêm ngự kiếm phi hành thuật pháp, nhất thời bán hội cũng không vương liền rời đi, liền gật đầu đồng ý. Sư huynh nhiều hơn cẩn thận. Diệp văn nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói xoay người sang chỗ khác tìm kia trương tam phong. Lần này nếu có thể ra ngoài như vậy ngược lại là còn có một số việc cần lão đạo sĩ này hỗ trợ cùng một chỗ mã trước tiên cần phải cùng hắn đạt thành một chút hiệp nghị không thể lại như thế đánh xuống. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cứ như vậy đem lão đạo sĩ kia nhét vào cái này bên trong, nhưng vấn đề là lão đạo sĩ kia muốn tìm không được, mình tất nhiên sẽ đoán được mình tìm được đi ra pháp men thậm chí có khả năng hoài nghi mình lúc trước sẽ không dùng Cửu Châu đỉnh mở ra mảnh không gian này là cố ý lừa hắn. Lão nhân này nếu là thật điên lên đem từ Hiền cùng Hoàng Dung Dung cho giết chút giận vậy liền không xong. Còn là nói rõ trận nhìn tốt, tìm được Trương Tam Phong thời điểm, lão đạo sĩ này còn tại kia bên trong đả tọa cũng không giống là đang luyện công, khả năng chỉ là tại tĩnh tâm thôi, Diệp Văn đi qua kêu một tiếng, Trương Chân Nhân Diệp ngộ nghĩ muốn thử một chút có thể hay không dùng Cửu Châu đỉnh mở ra một đạo đi ra đồng đạo. Trương Trân Nhân muốn hay không cùng nhau rời đi. Trương Tam Phong mở mắt ra hiếu kỳ nói: Lã trưởng men tìm được pháp men. Diệp Văn cười cười: Cố thử trước một chút cũng không sao. Nói thật ra, Trương Tam Phong cũng nghĩ ra đi. Bởi vì kia phái Vũ Dương mặc dù trước mắt tại tu chân giới bên trong coi như cường thịnh nhưng là thực lực cũng không có mạnh đến sẽ để cho các phương tiên kỵ tình trạng. Bây giờ phái Vũ Dương địa vị hơn phân nửa là bởi vì chính mình. Như hắn đột nhiên không gặp phái Vũ Dương sợ là phải đối mặt rất nhiều phiền phức. Không nói trước bên cạnh, Ngã Mi phái cái này 200 năm qua một mực triển nhanh chóng, thêm bên trên vài thập niên trước kia một bộ tiểu nói, để Nga Mi phái đột nhiên nhiều mấy phân danh vọng. Chiêu thu đệ tử thời điểm đều so với bọn hắn đến thuận tiện đơn giản, lại là có không ít người đọc qua kia tiểu nói về sau vậy mà đều đối Nga mi phái sinh lòng hướng tới, một có cơ hội liền nhau nhau ném đến nên phái phía dưới. Bây giờ kia Ngami phái tựa hồ lại có mở rộng quy hướng, mà khi kỳ trùng chính là phái Vũ đương cùng Hoa sơn phái, bởi vì Ngami phái như nghị kê tiếp theo cường thịnh, trước hết nhất uy hiếp chính là hai nhà bọn họ. Cho nên đừng nhìn Lão đạo sĩ chấn định như thế đó, bất quá là bởi vì mấy trăm năm tu luyện xuống tới dưỡng khí công phu đủ sâu thôi, bây giờ phải nghe có khả năng ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ có vẻ rất là vui vẻ. Chỉ bất quá hắn thấy Diệp Văn cứ như vậy nhìn xem mình, cũng không có động thủ dự định, lập tức liền minh bạch người ta đây là có yêu cầu cùng mình đám. Trương Chân Nhân Diệp Mộ kính trọng ngươi là tiền bối gọi ngươi một tiếng Trương Chân Nhân, cũng không biết tiền bối có làm hay không phải tiếng sưng hô này. Trương Tam Phong cũng không giận, dù sao mình lúc trước còn ngăn lại đối phương muốn cùng đối phương động thủ, Diệp Văn một mực khách khí như vậy đã hiện ra nó tu dưỡng chuyên tốt, đổi người bên ngoài chửi ầm lên cũng không tính hiếm có. Ha ha, lá trưởng men có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Diệp Văn nghĩ nghĩ, có thể là đang suy nghĩ hẳn là từ cái kia nói lên, sau một lát mới nói, Diệp Mộ hiểu được các ngươi muốn cái này Cửu Châu Đỉnh bất quá đỉnh kia đối ta thuộc sơn phái trọng yếu nghĩ đến chương chân nhân đã hiểu được trương tam phong nhẹ gật đầu bây giờ hắn đối với diệp văn chết cũng không chịu giao ra cựu châu đỉnh nguyên do đã hiểu rõ ra tự nhiên sẽ không như lúc trước như vậy đồng dạng cảm thấy diệp văn là từ si từ lợi vì một kiện bảo bối đưa toàn bộ hoa hạ tại không để ý ra hỏa dù sao diệp văn cũng là vì bảo vệ được mình men phái thân là một phái chi tôn sẽ có cử động như vậy thực tế bình thường bất quá chỉ là đỉnh kia vô luận như thế nào không thể giao cho các ngươi càng không thể bị các ngươi hủy đi cho nên trương tam phong không nói chuyện này cũng thực khó làm Đương nhiên bọn hắn cũng có thể kế tiếp theo đánh lấy đại nghĩa danh hiệu yêu cầu thuộc sơn phái người rời đi trong đỉnh thế giới, sau đó lại đem đỉnh muốn đi qua. Bất quá Diệp Văn lập tức liền nói, kỳ thật không phải là bạn phái nhất định phải chiếm lấy đỉnh này, vấn đề là đỉnh này bên trong thế giới tùy tiện ra không được nếu không phải tu luyện tới điệu tiên chi cảnh, như vậy cũng chỉ có thể một mực đợi ở trong đỉnh. Điệu tiên cũng chính là cái này cựu Châu đỉnh tiếp nhận cực hạn, một khi sở mo đến điệu tiên men hạm liền sẽ có loại kia không cho phép tồn tại trên đời giới cảm giác, nếu như phá toái hư không thành công, trở ra đỉnh đến cũng chính là trong thế giới này tu sĩ trong miệng lời nói địa tiên. Diệp Văn như là Từ hiển cũng như là, cho nên Diệp Văn đối điểm này rất là khẳng định. Trương Tam Phong nghe tới Diệp Văn nói như thế, hiểu được chuyện này đích thật là phiền phức vô song. Chỉ nghe Diệp Văn tiếp tục nói, Diệp Văn cũng hiểu được, nếu là tu chân giới kế tiếp theo suy bại xuống dưới kê hoa hạ tử tôn cũng có khả năng diệt tuyệt. Diệp Mô cũng hiểu được can hệ trọng đại, bất quá Diệp Mô có một lời, cũng không biết Trương Chân Nhân tin hay là không tin. Cái gì? Diệp Văn trong lòng mỉm cười thầm hô một tiếng, liền không sợ ngươi mắc câu ngươi nếu là không có phản ứng mới gọi khó làm. Mở to miệng trầm chậm đem tính toán của mình nói ra, bây giờ tu chân giới suy bại, giữa thiên địa linh khí bần cùng, Dù Thái Trư vị tiền bối cao thủ nghĩ ra dùng cựu Châu đỉnh một lần nữa rèn luyện thiên địa nguyên khí pháp men, thế nhưng là kia lại có thể tỉnh bao lâu. Trương Tam phong im lặng im lặng, hắn cũng hiểu được Diệp Văn lời nói này nói cũng không sai, người tu chân xem như đoạt linh khí của thiên địa thành toàn tự thân, nếu không 100.000 năm trôi qua kia thiên địa linh khí đi đâu rồi? Còn không phải bị một đám tiếp một đám người tu chân cho hấp thu hết rồi? Bây giờ mặc dù nghĩ ra như thế một cái biện pháp có thể đem thiên địa nguyên khí một lần nữa rèn luyện một phen, để địa cầu một lần nữa tràn ngập linh khí, thế nhưng là kia lại có thể khôi phục tới trình độ nào? Trương Tam Phong đánh giá mô tốt nhất kết quả tốt nhất chính là khôi phục lại ngàn năm trước tình huống thế nhưng là ngàn năm đối với tu chân xem ra lại có thể định chuyện gì. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, bọn hắn như thế nào lại lựa chọn như thế một cái pháp men. Huống chi Cựu Châu đỉnh bao nhiêu cũng coi là lao tổ tông truyền thừa bảo bối tốt, nếu là có thể thích đáng lợi dụng, đem Cựu Châu đỉnh một lần nữa cùng hóa hạ khí vận cho liên hệ tới bảo đảm hóa hạ tử tôn ngàn năm bình an ngược lại cũng không phải là không được. Nhìn thấy Trương Tam Phong kế tiếp theo không nói lời nào, Diệp Văn cũng không truy hỏi chỉ là phối hợp nói ra. Dưới mắt Diệp mẫu ngược lại là có mấy men công pháp không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu là tập luyện thỏa đáng còn có thể đại lượng chuyển thụ cho ra người tu hành. Cái này men công pháp như tu luyện tới cực chỗ ban ngày phi hành mặc dù không biết được có thể thành công hay không nhưng là hoành hành giới này nên vô vấn đề gì. kém nhất bảo đảm hoa hạ tử tôn không việc gì hay là không có vấn đề. Trương Tam Phong đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Văn chỉ thấy lúc này Diệp Văn một mặt mỉm cười, mặc dù xem ra rất là hiền lành, nhưng là Trương Tam Phong lại hiểu được Diệp Văn những lời này lại đem toàn bộ tu chân chính đạo cho bi đến tuyệt lộ. Các ngươi không phải xưng là hoa hạ tử tôn suy nghĩ a? Các ngươi không phải đánh lấy vì hoa hạ tử tôn suy nghĩ. Vì bảo toàn hoa hạ huyết mạch mới phải đoạt bảo bối của ta. À. Vậy thì tốt, ta hiện tại có cái biện pháp chẳng những có thể lấy bảo trụ hoa hạ tử tôn, nếu là vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể tái hiện hoa hạ tiên hiển năm đó phong quang. Nếu là như vậy, các ngươi còn tới cướp đồ vật của ta, muốn hại chết ta toàn phái đệ tử, như vậy các ngươi còn tính là gì chính phái? Bất quá một đám tử si từ lợi ma đầu thôi. Diệp Văn đây là dùng đạo nghĩa đến bi bách bọn hắn, lại không phải vũ lực, mà đây cũng chính là người trong chính đạo cùng ta men đạo ở giữa khác biệt lớn nhất. Lời nói này Diệp Văn nếu là cùng ta men đạo bên trong người đi nói, không khác hẳn với đàn gậy hai châu căn bản không có chút nào đáng nghi nhưng là muốn đối với mấy cái này tự xưng mấy trăm hơn ngàn năm chính đạo danh sĩ ra hòa nói kia không khác hẳn với trung cực đại sát khí những này người trong chính đạo sẽ tự mình cho mình bên trên một tầng đạo đức gông xiềng Diệp Văn không cho rằng đây là chuyện xấu bởi vì có tầng này gông xiềng nhân tài cùng cầm thú có phân biệt quả nhiên nghe tới cùng Minh Bạch Diệp Văn lời nói về sau Trương Tam Phong trầm mặc không nói nếu là tình huống như vậy dưới hắn còn khăng khăng hướng Diệp Văn muốn kia bảo định hắn gương mặt kia thật đúng là kéo không xuống làm loại chuyện này làm sao chứng minh Diệp Văn cười nói minh bạch Trương Tam Phong đây là đã phục nhẫn liền nói, Diệp Mộ trước đây ít năm thu hai người đệ tử, hơn nữa còn không phải là hoa hạ tử tôn, hai bọn họ dưới mắt mặc dù thực lực cũng không ra hồn, nhưng là nghĩ đến cũng có thể gọi trường chân nhân tiểu tiểu kinh hỉ một chút, trong lời nói này lại thấu một u ra hai cái ý tứ một cái là ta đệ tử kia thu thời gian không dài, bất quá thực lực đã không kém, cái này đại biểu cho Diệp Văn cái này men. Công pháp có thể thành. Một cái khác chính là thấu một u lấy ta công pháp này, ngay cả người ngoại quốc đều có thể luyện thành. Chứng minh không giống bây giờ phần lớn men phái chỗ lưu truyền công pháp như thế tối nghĩa khó hiểu, không phải có tương đương cổ văn cùng rất nhiều cổ học tri thức mới có thể tu luyện, vào tay tương đối đơn giản thích hợp bây giờ hoa hạ tình huống. Công pháp gì, vậy mà như vậy thần kỳ. Trương Tam Phong cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng xưa nay không biết được lại có loại này thần kỳ công pháp miệng hắn cũng không lo lắng công pháp này muốn thật tràn lan lái đi, người ngoại quốc luyện sẽ như thế nào. Như thật như thế hắn ngược lại vui vẻ chứ không nói công phu này khẳng định là hoa hạ tử tôn trước luyện, cất bước liền so những người ngoài kia sớm rất nhiều, cũng chỉ nói những vật này khẳng định là tại hoa hạ bắt đầu xuất hiện, sau đó phúc S.H.E. hờ đi đồng thời cũng sẽ đem hoa hạ một chút những vật khác lan rộng ra ngoài đây cũng là biến hướng văn hóa xâm lấn người hoa am hiểu nhất không phải liền là theo văn tan gia thủy nhiên sau đến tập tục bên trên chậm rãi đem dị tộc đồng hoa a, mặc dù cái này mấy chục năm năng lực này có chút suy yếu dấu hiệu bất quá cái kia cũng cùng quốc lực không mạnh có quan hệ, diệp văn cười nói, đến tuyệt cùng như thế nào trường chân nhân nhưng tận mắt đi nghiệm chứng một phen nhìn thấy nó tự tin như vậy trương tam phong cũng minh bạch đây là đang khảo nghiệm nhân phẩm của hắn nghĩ tới nghĩ lui trương tam phong cuối cùng phát hiện mình từ đầu đến cuối không phải loại kia có thể vì mình lợi ích mà hy sinh người khác loại kia ra hỏa đành phải thở dài như lá trưởng men thật có thủ đoạn như thế vận đạo đoạn sẽ không lại tìm ngươi đi muốn kia cựu châu đỉnh lời vừa nói ra diệp văn liền hiểu được cái này phái vũ đương xem như triệt để rời khỏi kia cái gọi là chính đạo quần hùng liên minh chỉ cần có một nhà rời khỏi như vậy liền có thể để diệp văn chậm rãi đem cái này liền mình tan rã sau đó đánh một phái kéo một phái chính mình ngay từ đầu liền đối mặt từng mảnh từng mảnh cường địch xấu hổ tình cảnh mặc dù trước mắt chỉ là để phái vũ đương lui ra ngoài, nhưng là đối với Diệp Văn đến nói cũng là một cái trọng đại thắng lợi, là một cái mấu chốt thắng lợi, là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Mà Trương Tam Phong quả nhiên xem như cao khiết chi sĩ không những mình cho thấy sẽ để cho phái vũ đương rời khỏi lần này tranh chấp, đồng thời còn nói lão đạo tại tu chân giới bên trong cũng coi như có chút nhân mạch, đắng người bao nhiêu cũng sẽ bán ta một chút mặt mũi. Như lá trưởng men lấy ra được thuyết phục mọi người, chừng cứ như vậy chư vị đồng đạo cũng tất nhiên không sẽ cùng lá trưởng men là khó. Chỉ là không biết Diệp Văn cười nói nghe nói mấy năm về sau tu chân giới liền có một lần thịnh hội, đến lúc đó Diệp Mộ sẽ mang theo đệ tử đi tham gia gọi chư vị nhìn xem ta lời nói kia bộ công pháp. Chỉ là vì phòng ngừa có người cho rằng ta đệ tử kia đều lúc trước thu, còn cần Trương Chân Nhân theo ta một đạo tốt làm chứng. Đi cái kia bên trong. Trương Tam Phong có trinh kỳ quái, lại không rõ Diệp Văn cái này là muốn đi đâu, muốn mình nhìn cái gì. Diệp Văn lúc này mới giải thích nói, Trương Chân Nhân sợ là cũng hiểu được Diệp Mộ tại đất thuộc mở một trong trường học, liền là vì ở thế tục giới bên trong tìm kiếm một chút đệ tử. Còn xin Trương Chân Nhân đi trước xem một chút tốt minh bạch những đệ tử kia trước đó cũng không có tập luyện cái gì qua người thế tục công pháp. Trương Tam Phong giờ mới hiểu được Diệp Văn ý tứ nguyên lai like là muốn hắn trước đi xem một chút, về sau tốt cho Diệp Văn làm chứng những đệ tử này đích thật là trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đến, mà không phải trước kia những cái kia tu luyện có thành tựu đệ tử. Thứ nên như vậy, kỳ thật coi như Diệp Văn không đề cập tới, Trương Tam Phong cũng có ý nghĩ như vậy, không xem qua bình ngược lại là có thể biết nghe lời phải trực tiếp án lấy Diệp Văn đề nghị đi theo hắn đi một chuyến nhưng lại không biết Diệp Văn dự định là muốn Trương Tam Phong cho hắn làm bảo tiêu, nếu không mình cứ như vậy trắng trợn ở bên ngoài loạn vọn, không chừng liền sẽ bị một ít người cho gài bẫy mai phục. Mặc dù Trương Tam Phong biểu thị sẽ không lại cùng hắn thuộc sơn phái làm khó, nhưng không đại biểu tu chân giới những người khác cũng như Trương Tam Phong như vậy cao thượng, thậm chí Diệp Văn hoài nghi bọn gia hỏa này cho dù là mặt ngoài cắn răng đồng ý, âm thầm bên trong cũng sẽ làm suất cái gì thủ đoạn miệng nhất là đã triệt để giao ác nga mi phái. Húng chi, để mắt tới mình cùng không chỉ là tu chân giới chính đạo, những cái tia ma đạo cự nhiệt không phải cũng để mắt tới mình sao? những cái kia ma đầu nhóm mặc dù bởi vì công pháp nguyên nhân cũng không giới hạn chỗ tu luyện nhưng là đối với cựu châu đỉnh cái này cùng bà bối ai không thèm khát tự nhiên là có thể đoạt liên đoạn tăng thêm bọn gia hỏa này đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào hạ người Diệp Văn với cái thế giới này thuật pháp lại cũng không hiểu rõ lắm một không cẩn thận thật đúng là dễ dàng nói vì để tránh cho loại này khổ cực tình huống sinh Diệp Văn quyết định đem trương tam phong cột vào bên cạnh mình trước bắt tới làm hộ vệ của mình lại nói nói đến chỗ này Hai người xem như đạt thành bước đầu hiệp nghị, chỉ cần mình đem cờ rít cùng Tố Mỹ gọi tới để Trương Tam Phong nhìn xem thực lực về sau, như vậy hắn tin tưởng Trương Tam Phong tất nhiên sẽ đối hai người tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền giống như hứa thực lực cảm thấy chấn kinh, như vậy mình kế hoạch tiếp theo cũng liền có thể thay đổi thi hành. Nói xong lời nói, sau đó phải cân nhắc liền là như thế nào ra ngoài, Diệp Văn có chút động dưới suy nghĩ, chỉ cảm giác phải công lực của mình lại bị nẹt xa cựu Châu đỉnh cứ như vậy đồng bệnh lung lay đi tới trước mặt mình, nhìn thấy cảnh này về sau, Diệp Văn đối với mình tiếp xuống việc cần phải làm lại nhiều mấy phần tính tưởng Hy vọng suy đoán của ta là chính xác, vươn tay theo tại Cửu Châu trên đỉnh, Diệp Văn ngưng thần trong lòng chỉ tồn một cái ý niệm trong đầu, mở ra một đạo men, để ta về đến thế giới bên ngoài. Sơ thì không có bất cứ gì phản ứng, thế nhưng là sau đó Diệp Văn liền cảm giác được mình toàn thân chân khí phảng phất không bị khống chế như kia vỡ đê giang hà đồng dạng rút nhanh chóng mà ra thế, nhưng là sau một lát cái này chân khí lưu động rõ ràng trở nên chậm chạp, giữa mi tâm lưu ly lửa càng là đột nhiên có chỗ hướng, vậy mà cũng dọc theo kinh mạch tại mình lòng bàn tay dâng lên mà ra, toàn bộ Cửu Châu đỉnh đột nhiên đặt mình vào vu thất màu họa diễm ở trong. Theo lên họa diễm càng đốt càng vượng. Diệp Văn trong lòng đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, đột nhiên án lấy lúc trước Trương Hoành Nghiễm giáo cho mình tế luyện pháp bảo phương thức tế luyện lên Cửu Châu Đỉnh tới. Mà theo pháp quyết của mình sử xuất, kia Cửu Châu Đỉnh cũng đột nhiên nhấp nhoáng hào quang áo ánh, đem đã biến thành đêm tối bồng lai tiên cảnh chiếu rọi như ban ngày. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Tam Phong rất là giật mình, cái này Diệp Văn, vậy mà tại tế luyện Cửu Châu Đỉnh, không phải là nghĩ đem luyện hóa cho mình dùng về sau mượn dùng này bảo thoát thân. Q2 chương 72, trọng điểm bảo hộ đơn vị. PS, cấu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn muốn luyện hóa Cửu Châu Đỉnh bất quá là lâm thời khởi ý, nếu là hắn đối với cái này bảo đỉnh nhiều một phân hiểu rõ, sợ là cũng sẽ không dâng lên ý nghĩ như vậy. Chung Tam Phong lại đối đỉnh kia hiểu khá rõ, hiểu được thứ này không phải là người bình thường có thể dùng luyện hóa, bởi vì cái này Cửu Châu Đỉnh căn bản cũng không phải là địa tiên có thể tùy ý ngự sử thượng cổ gì bảo. Dựa theo trong giới tu hành công nhận phán đoán, muốn tùy tâm cho ý ngự sử Cửu Châu Đỉnh, ít nhất cũng được là tiên nhân chân chính mới có thể làm đến. Bây giờ Diệp Văn vậy mà muốn bằng vào địa tiên tu vi đem Cửu Châu Đỉnh luyện hóa, cái này như thế nào để hắn không sợ hãi? Chỉ là hắn cũng không biết được. Diệp Văn cũng không có như người bình thường suy nghĩ chuẩn bị hoàn toàn đem bảo đỉnh tế luyện thành công hắn chỉ là muốn bước đầu cùng Cựu Châu Đỉnh thành lập một chút liên hệ, mà lại hắn cho là mình có nhất định trời sinh ưu thế, kia cũng là bởi vì thất thải lưu ly hỏa nguyên nhân, mình cùng Cựu Châu Đỉnh đã trải qua sơ bộ dung hợp lại cùng nhau kỳ thật Diệp Văn cảm thấy càng giống là Cựu Châu Đỉnh tại ý thức đến nguy hiểm về sau tự hành tìm một cái an toàn. Chỗ. Bất quá vô luận là cơ tại lý do gì Cựu Châu Đỉnh chủ động cùng Diệp Văn thành lập một chút liên hệ, như vậy nếu là không thích đáng lợi dụng cái này, một cho mình một chút tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa lời nói, vậy đơn giản cũng quá xuẩn. Chân khí lưu chuyển diệp văn cảm giác được mình kinh khí như có lẽ đã cùng Cửu Châu đỉnh thành lập được một cái liên hệ con đường, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chân khí của mình vậy mà tại tiến vào Cửu Châu đỉnh về sau không có tiêu tán, ngược lại là dạo qua một vòng, sau đó lại trở lại trong cơ thể của mình, đồng thời trở về chân khí tựa hồ trở nên càng thêm tinh khiết. Chẳng lẽ, ta trong lúc vô tình tìm được lợi dụng Cửu Châu đỉnh luyện công pháp men? Thế nhưng là đó cũng không phải hắn muốn, cho nên Diệp Văn thêm mũi tên chân khí chuyển vận, đồng thời trong lòng yên lặng dựa theo chương hoành nghiễm chố nói qua pháp men đến tế luyện Cửu Châu đỉnh. Một trận này trọn vẹn dày vào một cái giờ. Trương Tam Phong một mực tại một bên lặng lặng nhìn, hắn ngược lại cũng không phải là không có muốn đi qua giúp một chút, thế nhưng là Diệp Văn cùng Cựu Châu Đỉnh hình thành tuần hoàn thời điểm, Cựu Châu Đỉnh liền tự động ra một cái có thể ngăn cản hắn trước tiến vào màn sáng, cho nên hắn đành phải đợi ở một bên, cùng mang Diệp Văn làm xong đây hết thảy. Đợi đến hết thể tán đi về sau, Trương Tam Phong nhìn thấy Diệp Văn vẫn đứng tại chỗ Cựu Châu Đỉnh cũng là cùng nguyên bản không khác nhau chút nào cái này khiến Trương Tam Phong coi là Diệp Văn thất bại. Chính muốn mở miệng, liền gặp Diệp Văn mở hai mắt ra, nhẹ nói câu, mặc dù không tính thành công bất quá cũng so ta nguyên bản dự liệu tốt hơn một chút. Trương Tam Phong giật mình, lá trưởng men đã đem cửu châu đỉnh luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng rồi. Diệp Văn lắc đầu, không tính là chỉ là có thể đơn giản ứng dụng một chút cửu châu đỉnh bên trên pháp men thôi, tối đa cũng liền xem như có thể sơ bộ vận dụng cửu châu đỉnh một chút cao thâm diệu dụng ta lại là dùng không được. Nguyên lai like cửu châu đỉnh diệu dụng nhiều hơn, thoáng như bên trong tự thành, rèn luyện thiên địa nguyên khí cùng chấn bảo vệ khí vận đều chỉ là đại khái bên trên lý do thoái thác, kỳ thật cụ thể diệu dụng còn có không ít. Diệp Văn dưới mắt cũng chỉ là có thể nắm giữ một chút thô thiện bộ phân, thế nhưng là liền điểm này thô thiển đủ vật, vừa lúc là Diệp Văn trước mắt cần nhất mà lúc này Diệp Văn mới từ Cựu Châu đỉnh biết được cái này Đồng Lai Tiên Cảnh cũng cùng Cựu Châu đỉnh có chỗ liên hệ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Bảo Đỉnh đến cho mình mở một đạo men sau đó tự do ở trong đó ra ra vào vào chỉ là Diệp Văn lúc này công lực có hạn cho nên nhất định phải tại cố định địa điểm mới có thể tiến nhập Đồng Lai Tiên Cảnh bên trong nếu như về sau công lực cao thâm như vậy chỉ cần Cựu Châu đỉnh nơi tay như vậy hắn tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào nơi đây hoàn toàn không nhận ước thuốc càng mấu chốt ở chỗ trừ Diệp Văn đã biết được Đồng Lai Tiên Cảnh cùng Côn Lôn Tiên Cảnh bên ngoài Cựu Châu đỉnh còn có thể liên hệ La Phủ Tiên Cảnh Trường Bạch Tiên Cảnh Đông Hải Tiên Cung, Nam Hải Tiên Cung mấy chỗ tiểu thế giới, những này tiểu thế giới không có chỗ nào mà không phải là linh khí rồi rào chi địa, mà bởi vì đều tại Cựu Châu phạm vi bên trong, vừa lúc đều cùng Cựu Châu đỉnh có nhất định liên hệ có thể bằng vào đỉnh này ra vào. Những lời này trước mắt hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì liên quan đến lợi ích thực tế quá lớn. Nếu là hắn đem chuyện này nói ra như vậy lúc đầu thật vất vả mới có cơ hội chấn an xuống tới đoạt đỉnh phong ba, khả năng lại sẽ bạo. Bởi vì có được đỉnh này chẳng khác nào nắm chắc cái tiểu thế giới, những cái kia tên men đại phái cái nào không hy vọng mình men phái có thể độc chiếm một cái mà lại có ai nguyện ý đem những thế giới này ra vào quyền lợi thả trong tay người khác. Cho nên một trận to lớn lợi ích tranh chấp cuối cùng sẽ chỉ dẫn đấu tranh. Vì để tránh cho mình lần nữa trở thành chúng mũi tiên tri, Diệp Văn Quyền quyết định khi không có có chuyện này chỉ làm không biết. Dù sao những chuyện này hắn không nói người bên ngoài quả quyết sẽ không hiểu được. duy nhất biết được con đường chính là mình trên tay cựu châu đỉnh, mà đỉnh lại trên tay hắn, tuyệt đối sẽ không giao cho người bên ngoài. Cùng Trương Tam Phong nói vài câu Diệp Văn chỉ nói mình bây giờ có thể bằng vào bảo đỉnh mở ra một vết nứt để hai người tự nhiên ra vào thậm chí về sau còn có thể bằng vào đỉnh này lại trở lại cái tiên cảnh này bên trong tới. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, đợi đến Diệp Văn mở một vết nứt về sau, liền cùng Diệp Văn cùng nhau rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại thế tục thế giới bên trong, một loại ngạt thở làm cho Diệp Văn cảm thấy một trận khó chịu. Hắn mặc dù không giống những người tu chân kia đồng dạng đối với linh khí cực đoan coi trọng, nhưng là linh khí dư thừa lợi nói đều sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái một chút hướng chi thế tục giới bên trong không chỉ là linh khí bần cùng, thiên địa nguyên khí cũng kém xa ở trong đó dư giả, càng có vô số tạp loạn có hại vật chất tràn ngập trong lúc đó, quả thực để người không thể nào dễ chịu. Diệp Văn coi như nhẹ bên cạnh Trương Tam Phong vừa ra tới liền nhíu mày, mặc dù quanh thân linh khí một cơn chấn động, lúc này mới đem lông mày rán ra Diệp Văn chú ý tới Trương Tam Phong vừa mới kia một trận ngay tại mình trên dưới quanh người bậy ra một tầng thật mỏng linh khí tầng, vậy mà dứt khoát đem mình cùng ngoại giới cho ngăn cách ra, mà lại lần này cử động làm rất là tùy tâm cho yêu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không gặp hắn niệm cái gì chú ngữ liền làm xong, có thể thấy được Trương Tam Phong cái này một thân linh khí đã bị nó khống chế vô song tự nhiên, cao thủ như vậy thi triển lên pháp thuật đến sợ là cũng muốn so tu sĩ tầm thường mau hơn rất nhiều. Hai bọn họ vừa ra tới. Hiện bên ngoài cũng là đêm tối, Huyền lập trên biển lớn này, một già một trẻ này nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Diệp Văn trước mở. Trực tiếp đi ta trường học kia, sau đó từ bối sắt phân mi giới chỉ bên trong lấy điện thoại di động ra, cho tỏ mỉ cùng cờ Rít gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đến tứ xuyên mình kia trường học đi xuất hành thời điểm tận lực điệu thấp một chút, tốt nhất đừng bị những tu sĩ kia hiện. Cũng may đoàn người này bên trong trừ Cờ Dít lâu tại Châu Âu hoạt động, những cái kia huyết tộc cùng bọn lang nhân đều biết hắn người này bên ngoài. Thọ Bỉ cùng Trịnh Anh đều không có danh khí gì, ngoại nhân coi như gặp được bọn hắn cũng chưa chắc liền biết đây là đệ tử của mình. Thấy qua cũng chính là côn lôn phải mấy người kia, chỉ phải tận lực né qua những người kia liền có thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn trong lòng lại suy nghĩ lên Bắc Hà Cư sĩ ly kỳ bất tỉnh mi. Theo lý thuyết mình đã trốn xa rời đi Châu Âu, kia Bắc Hà như thật sự có cái gì mưu đổ lời nói lúc này cũng đã tỉnh lại rồi thế nhưng là vừa mới cùng cờ zit bọn người đối thoại thời điểm hắn mới biết được côn lôn phái kia vương chiêu hai người còn đang chiếu cố bất tỉnh mi bất tỉnh Bắc hạ điểm này quả thực để Diệp Văn không nghĩ ra đồng thời hắn còn nghĩ tới cờ zit nói qua kia giả đã thần tiên không biết thứ này lại cùng lần này sự kiện có cái gì liên quan hẳn là trong đó còn có cái gì cổ quái kỳ lạ âm như ẩn tình Lát đầu đem những này tạm thời cùng hắn không có có quan hệ gì sự tình ném đến một bên Diệp Văn sau đó lại cho Ninh Như Tuyết đi điện thoại nói cho nàng mình lập tức liền muốn về tới trường học đi Các nàng hai người trước lân cận tranh tốt, chờ mình trở về tái xuất tìm đến mình liền tốt Diệp Văn không sợ các nàng không biết được, lớn không được mình lúc trở về lộng ra điểm so sánh động tính lớn cũng liền đi, lấy hai nữ tu vi, tin tưởng có thể ngay lập tức hiện. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Diệp Văn mới phát hiện Trương Tam Phong cũng ở bên cạnh, lấy ra một cái phụ triện, sau đó bóp mấy cái pháp quyết sau nói cái gì, liền em kia phụ triện hướng không trung ném một cái phù này chuyện vèo một cái liền bay không gặp cái bóng, nghĩ đến chính là tu chân giới dùng để đưa tin dùng pháp bảo. Trương Tam Phong xoay đầu lại hướng Diệp Văn nói: Lão đạo ta đã phân phó Phái Vũ đương trên dưới rời khỏi hành động lần này, nghĩ đến ta võ làm đệ tử coi như nhìn thấy lá trưởng men men dưới cũng sẽ không làm cái gì thất lễ sự tình đến rồi. Trừ cái đó ra, ta cũng cho mấy vị khác trưởng men đi tin tức, bất quá bọn hắn có thể đáp ứng hay không, lão đạo lại là không biết. Có thể có được tin tức như vậy Diệp Văn đã rất hài lòng, hắn cũng không bắt buộc lập tức liền có thể có được bọn gia hỏa này tín nhiệm, hắn cũng hiểu được nghĩ phải giải quyết chuyện này tuyệt không phải một ngày chi công, cho nên hướng Trương Tam Phong liền ủy quyền làm phiền Trương chân nhân mời. Dứt lời lái kiếm quang hướng tây mà đi. Trương Tam Phong cũng lập tức sử xuất thủ đoạn theo sau. Bất quá so với Diệp Văn Quanh thân kiếm mang lóa mắt óng ánh thật là không vì phong lão đạo sĩ này chỉ là như vậy bay lên, Quanh thân không gặp nửa chút khắc thường cũng không có dám lên đám mây loại hình. Cái này gọi Diệp Văn nhìn tốt không kinh ngạc. Ta đi, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết múa không thuật. Trong lòng âm thầm đoán thầm hai câu, Diệp Văn chỉ là ngưng thần bay nhanh, dù sao hắn cũng không sợ Trương Tam Phong theo không kịp, dù sao vị này tốt xấu cũng coi là tu chân giới đệ nhất nhân. Cũng bởi vì như vậy sử xuất nhất nhanh độ trước tiến vào. Diệp Văn cùng Trương Tam Phong chỉ ở sau một ngày liền đã đến đất thuộc bên trong, Diệp Văn xa xa nhìn thấy nhà mình trường học về sau ở giữa không trung đem tự thân kiếm khí bạo mà ra, sau đó liền đứng ở không trung lặng lặng chờ lấy. Trương Tam Phong mặc dù không rõ Diệp Văn đây là đang làm cái gì, bất quá cũng không có mở miệng muốn hỏi, vẫn như cũng là lặng lặng ở một bên đợi, một mực cùng ước chừng nửa cái tiểu lúc, khi Trương Tam Phong nhìn thấy nơi xa bay tới một xanh một trắng hai đạo quang hoa thời điểm lập tức liền hiểu được Diệp Văn là đang chờ người. Hai vị này, hắn tu vi cao thầm, thị lực cũng là cực xa, người bình thường trong mắt bất quá hai cái điểm sáng, Trương Tam Phong cũng đã nhìn rõ ràng tiên là hai cái nữ tử hai cái vị này là Diệp Mỗ nội nhân, nha. Lão đạo sĩ nghe nói như thế cũng liền không hỏi. Về phần hai vị này vì sao không ở trong nhà chờ. Cái này còn muốn hỏi à? Đương nhiên là tránh né bọn hắn bọn này đoạt đỉnh người. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ này vậy mà cảm thấy có chút mất tự nhiên, luôn cảm thấy rất là hổ thẹn. Nghĩ hắn đường đường võ đang tổ sư, cả một đời đều được đang ngồi thẳng, nào nghĩ tới cũng sẽ có một ngày bi một vị người trong đồng đạo có nhà về không được, bốn phía ẩn nút. Loại cảm giác này để Trương Tam Phong trong lòng dâng lên rất nhiều ấy nấy, cho nên đợi đến linh như tuyết cùng hoa y để bay đến phụ cận về sau. Lão đạo sĩ này không có chút nào thiên hạ đệ nhất cao thủ tư thái, xem ra liền cùng ven đường bày quậy bán hàng coi bói lao đạo sĩ không có gì sai biệt. Một mặt cười ha hả ha cùng hai cái nữ tử thế lễ, Diệp Văn cũng vì hai bên giới thiệu dưới, khi biết được lao đạo này vậy mà là kia võ đang tổ sư về sau hai nữ cũng lộ ra rất là kinh ngạc, đồng thời biểu hiện cực kỳ cùng kính nàng hai người đều là tại loại này truyền thống thế giới bên trong lớn lên nữ tử, đối những cái kia lễ tiết tự nhiên quen thuộc rất trước kia thế giới kia rất nhiều quen thuộc cùng Trương Tam Phong sinh hoạt thời đại cũng có chút sắc xỉ. theo lý thuyết cùng Trương Tam Phong có thể nói tới cùng đi. Đáng tiếc Trương tam phong xuất thân tầm thường nửa đời trước lại qua tương đối lang bạt kỳ hồ, cho nên đối những lễ tiết này ngược lại không chút nào để ý, chỉ là hai nữ lúc nói chuyện một chút quen thuộc mơ hồ có điểm nếp xưa, cho nên trương tam phong coi là cái này hai nữ tuổi tác cũng đã không thiểu. Sau đó về suy nghĩ một chút hai nữ lúc đến châu giá kiếm băng trong lòng cũng có cái đại khái ấn tượng nói thầm một tiếng, cái này thuộc sơn phái thực lực ngược lại là coi là thật không tầm thường. Mấy người nhìn đúng thời cơ rơi xuống mặt đất, vào phòng bên trong ngồi xuống lúc này mới kế tiếp theo nói chuyện. Chúng ta trường học kia ngồi xuống. Diệp Văn trước hết hỏi trường học kia sự tình, dù sao trương tam phong cùng mình đến chính là muốn đi nhìn trường học kia đồng thời cũng là chứng kiến mình từ đó chọn lựa ra một chút bất quá là người bình thường đệ tử. Sau đó tại trong vòng mấy năm đem nó bồi dưỡng bắt đầu, cho nên vô luận như thế nào phải trước hỏi rõ sở trường học tình trạng phải trang bởi vì chính mình đột nhiên gặp những chuyện này mà đã xảy ra biến cố gì. Bởi vì trường học sự tình đại bộ phận phân đều là hoa y hệ xử lý, cho nên Diệp Văn mới mở miệng, Linh Như Tuyết giống như hắn đều đưa mắt nhìn sang hoa y hệ, hoa y hệ cười đáp. Trường học không có chuyện gì, đối ngoại chỉ là tuyên bố ngươi có chuyện ra ngoài thôi, ngươi kiêm nhiệm kia mấy lớp cũng chỉ là nghỉ học mà thôi." Diệp Văn nhẹ gật đầu, "Lần này Trương Chân Nhân theo ta cùng nhau đến đây chính là vì chứng kiến một ít chuyện, cho nên ta chuẩn bị cái này học kỳ kết thúc về sau liền chọn lựa một chút thiên tư xuất chúng đệ tử đến hảo hảo dạy bảo một phen, tranh thủ tại mấy năm sau tu chân giới trên đại hội đem bọn hắn dẫn đi." Nói xong, đột nhiên nhớ tới mà nói, "Đúng, Từ sư đệ cùng Dung Dung cũng tới." "Từ sư đệ?" Linh Như Tuyết sở, sau đó mới hiểu được Diệp Văn nói tới ai, "Ngươi nói là Từ sư đệ đến rồi, còn có Dung Dung?" hai bọn họ cũng phá toái hư không rồi. Diệp Văn cười ha ha, từ sư đệ quả nhiên không hổ là có kẹp phúc nguyên người, lại bị hắn cũng tìm được một cái quả nữa, ăn sau liền dẫn dung dung một khối phá toái hư không. Nghe nói lại có quen thuộc người đi tới thế giới này, ninh như tuyết lộ ra rất là thoải mái, bất quá nàng rất kỳ quái từ hiện sao không cùng Diệp Văn cùng một chỗ. Chuyện này còn muốn khác nói, nói đơn giản một chút chính là sư huynh ta không cẩn thận hiện đồng lai tiên cảnh. đúng, chính là cái kia nghe nói đã bị hủy cửa vào đồng lai tiên cảnh, bất quá dưới mắt sư Minh ta lại có biện pháp có thể ra vào kia bên trong. Từ sư đệ cùng dung dung đều tại đồng lai tiên cảnh ở trong tu luyện. Thì ra là thế. Ninh Như Tuyết không có đi hỏi quá kỹ càng, nàng cũng hiểu được Trương Tam Phong ở bên, dưới mắt không phải đảm những vật này thời điểm, cần hay là phải đảm càng quan trọng. Bất quá nếu là Sư Vinh chuẩn bị mùa đông này tìm ra phù hợp đệ tử, như vậy liền phải nhanh. Ồ! Diệp Văn không rõ Ninh Như Tuyết vì sao lại nói như vậy, đang kỳ quái, liền gặp Ninh Như Tuyết lườm hắn một cái, Sư Vinh hẳn là quên lập tức liền muốn nghỉ đông rồi sao. Đến lúc đó đại đa số học sinh tất cả về nhà đi. Thục Sơn Văn võ trường học mặc dù cũng có ngày nghỉ ban, nhưng là bình thường cũng như trường học giống nhau là có nghỉ đông và nghỉ hè chỉ có báo ngày nghỉ ban học sinh mới có thể tại nghỉ đông thời điểm đến trường học lên lớp bất quá bọn hắn đều chỉ là đến bên trên một hai tiết liền sẽ rời đi phần lớn cũng đều là phụ cận người. Cái này một bộ phận học sinh bên trong cũng không có Diệp Văn quá mức xem trọng, có thể là bởi vì địa vực hạn chế hoặc là cái khác nguyên nhân gì, những này nghỉ đông đến lên lớp phần lớn đều là bởi vì nghiệp hơn yêu thích Diệp Văn tương đối coi trọng những học sinh kia đều là ở trường học sinh Thiên Nam Địa Bắc đến từ nơi nào đều có trong đó cũng bao quát cái kia hắn đã từng ca môn tấm thành một đứa nhỏ này bị Diệp Văn lắc lư sau khi đến cần từ cơ sở nhất bộ tách ra bắt đầu học tập dưới mắt cũng mới xem như khó khăn lắm nhập men. bất quá Diệp Văn ngược lại là không có nhìn nhầm cái này trước kia hảo huynh đệ quả nhiên là cái chất liệu tốt chỉ cần tại dạy dỗ một hồi đại khái có thể đem kia tuyệt đối lĩnh vực hoặc là bảy xe trong đấu khí đồng dạng chuyển thụ cho hắn chỉ là cân nhắc đến một chút tình huống phải xem nhìn trương này thành về sau là chuẩn bị hướng phương diện kia chuyển tình huống cụ thể còn muốn cùng chỉnh Anh mấy người bọn họ trở về mới được lúc này một mực không có mở miệng trương tam phong đột nhiên nói cái này nghỉ đông muốn thả bao lâu như như tuyết sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới vị này lại đột nhiên mở miệng hỏi, sau một lúc lâu mới đáp, không đủ hai tháng. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, hai tháng mà thôi, tính không được cái gì, lá trưởng men cũng không cần sốt ruột. đệ tử kia việc quan hệ một phái truyền thừa, cần cẩn thận cẩn thận, không cần vội vàng định ra. Lão đạo ta lại không có chuyện gì nhiều, chờ thêm mấy tháng cũng không quan trọng. Diệp Văn không ngờ tới lão đạo sĩ này vậy mà một điểm không nóng nảy, bất quá sau đó hắn liền minh bạch, Trương Tam Phong không phải không nóng nảy, mà là căn bản không cần thiết suốt ruột. Lão nhân này đã biết mình có mấy người đệ tử, học qua mình lời nói kia mấy men công pháp. Như vậy chỉ cần thấy mấy cái kia đệ tử trong lòng của hắn cũng liền có đại khái ấn tượng. Về phần mình khi nào thu đệ tử, với hắn mà nói cũng không đáng kể, không ngoài hô liền đi tới thời điểm ngắm một chút sự tình dù sao tại kia đại hội bắt đầu trước đó, Diệp Văn có thể đem đệ tử mang ra cũng liền đi. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Văn cũng liền không cảm thấy kỳ quái, thuận miệng đối hai nữ nói, nếu là dạng này vậy liền không cần xuất ruột, liền theo nguyên bản an bài để các học sinh nghỉ đợi đến học kỳ sau mở đầu khóa học trước ta sẽ đem chuẩn bị thu làm đệ tử học sinh đơn độc biên vì một cái ban, đơn độc vạch chia một cái lớp học, dạy bảo thời điểm cũng có thể tiết kiệm sự tình một chút, đồng thời cũng có thể giảm thiếu một chút phiền toái. càng quan trọng chính là mình không có thời gian từng cái dạy bảo, đồng thời ban này cũng không đại biểu bị tuyển tiến đến liền sẽ được thu làm đệ tử, mà là còn phải đối mặt một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Nếu là tiến độ tu luyện không cách nào đạt tới Diệp Văn dự tính như vậy, mặt khác, vì mở rộng trường học ở thế tục giới bên trong ảnh hưởng Diệp Văn chuẩn bị cùng Trịnh Anh làm việc bộ men tiến hành một chút hợp tác tỷ như, giúp bọn hắn bồi dưỡng một chút rất nhiều Trịnh Anh dạng này tình anh chiến lược thậm chí Diệp Văn cố ý đem Súc Tu ngã vào quân đội bên trong đi, thật muốn như vậy. Thục Sơn Văn võ trưởng học sợ là muốn trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng.